Chương 235. Đánh thăm dò hư thực. Chương 235. Đánh thăm dò hư thực. Chủ nhân, ta đã thức tỉnh linh khí lĩnh vực thiên Phú." Phệ Linh trùng nói. Chân Trương mệnh trong lòng hơi động, linh khí lĩnh vực. Đây là cái gì thiên Phú thần thông?" Phệ Linh trùng nói ra, "Ta có thể thay đổi 10 trượng không gian bên trong nồng độ linh khí để nó giống như linh mạch." Giống như linh mạch. Chân Trương mệnh trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới linh khí phong bạo. Người ý tứ có thể tại linh khí trong lĩnh vực thi triển linh khí phong bạo." "Ừ, chủ nhân." Haha, ha, cái này Phú thần thông rất lợi hại, lấy ngươi lục cấp sơ giai đại yêu thực lực." e rằng một khi dẫn bạo linh khí này trong lĩnh vực linh khí, Kim Đan 3 4 tầng tu sĩ cũng sẽ bị ngươi nổ chết. Chân Trương Mạnh nhịn không được tiếu đạo. Ừ, bất quá nổ tung chủ nhân ngài nhất thiết phải rời xa, bằng không cũng sẽ phải chịu liệt lực. Phệ Linh trùng nói. Không sao, tóm lại lại thêm một cái đòn sát thủ. Chân Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười. Phệ Linh trùng cái này linh khí lĩnh vực, chỉ cần vận dụng làm, hoàn toàn có thể lừa giết tu sĩ Kim Đan. Trong nháy mắt đem địch nhân chỗ tại không gian nồng độ linh khí đề cao, tiếp đó phát động linh khí phong bạo, tại kinh khủng trong bạo tu sĩ Kim Đan cũng khó có thể sống sót. Chân Trương mệnh nhìn về phía Phệ Linh trùng. Ánh mắt càng ngày càng cứ nóng. Chẳng thể trách nhiều người như vậy tranh đoạt phệ linh trùng, cái này tiểu trùng thực sự là không ngừng mang cho hắn kinh hỉ a ném khai linh khí lĩnh vực không nói, vẹn vẹn là gặp phải nguy hiểm, hắn liền có thể cưỡi phệ linh trùng thoát đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực thiếu thiếu một con phi hành linh sủng, bây giờ phệ linh trùng vừa vặn bổ túc cái này trống chỗ. Hưng phấn sau khi, Trần Trường Mệnh chuẩn bị tiếp tục tu luyện ngự đàn thuật, lại phát hiện máu gà thảo đã dùng hết. "Nô, ta ra đi hái một chút máu gà thảo, thuận tiện đi cổ u lối vào quan sát một chút tình huống, xem mặt các tam đại gia tộc thực lực." Chân Trương Mạnh nói. Hắn thu lò luyện đan và phệ linh trùng, Lặng Yên rời đi đợi phủ, bắt đầu trong Thanh Dương Sơn tìm kiếm máu gà thảo tới. Làm hắn có chút vui mừng chính là, cái này Thanh Dương Sơn bên trong máu gà thảo khắp nơi đều có, Trần Trường mệnh vẹn vẹn mất 2 thiên thời gian, liền đào được 7, 8 vạn gốc máu gà thảo. Trong lúc này, gặp phải vậy yêu thú hắn dơ tay liền vận dụng Quy Nguyên kiếm khí giết đi, thu vào ngự thú vòng tay bên trong, nếu như gặp phải cấp 5 yêu thú hắn liền phóng ra phệ linh trùng đem đối phương dẫn đi. Máu gà thảo đủ, Trần Trường mệnh lấy ra địa đồ quan sát chốc, quyết định hiện trước khi đến Cổ Yêu cung cửa vào đi tìm hiểu một chút hư thực. Cổ Yêu cung cửa vào Tại Thanh Dương Sơn chỗ sâu, người ở đây cực ít, yêu thú đông đảo. Hai ngày sau đó, Trần Trường mệnh mới đổi tới cổ yêu cung cửa và phụ cận ba dặm có hơn. Hắn dừng lại, dấu ở trong rừng rậm. Nơi này tam gia yêu thú đều rất ít rồi, số nhiều cũng là cấp 4 yêu thú, cấp 5 yêu thú cũng so với hắn động phủ chỗ kia nhiều không thiếu. Cho nên bình thường tu sĩ cũng không dám tiến vào nơi này. Chân Trường mệnh lấy ra phệ linh trùng, đặt ở chỗ ngực, nhường khí tức của nó tới xua đổi những yêu thú khác. Tiếp đó hắn thả ra ngân tuyến phệ tâm trùng đầu này, tiểu trùng những năm gần đây mặc dù không đánh ghé tiến hóa, nhưng thân thể lại không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy nhỏ bé, nếu như tận lực che giấu, rất khó bị người phát hiện. Ngân Tuyến vệ tâm trùng rơi vào trong bụi cỏ, nhanh chóng hướng về cổ yêu cung phương hướng bay vút qua. Trần Trường Mệnh nhắm đôi mắt lại, tâm thần đắm mình vào trong, bắt đầu cùng Ngân Tuyến vệ tâm trùng cùng hướng góc nhìn. Một mảnh thảm thực vật rậm rạp trong sân cốc, nổi trôi sương ngủ nhàn nhạt, nhạt. Trong sương ngủ, có một chút màu vàng khí thể. Loại khí thể này phát ra một loại làm cho yêu thú chán ghét ngủ, cho nên bên trong vùng tung lúc này, cũng chưa có yêu trải qua. tâm trùng cũng có chút ghét, nhưng mà Trần Mệnh lại cho nó xuống từ mệnh lệnh, nó cũng chỉ đánh nhắm mắt, từ bùn đất tầng lặng lẽ vào. Một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Trong sân gốc, chiếm cứ ba nhóm người, chính là cổ yêu bảo vệ tứ đại gia tộc Chi Ba. Đoàn chục người, là một gã hắc bảo lão giả. Hắn toàn thân khô ngô, mắt to mày rậm, toàn thân tản ra kim đan cảnh cường giả khí tức. Người này, chính là Hạ Hầu Hòa Phong, bây giờ nhà của Hạ Hầu gia chủ, bên cạnh hắn còn đứng một chút Hạ Hầu gia tộc nhân, thanh nhất sắc trúc cơ 10 tầng tu vi, đều mặc thống nhất hắc bảo ánh mắt của hắn, nhìn về phía một cái người mặc thanh sắc nho bảo nam tử trung niên, người này là Trưởng Tôn Đỉnh, nhà của Trưởng Tôn gia chủ, một thân tu vi đạt tới kim đan một tầng đỉnh phong. Trưởng Tôn Đỉnh bên cạnh cũng đứng vài tên trường tôn gia tộc nhân, những thứ này nhân đại bộ phận cũng là trúc cơ 10 tầng, không qua đám người bên trong lại thêm ra một cái kim đan 1 tầng sơ kỳ nam tử. Một hướng khác, nhưng là Đoan Mộc nhà. Bưng nhà của Mộc gia chủ là Đoan Mộc trong đêm, dáng người cao gầy, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, thân mặc một thân áo bào xám, bên cạnh hắn cũng có vài tên trúc cơ 10 tầng Đoan Mộc Nhã tộc nhân Đoan Mộc trong đêm cũng là kim đan 1 tầng đỉnh phong tu vi, cái này tam đại gia chủ thực lực cơ hồ giống nhau. Bất quá bản về thực lực tổng hợp, vẫn là trưởng tôn gia càng mạnh hơn. Dù sao trưởng tôn gia có hai tên kim đan. Mộ dung gia gia đạo sa sút, đã sớm đem đến đại tần rồi. Giả sử là đi tìm cái nhà đầu kia." Trương Tôn Đình lạnh giọng nở nụ cười, trong ánh mắt nhảy lên tia sáng kỳ dị. Bốn năm trước, hắn phái ra trong nhà vài tên trúc cơ cảnh tổng nhân, đi chặn giết mộ dung ra cái nhà đầu kia, không nghĩ tới hành động thất bại, cái kia mộ dung thanh thuần cũng tung tích không rõ. Bây giờ, Cổ Yêu cung mở ra một năm rồi, bởi vì thiếu khuyết một phần tán phế đồ, bọn hắn từ đầu đến cuối không tiến vào được Cổ Yêu cung. Bởi vậy, không chỉ có là khác hai nhà, liền trường Tôn Đình trong lòng cũng mười phần lo lắng. Bây giờ Thanh Hoa Vương triều cực kỳ hỗn loạn, mộ dung thanh thuần nếu là vẫn lạc tay người khác, như vậy liên đới Cổ Yêu tán phế đồ cũng thất lạc. Hạ Hầu Hòa Phong hừ lạnh nói, "Trưởng Tôn Đình, trước kia ngươi Trưởng Tôn gia lão tổ trong Cổ Yêu Cung thiết kế hãm hại mộ Dung Sơn, thật cho là chúng ta hai nhà không nhìn ra. Chúng ta tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, cùng thủ hộ Cổ Yêu Cung, cho tới nay ta Trưởng Tôn gia chưa từng có hãm hại qua bất luận kẻ nào." Trưởng Tôn Đình thần sắc lạnh lùng nói, "Hừ." Hạ Hầu Hòa Phong lạnh rên một tiếng, người đến tiếp tục chất vấn. Hiện đang oan trách cũng vô dụng, dù sao bọn hắn tam đại gia tộc đều muốn tiến vào Cổ Yêu Cung bên trong. Một đầu tuyến, Lạng yên trong đất buồn tiếp cận. Chân bốn tên kim đan, còn lại cũng là chút cơ mười tầng. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, thực lực như vậy rất mạnh a, mặc dù hắn cũng có chút thủ đoạn, nhưng nếu muốn đoạt thức ăn trước miệng quạ, phong hiểm tính dã rất cao. Sợ bị tu sĩ kim đan nhóm phát giác, Trần Trường lập tức mệnh lệnh ngân tuyến vệ tâm trùng lặng lẽ trở về. Một lát sau, một đạo ngân quang bay đến trong tay hắn. Kế sách hiện nay, ta cũng chỉ có thể tiếp tục tạm buông tu luyện, xem có thể hay không tại tiếp xuống trong thời gian, đem luyện thể đột phá tu vi đến kim đan cảnh. Trần thở dài, xoay người rời đi. Nếu như hắn luyện thể đột phá kim Đăng cảnh, đương nhiên sẽ không đang e sợ cái này Tam đại gia tộc người rồi. Phệ linh trùng vẫn như cũ bị hắn đặt ở ngực, Trần Trường mệnh không có cơ nó phi hành, dù sao hắn cũng lo lắng bị người nhìn thấy. Nửa ngày sau, nơi xa trong khe núi một cái đang tại uống nước lộng lẫy mãnh hổ khiến cho Trần Trường mệnh dừng bước. Cái này con mãnh hổ thân thể luyện như, như ngọn núi cực lớn, đầu của nó cao vút một cái sừng, sắc bén bị liệt. Thỉnh thoảng có màu xanh nhạt dòng điện như linh xà giống như từ độc giác bên trên thoáng qua, kèm theo đùng đùng âm thanh. Nếu muốn luyện thể đột phá kim cảnh, chỉ sợ ta sau này đồ ăn phải đổi thành cấp 5 yêu thú. Nhìn qua cái này cấp 5 sơ hổ, mệnh ánh mắt qua vẻ Chương 236 Ngự Đan Thuật đại viên mãn. Chương 236, Ngự Đan Thuật đại viên mãn. Nếu như ngươi đối với cái này Thiểm Điện Hổ Điệp ra thi triển linh khí lĩnh vực cùng linh khí phong bạo, sẽ đem nó nổ thành một đống thịt nát sao?" Trần Trương Mạnh tối đầu, nhìn qua Ngự Phệ Linh trùng hỏi. "Chủ nhân, ta có thể để điều chỉnh nồng độ linh khí có thể đưa nó nổ trọng thương." Phệ Linh trùng nói. Trần Trương Mạnh nghe vậy vui mừng, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Linh khí lĩnh vực loại Thiên Phú này thần thông, ngươi bao lâu có thể thi triển một lần?" Vừa mới trở thành lục cấp yêu thú, mắt 7 ngày trước có thể thi triển một lần linh khí lĩnh vực." Phệ Linh trùng đáp. "Được, ngươi đi đối phó Thiểm Điện Hổ." Trần Chương mạnh phấn phó. Thiểm điện hổ một khi bị nổ trọng thương, hắn xuất thủ các đầu hổ, liền có thể giết chết thiểm điện hổ rồi. Phệ linh trùng bay đi. Nó lục cấp sơ giai khí tức của yêu thú, đối với thiểm điện hổ có áp chế tác dụng, đồng thời phệ linh trùng lại có thân cận yêu thú năng lực, bay đến phụ cận, cái này thiểm điện hổ vậy mà biểu hiện khiêm tốn mà dịu dàng ngon ngoãn. Phệ linh trùng há miệng, đột nhiên trong phương viên mười trượng, linh khí chợt trở nên nồng lên, trong nháy mắt liền tràn đầy tương đối tiếp cận linh mạch bên trong cái chủng loại kia hóa lỏng linh khí. Như thế nồng hậu dày khí khiến cho điện cũng say mê đứng lên, nó mắt, giọng lớn núi không ngừng run, run. Phệ Linh trùng cuối cùng bay ra một đạo ngân quang, rơi vào linh khí nồng đặc bên trong, trong nháy mắt đem linh khí cho dẫn nổ ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên, một cố nổ tung to lớn lực trong nháy mắt đem thiểm điện hồ cho đánh bay ra ngoài. Thiểm điện hổ va sượt với đá, tại trong bụi mù mềm nhũn chợt xuống, một bóng người chợt thoáng qua, một cái sắc bén kim canh kiếm lập tức liền đem thiểm điện hổ đầu hổ cho cắt xuống. Thiểm điện hổ nhục thân dù là mạnh hơn, gặp chân trường mệnh vị này lực lớn vô cùng thể tu sĩ cùng bất kim canh kiếm, cũng khó có thể ngăn cản kỵ mang. Như thế nhẹ giết điện mệnh trong lòng cũng có chút cảm khái. Trạng thái trách nhiều người như vậy muốn đem Vệ Linh trùng chiếm làm của riêng, theo thời gian rời đổi, đầu này tiểu trùng thực sự là không ngừng cho người ta mang đến kinh hỉ a thu thiểm điện hổ, Trần Trường mệnh do dự một chút, vẫn là áp chế nội tâm muốn thừa ngồi Vệ Linh trùng ý nghĩ, đem cái này tiểu trùng lại một lần nữa nhận được ngự thú vòng tay bên trong. Hắn bây giờ ngự đàn thuật còn không có đại thành, thân thức còn chưa đủ mạnh, cho nên cũng sợ vận dụng Vệ Linh trùng gấp rút lên đường sẽ bị cái nào đó tu sĩ kim đang cho để mắt tới, từ đó dẫn tới phiền phức. Tốn thêm một chút thời gian, trên đường cũng thuận tiện giết một chút cấp 4 yêu thú về sau, Trần Trường Mạnh thuận lợi quay trở về tới mình mở đục cái kia tòa trong đập phủ lấy ra lò luyện đan và máu gà thảo, Trần Trường Mạnh tiếp tục tu luyện ngự đan thuật. Mà lúc này Bích thương bay ra ngoài, bắt đầu lợi dụng Bùi Sơn tinh huyết tới chữa trị hắc Phật. Vài ngày sau, Bùi Sơn thi thể tinh huyết bị hắc Phật hấp thu, vẫn là không có hoàn toàn đem hắn khôi phục, về sau vết thương lại thi triển bị pháp, nhường hắc Phật hấp thu lên Bùi Sơn kim đan tới. Hấp thu kim đan tương đối chậm, nửa năm sau mới hấp thu xong, bây giờ hắc Phật khôi phục cũng chỉ đạt tới một nửa khoảng cách triệt để chữa trị vẫn là xa, xa Bất quá, vết thương bây giờ nói cho Trần Trường Mệnh, chỉ cần hắn cung cấp tự thân máu tím, Phật sức chiến đấu cũng không có chịu quá nhiều ảnh hưởng. Trần Trường Mạnh trong lòng an tâm một chút. Trong thời gian này hắn cách mỗi nửa tháng liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, tại Phệ Linh trùng phối hợp xuống, chém giết một cái cấp 5 sơ giai yêu thú, cho chính hắn cùng Ma Linh đẳng cùng với Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng tới phục dụng. Một năm sau, Ngự Đan thuật nên đón lần thứ tư cường hóa, Trần Trường Mệnh thần thức lại xảy ra biến hóa về chất. Tiên bối, cấp 5 yêu thú tinh huyết không thể làm Hắc Phật khôi phục sao? Một ngày này, Trần Trường Mạnh kết thúc Ngự Đan thuật tu luyện, như có điều suy nghĩ hỏi. Cấp 5 yêu có thể so với Kim Đan theo lý thuyết tinh huyết không giống như tu sĩ Kim đan kém. Không thể, Hắc Phật độ nhân cự khổ chỉ có thể hấp thu kim đan cảnh tu sĩ trở lên máu người. Nhớ tới vô Sinh Thánh mẫu lợi dụng cổ ma làm cho Hắc Phật đột phá, Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, cái kia lục cổ cũng coi như là người a. Ừ, lục cổ là viễn cổ nhân tộc, trên thân có mang đặc tu huyết mạch, nếu như Hắc Phật hấp thu lục cổ tinh huyết, chẳng những có thể khôi phục, còn có thể tiến hóa. Bích Thương vừa cười vừa nói. Trần Trường Mạnh gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu tu luyện khô khăn rồi. Lực đang thuật lần thứ tư cường hóa sau đó, thần thức của hắn hôm nay đã có thể so với cơ 10 tầng tuật cùng tu sĩ. Lại đột phá một lần, liền có thể so với tu sĩ kim đan rồi. Một năm rưỡi phía sau, Chân Trương Mạnh luyện thể đột phá tu vi tới rồi chốc cơ 9 tầng. Theo lý thuyết, ta hẳn còn có hơn 2 năm mới đột phá chốc cơ 9 tầng, bây giờ sớm chừng 1 năm thời gian, cũng là toàn bộ nâng cấp 5 yêu thú huyết nhục tới tầm bổ thân thể. Chân Trương Mạnh mừng rỡ. Luyện thể kim nan cảnh, tựa hồ thấy ở xa xa. Bây giờ, cách hắn nhập môn Thanh Dương Sơn đã qua 7 năm rồi rồi. Luyện thể đột phá chốc cơ 9 tầng về sau, Chân Trương Mạnh sức ăn tăng gấp bội, mỗi ngày muốn ăn hơn 100 cân này hắn quyết định từ thú, bắt đầu săn giết Nếu như thực sự tìm không thấy cấp 5 thượng giai yêu thú, Hắn liền săn giết cấp 5 chủng gia yêu thú để thay thế. Hắn tu vi không ngừng tăng lên, Ma Linh đẳng cùng Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng không ngừng thôn phệ những thứ này, đẳng cấp cao yêu thú huyết nục cùng trái tim, tốc độ tiến hóa cũng không chậm. 6 năm sau, Trần Trường Mệnh Thi triển Ngự Đan Thuật 10 vạn lần, đạt đến lần thứ 5 cường hóa, đến nước này hắn nghênh đón cái này một môn công pháp đại viên mãn. Bây giờ trên người hắn cường hóa đến đại viên mãn công pháp, chính là Tiểu Tiêu Tan Thần Thuật cùng Ngự Đan Thuật. Thân trí của ta có thể so với Kim Đan 1 tầng tu sĩ, nếu như ta tu đạo tu vi tăng lên tới chốc cơ tầng năm, như vậy thần thức cũng sẽ đồng bộ đề đem siêu việt Kim Đan 1 tầng tu sĩ Kít thở sâu một hơi, Trần Trường Mệnh quanh năm khổ tu mà cứng ngắc trên khuôn mặt, cũng hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười. Thần thức cường đại, chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Dù là hắn vận dụng bản mệnh phi kiếm lực công kích cùng tốc độ, đều tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn thô sơ giản lược lợi tới, nếu như lấy hắn trúc cơ tầng 4 tu đạo cảnh giới, ỷ vào thần thức cường đại, dùng bản mệnh phi kiếm có thể tùy tiện đánh giết trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Ta luyện thể tu vi, không bao lâu cũng sẽ đột phá cơ 10 tầng rồi. Kít thở sâu một hơi theo nhịn phía dưới tâm tình kích động, Trường Mệnh bắt đầu toàn lực phó tu luyện tiên lô tới. Khi tiến vào cổ yêu cung phía trước, hắn muốn tại luyện thể bên trên đột phá đến kim đan cảnh, đã như thế đối mặt tam đại gia tộc Kim Đan cảnh tu sĩ, hắn áp lực liền sẽ giảm bất không ít. Tiến vào Thanh Dương Sơn có thập tam năm. Bây giờ, lưu cho Trần Trường mệnh thời gian, tính toán đâu ra đấy còn có không đến 10 năm thời gian. 5 năm sau, hắn luyện thể đột phá trúc cơ 10 tầng đỉnh phong. Cũng không biết, linh cẩm cái này cùng người khác bất đồng tiên lô rèn thể thuật, có thể hay không nhường hắn tại đột phá đại cảnh giới lúc sẽ trở nên ra khổ. Bích Thương gặp Trần Trường mệnh tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Cẩm Tu luyện Thiên Lô Giản thể thuật sau đó, nhục thân thực sự quá cường đại, vượt xa Thiên Lô Giản thể thuật môn này luyện thể tu pháp phạm vi. Cho nên lấy nàng kiến thức đến xem, tại tiểu cảnh giới thuận lợi lúc, tại đột phá đại cảnh giới có thể liền sẽ trở nên 10 phần gian khổ. Bích Thương lo nghĩ, cuối cùng thay đổi trở thành thực tế. Tiếp xuống 4 năm thời gian, Trần Trường mện không biết ngày đêm tu luyện Thiên Lô Giản thể thuật, lại từ đầu đến cuối không có đột phá đến kim đan cảnh. Thể nội phản phật có một đạo bền chắc không thể gãy gục cùng xiển kim đan cảnh bên ngoài. Mặc dù ta luyện thể không có đột phá kim đăng, nhưng ta ngũ lục phủ đều triệt để đã biến thành màu tím. Bây giờ một thân trong ngoài đã không có nhược điểm rồi, cho dù là Kim Đan một tầng tu sĩ muốn giết chết ta, cũng khó khăn như đàng thiên, mà bọn hắn một khi bị ta cẩn thần, cũng sẽ bị ta dễ dàng đánh giết. Chân Trương mệnh liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia lẫm nhiên sát ý cổ yêu cung mở ra thời gian còn thừa không nhiều lắm, bây giờ, cũng nên hắn tiến đến cùng Tam đại gia tộc so chiêu một chút rồi. Chương 237: Gặp mặt Tam đại gia tộc. Chương 237: Gặp mặt Tam đại gia tộc. Những tiểu tử này, bây giờ cũng đã trưởng thành không thiếu đây. Chân mệnh đứng dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức một tia thần thức đưa vào ngự thú vòng tay bên trong. Bấy quan những trong năm này, ngân tuyến phệ tâm trùng cùng ma linh đằng ăn không ít cấp 5 yêu thú, tốc độ tiến hóa rất nhanh, bây giờ ngân tuyến phệ tâm trùng đã trở thành cấp 5 sơ giai yêu thú. Cảnh giới như vậy, có thể so nhân tộc một tầng tu sĩ kim đan. Nhưng yêu thú thực lực khá mạnh, bình thường cấp 5 sơ giai thực lực liền có thể so với kim đan tầng 2, cũng chỉ có một một số nhỏ thực lực cường đại kim đan một tầng tu sĩ mới có thể chống lại. Ma linh đằng cũng đột phá, bây giờ là cấp 5 trung giai yêu thú, tu vi có thể so với nhân loại kim đan tầng 2 tu sĩ, nhưng trên thực lực hẳn là lực áp tuyệt đại đa số kim đan 3 tầng tu sĩ. Phệ linh trùng rựợi vào triệt khóa, những năm này cũng tiến hóa không thiếu. Từ lục cấp sơ giai tiến hóa làm lục cấp trung giai yêu thú. Nay cảnh giới, có thể so với Kim Đan tầng 5 tu sĩ, có tam đại yêu thú tương trợ, Trần Trường mệnh tự nhiên có lòng tin cùng tam đại gia tộc tách ra một vật cổ tay. Mà bản thân hắn thực lực cũng không yếu. Cứ việc luyện thể không có đột phá Kim Đan cảnh, nhưng là thực lực chân chính của hắn cũng có thể chống lại Kim Đan một tầng tu sĩ. Lại thêm, hắn còn có hai tôn hát Phật tương trợ. Cái này cũng tương đương với hai tên Kim Đan cảnh cường giả trợ lực. Do đó, Trần Trường Mạnh thực lực hôm nay cũng là mạnh mẽ không bình thường rồi. Cứ việc bây giờ cường đại Nhưng Trần Trường Mệnh tâm tính vẫn lạnh nhạt như cũ cùng cẩn thận, hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, tại không có tu luyện tới hóa thần cảnh phía trước, hết thể tu vi cũng là kính hoa ngư thủy. Nếu như tưởng thật kiêu ngạo, như vậy thì cách cái chết không xa. Nô đạo tử chữ vật giới chỉ, tại Trần Trường Mệnh đột phá trúc cơ 10 tầng về sau, sớm đã bị bích thương mà ra, cho nên bên trong hết thể tài nguyên tu luyện đều quy về Trần Trường Mệnh rồi. Lô đạo tử cất giữ tương đối khá, ngoại trừ cái kia một tôn hắc Phật bên ngoài, còn có không ít thượng giai cùng đỉnh giai pháp khí cùng nhị giai cấp 3 lá bùa, linh thạch cũng có mười và nhiều, ngoài ra còn có một chút thu thập linh thảo cùng với một chút như là thiên linh đan đang dược. những thứ này tự nhiên đều rơi vào trần trường mệnh trong tay. Trần chương mệnh còn có mấy cái tu sĩ kim đan chứa vật giới chỉ còn không có mở ra, bất quá hắn cũng không gấp chờ từ Cổ yêu cung sau khi đi ra lại mở ra không muốn. Trấn chương mệnh rời đi độc phủ, thẳng đến Cổ Yêu cung mà đi. Cổ Yêu cung chỗ một mảnh kia xương mù bao phủ trong sân cốc, tam đại gia tộc tu sĩ bây giờ người người thần thái âm trầm, có chút bộ dáng thở hỗn hển. Bọn hắn đợi hơn 20 năm, bây giờ Cổ Yêu cung còn có không đến 1 năm thời gian liền đóng lại, ra lại không lời của người vừa tới, bọn hắn lần này tất cả mọi người chuẩn bị đều ướp Cổ Yêu cung mỗi 500 năm mở ra một lần, cho nên bọn hắn những người này cơ hồ đều đợi không được lần kế Cổ Yêu cung mở ra. Tính khí sôi động hạ hầu hòa phong thần sắc lo nghĩ, không ngừng rơ quả đấm, trong miệng chửi bới nói, "Nào nó, rốt cuộc là ai ra tay với Mộ Dung ra. Quá mẹ hắn có phải là người hay không?" Đúng đấy, đây quả thực không phải là người làm." Đoan Mục trong đêm trên mặt âm trầm nói. Nghe được hai người chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, Trương Tôn đỉnh sắc mặt thiết thanh, trong lòng cũng mười phần hối loạn. Hắn phái đi ra ngoài tộc nhân đều chết rồi, cái này liền nói rõ Mộ Dung Thanh Tuẫn cũng chưa chết, chẳng lẽ nha đầu này thật không định tới Cổ Yêu cung rồi? Nếu như nàng không tới, như vậy đời này muốn bước vào Kim Đan cảnh, cơ hội mười phần mong manh. Có người đến. Trưởng Tôn đỉnh bên cạnh trường Tôn vô cực đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Trường Tôn vô cực, cũng là trường Tôn gia cái thứ hai tu sĩ Kim Đan. Mọi người người tinh thần chấn động, toàn bộ nhìn hướng một phương hướng nào đó. Một cái áo vải thanh niên không chế nhất đạo kiếp quang, phá vỡ sương mù bay vào trong sơn cốc. Nơi này, là một cái trúc cơ tầng 4 tiểu tu sĩ có thể tới sao? Cút. Trường tôn ra một cái trúc cơ 10 tầng tu sĩ, đột nhiên giận to một tiếng, trong mi tâm bay ra một thanh phi kiếm, chém về phía áo vải thanh niên. Gặp Trương Tôn ra người xuất thủ, những người khác lạnh rên một tiếng, đều khoanh tay đứng nhìn đứng lên. Gặp một tiếng vào sân cốc, liền bị người công kích, Trần Trường Mệnh sắc mặt lạnh lùng, như thiểm điện xuất thủ, một cái liền đem bắn tới phi kiếm nắm ở trong tay. Ừm. Trương Tôn ra tên kia trúc cơ 10 tầng gặp bạn bệnh phi kiếm vậy mà bị người ta tóm lấy, trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên điều khiển thần thức liền muốn đem phi kiếm gọi trở về, nhưng hắn vô luận cố gắng như thế nào, trôi phi kiếm đều không thể động đậy. Các vị, các người chính là như vậy đối đãi khách quý sao? Trần Trường Mệnh tới gần, một tay đem kiếm trôi kiếm bắt lấy, một cái tay khác nhẹ nhàng luốt ve sáng ngời thân kiếm. Ánh mắt bình thản nhìn qua Tam đại gia tộc cường giả. Giờ khắc này, hắn cũng sắp luyện thể tu vi khí tức lộ ra ngoài. Trúc Cơ 10 tầng tuật cùng luyện thể tu sĩ, có người kinh hô. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên có chút không được tự nhiên. Cứ việc thân là tu sĩ Kim Đan, nhưng mà đối mặt trúc Cơ 10 tầng tuật cùng luyện thể tu sĩ, bọn hắn cũng không dám khinh thường, dù sao cũng không người nào biết người này có thủ đoạn gì, mà bọn hắn một khi bị cẩn thân, sẽ bị người này luyện thể tu sĩ dễ dàng đánh giết. Trân Chương mạnh vung tay lên, đem phi kiếm trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Thanh kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm này liền bắn vào vách đá bên trong, sâu đạt mấy trượng. Trân Trương Mạnh liền ổn quyền, thần sắc tự nhiên nói ra, tại hạ Trần Thanh, chính là trịu mộ dung thanh tuyển của cô nương ấy, mời. mời đến cùng các vị cùng mở ra cổ yêu cung. Mọi người thần sắc hái nhiên. Cái này luyện thể tu sĩ thực lực lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức, tay này ném kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, so với tu sĩ kim đan bản mệnh phi kiếm công kích cũng không kém bao nhiêu. Ngươi lai, like, chân đạo hữu lại là đến từ dung gia nha đầu kia ủy tha. Trương Tôn Đình chắp tay cười, phá vỡ cục diện bế tắc. Chính là Bệ bọn nhiều việc bế quan tu luyện, tới chậm, thỉnh các vị thông cảm nhiều hơn. Trần Trương mệnh gật đầu. Trương Tôn Đình thiếu đạo, không sao, ba nhà chúng ta khổ đợi đạo hưu đã lâu. Trần đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lấy ra cổ yêu tàn phế đồ, mở ra cửa vào đi. Hạ Hầu Hòa phong vội vã không nhịn nổi nói, "Được." Trần Trương mệnh nở nụ cười, cũng rơi vào đám người chỗ ở bằng phẳng khu vực. Rất nhiều người chợt dạ lui nửa bước. Mấy đại kim đan tu sĩ ánh mắt l loé, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thần thái hơi phức tạp. Trần Trương mệnh cái mũi nhẹ nhàng động, sâu trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia trừng kinh. Tại trên người Hạ Hầu Hà Phong, hắn vậy mà người được một tia cực kỳ mỏng manh thi số vị. Cái mùi này vô cùng nhạt, hơn nữa còn có một mùi thơm hương liệu khí tức tại che giấu, cho nên người bình thường tuyệt đối nghe thấy không được. Nhưng Trần Trường Mệnh thì lại khác, hắn luôn luôn làm người cẩn thận, lại cùng âm thi khôi thân cùng âm thi hạt giống đánh qua nhiều lần qua lại, cho nên lập tức liền có thể nhận ra. Trần Trường Mệnh nhìn về phía Hạ Hầu Hà Phong, vừa nhìn về phía Hạ Hầu ra cái kia chút chút cơ 10 tầng tu sĩ, trong con ngươi chấn kinh chi sắc lại một lần nữa chợt lóe lên. Những thứ này chút cơ tu sĩ, trên thân thể cũng có loại khí tức này. Cẩm Trương Mạnh ánh mắt không ngừng tại chính mình cùng tộc trên thân người ngắm tới ngắm lui, Hạ Hầu Hòa Phong bất mãn trong lòng, hừ lạnh nói, "Trần Đạo Hữu, ta Hạ Hầu ra nhưng không có đối với Mộ Dung ra nha đầu kia làm qua bất luận cái gì chuyện bất chính, tương phản chúng ta Hạ Hầu ra cùng Mộ Dung ra luôn luôn là thế giao, hai nhà tổ tiên một mực giao tình không tệ." "Dạng này a?" Cẩm Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, vừa nhìn về phía Trưởng Tôn đỉnh. "Trần Đạo Hữu, Trưởng Tôn đỉnh đối sự lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Cẩm Trương Mạnh, thâm trầm tiêu hại cho chúng ta ở chỗ này khổ đợi 20 năm, Trần Đạo Hữu chớ có lầm đại sự, còn không mau một chút lấy ra cổ yêu đồ." Chương 238. Tiến vào Cổ Yêu cung. Chương 238. Tiến vào Cổ Yêu cung. Chân Trương mệnh nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Đỉnh, giống nhìn chằm chằm người chết đồng dạng. Hắn ở đây mộ Dung Thanh Tuyền sau khi chết đã thể, nhất định muốn giết hết trường Tôn ra người, vì mộ Dung Thanh Tuyền báo thủ dừa hận. Trong tay hắn khẽ động, Cổ Yêu Tàn Phế Đồ xuất hiện. Trưởng Tôn Đỉnh phủi một cái, hừ lạnh nói, cái này Cổ Yêu Tàn Phế Đồ, còn cần mộ Dung ra người huyết. Chân Trương Mạnh trong tay thêm ra một cái bình nhỏ. Trưởng Tôn Đỉnh thấy thế vui mừng, hắn cũng lấy ra Cổ Yêu Tàn Phế Đồ, phun một cái huyết đi lên, cái này màu tàn phế đồ hấp thu huyết dịch sau đó lập tức dâng lên một tầng ánh ánh huyết sắc qua mang. Hạ hầu Hoa Phong, Đoan Mục trong đêm cũng lấy ra cổ yêu tản phế đồ, riêng phần mình phun lên một cái huyết. Chân Trương mạnh hướng về cổ yêu tản phế đồ bên trên đổ một chút huyết dịch. Bốn tờ cổ yêu tản phế đồ đồng thời phát ra qua mang, tiếp đó lẫn nhau bắt đầu hấp dẫn, từ bốn trong tay người tuột tay mà bay, ở giữa không trung hợp lại cùng nhau. Cổ yêu đồ không ngừng nở rộ hừng quang, hư không ba động ở bên trong, một cái huyết vòng xoáy màu đỏ chậm rãi hiện ra. Vừa nhìn thấy cổ yêu cung cửa vào xuất hiện, rất nhiều người sắc đều hưng phấn lên. Chân Trương lại nhạn. Hắn vậy mà tại Đoan Mục liền dạ ra trong tộc, nhìn thấy một cái trúc cơ 10 tầng tu sĩ thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với cái này Cổ yêu cung thờ ơ, các vị có thể tiến nhập. Trường Tôn đỉnh thần sắc có chút đắc ý, cơ thể phiêu đãng mà lên, bay thẳng vào vòng xoáy màu đỏ bên trong. Phía sau hắn là trường Tôn vô cực. Sau đó là ngự kiếm mà lên trường Tôn ra những người khác. Khắp mấy gia tộc lớn người, cũng náo nha bay vào vòng xoáy màu đỏ, Trần trường mệnh đi theo đám người cũng bay vào. Giữa không chung, Cổ yêu đồ một lần nữa ra, hóa thành bốn đạo quang mang bay vào vòng xoáy màu đỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này bốn đạo quang mang tiến vào vòng xoáy về sau, liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Bốn người phân đường ra tay, đem Cổ Yêu tàn Phế Đồ nắm trong tay. Cổ Yêu Tản Phế Đồ vẫn như cũ phóng thích ra hoành hành hùng quang, Trần Trường Mạnh Dương mắt nhìn xa xa màu xám trong sương mù, từng cây xúc đứng lên cao cây cột lớn, nhíu mày. Cái này Cổ Yêu cung bên trong, quả thật giống như là mê cung, cái này sương mù xám có thể ức chế thần thức năng cách, thần thức ở đây bị cực lớn hạn chế. Các vị, chúng ta tại Cổ Yêu chỗ tương tiến. Trưởng Tôn Đình không nổi liền ổn quyển, nhân liền bay vào bên trong. Hạ Hầu Hòa phong cười hắc, hắc ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú sương mù xám, vung tay lên Cung suất lĩnh các tộc nhân tiến vào xương mù bên trong Đoan Mộc trong đêm chậm rãi đi đến Trần Trường Mệnh bên cạnh, nhặt nhặt một tiêu đạo, "Trần đạo hữu, chẳng lẽ mộ dung ra nha đầu không có nói cho ngươi tiến vào cổ yêu cung sau đó, nên làm như thế nào sao? Tự nhiên sẽ hiểu." Trần Trường Mệnh lắc đầu. "Được, cổ yêu chỗ gặp." Đoan Mộc trong đêm niết miệng nở nụ cười, dẫn các tộc nhân bay vào xương mù xám bên trong. Trần Trường Mệnh nắm nghĩa cổ yêu tàn phế đồ, nhìn qua từng cái sáng lên đường con, nhìn sau một hồi lâu, cũng đại khái hiểu. Cái này cổ yêu tàn phế đại biểu lãnh lặng 1/4, theo Lý Tuyết, hắn chỉ cần lần theo cái này tấm tàn đồ Liên có thể một đường đi đến cổ yêu nơi đó. Bốn đại thủ hộ gia tộc đều cầm một chương cổ yêu tàn phế đồ, đi lộ tuyến không tầm thường, cho nên lẫn nhau đều có thể thu được bất đồng cơ duyên. Mà tới được cổ yêu chỗ, tứ đại gia tộc người lại sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, cùng ra cô trận pháp đến nỗi là trận pháp gì, Mộ Dung Thanh Tuyển trước khi chết cũng không nói, Trần Trường Mạnh cũng không hiểu. Thân hình khé động, Trần Trường Mạnh cũng bay vào sương mù xám bên trong. Trong sơn gốc, cái kia vòng xoáy màu đỏ hẳn là tại nhất định thời gian bên trong tiêu thất, bất quá nó lại như cũ tồn tại, chậm rãi xoay tròn lấy, tí tí lũ, lũ xương mù màu xám phóng thích ra ngoài. Nếu là bốn đại thủ hộ gia tộc ở đây cũng tất nhiên giật nảy cả mình, nghĩ không ra bọn hắn thủ hộ vô số năm cổ yếu cùng, vậy mà xuất hiện một loại nào đó không muốn người biết biên cố. Sương mù màu xám phiêu ra khỏi sân cốc. Một cái người khoác vải màu xanh tím mãng, bị quỷ dị tia sương mù xám nhiễm về sau, cơ thể đột nhiên run rẩy. Trong chốc lát, đỉnh đầu của nó vậy mà mọc ra một cây tinh hồng như máu độc giác. Nó ngẩng đầu nhìn trời, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kết như kinh lôi quật quện, chấn khiến người sợ hãi. Lúc này thanh mãng, thần thái táo bạo như mưa to gió lớn, ánh mắt bén nhọn quét mắt hết thảy xung quanh. Nó cấp năm yêu thú thân thể vô cùng to lớn những nơi đi qua, vô số đại thụ bị vô tình nghiền ép độ dạng, phản phất ngày tận thế tới. Trong nháy mắt, nó liền biến mất mênh mông trong biển rừng, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nguyên bản thú thân, phía dưới biến thành nhân loại. Dị hóa sau yêu thú, thực lực cũng tăng cường, bất quá tính tình lại quái đản bắt đầu cuồng bạo. Toàn bộ mênh mông thanh dương sơn, dần dần lâm vào một hồi nguy cơ vô hình bên trong. Mà hết thể này, tiến vào cổ yêu cung mấy gia tộc lớn cùng Trần Trường mệnh là không biết gì cả. Tiến vào sương mù xám ở bên trong, Trần Trưởng mệnh liền phát hiện một cái thông đạo bị thật cao cây cột vây quanh rất xa cũng không biết thông hướng địa phương nào. Ban đầu thông đạo cửa vào Chân Trương Mạnh quan sát một phen về sau, cho ra như thế kết luận. Tay hắn cầm cổ yêu tàn phế đồ, tiến vào cái thông đạo này. "Tốt, phía dưới là tăng thêm càng nhiều tu từ thủ pháp nội dung." Trong thông đạo, cách mỗi mấy chục trượng, liền có một cây trụ lớn đâm thủng xương mù sám, xuyên thẳng phía chân trời. Người đi bên dưới, như sâu kiến bỏ xổm tại dưới bầu trời, nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Chân Trương Mạnh phi hành tốc độ cũng không nhanh, hắn quan sát đến những thứ này cổ xưa cây cột, nhìn thấy phía trên khắc một chút cực kỳ cổ xưa hoa văn, còn có một số yêu thú hình người. Những thứ này yêu thú Nửa người dưới phổ biến là người hình, nửa người trên nhưng là đủ loại đủ kiểu yêu thân đồ án ở bên trong, đa số là tại chiến đấu. Mà chiến đấu đối tượng lại là tu sĩ nhân tộc, ở đây Trần Trương Mệnh thấy được thân thể Khôi Ngô nhân tộc, còn có người mặc tăng bào hòa thượng. Những hình vẽ này, chẳng lẽ tại nói lục cổ ở giữa hồ chiến? Trần Trường Mạnh nhắm lại mí mắt, trong lòng trầm ngâm nói: Thân thể Khôi Ngô nhân tộc, cùng hắn thấy qua cổ ma rất tương tự, mà những cái kia người mặc tăng bào người, hẳn là trong truyền thuyết cổ phần. Trần Trương Mạnh tiếp tục quan sát, tiếp theo suy đoán ra cổ quỷ, cổ thần cùng cổ nhân. Những thứ này hình tượng đều bị hắn ghi vào trong đầu. Phi hành mấy chục giây về sau thông đạo đột nhiên biến rộng lớn tiếp đó xuất hiện bốn cái thông đạo Trần trường mệnh cũng không biết cái nào là mộ dung ra chuyên trúc thông đạo hắn Nếu muốn có được cũng chỉ có thể từng cái đi thí nghiệm vẫn khí tốt có thể một lần liền thí nghiệm đi ra hắn lựa chọn bên trái thứ một cái lối đi liền muốn bay vào đi lúc này từ cái thứ ba thông đạo trong cửa vào đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm tựa như tiêu chấp bắn vụ tới Trần trường bệnh biến sắc. trong tay hắn thêm ra một cái kim canh kiếm một vòng kiếm quăng nợrầu ẩm trôiphi kiến bị đánh bay ra ngoài cái này sao có thể cái thứ ba thông đạoối vào chuyển đến mộttàng tốt lên fen giữ ở thông đạo trong cửa vào đấy, chính là trường Tôn ra người thứ hai Kim Đan trưởng Tôn vô cực. Bây giờ, trưởng Tôn vô cực trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này xương mù xám đối với thần thức có cường đại đến ngăn cách tác dụng, mà cái luyện thể tu sĩ trên tu đạo cảnh giới bất quá là trúc cơ tầng 4, cho nên tuyệt đối không thể nào phát giác được hắn sẽ trốn ở chỗ này đánh lén. Chân Trương Mệnh cười lạnh. Hắn thần thức có thể so với Kim Đan, không giờ khắc nào không tại quét hình bốn phía, phàm là có chút gió thổi qua lay, cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ngân tuyến đột nhiên bay ra ngoài đột phá đến cấp 5 sơ giai ngân tuyến phệ tâm trùng tốc độ cực nhanh, cũng không so phi kiếm chậm bao nhiêu, làm Trường Tôn vô cực đem bản mệnh phi kiếm triệu hoán đến sau lưng lúc, một đạo ngân tuyến cũng chợt xuất hiện. Hắn con người bỗng nhiên co rú lại. Đây là cái gì bảo vật, tốc độ công kích đã vậy còn quá nhanh. Trong lòng đội vàng, hắn hộ thể pháp bảo kích hoạt, bên ngoài thân tạo thành một tầng lồng ánh sáng màu bạc. Một cú cự lực đụng vào l ánh sáng bạc vô cả người lại bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Xương mù xám bên trong bóng người lên. Trường Tôn Vô Cực liền đã nhìn thấy tên kia luyện thể lão quái thanh niên tay nắm một thanh kiếm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, vung xuống tới rồi hắn phải trước mặt. Trong lúc vội vàng, hắn điều khiển phi kiếm chém về phía Trần Trường Mạnh. Trần Trường Mạnh thi triển thuần dương chi kiếm, lập tức liền đánh bay phi kiếm, tiếp đó một kiếm rơi vào lồng ánh sáng màu bạc phía trước ầm. Lồng ánh sáng màu bạc bị kim canh kiếm vênh phá. Trần Trường Mạnh rút kiếm. Một đầu ngân tuyến đột nhiên bay vào, lập liền vào Vô trong thể. Chương 239. Mộ Dung Sơn hậu triều. Chương 239. Mộ Dung Sơn hậu triều. Vô Cực Hai mắt khó tin nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, không nghĩ tới đạo này Ngân Tuyến vậy mà lại là một cái hiếm thấy Ngân Tuyến vệ tâm chủng. Một đạo quang mang bay ra. Trường Tôn Vô Cực bỏ nhũ thân, nguyên thần chạy ra ngoài. Tu sĩ Kim Đan nguyên thần tốc độ cực nhanh, hắn hưu tâm bên trong cái này luyện thể tu sĩ đổi không kịp hắn. Ngươi chờ. Tại bay ra đỉnh đầu một khắc, Trường Tôn Vô Cực còn nói một câu nói thoại. Suy suy, hai đạo lớn kiếm khí, đột nhiên trong nháy mắt mà tới, mười phần đột đột. Kiếm khí đồng thời rơi trên Vô Cực hét một tiếng, tức bị đánh bể. Lại một tu sĩ Kim thân. Chân Trường Mạnh trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, cái này tu sĩ kim đan nhục thân tác dụng rất lớn, vừa vận dụng tới chữa trị hết phần. Giết trưởng Tôn Vô Cực về sau, Chân Trường mệnh cải biến từ thứ một cái lối đi thăm dò ý nghĩ, quyết định từ cái thứ ba thông đạo bắt đầu, dù sao cái này trưởng Tôn Vô Cực biết được Mộ Dung ra thông đạo, mà cái lối đi này, cứ có thể là cái thứ ba thông đạo. Dù sao lúc trước hắn đại biểu Mộ Dung thanh truyền tới tham dự cổ yêu cung mở ra, Tam đại gia tộc hẳn là cho là hắn biết được Mộ Dung gia thông đạo cửa vào, cho nên trưởng Vô Cực trốn ở cái thứ 3 thông đạo, chính là phục kích nơi tốt. Sự thật chứng minh, Chân Trường Mạnh phán đoán là chính xác. Tại cái thứ ba thông đạo vòng vo mấy vòng, hắn liền phát hiện lối đi con đường cùng cổ yêu tàn phế đồ bên trên giống nhau như lúc. Chuyển qua mấy vòng về sau, trước mắt thông đạo liền biến mất rồi, thay vào đó là một cây cây cột to lớn đứng sừng sững ở sương mù xám ở bên trong, cây cột sắp hàng rất chỉnh tề, thế nhưng là sen lẫn thành rất nhiều con đường. Theo lý thuyết, nếu như đi hướng về nơi xa một vị trí nào đó có thể từ khác nhau cây cột ở giữa xuyên qua, cái này tạo thành rất hơn con đường, có thẳng tắp, có đường xéo, còn có đường cong. Lựa chọn rất nhiều. Liếc mắt nhìn cổ yêu tàn phế Trần Trường mạnh khỏe miệng khẽ động ánh mắt nhìn qua xa xa từng cây cây cột, trong đầu tạo thành một đầu quanh có khúc khuỷu con đường đi ra. Vậy mà không phải thẳng tác. Nếu như tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ dẫn phát trận pháp công kích. Trần Trương Mạnh nhớ kỹ mộ Dung Thanh tuyên nói qua, cái này cổ yêu cung trong mê cùng cơ quan rất nhiều, nếu như không dựa theo địa đồ hành động, liền vô cùng có khả năng bị cơ quan công kích được. Trần Trương Mạnh cầm trong tay cổ yêu tán phế đồ dựa theo trong bản vẽ tuyến đường đi tới, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá hắn dùng thần thức lại quét hình đến không ít lựa hình người yêu thú, lén lén lút lút trốn trong sương ngủ, tựa hồ muốn đối hắn phát động công kích. Những thứ này yêu thú số lượng không thiếu, cơ hồ cũng là cấp 4 thượng gia yêu thú, nếu như một khi phát động đại quy mô công kích, dù là tu sĩ kim đan cũng không tốt ứng phó đối với cái này loại nửa yêu thú hình người, Trần Trường Mệnh cũng không rõ ràng thực lực của bọn nó như thế nào. Rất nhiều yêu thú từ sương mù xám bên trong chui ra ngoài, không ngừng đến gần Trần Trường Mạnh, bất quá cổ yêu tàn phế đồ tàn gia u u hôi ngoang, nhượng cái này yêu thú rất kiêng kỵ, cũng không có tiến lên đi qua mấy canh giờ sau, Trần Trường Mạnh cuối cùng đi ra khu mê cung vực, tiến vào một đầu đường hầm to lớn bên trong. Ta dọc theo đường đi tận lực hạ thấp độ cao, cũng tại không ngừng tìm kiếm kim linh tiên chi, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra cái này Kim Linh Tiên tri hẳn là tại Cổ Yêu thi thể phụ cận. Đứng tại cửa thông đạo, Trần Trường Mệnh trong lòng trầm ngâm nói, hắn tiến vào Cổ Yêu cung hai đại mục tiêu, một là Kim Linh Tiên tri, hai là Cổ Yêu thi thể. Mà một khi cầm Cổ Yêu thi thể, hắn chắc chắn cùng khác Tam đại gia tộc trở mặt, khó tránh khỏi một trường á đấu. Bất quá Trần Trường Mệnh cũng không sợ. Hắn lần này chuẩn bị 10 phần phong phú, dù là Hạ hầu ra có âm thi khôi thân biến số như vậy, đối với hắn cũng hình không thành được uy hiếp quá lớn. Dọc theo thông đạo đi vào, mười mấy cái hô hấp cấp Trần Trường Mạnh liền tiến vào một cái mười phần to lớn cổ điện bên trong. Cái này của điện trung ương trưng bày một bộ màu đỏ quan tài thủy tinh tài, trong quan tài nằm một tôn cơ thể to lớn cổ yêu. Cái này cổ yêu cùng người tương tự, bất đồng duy nhất là toàn thân mọc đầy một tầng tinh mịn tóc đỏ, cùng ma hầu có chút tương tự, hắn thai rất nhọn, thân thể khôn ngo, không có cái đôi. Màu đỏ quan tài thủy tinh tài bên ngoài, có bảy chén nhỏ thanh đồng đăng, đèn nội hỏa diễm thiêu đốt lên, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Một tầng trận pháp quang mang, đem quan tài thủy tinh tài cùng bảy chén nhỏ đồng đăng phủ. Mà các tam đại gia tộc người, cũng chỉ tới hạ hầu gia cùng Đoan mục nhà, trường tồn ra một mực chưa tới. Trần Chương Mạnh đi tới. Sau khi đến gần, Hắn mới phát hiện có một cỗ hải cốt nằm ở ngoài trận pháp. Trần Đạo Hữu, ngươi tới ngược lại cũng không chậm, trường tôn ra lần này ngáng chân rồi. Hạ Hầu Hòa Phong liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh, nhếch miệng nở nụ cười. Đây là mộ dung sân a. Trần Trường Mệnh đi đến di hải trước mặt, sắc mặt nghiêm túc lên. Không sai, ta cũng không nghĩ tới cái này, lão ra hỏa trước đây không hề chết hết, rốt cuộc lại dây dưa về tới cổ yêu ở đây. Hạ Hầu Hòa Phong hừ lạnh nói, sắc mặt không vui. Hắn chữ vật giới chỉ đi đâu? Trần Trường Mệnh nhìn lướt qua hỏi. Không rõ ràng, ngược lại ta không phải thứ nhất cái đến. Hạ Hầu Hòa Phong lắc đầu nở nụ cười. Trần mệnh ánh mắt nhìn về phía đoan mục trong đêm như dao. nhìn ta làm gì ta cũng không có cẩm. Đoan mục trong đêm trường mắt nói ha ha các người đối với một người chết đều không không tha Trần trường mệnh cười nhạt cười ánh mắt có chút băng lạnh nhưng vào lúc này mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa trong thông đạo bay tới trường tôn ra người tới trường Tôn đỉnh làm sao ngươi tới muộn như vậy hạ hầu gió đêm phản là nói khi hắn nhìn thấy trường tôn ra nhân từng cái trên thân cũng là thường thậm chí còn giảm quân số không thiếu cũng trận to mắt tao mày nói xảy ra chuyện gì có người cải biến cho pháp Trưởng Tôn đỉnh ánh mắt hung ác nham hiểm rơi vào Mộ Dung Sơn di hại bên trên, trong lòng hận ý thao thiên. Trong mê cung, sư ngụ sá bên trong yêu thú đối bọn hắn phát động công kích, dẫn đến hắn trưởng Tôn ra giảm quân số 1/3, hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Mộ Dung Sơn làm, hạ hầu hòa phong biến sắc, nhìn chằm chằm Mộ Dung Sơn, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi ý trưởng Tôn đỉnh đi tới, nhìn chằm chằm trận pháp, giọng căm hận nói ra, lão già này cải biến trận pháp, dẫn đến cổ yêu thi thể thi khí tiết ra ngoài khiến cho trong mê cung yêu thú biến đến dị. Trận pháp này bị thay đổi. mục trong đêm cả kinh, cẩn thận 추 đáo trận pháp tới. Không sai, cải biến một đoạn thời gian khiến cho đại bộ phận thi khí tiến nhập ta trưởng tôn ra trong thông đạo, hắn đây là muốn đưa ta trưởng tôn ra từ điện. Trường tôn đỉnh tức giận gào thét đoan mục trong đêm cùng hạ hầu hòa phong nhíu mày, sau lưng cũng dâng lên một lớp mồ hôi lạnh. Trước kia mộ Dung Sơn bị trường tôn ra vị nào lão tổ thiết kế hãm hại, không nghĩ tới lúc đó cũng chỉ là chết giả chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, rốt cuộc lại lộn trở lại, đem trận pháp sửa đổi, thả ra thi khí dẫn vào đến trường tôn ra trong thông đạo. Hấp thu thi khí yếu biến dị, liền với trưởng tôn gia tiến hành công kích. Bất quá Trường Tôn gia thực lực hay là rất mạnh, khi sinh một cái kim đan và mấy tên trúc cơ tu sĩ, vẫn là cứng rắn chặn yếu thú. Trần Đạo Hữu, ngươi vậy mà tới rồi. Trường Tôn Đình nhìn qua Trần Trường Mạnh, hít thở sâu một hơi, thần sắc biến kiên kỵ. Trường Tôn vô cực dựa theo ý đồ của hắn đi phục kích cái này thể tu lại chưa có trở về, 89 phần 10 là vẫn lạc. Không sai. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, có người không có mắt, kiểu gì cũng sẽ hướng về trên họng xuống đụ. Chương 240. Vạn độc ma tôn. Chương 240. Vạn độc ma tôn. Các ngươi đang nói cái gì? Đoan Mục trong đêm ánh mắt như điện bắn tới, nhíu mày hỏi. Hạ Hầu Hòa Phong cũng nhìn chăm chú lên hai người. Trường Tôn Đình ánh mắt âm trầm, nói thẳng ra trận tướng: "Các vị, gia hỏa này giết ta Trưởng Tôn ra một cái tu sĩ kim đan." "Cái gì?" Cái này Trần Thanh giết Trưởng Tôn vô cực. Hạ Hầu Hòa Phong cùng Đoan Mộc trong đêm đồng thời thần sắc biến đổi, lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng Trần Thanh giữ một khoảng cách. "Ta cổ yêu thủ hộ tứ đại gia tộc luôn luôn đồng khí liên chi." Đoan Mộc trong đêm ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi: "Trần đạo hữu tất nhiên đại biểu Mộ Dung gia, chẳng lẽ cái nha đầu kia không có nói cho ngươi biết sao?" Ngươi vì sao muốn giết trường Tôn vô cực, hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn." Nói xong, Hạ Hầu ra cùng đoan một nhà tất cả mọi người khí thế vươn cao, ánh mắt sắc bén, nhau nhau làm xong công kích chuẩn bị. Trường Tôn vô cực dám sát ta, bị ta phản sát, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hỏi tội của ta sao?" Trần trường Mạnh cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Hòa Phong nói, "Các ngươi Hạ Hầu ra, lúc nào đều trở thành quân cờ của người khác rồi, cả nhà đều không có rồi sao?" Nghe xong Trần Trưởng Mạnh Hạ Hầu Hòa Phong lập tức biến sắc, sắc lệ nội nhậm nói, đang nói bậy bạ gì?" Trưởng Tôn Đỉnh cùng Đoan Mục trong đêm cũng kinh ngạc nhìn Trần Trương Mệnh, nghĩ mãi mà không rõ hắn câu nói này hàm nghĩa gì. Làm quân cờ của người khác, cũng liền mang ý nghĩa hạ hầu ra bị một cố mạnh hơn thế lực nắm trong tay rồi. Nhưng cái này Trần Thanh là làm sao nhìn ra được? Các ngươi không có người được, trên người hắn có cổ tử thi sứ vì sao? Trần Trương Mệnh cười lạnh. Trưởng Tôn Đỉnh cùng Đoan Mục trong đêm ngay vậy, lập tức cẩn thận người người, dần dần sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Quả thật có, điều này đại biểu cái gì? Trưởng Tôn Đỉnh mặt âm chấm hỏi. Trần Trường Mạnh nói, điều này đại biểu, bọn hắn những thứ này người nhà họ hầu Có không ít người là âm thi khôi thân, còn có bộ phận là âm thi hẳn giống. Âm thi khôi thân. Trường Tôn Đỉnh cả kinh, thần sắc phát sinh kịch liệt biến hóa, thất thanh nói: "Đây không phải đại tấn âm thi phái công pháp sao? Làm sao lại chuyển đến ta Thanh Hoa Vương Triều?" Hạ Hầu Hòa Phong, ngươi quả thật là âm thi khôi thân." Đoan Mục trong đêm ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi: "Xem như thế đi." Hạ Hầu Hòa Phong gặp không dối gật được, thế là nhẹ nhàng một tiếu đạo, mặc dù ta biến thành âm thi khôi thân, nhưng như thế cũng là Hạ Hầu gia người, hai vị chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta sao? Trương Đỉnh cùng Đoan Mục trong đêm sắc mặt âm trầm xuống. Hạ Hầu Hòa Phong, người tiến vào cái này cổ yêu cùng, mục tiêu chẳng lẽ là cái này cổ yêu thi thể sao?" Đoan mục trong đêm đột nhiên hỏi. "Không sai, Kim Linh Tiên tri ta có thể không cần nhượng cho các người, nhưng cái này cổ yêu thi thể ta nhất định phải được." Hạ Hầu Hòa Phong trùng điểm nói. Haha, ha, có duyên à, ấm thi phái vậy mà thấm vào hạ hầu ra, mục tiêu lại là cổ yêu thi thể." Đoan mục trong đêm sau lưng, một cái Đoan mục nhà nam tử đột nhiên phá lên cười. Hắn chậm rãi trong đám người đi ra, chắp hai tay sau lưng, cả người trong thần thái lộ ra cực lớn tự tin. Trương Tôn Đỉnh cả kinh, vội vàng chất vấn, trong đêm, cái này là người phương nào?" Đoan Mục trong đêm cười hắc hắc, cũng không trả lời. Nam tử này ở trên mặt một vòng, đem một trường mặt nạ ra người bóc, lộ ra một trường già thị xanh lét lao giả đồng thời hắn thân thể chấn động, cũng phóng xuất ra kim đan cảnh khí tức tương đại. Vạn độc ma tôn, lại là ngươi? Trương Tôn Đình một nhìn người nọ, lập tức thần sắc lại biến. Hạ Hầu Hòa Phong cũng là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới, thực lực yếu nhất Đoan Mục nhà, lại còn cất giấu một vị cường giả. Dùng độc công phu, không chỉ có xương bá vu thanh hoa vương triều, ngay tại toàn bộ đại tần dùng độc trong tu sĩ, thực lực cũng xếp hạng thứ 3 giáp Vạn độc ma tôn tu vi đã là kim đan cảnh tầng 2 đỉnh phong, kém một chút chính là kim đan cảnh tầng 3. Dạng này tu vi đối với bọn hắn những thứ này kim đan cảnh một tầng tu sĩ tới nói, uy hiếp rất lớn. Nhìn qua Vạn độc ma tôn, Trần Trường mạnh nhíu mày. Lúc trước hắn cũng cảm giác người này cùng Đoan một nhà nhân không hợp nhau, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, không nghĩ đến người này lại là một vị kim đan cảnh tầng 2 tuột cùng tu sĩ ma đạo. Vạn độc ma tôn thần sắc lạnh lùng, bích lục trong tròng mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm Hạ Hầu Hòa đạo, hạ hầu Hòa phong, cái này cổ yêu thi thể rồi, ngươi có thể có ý kiến?" Hạ Hầu Hòa Phong trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn đôi mắt khẽ độc nói: "Các vị, cái này đoàn một Lao ta không có hảo ý, hắn liên thủ với Vạn Độc Ma Tôn, rõ ràng một cái muốn cổ yêu thi thể, một cái muốn độc chiếm Kim Linh Tiên tri, bây giờ chúng ta lúc này không thể đoàn kết lại, chắc là phải bị hai người bọn họ giết chết." Nói không chừng, hắn sớm ngay tại bên trong tòa đại điện này hạ độc. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu: "Hắn thân là Âm Thi Khôi Thần, nhục thân cường đại, bình thường độc tố cũng khó có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì." Trương Tôn Đình thân sắc biến đổi, đột nhiên ngừng thở. "Pháp lực của ta xuất hiện ứng trệ, cái này lao ra hỏa quả thật hạ độc." hắn vẫn nộ quát. Đừng rượi vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, các vị. Ta sớm ngay tại bên trong tòa đại điện này bày ra vô sắc vô vị linh ngần hương, các ngươi dù là hút một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng, pháp lực bắt đầu sẽ ngưng trệ, dần dần liền đè lên không nổi rồi. Vạn độc ma tôn không cho là đúng nở nụ cười, ánh mắt rơi trên người Trần Trường Mệnh, mười phần khinh miệt nói ra, cái này cái trúc cơ cảnh thể tu, đổ là không bị ảnh hưởng. Hạ Hầu Hòa Phong, ta liên thủ với ngươi." Trường Tôn đỉnh đột nhiên nói. "Được, hai nhà chúng ta chỉ có liên thủ mới có cơ hội bảo mệnh." Hạ Hầu Hòa mặt, vừa nhìn về phía Trần Trường Mệnh hỏi, "Ngài, gia nhập vào chúng ta như thế nào?" Cũng tốt. Trần Trường Mệnh ngật đầu, Đoan Mục nhà thực lực quá mạnh, đừng cố quá cùng mặt khác hai nhà kết mình, trước tiên đem Vạn Độc Ma Tôn xử lý đằng sau sẽ giải quyết hạ hầu hòa phong cùng trưởng Tôn Định. Hạ hầu ra tất cả mọi người là âm linh tử thủ hạ, hắn và âm linh chết thủ hận đã sớm kết, cho nên tự nhiên không thể nào buông tha những người này. Mà Trương Tôn gia cùng Mộ Dung ra có huyết hải thâm kỷ, Trần Trường Mệnh tự nhiên cũng muốn giết bọn hắn vì Mộ Dung thanh truyền báo thủ. Thật can đảm, cũng dám cùng ta đối thủ. Độc đột nhiên hai cánh tay, trong lòng bàn tay liền ra từng cái xanh cầu. Những thứ này cầu khí quỷ dị, bắn về phía người. Hạ Hầu Hoa Phong, Trưởng Tôn đỉnh cùng trên người Trần Trường Mạnh, cơ hội cùng một thời gian hiện lên một tầng quang mang mờ mờ. Xanh cầu tới gần, đột nhiên tự động nổ rồi. Lập tức, một mảnh màu xanh lá cây khói đặc tràn ngập ở trong đại điện. Hạ Hầu Hoa Phong trên thân hiện ra một tầng màu xanh lá cây thi ban, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đoàn lập lỏe lôi quang chi vật, chợt bay vụt hướng Vạn Độc Ma Tôn. Cùng lúc đó, Trưởng Tôn đỉnh cũng điều động phi kiếm chém về phía đoàn Mục trong đêm. Trần Mệnh chân Trường chân đập đất, vang ở giữa bắn ra tiến Đoan trong đêm sau lưng những cái kia chốc cơ trong đám người tu sĩ. Trong tay hắn kim canh kiếm Phóng ra một mảng lớn kiếm quang ỉ vào cường đại thể phách, Trần Trường Mệnh có tốc độ kinh người cùng sức mạnh, lại thêm kim canh kiếm sắc bén, đoan mộc nhà những thứ này chốc cơ 10 tầng tổng nhân, ở trước mặt hắn cơ hồ không có sức đánh trả. Dù là vận dụng hộ thể pháp khí, cũng căn bản ngăn không được Trần Trường Mệnh cái này hung mãnh bén nhọn công kích. Cái này, đang cùng đoan mục trong đêm giao thủ trường Tôn Đình thấy thế, cũng không nhịn được khiếp sợ. Cái này thể tu thực lực mạnh, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 241: Đánh giết trưởng Tôn Đình. Chương 241: Đánh giết trưởng Tôn Đình. Một đầu lục sắc cự mãng tử vạn độc ma tôn tay bên trong bay ra, một ngụm liền đem Hạ Hầu Hòa Phong ném ra lôi quang nuốt vào, sau đó một tiếng ầm ầm nổ vang, lôi quang nổ tung, đem xanh mãng nổ nát bấy. Bởi vì xanh mãng quan hệ, cái này lôi quang cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả, cũng không có diện tích lớn quyết tán. Ầm thi lôi. Vạn độc ma tôn cười lạnh một tiếng, trong hai tay lần nữa hiện lên hai con cự mãng, một đầu màu xanh lá cây đậm, một đầu ngũ thải bàn lan, giao nhau lượn vòng bay về phía Hạ Hầu Hòa Phong. "Giúp ta." Hạ Hầu Hòa thần sắc biến đổi, đột nhiên thấp giọng nói. Sau lưng Hạ Hầu ra chút cơ mười tầng các tu sĩ. Trên da thịt lục sắc thi ban đột nhiên quỷ dị phù bắt đầu chuyển động, đám người cùng nhau đưa tay, từng đạo tràng ngập thi khí pháp lực liên tục không ngừng chú nhập đạo hạ hầu hòa phong phía sau lưng. Trong nấy mắt, hạ hầu hòa phong khí thế tăng nhiều, cảnh giới của hắn khí tức vậy mà đột phá đến kim đan cảnh tầng 2. Vạn độc ma tôn, ngươi thật là muốn chết. Hạ hầu hòa phong giận quát to một tiếng, cả khuôn mặt tính cả cổ đều mọc đầy màu xanh lá cây thi ban, bây giờ hắn mi tâm một thanh phi kiếm bắn ra, giữa không trung trùng hóa làm vô số kiếm quang, phô thiên cái điệu bắn về phía ngũ độc ma tôn. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng nhào tới. Giáp Hạ Hầu Hòa Phong càng phát quỹ dị, lại liên tưởng đến âm thi phái tại Đại Tuấn Uy danh, Ngũ Độc Ma Tôn cũng thần sắc căm trẫm, hắn cả người bộc ra một tầng ngũ thải bàn lan quang mang. Quang mang này ở bên trong ẩn chứa đủ loại kịch độc. Mà trong tay hắn hai con cự mạng thân thể vô cùng nhẹ bén, phun ra một đạo đạo quang mang chặn phi kiếm công kích đậm. Đi tới gần, Hạ Hầu Hòa Phong một quyền đem một đầu xanh mãnh huynh vì, tiếp đó thân thể gia tốc, lập tức liền đi tới Ngũ Độc Ma Tôn trước mặt ầm. Hắn một quyền vào Ngũ Ma trên ngũ ánh sáng ánh sáng một hồi lăn lừ. Độc Ma Tôn kinh hãi, vội vàng ngước lại, Hắn cũng không có nghĩ đến lúc này Hạ Hầu hòa Phong Triệt để biến thành âm thi sau đó, lục thân vậy mà mạnh mẽ như vậy, thân thể này có thể so với luyện khí tầng một tu sĩ Kim Đan rồi. Vừa nghĩ tới bị Kim Đan một tầng thể tu cẩn thân, và độc ma tôn cũng có chút sợ. May mắn hắn độc này linh thần quang kiến cố, chặn Hạ Hầu hòa Phong một kích. Một bên khác, Đoan Mục trong đêm cùng Trường Tôn đỉnh đại chiến với nhau, khó hòa giải. Dù sao hai người tu vi tương tự, thực lực gần nhau, cho nên trong lúc nhất thời, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, Mục trong đêm nhưng trong lòng đang dị máu. Hán Đoan Mục nhà người bị cái kia Trần Thanh Thể tu trắng trợn giết hại, ngắn ngủi như thế thời gian mấy hơi thở thì có một nửa người bị giết chết. Mà Trường Tôn ra người cũng gia nhập vây công Đoan Mục nhà những cái kia trúc cơ tu sĩ trong đội ngũ, nhường hắn Đoan Mục nhà trong lúc nhất thời tình hình tràn ngập nguy hiểm. Đáng giận. Đoan Mục trong đêm trong lòng gầm thét, vốn là hắn cho là chuyến này nắm vững thắng lợi, có vạn độc ma tôn vị này kim đan cảnh tầng 2 tuột cùng đại ma đầu tọa trấn, mà các Tam đại gia tộc tuyệt không phải hắn Đoan Mục nhà đối thủ. Không nghĩ tới, biến cố nhiều như vậy. Hạ Hầu gia người lại bị đại tần âm thi phái cho thẩm đấu, toàn cả gia tộc đều biến thành âm thi. Trần Trường Mạnh mặc dù giết không ít Đoan một nhà người, nhưng cũng không có triển lộ thuần dương kiên quyết, hắn thuần túy là lợi dụng tự thân tốc độ cùng sức mạnh, tăng thêm tu sĩ kim đan khổng lồ thần thức tới phụ trợ chiến đấu, mới lấy được gáp đạo tính thắng lợi. Gặp Hạ Hầu Hòa Phong hấp thu hạ hầu gia tộc người sức mạnh sau đó, vậy mà ngắn thời gian đột phá kim đan tầng 2, cái này làm cho Trần Trường Mạnh cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhất là Hạ Hầu Hòa Phong một quân kia, đơn giản có thể so với kim đan cảnh 1 tầng luyện thể tu sĩ. Trần nghĩ trong hắn một cái bước xa liền phóng tới trong đêm, cho người cảm giác giống như muốn liên tôn đỉnh đối phó Đoan một trong đêm. Suy. Đoạn mục trong đêm kinh hãi, trong tay hắn xuất hiện nhất chương phù giấy, đang chuẩn bị kích hoạt lúc, đột nhiên thần sắc chỉ trệ, hắn phất rắc cái này trần thành đột nhiên cầm trong tay kiếm dũng nhiên vứt ra ngoài. Thanh kiếm này tựa như tia chớp, đâm về trường Tôn Đình đối với Trần Trường Mạnh tới nói, cổ điện này bên trong tất cả mọi người đều là địch nhân của hắn, bất quá hắn vẫn thống hận nhất trường Tôn gia ngợi, vừa nghĩ tới mộ Dung Thanh tuyển trước khi chết trong lòng của hắn liền sẽ nhịn không được muốn đối trường Tôn Đình động thủ lầm. Kim canh, thần, thần kim canh kiếm, đột nhiên chui vào. Trương Tôn Đình thân thể cứng đờ, đột nhiên khó tin nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, giọng căm hận nói ra, "Ngươi lại có ngân tuyến phệ tâm trùng." Nói xong, một đạo quang mang liền từ đỉnh đầu bay ra, lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp, muốn muốn chạy trốn cổ điện. Suy suy, liên tục 3 4 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở giữa Trương Tôn Đình Nguyên Thần phía trên. Trương Tôn Đình thảm kêu một tiếng, Nguyên Thần bị đánh liền cặn bã đều không thừa rồi. Thân hình lóe lên, Trần Trường Mạnh xuất hiện tại bên cạnh, đem cái này tu sĩ kim Đan thi thể thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Gặp Trần Trường Mệnh sạch sẽ gọn gàng Tôn Đình. Hiện trường mấy đại kim đàn tu sĩ không không cực kỳ hoảng sợ, cái nào sợ sẽ là tu vi tạm thời tăng lên hạ hầu hòa phong, bây giờ cũng kinh hại không thôi. Cái này luyện thể tu sĩ trấn thành, vậy mà làm có một con cấp 5 yêu thú ngân tuyến vệ tâm trùng. Gia hỏa này trong tay kim canh kiếm, vô cùng sắc bén, bản thân lại lực lớn vô cùng, một kích phía dưới vậy mà có thể phá ra kim đàn cảnh một tầng tột cùng trường tôn đỉnh trên người hộ thể pháp bảo. Cái này thực sự quá dọa người đoàn một trong đêm thần sắc kinh dị cấp tốc đổi nhất chương giấy, tại thân thể bên ngoài lại tăng thêm một tầng phòng ngự. Trấn thành, ngươi vì sao muốn đối trường tôn đỉnh độc thủ? Hạ hầu hòa phong ra khỏi chiến đấu. Cùng vạn độc ma tôn giữ một khoảng cách, hướng về phía Trần Trưởng Mạnh trợn mắt nhìn nhau. Cái này Trần Thanh, chẳng lẽ đã sớm là Đoan Mục trong đêm bố trí tốt ám tử? Bất quá, nhìn Đoan Mục trong đêm bộ dáng như lâm đại địch, tựa hồ không giống như là hắn bố trí quân cờ. Trưởng Tôn đỉnh phái người ám sát mộ dung thanh truyền cô nương, lại phái Kim Đan tộc nhân nửa đường phục kích ta, như thế tội ác tày trời người, còn không đáng chết sao? Trần Trưởng Mạnh đột nhiên thân hình khẽ động, xông về còn sót lại những cái kia cơ tu sĩ, lệnh thiếu đạo, trưởng tôn gia người, đều đáng chết. Đáng chết? Hạ Hầu Hòa Phong chân, bị phản bội tức giận đến giận sôi lên. Vạn Độc Ma Tôn nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh bóng lưng, mí mắt nhắm lại, ánh mắt như ngọn lửa nhấp nháy. Cái này thể tu cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, bản thân còn có một chỉ mười phần hiếm thấy cấp 5 sơ giai ngân tuyến vệ tâm trùng, loại này yêu thú cứ việc rất nhỏ, nhưng lực công kích rất mạnh, lực phòng ngự đồng dạng kinh khủng, cái nào sợ sẽ là hắn không nắm chắc giết chết đầu này tiểu trùng. Vạn Độc Ma Tôn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên ánh mắt sáng quắc chầm chầm Hạ Hầu Hà Phong nói, "Hạ Hầu Hà Phong, người ta liên thủ đối phó Trần Thanh như thế nào?" "Liên thủ?" Hạ Hầu Hà sở, nhường hắn liên thủ với Vạn Độc Ma tôn. Hai người bọn họ Đều đối với cổ yêu thi thể nhất định phải được a. Vạn độc ma tôn nặng nghề gật đầu, "Đứng, ba chúng ta đại kim đàn tu sĩ trước tiên đem cái này Trần Thanh Diện trừ lại nói, đến nỗi phía sau cổ yêu thi thể, người ta tại phân cao thấp như thế nào?" Hạ Hầu Hòa Phong do dự một chút, nhìn về phía Đoan Mục trong đêm Đoan Mục trong đêm vội vàng tỏ thái độ, "Hạ Hầu Hòa Phong, ta chỉ đối với Kim Linh Tiên tri cảm thấy hứng thú." "Cũng tốt." Hạ Hầu Hòa Phong giờ khắc này hạ quyết định. Chương 242, Dẫn giữ ma linh đẳng. Chương 242, Giận dữ ma linh đẳng. Trần Trường mệnh trưởng tôn ra một người, đột nhiên quay người Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Hòa Phong. Hạ Hầu Hòa Phong nhíu mày, phía sau lưng vậy mà phát lạnh. Cái này Trần Thanh vừa rồi chém giết Trường Tôn Đình thực sự quá dễ dàng rồi, cái này cũng cho hắn một loại to lớn cảm giác bất an. Tính toán ra, Trường Tôn ra hai đại kim đan tu sĩ, vậy mà đều vẫn lạc tại này, nhân thủ điều này không khỏi làm cho hắn cảnh giác Cái này Trần Thanh thực lực tổng hợp, tự hồ không kém gì hắn và Vạn Độc Ma Tôn, một khi hắn và Vạn Độc Ma Tôn lưỡng bại câu thương, như vậy cuối cùng Trần Thanh liền có thể dễ dàng thu thập cuộc, đem hai người bọn họ đánh giết. Hạ Hầu Hòa Phong, thật muốn liên thủ với bọn họ đối ta? Trần trường mệnh không có tiếp tục đuổi giết trường tôn ra người, đứng tại chỗ, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía hạ hầu hòa phong. Không sai. Bị trần trường mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm, hạ hầu hòa phong vậy mà cảm giác một loại tâm quý cảm giác, tựa hồ cảm giác phải trong ánh mắt của đối phương, kiếm ý như nước thủy triều, mười phần lăng lệ đây là cái gì kiếm ý. Hắn trong lòng kinh hãi, luôn có một loại không nói được cảm giác quen thuộc. Nhận được hạ hầu hòa phong trả lời chắc chắn, trần trường mệnh nhẹ nhàng nợ nụ rối Một bên nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh vạn độc ma tôn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn, cái này luyện thể tu sĩ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, vậy mà tại hai người bọn họ đại kim đan cảnh tầng hai tu sĩ trước mặt, vẫn là như thế không có sợ hãi. Hắn giựt vào cái gì dạng này? Cẩn thận người này. Vạn độc ma tôn lặng lẽ cho đoàn Mục trong đêm phát ra một đạo truyền âm, cái sau chỉnh trọng gật đầu. Mà giờ khác này, Tam đại gia tộc trúc cơ các tu sĩ đều ngừng tay, riêng phần mình trốn ở nhà mình tu sĩ kim đan sau lưng, mà Trường Tôn gia vài tên chúc cơ tu sĩ tắc thì cùng hạ hầu gia người đứng chung một chỗ. Mọi người vẻ mặt khẩn trương. Nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh cái này luyện thể tu sĩ, trong mắt thỉnh phảng thoáng qua vẻ hoảng sợ. Thể tu thật là đáng sợ. Bọn hắn mặc dù tu luyện nhiều năm, cũng chưa từng cùng thể tu đã từng quen biết, đối với thể tu nghe đồn, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hôm nay gặp mặt, mới phát hiện cái này thể tu vô luận đồ sát trúc cơ tu sĩ, vẫn là tu sĩ si kim đan, cũng giống như cắt qua chặt thái giống như dễ dàng. Trần trường Mệnh khẽ vươn tay, đột nhiên một đoàn hắc quang bay ra, ở giữa không trung cấp tốc mở rộng, một cái hô hấp giữa công phu, một gốc to lớn hắc đẳng ngay tại trong cổ điện đăm dế. Vô số đầu màu đen đằng mạn phảng phất hóa thân thành hắc long, tại cổ lao điện đường trên khung đính ngón lượn xoay quanh, bọn chúng mở rộng tư thái mang cho người ta một loại cơ hồ hít thở không thông trầm trọng cảm giác đè nén. Đây là cái gì? Vạn độc ma tôn lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện hắc đằng, cảm thụ hơi thở của hắc đằng sau đó, cực kỳ hoàng sợ run giọng nói, "Cái này, cái này lại là một cái cấp 5 trung gia yêu thú." Cấp 5 trung gia yêu thú, trong cảnh giới có thể so với kim đan tầng 2, nhưng thực lực chân chính sánh vai kim đan cảnh bà tầng tu sĩ. Cấp 5 trung giai yêu thú. Hạ Hầu Hòa Phong thần sắc đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này trận thành còn có một chỉ cấp 5 trung gia yêu thú. Những cái này hắc đằng rốt cuộc là cái gì yêu thú? Hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Trần trường mạnh tay khế động, một đạo ngân tuyến liền bay về phía đoàn mộ trong đêm. Lúc này, Ma Linh đằng cũng phát động công kích. Từng cây cường tráng hắc đằng giống như giận dữ hắc long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống, như thái sơn áp loạn giống như đánh về phía Hạ Hầu Hòa Phong cùng với ngũ độc ma Tôn. Còn có mấy cây hắc đằng khí thế hung hăng cuốn về phía đoàn mộ trong đêm. Ma linh đẳng sinh trưởng vô số đang điều, có thể bày ra diện tích lớn công kích, cho nên càng thích hợp của chiến. Hạ Hầu Hòa Phong thân thể bay lên, một quyền đập về phía hắc đẳng đối với cái này hắc đẳng thực lực, hắn cũng không rõ ràng, cho nên chuẩn bị tự mình kiểm tra một chút. Một quyền rơi trên hắc đẳng, cả người hắn lại bị hất bay ra ngoài. Một bên khác, Vạn độc ma tôn không chế hai con cự mãng, cùng hắc đẳng đụng vào nhau. Theo hai tiếng nổ mạnh, cái này hai con cự mãng bị nặng sinh sinh đụng nát. Cự mãng nát về sau, hóa thành độc dính vào đẳng phía trên, từng đợt khói trắng trên hắc đẳng dâng lên. Vạn độc ma tôn đã hỉ. Hắn độc này có tính mạnh. Cái này Hắc Đầng cũng không phải là đối thủ. Hắn há miệng ra, liên tục phun ra mấy chục cái đủ mọi màu sắc hình cầu, đục vào Hắc Đầng phía trên. Những thứ này hình cầu bạo tạc, đem hộ thực tính kịch độc dính vào Hắc Đầng phía trên. Hạ Hầu Hòa Phong rơi vào Hạ Hầu ra những cái kia trúc cơ tu sĩ trước người, đột nhiên thân tay nắm lấy hai người, hắn trên da thịt lục sắc thi ban tỏa ra ánh sáng, sau đó hai người này nhục thân liền khô heo xuống. Những người khác cũng chủ động lại gần. Cứ như vậy, Hạ Hầu Hòa Phong đem Hạ Hầu ra tất cả mọi người hấp thu. Ừm, cái này âm thi hà giống, còn có thể bị âm thi khôi thân hấp thu. Trăn chương mệnh trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới cái này âm thi phái công pháp tà môn như vậy, âm thi hạt giống bị âm thi khôi thân hấp thu sau đó, cái này Hạ Hầu Hòa Phong tu vi, vậy mà tăng trưởng đến Kim Đan cảnh tầng 2 đỉnh phong. Kém một chút, liền đột phá Kim Đan tầng 3. Giờ khắc này, Hạ Hầu Hòa Phong trên thân mộc đầy thật dày lục sắc thi ban, tựa hồ mang ý nghĩa nhục thể của hắn cũng đồng bộ tăng cường không thiếu. Ma Linh đằng bên trong vạn độc ma tôn độc chi về sau, đang điều ra tự nhiên dụng, đem các loại hộ thực tính độc đều cho đầy ra ngoài. Ho ho, vô số hướng về phía ngũ độc ma lao đến, tựa hồ giờ khắc này Ma Linh đã bạo nổ rồi. Vạn độc ma tôn liều mạng phóng động, nhưng cho dù chúng động, Hắc Đẳng vẫn không có lùi bước, hung hăng hướng về hắn đánh tới. Vạn độc ma tôn kích hoạt lên mấy chương phòng ngự lá bùa. Rầm rầm rầm. Những thứ này phòng ngự lá bùa hình thành qua mang, bị ma linh đẳng đánh nát. Ngũ độc ma tôn bên ngoài thân độc linh thần ánh sáng, cuối cùng cũng không có chống đỡ Hắc Đẳng điện cuồng công kích, thời gian mấy hơi thở, tầng này quang mang liền bị nát, Vạn độc ma tôn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hạ Hầu Hòa phong thấy thế, thân hình quỷ dị vòng qua mấy đầu đằng, vậy mà hướng về Trần tới. Bắt giặc trước, vua, trước hết giết yêu này chủ nhân. Hắn huy động lục thi ban năm Trung Hằng đã tới. Trần Trường mệnh ánh mắt lạnh lẽo, thể nội thuần dương kiếm ý sôi trào lên, hắn huy động kim canh kiếm, thi triển ra thuần dương chi kiếm. Một vầng mặt trời chói chang từ kiếm tiêm bắn ra. Cái này vầng mặt trời chói trang, tất cả đều là mênh mông thuần dương kiếm ý, uy lực mười phần kinh khủng. Nhìn thấy quen thuộc kiếm pháp, Hạ Hầu Hòa Phong con người bỗng nhiên co rụt lại đây là thuần dương kiếm quyết. Hắn lập tức liền nhận ra được, nhưng mà hắn muốn toàn cánh bị nổ banh. Mà Trần cũng bị một lực lượng chấn động phải bay ra ngoài, người giữa không trung Ngũ tạng lục phủ của hắn tính cả cơ bắp xương cốt và khí huyết đồng thời vận chuyển, lập tức đem cố lực lượng này cho hóa giải mất ẩm. Mấy cây hắc đằng đột nhiên rơi xuống, đem hạ hầu hỏa phong cho đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Đoan mục trong đêm bị hắc đằng quất nát phòng ngự, sau đó liền bị ngân tuyến vệ tâm trùng chui chỗ trống, lập tức liền chui vào lồng ngực bên trong, cái sau thân thể cứng đờ, sau đó nguyên thần bay ra, liền muốn bỏ trốn ra ngoài. Chân chương mạnh bắn ra mấy đạo quy nguyên kiếm khí, nguyên né, vẹn vẹn kiếm khí liền bị về khí cho sinh sinh đánh bể. mục trong đêm về sau Ma linh đẳng như phong quyền tàn vân giống như đối với Đoan Mộc nhà trúc cơ tu sĩ hạ thủ. Bị thương vạn độc ma tôn thấy tình huống không ổn, đột nhiên hóa thành mấy cái sừng trốn vào trong thông đạo. Giờ khắc này, huyết hồng sắc quan tài thủy tinh tại bầu trời, bảy chén nhỏ thanh đồng đang hỏa diễm chậm rãi giập cắt. Trong quan tài cổ yêu, đột nhiên mắt bị động động. Chương 243, Cổ yêu Tô Tình. Chương 243, Cổ yêu Tô Tình. Đồng tộc khí tức. Cổ yêu khỏe môi nhẹ nhàng khẽ động, trong lồng ngực truyền ra một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe, mí mắt của hắn tại thời khắc này cũng chậm rãi mở ra, con mắt đỏ phần yêu dị, phát ra từng sợi ánh mang. Cổ Ưu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một cố sền sệt chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra, thấm lộ ra Quan Tài. Màu đỏ quan tài thủy tinh bên ngoài trận pháp đột nhiên biến mất rồi. Sau một khắc, toàn bộ trong đại điện bao phủ lại một tầng trận pháp, trận pháp này lồng ánh sáng đã biến thành ám hung sắc. Biến cố này lập tức cũng đem Trần Trường Mệnh cùng Hạ Hầu Hòa Phong hai người cho bị khiếp sợ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Quan Tài thủy tinh tài. Quan Tài thủy tinh tài ở bên trong, cái kia một tôn cổ yêu chậm rãi ngồi dậy, đẩy ra đỉnh đầu nắp quan tài. Cổ Ưu sống. Trần Trường Mệnh trong lòng cả kinh, hiện lên một loại cảm giác không ổn. Trong ma khí tỉnh Hắn nhìn thấy cổ ma cũng chỉ là có còn sót lại ý thức, cũng không có phục sinh, nhưng cái này cổ yêu cùng cái kia cổ ma khác biệt, vậy mà chân chính sống lại. Hắn thần thức quét tới, phát giác cái này cổ yêu tu vi từ kim đan cảnh một tầng, đang không ngừng kéo lên, cũng không biết cuối cùng có thể kéo lên tới trình độ nào. Hạ Hầu Hòa phong một mặt tức hỗn hận. Hắn nhìn qua huyết sắc trận pháp đem đại điện bọc kín không kẽ hở, trong lòng âm thầm hối hận, hẳn là sớm một chút giống như vạn độc ma tôn thoát đi cổ yêu cùng. Bây giờ, hắn chậm một bước, cùng cái này Trần Thanh Liệu mạng một cái, hắn không có chiếm được chỗ tốt gì, còn nổ hư một cánh tay. Tuần Dương kiếm quyết môn này kiếm pháp, thật sự là hắn âm thi phái công pháp khắc tinh, bằng không đổi thành người khác, cánh tay của hắn tuyệt đối không thể nào mất đi. Các người tứ đại gia tộc, thực sự để cho ta quá lòng nguội lạnh. Cổ yêu ngồi ở quan tài thủy tinh tài ở bên trong, tựa hồ tại chỗ tại thân thể khôi phục trong trạng thái, hắn yêu dị con mắt màu đỏ ngòm quét qua hiện trường, thở thật dài nói, trường tôn gia hãm hại mộ dung gia, đoan một nhà hòa thuận ma đầu đột tác, hạ hầu gia bị hóa thành âm thi, mộ dung gia chỉ phế một cái người lại diện, chẳng lẽ là đã không người nối nghiệp sao? Nói chuyện công phu, hắn tu vi từ kim đan một tầng nhảy lên tới kim đan tầng hai. No Cái kia ma đầu không thể nào nhường chạy rồi. Cổ Yêu tự mình nói ra, tay dơ lên, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra ngoài. Toàn bộ Cổ Yêu cung bên trong truyền đến chấn động, phản phất Cổ Yêu cung trận pháp bị kích hoạt lên. Mấy hơi thở công phu phía sau, mấy cái sừng liền rơi vào trong đại điện, hóa thành vạn độc ma tôn. Thời khắc này vạn độc ma tôn khí sắc cũng không tốt, phía trước bị ma linh đẳng công kích cũng chịu một chút thương. Ta tại sao trở lại? Vừa xuất hiện ở trong đại điện, vạn độc ma tôn sững sốt một chút, hắn vừa mới nóng lòng đảm cũng không lấy được đoan mộ trong đêm Cổ Yêu tản phía đồ, kết quả lại trong mê cung là đường, gặp phải trận pháp công kích. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy Quan Tài Thủy Tinh tài bên trong đang ngồi cổ yêu, thần sắc lập tức đại biến, hai cái con ngươi tử kém một chút lồi đi ra. "Cổ yêu, vậy mà sống?" Vạn Độc Ma tôn thân hình khẽ động, lập tức tối lui đến Hạ Hầu Hòa Phong bên cạnh. "Cái này Cổ yêu là chuyện gì xảy ra?" Hắn thấp giọng hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, tại gia tộc trong ghi chép, cái này Cổ yêu đã sống chết, khoảng cách đã vài vạn năm rồi." Hạ Hầu Hòa Phong bất đắc dĩ nói. "Cổ yêu tô tình, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm." "Bất quá, hắn sao cũng là tứ đại gia tộc người, Cổ yêu xem ở Hạ Hầu gia nhiều năm như vậy trung thành cánh cánh hẳn là sẽ không đối với hắn như thế nào. Bất quá, cái này vạn độc ma tôn cùng Trần Thanh thì khó mà nói được rồi. Tu Vi nhảy lên tới Kim Đan cảnh tầng 2 đỉnh phong sau đó, Cổ Yêu Tu Vi liền không lại biến hóa ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Ma Linh Đẳng, thần thái mờ mịt, lầm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái gì? Một cây hắc đẳng bên trong vậy mà đồng thời bao quát Cổ Ma, Cổ Yêu cùng Cổ Quỷ bản Nguyên. Đây là ngươi bổ dưỡng? Cổ Yêu lại nhìn phía Trần Trường Mệnh, trầm giọng hỏi, "Không phải?" Trần Trường Mệnh lắc đầu. "Bây giờ, hắn tâm thần hơi an ổn chút." Dù sao cái này Cổ yêu khởi tử hoàn sinh sau đó, một thân tu vi cũng chỉ khôi phục được kim đan cảnh tầng 2 đỉnh phong. Linh Cẩm, cái này Cổ yêu hẳn là vận dụng bí pháp nào đó mới khởi tử hoàn sinh, theo ta được biết Cổ yêu nhất tộc nhục thân cực kỳ cường hành, người nhất định muốn cẩn thận. Bích Thương âm thanh chuyển đến. Trần trường mệnh ngay vậy, trong lòng lập tức lâm nhiên. Yêu tộc bản thân nhục thân liền cường đại, Cổ yêu tại viễn cổ thời đại quát tháo phong vân, chắc hẳn cũng là ỷ vào một thân kinh khủng sức mạnh thân thể. Là ai bổ dưỡng? Cổ Ưu nhìn chằm chằm ánh mắt sáng khoác. Không biết, trong lúc vô tình lấy được. Trần Trương Mạnh lắc đầu nói, Cái này Hắc Đầng, ta muốn rồi." Cổ yêu mở miệng, ánh mắt yêu dị, hồng mang không ngừng lập loé. Trần Trương Mạnh tao mày nói, "Ngươi nếu là giết hạ Hầu hòa Phong cùng Vạn Độc Ma Tôn, ta có thể đáp ứng ngươi." "Đáng chết, Trần Thanh ngươi thật đáng chết." Vạn Độc Ma Tôn tức giận đến màn to. Haha, ha, ngươi nắm giữ Hắc đẳng bồi dưỡng chi pháp, với ta mà nói hữu dụng, cho nên ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng hai cái này ngoại nhân là không thể nào đem bí mật của nơi này mang đi." Cổ yêu cười khẩy, toàn thân đột nhiên dâng lên một lớp đỏ ánh sáng, cả người hắn tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo hồng quang đánh tới Vạn Độc Ma vạn Độc Ma Tôn kinh hãi, hắn vung tay lên, Một mặt lục sắc tâm chắn hiện lên, chắn trước người, cùng lúc đó hắn kích hoạt lên một chương tam giai lá bửa, vô số sáng loáng phi kiếm đột nhiên xuất hiện, bắn về phía Cổ yêu. Hạ Hầu Hòa phong gặp Cổ yêu không cho hắn sống sót cơ hội, cắn răng một cái đánh liền ra mấy quả âm thi lôi. Hai đại kim đan cảnh tầng hai cường giả, giờ khắc này vậy mà liên thủ đối phó Cổ Ưu. Chân Trương mệnh sắc mặt âm trầm cầm trong tay kim canh kiếm tạm thời án binh bất động, cũng muốn nhìn một chút cái này Cổ Ưu thực lực như thế nào. Cái một đạo hồng quang ẩm ở bay tuấn, Cổ Ưu đem vô số kiếm đánh thành nát Ầm Mấy viên âm thi lôi bây giờ đột nhiên rơi xuống kình khủng bạo tạc đem Cổ Yêu tiêu diệt. Lôi quang lập loé, cùng với mùi hôi thối. Cổ Yêu trên thân lớp loé hồng quang, đang đằng đằng sát khí từ trong lôi quang đi ra, trên thân vậy mà không có có thụ thương. Cái này sao có thể? Hạ Hầu Hòa phong khó có thể tin. Hai cái sâu kiến, há lại sẽ hiểu ta Cổ Yêu nhất tộc đã từng trải qua huy hoàng. Cổ Yêu tà dị nở nụ cười, đột nhiên ra tốc bay đến Vạn Độc Ma Tôn trước mặt. Hắn rỗi ra đại thủ, chụp tới Vạn Độc Ma Tôn cổ. Vạn Độc Ma Tôn phun ra một cái hạt châu màu xanh lục, đánh tới Cổ Yêu. Cổ yêu một cái tay khác bắt được hạt trâu, đồng nhiên dùng sức liền bóp vỡ, một cỗ màu xanh lá cây bụi mù lập tức từ trong tay trùng kích ra, hướng về bốn phía tán đi. Cổ yêu bị lục yên nhiễm, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Vạn độc ma tôn bị cổ yêu bắt lại cổ, đem cái sau cho cứng rắn xích lên. Hạ hầu hòa phong trong lòng hãi nhiên, cái này cổ yêu cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hướng về phía trần trưởng mệnh giận dữ hết, trần thanh, ngươi còn không xuất thủ sao. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, và độc ma tôn cổ bị xuống Nhìn thấy cái này quen thuộc giết người một màn, Trần Chương Mạnh cũng phía sau lưng phát lạnh, cái trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, cái này cổ yêu cường đại, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Lao tử liệu mạng với người. Vạn độc ma tôn thấy bị trận pháp vây khốn, nguyên thần cũng vô pháp đào thoát, thế là giống giận một tiếng, nguyên thần bay vào nhục thân trong đan điền, tại thời khắc này vậy mà dẫn nộ kim đan, chương 244. Chiến cổ yêu. Chương 244, chiến cổ yêu. Thân là Thanh Hoa Vương Triệu Tiếng tâm lừng lấy đại ma đầu, Vạn ma tôn tự nhiên cũng nắm giữ cái môn này ác độc kim tự bạo pháp, vì cái gì cũng là gặp phải không thể địch lại cường giả lúc dùng loại phương pháp này cùng đối phương đồng quy vô tận, dù là không thể đồng quy vô tận, cũng muốn trọng thương đối thủ. Tóm lại, tuyệt không tha đối phương ẩm Vạn độc ma tôn tự bạo, nổ tung to lớn lực tướng cổ yêu cơ thể cũng hất tung ra ngoài, nặng nghề đụng vào trên trận pháp. Mà hạ hầu hòa phong cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhưng hắn cách khá xa, nhất định có phản ứng thời gian, lấy ra tốt vài lá bùa kích hoạt, miễn cưỡng chặn một lớp này nổ tung xung kích. Trận chương mệnh có ma linh đăng thủ hộ, tăng thêm nhục thân cường đại, cũng là vô sự. Đáng chết, ma đầu kia còn có thể kim đan tự bạo pháp. Cổ yêu ngáng một tiếng, lao đi khệm miệng huyết, từ dưới đất đứng lên bị thương Trần trường mày mảữ lại cổ yêu thủ thương thực lực cũng sẽ giảm bất trụ đối với hắn đây tới nói là một cơ hội nếu như hạ hầu Hò phong cũng sẽ tự bạo vậy thì hoàn Mỹ Trần Thanh, người ta liên thủ như thế nào Vạn độc ma tôn sau khi chết hạ hầu H hòa phong trong lòng 10 phần họ sợ lại một lần nữa hướng Trần trường mệnh cầu cứu a xin lỗi Trần trường mệnh bắt đầu cự tuyệt hạ hầu hòa phong cổ yêu là lục cổ cùng vọng tự đại không coi ai ra gì liền để hắn đã giết hầuò phong tốt nếu như cái sau có thể lại để cho cậu yêu bị chút thương như vậy thì tốt hơn Trần trường mệnhầm rãi lui lại Thối lui đến ma Linh đẳng bên cạnh Ma Linh đằng vô số đằng điều giống như vô số đại thủ đem hắn vững vàng che lại cổ yêu quay đầu liếc mắt nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này hắc Đằng rất kỳ dị, vậy mà dung hợp lục cổ bên trong ba cổ bản nguyên tri lực mà trong đó lại lấy ma đạo bản nguyên nhiều hạ hầu hòa phong trong tứ đại gia tộc ngươi hạ hầu ra để cho ta thất vọng nhất đấy ngươi lại bị cái này âm thi phải không chế toàn cả gia tộc người thật là tốt không thích đáng cuối cùng đã biến thành âm thi người có biết ta xem như trường mối nhìn thấy các ngưi hạ hầu ra không có đến nước này nội tâm đến cỡ nào thống khổ sao cổ yêu chậm rãi đi tới thân xác thống khổ Phàn vất đối với hậu bối biểu hiện chỉ tiếp giễn sắt không thành thép. Hạ Hầu Hòa Phong ánh mắt lấp loé. Cái này Cổ yêu thực sự quá cường đại, hắn cái này âm thi khôi thân cũng không phải là đối thủ. Hạ Hầu Hòa Phong trên mặt lục sắt thi ban bơi bắt đầu chuyển động, hắn khuôn mặt vặn mèo, "Lệnh Tiếu Đạo, Cổ yêu, ta cũng sẽ kim đan tự bạo bí pháp, ngươi chẳng lẽ còn muốn thụ thương sao?" Cổ Ưu giơ lên tốc độ trải rộng cánh tay, "Đạm nhiên một tiểu đạo, không sao, chỉ là kim đan tầng 2 tự bạo, cũng không làm gì được ta. Ngươi bị thương rồi, cái này Trần Thanh sẽ đưa ngươi chết điệu." Hạ Hầu Hòa Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Cổ Ưu lập đầu. Hắn không có có năng lực như thế, cái này hắc há không phải là đối thủ của ta, cái kia điểm luyện thể tu vi tại ta cổ yêu trong mắt cũng là qua quyết bình bình. Nói xong, cổ yêu lại liếc mắt nhìn trốn trong ma linh đằng trần trơ mệnh, ánh mắt lộ ra không thèm để ý chút nào chi sắc. Cái này thể tu từ đầu đến cuối không có đột phá kim đan, do đó, người này tuyệt đối không phải là hắn cổ yêu đối thủ. Hắn mặc dù coi như chỉ có kim đan cảnh tầng 2 đỉnh phong, nhưng trên thực tế nhục thân vượt qua cảnh giới này. Đi chết, cổ yêu. Gặp cổ yêu từ đầu đến cuối muốn giết chết chính mình, Hạ Hầu Hòa Phong cũng thấy chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này rồi. Hắn đem trên thân còn sốt lại mấy chương tam giai công kích lá đự toàn bộ kích hoạt, phát động một đợt công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn lại ném ra mười mấy mai âm thi lôi. Rầm rầm rầm. Cổ yêu toàn thân lấp lóe hồng quang, huy động thiết quyền đem tất cả công kích đều khiên xuống dưới. Hắn lại chịu một chút thương. Chân chương mệnh ánh mắt âm trầm, nhìn chòng chọc vào cổ yêu bóng lưng. Phệ linh trùng tùy thời trở lệ. Chỉ cần hạ hầu hòa phong thi triển kim đan tự bạo bí pháp, như vậy hắn liền sẽ để phệ trùng động, thi triển linh khí lĩnh vực cùng linh khí phong bạo hai đại thần thông, đối với cổ yêu phát động một kích chí mạng. Phệ linh trùng là lục cấp trung giai yêu thú hắn là có thể đánh giết hoặc trọng thương Cố Ưu. Gặp công kích vô hiệu, Hạ Hầu Hòa Phong tâm như cho tàn, hai chân bỗng nhiên đạp đất, vang một tiếng giống như như đạn pháo bắn nhanh hướng Cố Ưu, đang phi hành trên đường thân thể của hắn bị mở bùng ra, từng sợi quang mang tấu đi ra. Cố Ưu đối mặt Hạ Hầu Hòa Phong tự bạo, vậy mà không có phòng ngự, mà là một quyền hung hăng đánh đi qua. Gặp Cố Ưu toàn thân tâm tại chiến đấu, chân chương bệnh liền lặng yên phóng xuất ra phệ linh trùng tối ẩm. Phong, cái sau cũng vặn vào lúc này tự bạo kim lực lượng kinh khủng đem Cố thân thể cho hất bay ra ngoài, đánh tới pháp. Phệ linh trùng há miệng, liên phát động linh khí linh vực thiên phu thần thông. Bên ngoài trận pháp nhất định khu vực bên trong linh khí trợt biến nồng nặng, giống như hóa lỏng linh mạch. Cổ yêu bay tới, thân thể đụng ở trên trận pháp. Ừm, linh khí thật nồng nặng. Cổ yêu đột nhiên cảm nhận được linh khí nồng nặng như vậy, còn không có cả minh bạch chuyện gì xảy ra. Phệ linh trùng liên phát động linh khí phong bạo. Một đạo ngân quang phung ra, rơi vào màu ngà sữa linh khí bên trong ẩm. Một tiếng ầm ầm vang đem cổ yêu thân thể lại một lần nữa cho nổ bay ra ngoài, lần này tính cả trận pháp cũng bị nổ hư, thân thể của hắn đụng vào đại điện trên vách tường, đem toàn bộ vách tường và sụp, tiếp đó tại trong mê cung phi hành, một đường đâm cháy không biết bao nhiêu cây cột. Trần chương mệnh bay đi, một đường truy tung cổ yêu. Hắn đột nhiên xuất thủ, một cái kim canh kiếm nhanh như tia chớp ném ra ngoài, đâm về phía thân thể chương ngừng tung bay cổ yêu. Phốc. Một kiếm này đâm vào cổ yêu lồng ngực, từ sau không thấu đi ra hầm. Cuối cùng đụng phải một cây trụ về sau, cổ yêu thân thể mới ngừng lại được, bởi vậy có thể tưởng tượng linh khí này phong bạo bạo tác lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng cho dù dạng này Cổ Yêu thân thể cũng bảo trì chỉ hoàn trình cũng không có bị nổ thành phấn hụt. Khốc khục. Tại trong mùi mù, Cổ Yêu chật vật đứng thẳng lên, nhìn qua người ở ngoài xa hình ảnh, mười phần chấn kinh, lại dị thường phấn nộ. Cái này cái trúc cơ 10 tầng tuốt cùng luyện thể tu sĩ, mới vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà đem hắn nổ trọng thương. Gia hỏa này càng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, một kiếm cắm ở trên trái tim hắn. Trân Thanh, ta xem thường ngươi." Cổ Yêu ho khan, khuôn mặt lộ ra cười thảm, như điện rút ra kim kiếm, hướng về Trần Mệnh ném, ném tới. Một kiếm này, tốc độ cũng như sấm sét. Trần Trường Mệnh thời khắc bảo trì cảnh giác, Tại cổ yêu rút kiếm một khắc liền ý thức được không được bình thường, hắn không chút do dự thi triển thuần dương chiến kiếm, một vòng mặt trời chói trang trước người tỏa ra hằm. Cái này kim canh kiếm đánh nát liệt nhật, đang tại Trần Trường mệnh ngực. Tại ngực đau đớn truyền tới một khắc, Trần Trường mệnh liền động cường hóa ngực bắp thịt và xương cốt, đem thanh kiếm này cho cứng rắn kẹn. Một đạo ngân quang phân qua, tứ cổ yêu độ ngực vết thương chui vào. Ầm. Đầu kia ngân tuyến vẻ tập trung, cổ yêu thân thể cứng đờ, đột này, ngực, tín vào, đi ra. Nhưng mà hắn thất bại. Ngân tuyến vệ tâm trùng cũng là cấp 5 sơ giai yếu tố, vừa mịn lại nhỏ, đã sớm chui vào trong tim rồi. Đáng chết. Không cách nào bức ra ngân tuyến vệ tâm trùng, cổ yêu máu kia hồng yêu dị ánh mắt, đột nhiên ngưng thị hướng Trần Trường Mệnh. Chương 245: Diệt cổ yêu. Chương 245: Diệt cổ yêu. Cổ yêu toàn thân ánh sáng đỏ như máu ngũ trời, hắn yêu dị đỏ mắt nhìn chăm chú xa xa cái kia bị hắn khinh thị trúc cơ thể tu, lửa giận trong lòng thao thiên. Giả hỏa này thủ đoạn thật nhiều, không biết vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà đột nhiên đã dẫn phát một hồi nổ lớn, đem hắn ngạnh sinh sinh thương. Thừa dịp hắn trọng thương lúc lại đánh lên hắn, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Cái này cũng chưa tính, còn có một chỉ ngân tuyến vệ tâm trùng chui vào trái tim bên trong, bây giờ đang điên cuồng cảm ăn. Hắn dùng Thất tinh đèn kéo dài tính mạng vài phần và năm, bây giờ đem Thất tinh đèn sinh mệnh chi hỏa thu nhập thể nội, cũng chỉ là ngắn thời gian bên trong khôi phục thực lực nhất định, chẳng mấy chốc sẽ không tiếp tục kiên trì được rồi. Nếu như không thể đánh giết cái này cái trúc cơ thể tu, đem hắc đằng bên trong cổ yêu bản nguyên rút ra đi ra thôn vệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ thật đã chết rồi. Ta muốn giết ngươi. Cổ yêu lựa bước ra một bước, hóa thành điện tới. Trần mệnh lui. Ma Linh đàng tiến lên đón, vô số hắc đằng giống hắc long công về phía Cổ Ưu. Cút! Cổ Ưu gầm phét, liên tục ra quyền đem hắc đằng đánh nát, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế đánh tới. Gặp Cổ Ưu ngăn không được, Trần Trường Mạnh phất tay, hai tôn hắc Phật chợt xuất hiện. Trong đó một tôn hắc Phật bên trên còn mang theo một chuỗi Phật châu. Một đạo hắc quang từ ngực bay ra, tiến vào Phật châu bên trong. Trần Trường Mạnh bỗng nhiên há miệng, liên tục phun ra hai cái máu tím rơi vào hai tôn hắc Phật bên trên. Bích Thương liên tục ra pháp quyết, đạo bên cho cái sau sống động. Phốc phốc. Bởi vì Cổ yêu thực sự quá mạnh mẽ, Trần Trường mệnh lại một lần phun ra hai ngụm máu đến hát Phật trên thân. Hai tôn hát Phật một trái một phải, chẳng Cổ yêu. Ầm, hơi thở của cổ Phật. Cổ yêu cả kinh. Cái này Trần Thanh quá làm hắn chân kinh. Lục Cổ bên trong, người này vậy mà cất chứa bốn cổ, Cổ yêu, Cổ Ma, cổ Phật cùng cổ quỷ. Từng đạo hát quang từ hát Phật trong lòng bàn tay bắn ra, như lầy trời hạt mưa, dày đặc bắn về phía Cổ yêu. Hai tôn hát Phật cũng am hiểu cận chiến, vung đầu nắm tấn công Cổ Ưu. Cùng lúc đó, Ma Linh tại những phương hướng khác lại phát động một đợt công kích. Trần Trường Mạnh nhận cơ hội này, đem lực kim canh kiếm rút ra. Vết thương cơ bắp rút lại, không để cho huyết dịch chảy ra. Cái này Cổ Yêu, sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Trần Trường mệnh trái phải mỗi tay nắm một thanh kim canh kiếm, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cùng Hắc Phật cùng Ma Linh đang đại chiến Cổ Yêu, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. "Chủ nhân." Phệ Linh trùng đột nhiên bay tới, thân thể biến lớn. Trần Trường mệnh hiểu ý, một bước đi trên, đạp ở Phệ Linh trùng trên lưng. "Oang oang." Linh trùng bay lên, tốc độ cực nhanh ầm ầm. Cổ Yêu bị công, nhanh như như điện liên tục ra quyền, đem Hắc nát, đem Hắc Phật cùng đánh bay ra ngoài. Cứ việc cổ yêu đại chiến thần uy, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị hắc quang cùng hắc đằng đánh trúng thân thể, nhường thân thể của hắn lại một lần nữa bị trọng thương. Một đạo tử quang bay tới. Phệ linh trùng phi hành tốc độ cao ở bên trong, cấp tốc kéo gần lại cổ yêu khoảng cách. Trần Trường mệnh tà hữu khai cung, dùng hết lực lượng bản thân, đem hai đem kim canh kiếm liên tiếp ném đầu ra ngoài. Lợi dụng phệ linh trùng loại này lục cấp trung gia yêu thú tăng tốc độ, tăng thêm trần trường mệnh sức mạnh, bây giờ cái này hai thanh kim canh kiếm tốc độ đã đạt đến một cái trình độ kia người. Cổ Ưu một mực đang để phòng Trần Trương mệnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có một cái lục cấp trung cấp yêu thú, yêu thú này nhìn xem có chút quái mắt, bất quá toàn thân màu tím, nhưng lại có vẻ hơi lạ lẫm. Cổ yêu trốn không thoát, trong lúc vội vàng cũng chỉ đánh đưa cánh tay chắn trước trán. Hai thanh kim canh kiếm một trước một sau, như thiểm điện đâm vào cổ yêu thể nội. Một thanh kiếm đâm vào bụng dưới, trôi kiếm đều chui vào trong, kiếm tiêm từ sau eo lòi đi ra. Mặt khác một thanh kiếm, chạy cổ yêu đầu. Bất quá có cánh tay cản trở, thanh kiếm này đâm xuyên qua cánh tay, cũng chỉ đâm thủng một điểm cái trán ra. A Cổ Ưu nổi điên, rút ra trong bụng kim canh kiếm tung hăng ném ném tới. Phệ Linh trùng cực tốc thay đổi con đường, tránh thoát cái này kim canh kiếm. Cổ Yêu tựa hồ kế coi là tốt, mà khắc một cái kim canh kiếm bị hắn cũng ném đi ra. Trần Trường mệnh thanh thứ ba kim canh kiếm xuất hiện trong tay, hắn thi triển thuần dương chi kiếm, kiếm tiêm phóng ra một vầng mặt trời chói chang ầm Cổ Yêu kim canh kiếm phá liên nhập, một kiếm đâm trúng Trần Trường Mạnh ngực. Chính là vết thương vị trí, một kiếm này so trước đó sức mạnh còn lớn hơn, vậy mà cũng đã vượt qua sức cốt, đâm vào trong tim. Một hồi kịch liệt nhói nhói cảm giác truyền đến, Trần Trường Mạnh khẽ một tiếng, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Tu tiên lâu như vậy đến nay Hắn vẫn lần đầu trái tim bị trọng thương, cũng may trái tim của hắn cũng sớm liền biến thành màu tím, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, một kiếm này còn không muốn mệnh của hắn. Hắc Phật cùng Ma Linh đàng liên tục công kích Cổ yêu. Cổ yêu liên tục bị thương nặng, thực lực cũng bắt đầu dần dần hạ xuống, lại một lần nữa bị Hắc Phật cùng Ma Linh đàng công kích, vậy mà cũng có chút có lực không tới rồi ầm ầm. Cổ yêu bị Hắc Phật đánh lén, một quyền rơi vào ngực, to lớn lực chấn động, đem Cổ yêu hất bay ra ngoài đùng đùng. 7, lưng của, đem hắn thân thể lại một lần nữa quét bay. Cái này Cổ Ưu, không được. Chân chương mệnh thấy thế mừng rỡ chuẩn bị tìm chuẩn cơ hội cho Cổ yêu một kích chí mạng. Cổ yêu tại Cổ yêu cung nằm vài vạn năm rồi, bất luận là khởi tử hoàn sinh hay là từ trong ngủ say to tỉnh, trạng thái thân thể cũng sớm liền không được như xưa, tăng thêm luân phiên ác đấu phía dưới, cổ yêu trên thân bị liên tục trọng thương, bây giờ đã là đỏ hết cả. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Cổ yêu triệt để không có sức đánh trả, nguyên bản tiêu căng phách lối cũng biến mất không thấy. Trần Trường mạnh chân đạp phệ linh đi, tại ma linh dưới sự che chở, phát động đột nhiên công kích, một kiếm chém dựng tại Cổ Ưu trên cổ. Phúc. Huyết quang tóe lên, cổ ưu đầu lâu to lớn thật cao lên. Trần Trường mạnh một kiếm Liên Lam Cổ yêu đầu một nơi thân một nẻo. Trần Thanh, ngươi chết không liên lành. Cổ yêu đầu người ở giữa không trung lại còn có thể động, hướng về Trần Trường Mệnh bắn nhanh mà tới. Hắn hai mắt lấp lóe hung quang, há mồm cắn tới. Trần Trường Mạnh cười lạnh một tiếng, một kiếm liền chém qua. Kim canh kiếm mắt thấy liền rơi ở đầu bên trên, Cổ yêu trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sắc ý, không tốt. Trần Trường Mệnh tinh hãi, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể lảo phi. Nhưng hắn làm hết thể đã chậm ậm. Cổ yêu đầu người đột nhiên nổ tung, một cú cường đại bạo tạc tướng Trần Trường Mạnh Vệ Linh trùng phủ. Cả hai đều bay ra ngoài. Ma Linh đằng ra đằng điều đem Trần Trường Mệnh cùng Phệ Linh trung tiếp. Không quá to lớn quá tính, vậy mà đem Ma Linh đằng thân thể cao lớn đều kéo động mấy trượng xa. Hắc Phật bay tới. Linh Cẩm. Bích Thương Khẩn Trương nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, liền thấy cái sau trên thân cũng là thường, bị tạc phải ra chóp thịt bong. "Ta không sao." Trần Trường Mệnh chịu đựng cả người đau nhức, hít một hơi, chợt vật nói, "Tại tối hậu con đầu, hắn lại bị Cổ Yêu tinh kế. Cổ Yêu cũng không biết thi triển bí pháp gì, vậy mà lấy đầu người làm cục bạo tạc, si đồ hắn cùng." "Bất quá, Trần Trường Mệnh tu luyện tiên lô giàn thể thuật gần trăm năm, một thân trong ngoài toàn thân màu tím, đã không có nhiều điểm Liên Bích Thương cũng tán dương tính mạng hắn cường đại. Do đó, trong một cuộc bạo trong bạo tạc, Trần Trường Mệnh cũng chỉ là bị trọng thương, hắn ngoan cường sống tiếp được. Chương 246 Kim Linh Tiên Tri. Chương 246 Kim Linh Tiên Trì. Phệ Linh trùng, ngươi thế nào? Trần Trường Mệnh nhìn về phía một hướng khác, liền thấy Phệ Linh trùng sát ngoài cũng bị nổ mất mô, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Con tốt, không có có chủ nhân nặng như vậy. Phệ Linh trùng phát tới tâm ngữ. Trần Trường Mệnh gật gật đầu, cho Ma Linh đằng phát ra một đạo mệnh lệnh khiến cho nó quét dọn chiến trường, xong việc trở lại trước đây trong đại điện. Ma Linh đằng cuốn lên cổ yêu thi thể, đem cắt ra đằng điều đều gom lại, một lần nữa tiếp đối. Màu đen sợi dễ mở đất chiến hay, không ngừng lăn trạn, đem cổ yêu tung tóe rơi xuống đất lê dịch, thịt nát mấy người hạ thu. Trần trường mệnh hai thanh kim canh kiếm, cũng bị Ma Linh đằng thu vào. Tiếp đó Ma Linh đẳng kéo lấy thân thể cao lớn, một đường liền trở về bên trong đại điện. Bây giờ bị thương nặng, vừa vặn trong cổ yêu cung chưa thương. Chân Trương Mạnh mặc mặc liếc mắt nhìn bừa bãi đấu hiện trường, trong lòng thở dài. Tứ đại gia tộc người, chết hết. Cổ yêu cũng đã chết. Bây giờ, cổ yêu cung bên trong cũng chỉ còn lại một mình hắn. Trần Trường Mạnh từ đằng điều bên trên xuống tới, đặt lực bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Thiên Lô Giển thể thuật. Môn công pháp này, đối với chữa thương hiệu quả cũng rất tốt. Thiên Lô hiện lên, ngọn lửa màu tím vô căn cứ hiện lên, bắt đầu ôn nhu liếm lắp trong hắn thân thể từng tấc một, từ trong ra ngoài, chậm rãi đem vết thương khép lại. Phệ Linh trùng thấy thế cũng giúp nhỏ, bay vào, nằm ở Trần Trường mệnh ngực. Nó một mực bị Thiên Lô hỏa diễm nung khô, cho nên nhục thân cũng đã sớm thử cứng, cái này tự diễm đối với nó tới nói, cũng đồng dạng có chữa thương tác dụng. Ma linh đằng sợi dễ, trôi vào cổ yêu thân thể, bắt đầu tú lại. Mà trong lòng ngực, ngân tuyến vệ tâm trùng đã ở thôn vệ cổ yêu trái tim. Bích Thương kiểm tra một chút hắc phật, phát giác đều có khác biệt trình độ tổn hại, không khỏi cũng cảm khái cái này cổ yêu thân thể cường đại, chết đã nhiều năm như vậy, còn có thể gây sóng gió. Nếu như tại thời kỳ thượng cổ, cổ yêu nhất tộc lại nên cường đại cỡ nào? So sánh một chút sau đó, Bích Thương quyết định trước tiên chữa trị Hoàng Nha Sơn cái kia tôn hắc phật. Dùng tới chữa trị đấy, tự nhiên là trong đại điện đoan mục trong đêm độ thân. Ngay tại Trần Trường tại yêu thương yêu cung cái kia vòng xám, dương sơn dị biến của yêu thú. Bắt đầu những thứ này yêu thú đều đang trong núi sâu hoạt động, Thanh Hoa Vương Triều các tu sĩ cũng không có phát hiện, bất quá theo thời gian rời đổi, liền bắt đầu có tu sĩ phát giác Thanh Dương Sơn yêu thú không được bình thường. Biến dị yêu thú, càng có hơn tính công kích, thực lực cũng tăng cường không thiếu. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ mệnh tăng yêu thú biến dị miệng. Thanh Dương Sơn dị biến của yêu thú, chậm rãi cũng hấp dẫn Thanh Hoa Vương Triều mấy đại thế lực chú ý cái này, mấy đại thế lực phái ra tu sĩ đến đây Thanh Dương Sơn tìm hiểu tình huống, tự mình cùng yêu thú biến dị đạo thủ, đang cảm thụ đến yêu thú cường đại sau đó, mấy đại thế lực cũng ý thức được không được bình thường. Thanh Dương Sơn ở bên trong nhất định tồn tại một loại nào đó nguồn ô nhiễm đầu. Vì do xét đến cuối cùng, mấy đại thế lực thêm phái nhân thủ xâm nhập Thanh Dương Sơn tìm hiểu đến cuối cùng, từ từ rất nhiều người liền phát hiện không hiểu xuất hiện sương mù xám, là yếu tố biến dị căn nguyên đám người tìm hiểu nguồn gốc, cũng không lâu lắm liền phát hiện Thanh Dương Sơn chỗ sâu trong một cái sơn cốc có một đoàn vòng xoáy màu đỏ, sương mù xám chính là từ cái này trong vòng xoáy tung bay. Mấy đại thế lực cao tầng nghe tin lập tức hành động, tốc tới tới rồi bên trong vùng trung lúc này. Nơi đây là một chỗ bí cảnh cửa vào. Một cái trận pháp đại sư đi qua khảo sát sau đó, đạt được như vậy kết luận Một cái kim đan cảnh lão giả áo bào trắng ngưng thị vòng xoáy màu đỏ, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, chậm rãi nói ra, cái này xương mù sám đối với yêu thú có tác dụng, đối với chúng ta nhân tộc lại không có cái gì tổn thương, cũng không biết cái này trong bí cảnh đến cùng tồn tại cơ duyên gì. Đây là bên trên cổ trấn pháp, đã sớm thất truyền. Trấn pháp đại sư mặt mơ đỏ ửng, thở dài nói, nếu muốn phá vỡ trận này, cũng chỉ có thể vận dụng ma lực rồi. Được. Trung niên nam tử áo đen gật đầu, ngắm nhìn bốn phía nói, chúng ta ngũ đại môn phái liên thủ phá vỡ bí cảnh cửa vào trấn pháp, tiếp đó đi vào trong đó, tất cả lấy cơ duyên như thế nào? Rất tốt. Lão giả Hạo Bảo trắng vui vẻ đáp ứng. Tiếp xuống, mấy đại thế lực ước trường trên trăm người bắt đầu đối với vòng xoáy màu đỏ phát động công kích. Những người này, Kim Đan cường giả 10 người, còn lại cũng là trúc cơ 8 tầng trở lên tu sĩ. 10 tên Kim Đan, tu vi cao nhất người Kim Đan cảnh tầng 9, thấp nhất người Kim Đan cảnh một tầng, số nhiều cũng là Kim Đan cảnh tầng 2 cùng 3 tầng. Những thứ này Kim Đan cảnh tu sĩ, tại toàn bộ Thanh Hoa Vương triều bên trong địa vị hết sức quan trọng, có thể xưng là trần nhà cấp chiến lược tối đại. Thanh Hoa Vương triều dù sao cũng chỉ là một tiểu quốc, thực lực tổng hợp cùng đại tần tự nhiên là không pháp tướng lấy dò so sánh nhau. Cổ yêu bên trong Trần Chương mệnh lần này thụ thương thực sự quá nặng, dù cho thi triển Thiên Lô Giản thể thuật, cũng đầy đủ hoa một tháng thời gian mới đưa một thân thương thế triệt để chữa trị. Cùng lúc đó, Phệ Linh trùng cũng khỏi rồi. Một màn này, cũng nhìn Bích Thương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ nàng biết Thiên Lô rèn thể thuật chỉ là một môn luyện thể công pháp, bản thân chữa thương hiệu quả rất kém cỏi, không nghĩ tới môn công pháp này rơi vào, ninh cẩm trên thân trở nên hoàn toàn khác nhau. Cái này một tháng thời gian, đang tiêu hao đoan một trong đêm tinh huyết sau đó, Bích Thương chữa trị tồn thứ nhất hắc Phật cũng hoàn thành. Tôn này hắc Phật thụ thương hơi nhẹ, mà đến từ vô sinh thánh mẫu cái chủng loại kia hắc Phật lại tương đối nghiêm trọng. Bính thương thi triển bí pháp, nguồn tôn này hấp phật hấp thu đoan mục trong đêm kim đan, quá trình này chậm chạm, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Trần Trương Mạnh đứng dậy, một đường đi tới quan tài thủy tinh tài phía trước. Cái này quan tài thủy tinh tài cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, Trần trường mệnh vung tay lên liền đem nó thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Bên cạnh bảy chén nhỏ thanh đồng đăng, hắn dùng thần thức quét xuống, vậy mà phát giác cũng là hạ giai pháp bảo lúc, cũng cảm thấy hơi lấy làm kinh hãi. Cổ yêu có thể kéo dài tính mạng, cùng cái này bảy ngọn đèn thoát cách không ra quan hệ. Trần Trương mệnh trong lòng thầm nghĩ. hắn đem bảy chén nhỏ đồng đăng cũng thu vào Kim Linh Tiên tri vẫn không có xuất hiện, chẳng lẽ lại là ở cửa ra phương hướng sao? Trân Trương Mạnh ánh mắt nhìn chăm chú đại điện chỗ sâu, nơi đó cũng có một cái lối đi. Nếu như trước đây thông đạo là cửa vào, như vậy cái lối đi này chính là cửa ra. Tiến vào cổ yêu cung, hắn hết thể có hai đại mục tiêu, một là cổ yêu thi thể, cái này đã làm được, tiếc nối duy nhất là cổ yêu thi thể không hoàn chỉnh, đầu người tự bạo. Bất quá, cũng may ma linh đằng cũng rất thông minh, những cái kia bay bắn tung tóe khắp nơi cổ yêu hết đục cùng óc các loại, toàn bộ dùng ma linh đằng sợi dễ hấp thu, cũng không có lãng phí. Cái thứ hai mục tiêu Chính là Kim linh tiên tri rồi đây chính là liên quan đến hắn tu đạo có thể hay không đột phá Kim đan trọng yếu chi vật cho nên Trần trưởng mệnh tại thương thế khỏi hẳn sau đó lập tức liền bắt đầu tìm kiếm tiến vào mở miệng thông đạo đi một khoảng cách về sau hắn liền thấy một chỗ dược biển cái này dược biển cũng không lớn không đến 3 phần đất lớn nhỏ dược biển bên trong sinh trưởng mười mấy gốc lớn nhỏ không đều kim linh tiên tri trong đó có 4 cây Kim linh tiên tri dáng dấp vàng nó ánh xa xa nhìn lại giống như bốn đám nóng bỏ hoa Diễm thành thuộc Kim Linh tiên tri Trần trường mệnh tâm tình có chútích động một bước bay vừa qua đứng ở dược biển bên cạnh chương 247 Thỉnh giáo Bích Thương. Chương 247, Thỉnh giáo Bích Thương đứng tại dược điền bên cạnh, Trần Trường Mệnh người được nhàn nhạt nuôi thuốc, điều này làm hắn thể xác tinh thần vui vẻ. Túi đầu liếc mắt nhìn, phát giác cái này ruộng thuốc bùn đất cùng hắn đã từng thấy qua bùn đất đồng thời không giống nhau, mà là màu nâu đen, giống như bị tiên huyết nhuộm dần qua đồng dạng. Trần Trường Mệnh nhường Ma Linh đang mở rộng tới một cây đang điều, mặc mặc cảm thụ một chút về sau, mới hiểu cái này dược điền bên trong có cổ yêu trên thân huyết dịch khí tức, cái này liền nói rõ, cái này dược điền là cổ yêu dùng tiên huyết tới nước qua. Chẳng thể trách có thể lớn thành như thế hiếm thấy kim linh tiên chi. Cái này cổ yêu vị để cho tứ đại gia tộc tử tâm tháp địa thủ hộ cổ yêu cung, cũng là hao tốn tâm huyết. Trần Trường mện mỉm cười. Cái này thành thục bốn cây kim linh tiên tri, cũng không biết có thể hay không trợ hắn đột phá kim đan cảnh, bất quá còn có một số chưa thành thục kim linh tiên tri lớn lên trên dược điền, cho nên hắn quyết định đem dược điền đào đi. Trần Trường mện sử dụng kim canh kiếm đem dược điền cắt chém đi ra, móc nhấc trượng chiều sâu, phát giác phía dưới bùn đất không có ám hồng sắt rồi, liền đem khối này dược điền hoàn chỉnh thu vào một cái trống không trong chứa vật giới chỉ. Quay trở về trong đại điện, Trần Trường Mệ Yên lặng quét mắt một vòng, phát giác không có gì có thể mang đi đồ vật, liền quyết định rời đi Cổ yêu Cung. Phía trước ba nhà chết đi trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ Hạ Hầu ra người, đều bị hắn chứa vào ngự thú vòng tay bên trong, xem như ngân tuyến phệ tâm trùng cùng ma linh đẳng ngày sau khẩu phần lương thực. Mà những người này chữ vật giới chỉ, đều rơi vào trong tay hắn. Hạ Hầu ra chi thi thể của người, bị hắn đơn độc thu vào một cái trong túi chữ vật. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn thu đang hấp thu kim đan hấp phần, đem ma linh đẳng cùng, cùng linh thu vào ngự vòng tay bên trong, Tiếp đó chợt lách người liền bay mở miệng thông đạo. Dọc theo thông đạo đầu tiên là đi ngang qua giực điện, tiếp đó đi lại một đoạn thời gian về sau, hắn liền thấy một cái vòng xoáy màu đỏ mở miệng. Trần Chương Mạnh cất bước tiến vào. Một hồi truyền tống chi lực chuyển đến, sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa xa lại trong sơn cốc, bốn phía có ẩn nặc trận pháp. Đây là Thanh Dương Sơn sao? Trần Chương Mạnh rời đi ẩn nặc trận pháp, ngự kiếm dựng lên, thần thức tản ra, quét nhìn đứng lên. Thần thức phạm vi bên trong, hắn thấy được không thiếu yêu thú. Lấy ra Thanh Dương Sơn địa đồ, kết hợp địa hình địa vật quan sát một phen về sau, Trần Chương kết luận, hắn vẫn tại Thanh Dương Sơn bên trong, chỉ bất quá ở vào Thanh Dương Sơn cực tây chi địa. Nơi đây cách cách động phủ của hắn còn có khoảng cách rất xa. Lấy hắn chúc cơ tầng 4 tốc độ tới phi hành, chỉ sợ cũng phải phi hành một thiên thời gian. Trần Trương Mạnh tạm thời không hề rời đi Thanh Dương Sơn dự định, quyết định tiếp tục trở lại trong động phủ chuyên tâm tu luyện. Hắn dọc theo đường đi bên cạnh khai quật máu gà thảo, biên phi hướng động phủ phương hướng. Sở dĩ khai quật máu gà thảo, Chân Trương Mạnh cũng là nghĩ chuẩn bị chính thức bắt đầu luyện đan. Hắn nhất định phải nắm giữ luyện đan cái kỹ năng này. Tối thiểu nhất cũng muốn luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan, dạng này tại tu đạo nhất độ hắn mới có khả năng đột phá. Ừm, chuyện gì xảy ra? Những thứ này yêu thú tại sao cùng cổ yêu cung bên trong không sai biệt lắm. Cũng không lâu lắm, Chân Trương Mạnh liền phát hiện rất nhiều yếu tố xảy ra dị biến, thậm chí còn có yếu tố đã biến thành nửa hình người, cái này đã dẫn phát hắn cảnh giác. Sau đó, hắn thấy được sương mù xám. Chân Trường Mệnh nhìn chăm chú sương mù xám, sắc mặt biến âm trầm. Không hề nghi ngờ, cổ yêu cung bên trong sương mù xám tiết lộ ra, lối đi ra hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ có thể là lối vào phát sinh biến hóa, mới đưa đến sương mù xám thấm tấu ra. Nơi đây, không thể ở lâu. Hắn không có đi cổ yêu cung cửa vào sơn cốc đi dò xét đến tận cùng, mà là trực tiếp về tới trong động phủ, đem vô hình linh quang huyền trận tu vào, tiếp đó liền vội vã rời đi Thanh Dương Sơn. Trên đường đi, hắn không ngừng mà thay đổi dung mạo cùng khí tức thậm chí là tu vi, không cho kẻ đến sau truy lùng cơ hội. Thanh Hoa Vương Triều, láng giềng hai cái ba quốc gia, một cái là Đại Tần, một cái khác là Tử Vân Vương Triều, còn có một cái là Đan Hà Vương Triều. Cầm trong tay địa đồ, Trần Trường mệnh đôi mắt thăm thú, ánh mắt không ngừng mà nhảy lên Đại Tần đang truy hắn, tự nhiên đi không được. Bây giờ cũng chỉ còn lại hai lựa chọn rồi, một cái là Tử Vân Vương Triều Một cái là đàn Hà Vương Triều. Bản đồ trong tay của hắn cũng chỉ là Thanh Hoa Vương Triều địa đồ, phía trên chỉ là liệt ra tiếp giáp quốc gia, cho nên đối với hai quốc gia này, Trần Trương Mệnh cũng không có bất kỳ cái gì nhận thức. Hắn càng nghĩ, quyết định đi Tử Vân Vương Triều. Lựa chọn Tử Vân Vương Triều không có gì đặc biệt lý do, chẳng qua là cảm thấy thuận mắt thôi. Trần Trường Mệnh còn cũng không rõ ràng, bị hắn giết chết Lưu Ly Tông Tông chủ ngay tại Tử Vân Vương Triều. Dọc theo đường đi hắn chuyên môn đi vùng núi vắng vẻ cùng con đường nhỏ, thỉnh thoảng thay cái hình tượng xuất hiện, đi bởi tối thời điểm, bốn bề vắng lặng lúc hắn luyện tập quy kiếm khí, ban ngày tắc thì trốn trong núi tìm lấy một cái tĩnh lặng sơn động tu luyện thiên lô giàn thể thuật cùng kim hà công. Cứ như vậy qua một tháng thời gian, Trần Trường mệnh cuối cùng tiến nhập tự vân vương triều bên trong. Nghĩ không ra, cái này luyện thể kim đang cảnh đột phá cũng như vậy khó khăn. Đứng tại một chỗ trên núi cao, Trần Trường mệnh nóng về nơi xa xăm tử vân vương triều bao la đại đế, trong lòng cũng bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ. Một tháng qua, mỗi lần tu luyện thiên lô giàn thể thuật, hắn có thể đều cảm nhận được tầng kia gông cùm xiển không thể phá vỡ, không thể lay động, dù là hắn lại tu luyện thế nào, cũng không khả năng đột phá. Tiền bối, luyện thể tu sĩ tại đột phá lúc, có phải hay không có một chút phụ trợ đan hoặc linh dược? Chân Trương Mạnh hướng Bích Thương cầu viện. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cảnh giới càng cao đột phá đứng lên thì càng khó, cho nên tại đột phá lúc đều cần một chút ngoài định mức chi vật đến giúp đỡ đột phá, vô luận là tu đạo vẫn là luyện thể cũng không ngoại lệ. Bích Thương nhẹ nhàng thở dài, nhận được câu trả lời khẳng định, Chân Trương Mạnh mắt sáng lên, trầm giọng hỏi: "Tiên mối, chúc cơ cảnh luyện thể tu sĩ, có thể dùng cái gì tới đột phá kim đan?" Bích Thương nghĩ nghĩ nói ra, đối với luyện thể tu sĩ từ chúc cơ đột phá kim đan, ta vẹn vẹn biết huyết thái tuyế loại này linh vật có thân hiệu. Huyết thái tuyế? Chân Trương Mạnh khẽ mình, đối với thái tuyế hắn nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua. Nhưng cái này huyết thái tuế vẫn còn lần đầu nghe nói. Huyết thái tuế tích chứa cực kỳ cường đại khí huyết, luyện thể tu sĩ sau khi ăn vào, mượn cái này cô cường đại khí huyết chi lực liền có thể nhất tự đột phá đến kim đan cảnh. Bích Thương trầm giọng nói. Chân Trương mạnh gật gật đầu, trong lòng cuối cùng sáng suốt. Nếu như chỉ dựa vào khổ tu, hắn cũng không biết khởi năm mã nguyệt mới có thể đột phá đến kim đan cảnh, nhưng nếu như tìm được huyết thái tuế loại này linh vật, hắn chỉ muốn ăn liền có thể đột phá rồi. Trong lòng dâng lên từng đợt lựa động cảm giác. Chân có chút động, lại có chút mập mịt, thiên địa lớn như vậy, nhường hắn đi đâu bên trong tìm kiếm thái tuế? Từ từ sẽ đến, có chút cơ duyên nhìn như rất xa, có thể bông dưng một ngày liền lại đột nhiên phụ xuống. Phạm Phất xem thấu Trần Trường Mệnh tâm tư, bích thương ở một bên nhỏ giọng an ủi. Trần Trường Mệnh gật gật đầu. Kế sách hiện nay, hắn vẫn trước tiên tu luyện Kim Hà công, an hạ phẩm tiên linh đan tới để thăng tu vi, đồng thời bắt đầu nếm thử dược đan, mà thiên lô giàn thể thuật tắc thì có thể bông xuống một chút. Ngược lại hắn vô luận như thế nào tu luyện, cũng không có thể đột phá. Chương 248, Huyết thái tuế. Chương 248, Huyết thái tuế. Tiến vào Tử Vương triều về sau, Trần Trường Mạnh cũng không có xâm nhập quốc gia này cương vực, mà là đột phá biên cảnh sau đó, tìm được một mảnh tầm thường sơn mạch, ở một tòa không người trong sơn động dàn xếp xuống. Hắn dùng một bộ pháp linh thạch đến cung cấp năng lượng, bố trí tốt ngũ hành linh quang huyền trận đồng thời đem hắn kích hoạt, đem cả tòa núi động che lại, tiếp đó vận dụng phệ linh trùng linh khí lĩnh vực thiên phú thành công, đem trong động phủ tạo thành một mảnh sắp xỉ tại linh mạch một dạng tồn tại. Cái này, nặng, cung ngũ huyện trận, di tán phủ, cho hắn Cái này cũng là đầu thử. Phệ việc không bằng chân quý linh mạch quần quần không dự, nhưng trong ngắn hạn cũng đủ rồi, bây giờ phệ linh trùng 6 ngày liền có thể thi triển một lần, cho nên Trần Trường Mạnh cũng không lo lắng trong sơn động linh khí sẽ khô kiệt. Lựa chọn phổ thông sơn mạch xem như tạm thời độ phụ, Trần Trường Mạnh cũng là đi qua một phen suy tính, tại bình thường sơn mạch tu luyện không được dễ dàng bị người phát hiện, che dấu hiệu quả tốt. Trần Trường Mạnh trong sơn động lại tạc một mảnh dùng để linh dược trồng trọt khu vực, đem từ trong cổ yêu cung đảo ra dược cũng từ chữ vật giới chỉ lấy ra để ở nơi này. Bây giờ bên trong hang núi này linh cũng coi như nồng đậm thu thập kim linh tiên chí lớn lên động phủ bị Trần Trường Mệnh mở phải ngược lại cũng không nhỏ. Tiếp đó chia mấy cái khu vực, có dược điện phòng, tu luyện thất, luyện đan thất, linh thú phòng cùng pháp bảo phòng. Hắn đem ma linh đằng cùng ngân tuyến vệ tâm trùng đều đặt ở linh thú phòng, phệ linh trùng đặt ở tu luyện phòng, mỗi ngày cùng Bích Thương Thay Phiên cùng thanh nốt rồi thân cận. Hắc Phật đặt ở pháp bảo phòng. Bích Thương có rảnh liền đi điều khiển một chút, nhưng loại kia trung giai pháp bảo hắc Phật hấp thu đoan mục trong, trong chuyện, cũng nghĩ tương lai trong vòng 20 năm để thăng một chút tu đạo tu vi, dù sao hắn tu được không thiếu chữ vật giới chỉ, trong này cũng có tài nguyên tu luyện trở lại tu luyện thất, Trần Trường Mạnh bắt đầu kiểm kê tại cổ yêu cung chiến lợi phẩm. Hắn đem tam đại gia tộc tất cả chút cơ tu sĩ chữ vật giới chỉ từng cái mở ra, một phen kiểm kê sau đó, lấy được hạ phẩm thiên linh đan hơn một vạn mai, linh thạch 50 vạn mai, đủ loại lá bùa, đan dược và pháp khí một số, số lượng không thiếu. Ngoại trừ tiên linh đan cùng linh thạch, những thứ khác những vật kia trước mắt đối với Trần Trường Mạnh tới nói tác dụng cũng không lớn rồi. Trần Trường Mạnh cũng quyết định sau này đem kỳ thuật thủ đổi thành hắn nguyên tu luyện của hắn. Kiểm kê xong trúc cơ kỳ tu sĩ chứa vật giới chỉ về sau, Trần Chương Mạnh thỉnh cầu Bích Thương tiền bối hỗ trợ, đem trước mắt hắn trên thân tu sĩ kim đan chữ vật giới chỉ toàn bộ biến mất tinh thần lạc gần. Ta trạng thái bây giờ, cũng chỉ có thể một lần xóa đi ba cái tu sĩ kim đan chữ vật giới chỉ. Bích Thương nói rõ sự thật. Trần Chương Mạnh nghĩ nghĩ, quyết định mở ra Lưu Ly tông tông chủ Lý Tú Đình, vô sinh thánh mẫu cùng thượng quan hùng chữ vật giới chỉ. Dù sao cái này ba cái chữ vật giới chỉ, tới tay thời gian quá lâu. Tiếp xuống, Bích Thương xuất thủ đem cái này ba chiếc nhẫn chữ vật lên tinh thần lạc tiêu trừ. Trần trước tiên thượng quan hùng chữ vật giới chỉ, đưa vào một tia thần thức sau đó Hắn phát giác trong giới chỉ có linh thạch 10 vạn, nhị giai cùng tam giai lá bùa mấy chục tấm, thiên linh đan 1000 mai nhiều loại, khắc đan dược một số, còn có mấy món pháp khí tốt nhất. Tu sĩ kim đan đều như thế giàu có. Chân Trương Mạnh cười cười, đối với chiếc nhẫn này tu hoạch vẫn có chút hài lòng. Tiếp xuống, hắn đưa vào một tia thần thức tiến vào vô sinh thánh mô chữ vật giới chỉ bên trong, ở bên trong phát giác linh thạch 20 vạn, lá bùa cùng khắc đan dược một số, thượng giai pháp khí có 5 6 kiện, trừ cái đó ra, còn có hắc công pháp Thừa, ma diễm địa pháp công. dài, Liếc mắt nhìn công pháp này, hắn lắc đầu. Trong lòng cũng không có hứng thú gì, trước đây Bích Thương Tiền Bối liền muốn tiếp nhận Hắc Phật Tông truyền thừa, nhưng bị hắn tự tuyển rồi. Không có cách, hắn tư chất có hạn, thời gian quá mức khẩn trương, căn bản cũng không có tinh lực lại đi học tập Hắc Phật Tông truyền thừa. Ngược lại hai tôn Hắc Phật có Bích Thương Tiền Bối điều khiển là được rồi. Trần Trường mệnh nhìn về phía cái thứ ba chữ vật giới chỉ, cái này đến từ lưu Ly Li Tông Tông chủ. Nhất Tông chi chủ, chắc hẳn giá trị bản thân không ít đưa vào một tia thần thức, Trần Trường mệnh bắt đầu dò xét. T. Sau một khắc, Trường Mạnh hít vào một ngụm khí lạnh. hắn ở đây Lý Tú Linh trên chiếc nhận chữ vật, phát hiện số lượng cao linh thạch. Chú sơ giản lược tính toán cũng có trăm vạn chi cực. Trần Trương Mạnh cười. Bây giờ trên người của hắn linh thạch, cộng lại đạt đến 200 vạn quả đây thật là một khoản tiền lớn, hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên thân sẽ có nhiều như vậy linh thạch. Trần Trương Mệnh rất qua tu sĩ kim đan nhiều lắm, cho nên có thể có nhiều như vậy linh thạch kỳ thực cũng coi như bình thường. Trần Trương Mạnh thấy được tượng trưng tông chủ thân phận lệnh bài, còn có Lưu Ly li tông công pháp thất thải Lưu Ly li công một phần địa đồ, còn có mấy chục trương tam giai lá bùa, pháp bảo 3 pháp khí tốt nhất 5 kiện, linh đan 3000 mai, khác đan dược một số, còn có một số cô gái của náo cùng với một cái bạch mộc hộp, trừ này còn có một số tạp vật, nhìn tựa hồ không có cái gì giá trị, kỷ niệm ý nghĩa nhiều một ít. Chân Trương Mạnh nối địa đồ có chút cảm thấy hứng thú, tiến vào đại tần sau đó, hắn cũng không có ai nhắc qua Lưu Ly li Tông. Lấy ra địa đồ xem xét, chân trường mệnh khuôn mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Cái này lại là Tử Vân Vương Triều lành lạt đồ, tại địa đồ bên trong hắn thấy được Lưu Ly li Tông vị trí. Nguyên lai, like, Lưu Ly li Tông ngay tại Tử Vân Vương Triều, không phải đại tần. Chân mệnh thấy thế cười, đem cái kia hộp ngọc lấy ra ngoài, đối với cái hộp ngọc này hắn có phần cảm thấy thú, cũng muốn biết bên trong chứa cái gì. Mở hộp ra về sau, Một khối tứ tứ phương phương màu đỏ huyết nhục xuất hiện tại trận trường bệnh trước mắt. Cái này huyết nhục vừa xuất hiện sau đó, liền phóng xuất ra kinh người khí huyết chi lực. Ninh Cẩm, đây là huyết thái tuế. Bích Thương Thanh Âm kinh ngạc vang lên. Nguyên Lai, like, đây chính là huyết thái tuế a, thực sự là đạp phá dày sắt không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa. Trần Trường Mạnh nhịn không được cười to. Phía trước Bích Thương Tiền Bối nói tại lý, có khi xa cuối chân trời diễn phận, liền lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Hắn nhân sinh người thứ nhất giết rơi tu sĩ Kim Đan vật giới trị bên trong, thì có một khối huyết thái tuế. Ma huyết thái tuế, cũng bị mang theo người mấy thập niên. Cái này Tu sĩ Kim Đan khi còn sống là người phương nào, vậy mà trên thân còn mang theo một khối huyết thái tuế." Bích Thương hỏi. "Tiền bối, người này khi còn sống là Tử Vân Vương Triệu Lưu Ly tông tông chủ." Chân Trương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy huyết thái tuế liền ngửi ngửi, vậy mà trong lòng mười phần khát vọng ăn hết nó. "Linh Cẩm, cái này huyết thái tuế quá nhỏ, đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn." Bích Thương dội cho nước lạnh, cau mày nói, "Còn phải nghĩ biện pháp tìm được huyết thái tuế bản thể, mới có thể giúp người đột phá luyện thể Kim Đan." Huyết thái tuế bản thể? Chân Trương mệ khẽ mình, vô ý thức hỏi, "Tiền bối, người tu đạo có thể ăn huyết thái tuế sao?" Có thể à, tu sĩ kim đan số lượng vừa phải ăn huyết thái tuế, có thể tăng cường thể chất, cũng có thể diên thọ." Bích Thường nói. "Như lai like như thế." Trần Trường Mạnh tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm bên cạnh địa đồ, trong đầu suy nghĩ bắt đầu phát tán đã có một khối nhỏ huyết thái tuế xuất hiện tại Tử Vân Vương Triều, vậy có phải hay không mang ý nghĩa huyết thái tuế bản thể liền dấu ở Tử Vân Vương Triều? Cái này vô cùng có khả năng." Vừa nghĩ tới huyết thái tuế tựa hồ có manh mối, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng tiêu đốt nóng lên. Chương 249: Chỉ huyết đan đại viên mãn. Chương 249: Chỉ huyết đan đại viên mãn đối với huyết thái tuế, Trần Trường Mạnh là nhất định phải được bởi vì bích thương một fan đề tình hắn, vô luận tu đạo vẫn là luyện thể cũng là nghịch thiên mà đi, tại đột phá đại cảnh giới lúc độ khó cao phải không cách nào tưởng tượng, cho nên cho dù là tại quốc thổ Mên Ngông đại thần, một cái thực lực cường đại trong tông môn, một đống lớn trúc cơ trong tu sĩ, tu sĩ kim đan cũng là lắc đắc không có mấy. Kim đan còn như vậy, có thể thấy được nguyên anh tu sĩ càng là hiếm thấy. Trần Trương Mệnh tính một cái, trong tay hạ phẩm thiên linh đan đã đạt đến hơn 28.00002, cái này đầy đủ hắn tu luyện một lúc lâu rồi đi tới luyện đan lấy ra dược môn bảo điện nữa, tập qua một lần chỉ phương pháp chế về sau, Trần Trương Mạnh liền bắt đầu chính thức luyện đan. Bởi vì ngự đan thuật được cường hóa tới rồi cảnh giới đại viên mãn, thân chí của hắn có thể so với Kim Đan, thực sự quá cường đại, tại vận dụng thần thức luyện chế chỉ huyết đan quá trình bên trong, vậy mà khắc thường thuận lợi. Một lần thành công, cái này một lọ đan dược, luyện chế được 10 cái chỉ huyết đan đi ra. Đây cũng là hạ phẩm chỉ huyết đan. Ngắm nghĩa chỉ huyết đan, trần chương bệnh cùng dược môn bảo điển bên trong ghi lại đối với đan dược bị phán, làm ra như vậy phán đoán đan dược thượng trung hạ phẩm, chủ yếu từ vẻ ngoài cùng độ tinh khiết để phán đoán. Hạ phẩm đan dược, màu sắc bình thường ảm đạm, có thể tồn tại không đều đều điểm lấm tấm. Nghiêm trọng sẽ xuất hiện thật nhỏ vết rách, cái này đều thuyết minh loại này đan dược tạm chất nhiều, rèn luyện hỏa hầu không đủ. Trung phẩm đan dược, bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu sắc đều đều, độ tinh khiết thêm một bước đề cao, tác dụng phụ giảm thiểu rất nhiều. Thượng phẩm đan dược, màu sắc trong suốt, giống như bảo thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt không tí vết, thậm chí có thể mang theo vi rượu lộng lẫy hoặc đan văn vẩn quanh. Nếu như xuất hiện đan văn, tất thì tất nhiên thuộc vụ thượng phẩm đan dược. Loại này đan dược độ tinh khiết cao, tác dụng phụ rất nhỏ, nhưng độ khó luyện chế thực sự quá cao. Thượng phẩm đan dược phía trên, còn có cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược có đan văn ba đạo trở lên, linh khí vần quanh. Dị hương sông vào mũi, hoàn mỹ không một tí vết, độ tinh khiết 100%, là thế gian hiếm thấy đan dược. Thứ phẩm đan dược cả thế gian có cầu, độ khó luyện chế quá cao, cho dù là bây giờ đại tần tu tiên giới nổi tiếng nhất luyện đại sư đan, cũng không luyện chế được. Dược môn bảo điển bên trong ghi chép, tại thượng cổ thời đại, dược môn bên trong từng có người luyện chế được qua. Chân chương mạnh đem trị huyết đan để ở một bên, lấy ra máu gà thảo đưa vào trong lò luyện đan, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Theo thời gian trôi qua, một đạo thanh như sấm ở bên lên. Trị 100 lần. Dòng nước gầm dâng lên, một cỗ tin tức tiến vào đại não. Trần Chương Mạnh thân thể chấn động, hắn đột nhiên cảm giác cả người trên trị huyết đan luật chế, lý giải bên trên càng thêm khắc sâu không thiếu. Không chỉ là trị huyết đan, tựa hồ chỉnh thể luyện đan thuật đều có chỗ tiến bộ. Mặc mặc thể hội phúc chốc, Trần trường mệnh nói như vậy. Luyện đan thuật là một cái một môn toàn thân tu tiên kỹ nghệ, luyện chế trị huyết đan luyện đan thuật được cường hóa về sau, tự nhiên cũng kéo theo hắn toàn thân tài luyện đan, cứ việc không bằng chuyên môn luyện chế trị huyết đan minh lộ ra, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rồi. Trần Chương Mạnh tâm tình có chút phấn khởi. Chỉ huyết đan là đơn giản nhất đan dược. nếu như hắn có thể cường hóa đại viên mãn nói, tự nhiên có thể lôi kéo toàn thân luyện đan thuật. Cứ như vậy, nói không chừng là hắn có thể một lần luyện chế được hạ phẩm thiên linh đan rồi. Như thế suy luận, ngược lại là cho ta cái này tư chất thấp người một cái ngược gió cơ hội là bạn. Kít thở sâu một hơi, Trần Trường Mạnh kiềm chế lại nội tâm hưng phấn tiếp tục luyện chế chỉ huyết đan ở thời điểm luyện chế, Trần Trường Mạnh thần thức cùng pháp lực đều đang tiêu hao, luyện chế hơn trăm lần hắn liền muốn dừng lại, nuốt thiên linh đan, tu luyện kim hạ công khôi phục, chỉ huyết đan, 1000 lần. Kinh lôi âm thanh vang lên, Trần Mệnh nên đón chỉ lần thứ 2 đột phá đột phá. Trường Mạnh tiêu hóa trong đầu tin tức, trong lòng đột nhiên rất hưng phấn, thế là lại luyện chế ra một lọ chỉ Cái này một lò đan dược phát sinh biến hóa, màu sắc đều đều, bề mặt sáng bóng chơn trượng, độ tinh khiết tăng lên không thiếu, đã đạt đến trung phẩm chỉ huyết đan tiêu chuẩn. Nguyên lai, like, cường hóa lần thứ hai về sau, liền có thể luyện chế ra trung phẩm chỉ huyết đan rồi. Chân trướng mạnh nắm nghĩa chỉ huyết đan, tự lẩm bẩm. Một bên Bích Thương thấy thế, cũng là khiếp sợ không thôi, nàng trơ mắt nhìn xem, ninh cẩm, luyện chế ra hơn 1100 lần chỉ huyết đan về sau, luyện chế trình độ càng ngày càng cao, bây giờ vậy mà có thể luyện chế được trung phẩm chỉ huyết đan rồi. Cái kia không biết sức mạnh, cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ. Nang Long vẫn còn sợ hãi nhìn một cái Trần Trường Mệnh lòng bản chân phương hướng, trong lòng lại sợ lại yếu kỳ. Luyện chế ra trung phẩm chỉ huyết đan sau đó, Trần Trường Mạnh tài luyện đan thêm một bước đề cao, liên tục không ngừng trung phẩm chỉ huyết đan bị hắn luyện chế ra đi ra. 3 năm sau, Trần Trường Mệnh chỉ huyết đan nên đón lần thứ 3 cường hóa, mặc dù tài luyện đan tăng lên, nhưng mà hắn luyện chế được chỉ huyết đan vẫn là trung phẩm. Thẳng đến hơn 5 năm, năm sau đó, chỉ huyết đan đạt đến lần thứ 4 cường hóa, Trần Trường Mạnh bắt đầu luyện chế mới một lò đan lúc, mới kinh hỉ phát giác hắn cái này một lò đan dược lại là thượng phẩm chỉ huyết đan. Năm nghĩa trong tay bóng ánh trong suốt tựa như như bảo thạch bóng loáng có chất cảm chỉ huyết đan Trần trường mệnh cũng là hưng phấn không thôi thế gian này e rằng cũng không có thượng phẩm chỉ huyết đan dù sao cầm máu mà thôi hạ phẩm đã đủ dùng trung phẩm chỉ huyết đan đều như thấy không có có vị nào đan sư sẽ lãng phí tinh lực tại chỉ huyết đan loại này thông thường đan dược phía trên ta tu vi cũng sắp đột phá trúc cơ tầng 5. mặc mặc cảm thụ một chút tu vi Trần trường mệnh trong lòng thở dài một cái mấy năm trước hắn ở đây Bích thương giới đề nghị bắt đầu gấp bội nuốt vào phẩm tiên Linh đan Dạng này phục dụng đan dược mặc dù sẽ nhất định có tác dụng phụ, nhưng hắn là luyện thể tu sĩ, nhục thân cường đại có thể chống cự tác dụng phụ đối với thân thể ăn mọn. 1 tháng sau, Trần Trường Mạnh được như nguyện bước vào chu cấp cảnh tầng 5. Mới năm sau, đang tiêu hao tất cả thiên linh đan sau đó, Trần Trường Mạnh cuối cùng đột phá chu cấp cảnh 6 tầng. Lúc này, hắn Chỉ huyết đan cũng cường hóa tới rồi lần thứ 5, nên đón đại viên mãn. Trần Trường Mạnh lại luyện chế ra một lọ đan dược, lần này đi ra ngoài đúng phẩm chỉ huyết đan. Đan dược giống như thạch loáng, dầu có bóng, linh khí có nhiễu, còn có ba đạo đan văn bảo chuẩn. Thực phẩm chỉ đan Ngâm nĩa trong tay chỉ Huyết Đan, Trần Trường Mệnh rất có cảm khái, hắn ở đây bình thường nhất chỉ huyết đan bên trên đầu nhập vào 18 năm, e rằng bất luận cái gì đan sư đều sẽ không như vậy à. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Chỉ Huyết Đan đại viên mãn sau đó, hắn chỉnh thể luyện đan thuật trình độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ nhường hắn luyện chế hạ phẩm thiên linh đan, hẳn là một lần liền có thể thành công rồi. Mặc dù hắn bây giờ có thể thông qua gấp bội nuốt vào phẩm thiên linh đan phương thức tới tăng thêm tu vi, nhưng trên thực tế loại phương thức này cũng không có chút nào lấy, tập chất nhiều hạ phẩm thiên linh đan, bắt đầu nhường hắn xuất hiện nhất định tính kháng dược rồi. Chỗ có mặt sau mấy năm Hắn không thể không thông qua nuốt càng nhiều thiên linh đan tới tăng thêm tu vi. Trần trường mệnh tin tưởng, nếu như một mực nuốt xuống phẩm thiên linh đan, cuối cùng rồi sẽ có một ngày loại này đan dược với hắn mà nói sẽ không sinh ra hiệu quả gì rồi. Nếu muốn tiếp tục để thăng hắn tu đạo cảnh giới, hắn nhất thiết phải bắt đầu luyện chế trung phẩm thiên linh đan rồi. Chân Trương Mạnh tu đan lô, tiến vào linh tu phòng. Tiểu nhị 10 năm rồi, hắn linh sủng nhỏ một mực ở nơi này yên lặng tiến hóa. Chương 250. Lưu Tô Thành. Chương 250. Lưu Tô Thành. Tiến vào linh tu phòng, Chân Trương mệnh thấy được hắn linh sủng. Hơn 18 năm đi qua, Thuôn vệ cổ yêu thân thể Ma Linh Đẳng tiến hóa thành cấp 5 thượng giai yêu thú, thực lực có thể so với Kim Đan tầng 4 tu sĩ. Hôm nay Ma Linh Đẳng, thể nội cổ yêu cùng cổ ma bản nguyên đều tăng lên rất nhiều, cho nên nó dây leo thân cũng càng thêm cường đại, có thể so với pháp bảo. Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng tồn vệ cổ yêu trái tim, còn có tu sĩ Kim Đan trái tim, cùng với một chút yêu thú trái tim, lần này cũng tiến hóa thành cấp 5 thượng gia yêu thú. Trần trường mệnh cùng hai cái linh sủng trao đổi một chút, thế mới biết Ma Linh Đẳng tại 5 năm trước liền đột phá đến cấp 5 thượng giai yêu thú, mà Ngân Tâm trùng tại tháng gần nhất phía trước mới đột phá. Bản về thiên phú, vẫn là Ma Linh Đẳng càng hơn một bậc. Chân Trường Mạnh trong lòng thầm nghĩ, thu cái này hai cái linh sủng đến ngự thú vòng tay bên trong, Trần Trường Mệnh đi tới dược điền phòng, cái kia bốn cây thành thuộc kim linh tiên tri. vẫn như cũ vàng óng ánh, cho người ta mười phần hưởng hึก cảm giác. Hắn hắn còn nhỏ kim linh tiên tri. cũng dài lớn hơn một chút. Nghĩ đến cổ yêu cung 500 năm vừa mở ra, Trần Trường Mệnh cũng là không nóng nảy, còn giữ lại cỡ nhỏ kim linh tiên tri liền để bọn chúng chậm rãi dài đi thôi. Thu dược điền, Chân Trường Mệnh lại tới pháp phòng. Hai tôn hắc Phật Thụ đứng ở nơi này, bề ngoài bóng lại không bất kỳ tổn thương gì rồi. Vung tay lên, Chân Trường Mạnh liền đem hắc Phật Thụ vào chứa vật giới chỉ bên trong. Hắn trở lại tu luyện thất, gỡ xuống ngũ hành linh quang huyền trận trận kỳ cùng trận cơ thu vào, sau đó đem lực vệ linh trùng cũng thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Những năm gần đây, vệ linh trùng ngược lại là không có đột phá, vẫn là lục cấp trung giai, nhưng Trần Trường Mệnh ngờ tới, chắc hẳn cũng qua không được bao lâu vệ linh trùng liền có thể đột phá lục cấp thượng giai rồi đứng tại núi cửa động, trở về nhìn một cái mở động phủ, Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng thở dài, quay người lại liền ngự kiếm dựng lên, thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời sâu. Bây giờ tu vi tới rồi chúc cơ 6 tầng, ngự kiếm tốc độ phi hành tự nhiên là thật tỏ tăng lên. Trần Trường Mạnh trong tay có Tử Vân Vương Triều Địa Đồ, đi qua một phen tưởng tận xem xét sau đó, hắn quyết định đi tới bên ngoài mấy vạn giặm lưu Tô Thành. Lưu Tô Thành chính là Tử Vân Vương Triều tứ đại thành quy mô khổng lồ, đối với Trần Trường Mạnh tới nói, dễ dàng mua được một chút tu luyện tài nguyên, cũng dễ dàng tìm hiểu hết thái tuế tin tức. Sau 10 ngày, Trần Trường mệnh hóa thành một cái trường 30 tuổi thanh niên, bước vào lưu Tô Thành bên trong. Hắn cũng không có tận lực gần tàng tu vi, liền thoải mái phóng thích ra trúc cơ tầng 6 khí tức. Tại nộp mấy khối thạch về sau, vừa đi vào lưu Tô Thành hoa đạo, ánh mắt liền tìm kiếm khắp nơi khí tiểu tu sĩ tới. Hắn hy vọng trong Lưu Tô Thành cũng có giống, tiểu kim tử, một dạng dẫn đường tồn tại, dạng này cũng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian, đồng thời còn có thể lấy một chút tin tức hữu dụng. "Biến, lão tử không có tiền tìm dẫn đường." Cách đó không xa, truyền đến một hồi giận mắng, Trần Trường Mạnh Dương mắt nhìn đi qua, phát hiện một cái trúc cơ tầng 3 đại hán trung niên, hướng về phía một cái luyện khí tầng 6 thanh niên trận mắt nhìn nhau. Cái kia luyện khí tầng 6 thanh niên dọa phải sắc mặt tái nhợt. thấy thế cười, đi tới, "Ôn Hỏa đạo, tiểu đệ, ta mới tới Lưu Tô Thành, vừa vặn cần một cái dẫn đường." Luyện khí tầng 6 thanh niên nghe vậy, lập tức thần sắc vui mừng. Hai tay của hắn ôm quyền, không người nói ra, "Tiền bối, ngài thuê ta một ngày, chỉ cần hai khối linh thạch." "Được." Trần Trường Mệnh gật đầu. Nam tử trung niên gặp Trần Trường Mệnh so với hắn tu vi cao, cũng không dám nói nhiều, xoay người rời đi. "Nên ngươi xưng hôi như thế nào?" Trần Trường Mệnh cười hỏi. "Tiền bối, ngài gọi Vãn bối một tiếng tiểu lục tử là được." Thanh niên có phần vì tiếu đạo. Trần Trường Mệnh gật đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói ra, "Bây giờ Lưu Tô thành bên trong, Thiên Linh đan giá cả bao nhiêu rồi?" "Tiền bối, Thiên Linh đang củ trăm linh thạch một cái." Chân Trương Mạnh trong lòng cả kinh, thực sự là cảm giác thế đạo này đến rồi, thiên linh đan không ngừng mà dâng lên, giá cả càng ngày càng đắt. Như thế xuống, sớm muộn phải phá 1000. Ừ, tiền bối, bây giờ đan sư thưa thớt, có thể chạy ra thiên linh đan cũng không nhiều, cho nên giá tiền này liền đắt." Tiểu Lục Tử giải thích nói. Trần Trương mệnh bất động thanh sắc hỏi, "Ta muốn mua một chút linh dược luyện đan, cái này lưu tô thành bên trong nơi nào bán thảo dược?" "Tiền bối, ngài là đan sư." Tiểu Lục Tử cả kinh, lập tức nổi lòng tôn kính. "Xem như thế đi." Chân Trương mệnh lập lờ nước đôi nói, "Tiền bối đi theo ta." Tiểu Lục Tử giống điên cuồng Mang theo Trần Trường Mệnh một đường đi tới Linh Dược Các. Trên đường nó cho Trần Trường Mạnh giới thiệu Linh Dược Các, đây là lưu tô thành bên trong lớn nhất một nhà linh dược thương hội, chủ loại 10 phần đầy đủ, có không ít thế lực luyện đan sư đều từ Linh Dược Các mua sắm dược liệu. Tiến vào Linh Dược Các về sau, một cái tiểu hỏa kế tiếp đãi hai người. "Tiên bối, ngài muốn mua điểm dược liệu gì?" Tiểu hỏa kế xem xét là trúc cơ tu sĩ, thần thái cung kính hỏi. Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi cái này, nhưng có Thiên Linh hoa, Linh Thảo, Cửu Diệp Linh Chi, Hà Liên, Lôi Mộc cùng Tinh Thần Sa." Cái này 6 dạng dược liệu, chính là luyện chế Linh Đan cần thiết chi linh dược. Tiên linh hoa là nguyên liệu chủ yếu, trọng yếu phụ liệu là hỏa linh hảo, Cửu Diệp linh chi cùng từ Hà Liên, thứ yếu phụ liệu là thiên lôi mục cùng tinh thần xa. Tiên bối, ngài đây là luyện chế thiên linh đan tài liệu a? Tiểu Hỏa Kế đôi mắt sáng lên, thì dò hỏi, chẳng lẽ ngài là một vị đàn sư? Xem như thế đi, chỉ bất quá còn đang tìm tòi luyện chế thiên linh đan. Trần trường Mệnh tiếu đạo. Tiểu Hỏa Kế cực kỳ hứng phấn, không người nói, tiền bối, ngài chờ, ta đi tìm trưởng quỹ. Nói xong, hắn liền chạy đi lên lầu. Không lớn công phu, một cái lão giả tóc trắng bị Tiểu Hỏa Kế kéo xuống theo, đi tới Trần Trưởng Mệnh trước mặt. Đạo Hữu tốt, lão hữu Triệu thanh niên, chính là là lĩnh vực các trưởng quý. Lão giả tóc trắng Triệu thanh niên ôn quyền, 10 phần khách khí. Trần Trường Mạnh chắp tay đáp lễ. "Đạo Hữu, ngươi dự định luyện chế Thiên Linh đan sao?" Triệu thanh niên hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Trần Trường Mạnh gật đầu. "Đạo Hữu, Thiên Linh đan thế nhưng là bây giờ trên thị trường nhất là hút hàng đan dược a, nếu như đan dược luyện chế được, không biết có thể giá cao bán ta lĩnh dược các một chút." Triệu thanh niên mong đợi nói. Gặp đan sư thân phận được như vậy, Trần mệnh trong cũng là có chút cảm khái. Loại này được người tôn trọng cảm giác, lúc trước không nơi nương tựa tán tu kiếp sống so sánh không bằng. Chân Trương Mạnh tự nhiên cũng biết, một cái đan sư tại tỉnh thế bây giờ phía dưới đến cỡ nào quý hiếm. Hắn liền ôm quyền nói ra, "Triệu trưởng quý, tại hạ còn đang tìm tòi bên trong, cũng không nhất định có thể luyện chế được, nếu như luyện chế được, nhất định bán cho quý cát." "Được, Triệu trưởng quý đại hỷ. Trần Trương Mệnh hỏi, "Một lò thiên linh đan nguyên liệu, cần bao nhiêu linh thạch?" "5000 linh thạch." Triệu trưởng quý giơ lên một cái tay nói. Trần Trương Mệnh trầm âm, 5000 linh thạch nhìn giá cả cũng tạm được, bởi vì dựa theo dược môn bảo điển ghi chép, cái này nhiều loại linh dược luyện chế thiên linh đan bình thường một lò thấp nhất cũng có thể sản xuất 10 cái thiên linh đan. Nếu như tài luyện đan cao sản xuất thiên linh đan còn có thể càng nhiều. Trên lý luận tới nói, một lò đan dược không có hao tổn dưới tình huống, có thể sản xuất thiên linh đan 30 mai. 30 mai thiên linh đan tài liệu, cuối cùng chỉ có thể ra 10 cái, có thể thấy được tại trong quá trình luyện chế, ít nhất lãng phí 2 phần 3 linh dược. Cái này cũng không có cách nào. Thuật luyện đan thực sự quá khó khăn, truyền đại đa số luyện đan sư cũng chỉ có thể đạt đến một lò 10 cái trình độ như vậy. Trần trường mệnh bỏ ra 5 vạn linh thạch, mua 10 lô tiên linh đan tài liệu, tiếp đó rời đi linh dược các. Nhìn qua phồn hoa đường phố kiến trúc cao lớn, Trần Trương Mạnh còn bắn khoanh tuế sự tình liên tiếp giọng hỏi, "Tiểu lục tử, ngươi có biết cái nào thương hội có huyết thái tuế bán ra?" "Huyết thái tuế?" Tiểu lục tử trừng mắt nhìn, đột nhiên lông mày nhíu lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chương 251: Cùng tu sĩ kim đan tranh đoạn. Chương 251: Cùng tu sĩ kim đan tranh đoạn. Tiên bối, nếu là ngày trước đó hỏi ta huyết thái tuế, ta còn thực sự không biết. Bất quá, gần nhất ta nghe nói vạn bảo các muốn đấu giá một khối huyết thái tuế." Tiểu lục tử gãi đầu một cái, cười hắc hắc. bảo các đấu giá huyết thái tuế?" Trần mệnh khẽ giật mình, trong lòng bản năng liền nhớ lại đại tiểu tà. "Ừ, tiên bối" Vạn Bảo Các cũng không biết từ nơi nào lấy được huyết thái thuế, vì bán một cái tốt giá cả, một tháng trước liền đem tin tức tung ra ngoài rồi." Tiểu Lục Tử nói. Trần Trường Mạnh gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh hỉ. Xem ra lúc trước hắn phán đoán không sai, Từ Vân Vương Triệu bên trong tuyệt đối có huyết thái tuế bản thể. "Chừng nào thì bắt đầu đấu giá?" Trần Trường mệnh hỏi. "Giống như..." Tiểu Lục Tử nhớ lại một chút, giật mình nói, "Tiền bối, giống như liền là hôm nay ạ." "Được, mang ta tới." "Vâng, tiền bối." Tiểu Lục Tử đáp ứng liền mang theo Trần Trường Mạnh một đường vòng vo đi tới Vạn Bảo Các. Từ Vân Vương Triệu Vạn Bảo Cát. Về về quy mô tới so với việc Quốc Sở Quốc lớn hơn, tu kiến phải vàng son lập lẫy, cho một loại người mười phần hạng sang cảm giác. Hai người tiến vào Vạn Bảo Các, chứng minh ý đồ đến. Tiên bối, ngài tới thật đúng lúc, đầu giá hội còn có một cái canh giờ liền muốn bắt đầu. Một cái tiểu hỏa kế xoa tay tiếu đạo. Chân Trương mệnh nhẹ nhàng thở một hơi, xem ra lần này vận khí của hắn không sai, vậy mà đuổi kịp huyết thái tuế đấu giá. Đại tiểu thư. Vạn Bảo Các bên trong, đột nhiên vang lên đồng loạt tâm thanh, rất nhiều Vạn Bảo Các nhân viên công tác đều túy người hành lễ. Chân mệnh trong lòng hơi động, xoay người sang chỗ khác, lập tức liền thấy một cái quen thuộc bóng hình áo trắng xinh đẹp. Người đến chính là Liễu Khinh Vũ. Nhìn qua tinh xảo mặt mũi, như mây tóc xanh, tựa hồ Liễu Khinh Vũ cùng hơn 50 năm trước tại Dung Mạo cùng dáng người bên trên không có thay đổi gì, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là có chút rung động. Hắn tiến vào đại tần hơn 50 năm rồi, đến nay còn không có đột phá đến kim đan cảnh, nhưng bây giờ Liễu Khinh Vũ cũng đã đột phá đến kim đan cảnh tầng 2. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà lại lôi. Thời gian tại trên người Liễu Khinh Vũ không có để lại mấy may vết tích, nàng vẫn là như vậy phi giật, xinh đẹp, vóc người cao gầy hạt giữa gà, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một loại thanh lãnh trí Khinh Vũ sau khi đi vào, khẽ gật đầu. Tiếp đó đi lên thang lầu lên tầng 2. Cái này là người phương nào? Chân Trường Mệnh nhìn qua Vạn Bảo các tiểu hỏa kế, biết mà còn hỏi. Đây là ta Vạn Bảo các đại tiểu thư a. Tiểu Hỏa Kế kiêu ngạo thiếu đạo. Chân Trường Mệnh gật gật đầu, nhìn chằm chằm tiểu hỏa kế nói, ta cũng muốn tham gia đấu giá hội, tiền bối đi theo ta. Tiểu Hỏa Kế dẫn Trần Trường Mệnh lên lầu, mà tiểu lục tử tất thì không có có quyền hạn, cũng chỉ có thể ở phía dưới chờ lấy đấu giá hội an bài tại lầu 2 một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh có từng hàng chỗ ngồi, đã ngồi đầy chục cơ tu sĩ, bốn phía còn có dân phỏng, bên trong nhã gian từng luồng tu sĩ kim khí tức, vô tình hay cố ý ra. Tiền bối, gian phòng là Kim Đan cắt tiền bối chuyến chúc. Gặp chần chưng mệnh một mực chú ý bốn phía gian phòng, tiểu hỏa kế ấy lại nói: "Không sao." Chần chưng mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, liền ngồi ở hàng sau vị trí. Bên trái của hắn là một gã trẻ tuổi dung mạo sinh đẹp trúc cơ 6 tầng tu sĩ, phía bên phải không người, bất quá cũng đã vượt qua thời gian mấy hơi thở, đã tới rồi một cái chừng 30 tuổi thanh niên, tu vi tại chút cơ 7 tầng. "Phi Nguyệt tiên tử, người đã ở a?" Phi Nguyệt tiên tử ông quyền, hơi hơi một đạo, trạch đạo hưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Bạch Trạch liếc mắt nhìn chần mệnh, giọng nói ra: "Vị này đạo hữu ơi, có thể hay không thay đổi chỗ ngồi, tại hạ và Phi Nguyệt Tiên tử là người quen cũ. Cũng tốt. Trần Trường Mạnh tâm có giúp người hoàn thành ước vọng, liền đứng dậy cùng Bạch Trạch đổi chỗ ngồi vị. Đa tạ đạo hữu. Bạch Trạch ôm quyền nợ nụ cười. Trần Trường Mạnh khẽ gật đầu, tiếp đó nhắm mắt dưỡng thần. Phi Nguyệt Tiên tử liếc mắt nhìn Trần Trường Mạnh, chẳng qua là cảm thấy người này bình thường không có gì đặc biệt, cũng không có kết giao dự định, mà là cùng Bạch Trạch lửa nóng hàn huyên. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Một canh giờ sau, này thanh thế long trọng đấu giá hội liền kéo lên màn mở đầu. Trần Trường Mạnh đối với pháp khí pháp bảo đan dược cái gì đều không thể nào cảm thấy hứng thú chỉ là chờ đợi huyết thái tuế xuất hiện đấu giá trình ở bên trong, Bạch Trạch cùng Phi Nguyệt Tiên tử cũng tuần tự xuất thủ, giương phần mình chụp được một kiện pháp khí. Người này có bị bệnh không? Bạch Trạch mắt liếc Trần Trường Mệnh, trong lòng điên cuồng chửi bậy. Tới đâu ra biết, vậy mà cái gì cũng không chụp. Theo từng kiện vật phẩm bị vớt ve, cuối cùng đã tới đấu giá hội áp chụp vật. Một cái vạn báo các mỹ nữ tu sĩ ngâng một cái thủy tinh cái dương, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là thuyết huyết thái tuế sao? Nhìn qua thủy tinh trong dương khối đó màu máu đỏ thịt, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Ừ, nghe nói ăn có thể tăng cường thể chất, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Có người nói, vừa nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, đám người nghe vậy đều hai mắt tỏa ánh sáng. Vạn Bảo các lao trưởng quý nhìn qua khiếp sợ đám người, hơi hơi một tiếu đạo, "Các vị đạo hữu, đây chính là huyết thái tuyế thịt, tu sĩ chúng ta ăn huyết thái tuế có thể tăng cường thể chất, chữa trị nội thương, kéo dài tuổi thọ, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch." 50 vạn linh thạch. Rất nhiều chúc cơ tu sĩ gặp giá khởi điểm cứ như vậy quý, lập tức cảm giác không có cái gì sức cạnh tranh rồi. Giá tiền này, sợ là cho nhã gian tu sĩ kim đan chuẩn bị a. 600.000. Một gian nhã gian bên trong, truyền đến một cái nam tử thanh âm, "70 vạn." Mắt các một gian nhã gian bên trong, có người cố tình nâng giá. 75 vạn, 85 vạn, 900.000, hết thảy 10 cái gian phòng, thời gian mới hơi thở về sau, khối này huyết thái tuế liền bị mang lên 100 vạn linh thạch. Trần trường mệnh sắc mặt có chút tâm trầm. Như thế cố tình nâng giá xuống, hắn thật sợ trên người linh thạch không đủ dùng. Cũng may tới rồi 100 vạn linh thạch về sau, các đại nhã gian bên trong tu sĩ kim đan cũng không có bắt đầu giữ như vậy rồi, đều giá cũng từ 5 vạn 10 vạn đấy, đã biến thành 2 vạn 30 ngàn. Theo thời gian trôi qua, huyết thái tuế giá cả bị thét lên 1.500.000 linh thạch. Lúc này Người đấu giá đã lắc đắc không có mấy rồi, còn có cao hơn 1 triệu 1.500.000 sao? Gặp hết thái tuế giá cả vượt qua tâm lý mong muốn, lão trưởng quy trong lòng hết sức hài lòng, cười tủm tìm nhìn qua đám người hỏi. Nhã gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trần trường Mạnh chậm rãi giơ lên một cái tay, trong miệng nhẹ nói: "151 vạn." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là từ đại sảnh trúc cơ tu sĩ trên chỗ ngồi vang lên, cái này lập tức chấn kinh vô số người. Phi Nguyệt tiên tử cùng Bạch Trạch một mặt khó tin chầm chầm nghĩ thầm gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi, cũng dám cùng tu sĩ kim đan tới cạnh tranh huyết thái tuế. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại xa hoa như vậy? Phi Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp như tình quang giống như chất động, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ tướng mạo xấu xí này thanh niên. Vạn bảo các lao trưởng quý mý mắt hơi hiếp nhìn qua Trần Trương Mệnh, hết sức cẩn thận mà hỏi. Số 98 đạo hữu ngươi xác nhận ngươi muốn xuất giá cả 151 vạn. Trương 252, dẫn ta đi gặp hắn. chương 252, dẫn ta đi gặp hắn. Đúng vậy. Trần Trương Mệnh bình tĩnh nói. Lão trưởng Quý hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm người này trúc cơ tu sĩ giá trị bản thân không ít á trên chỗ ngồi rất nhiều chúc cơ tu sĩ, bây giờ cũng đều nhìn chăm chú Trần Trường Mạnh, âm thầm suy đoán lai lịch của người này. Chỉ là chúc cơ 6 tầng, cũng dám cùng lao phu tranh. Một gian nhã gian bên trong, vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Một cái hát bảo lão giả đứng dậy, đi đến cửa nhã gian, cách rèm vẫn nộ quát, 1 triệu 1.600.000 linh thạch, 161 vạn. Gặp vị này tu sĩ kim đan cố tình nâng giá, Trần Trường Mạnh mặt không thay đổi lại một lần nữa tăng giá. Không có cách, đối với huyết thái thuế, hắn nhất định phải được. Hắc Bảo lão giả hận hận ngưng thị Trần Trường Mệnh bóng lưng, lạnh tiếu đạo, 170 vạn. 170 vạn, cũng là cực hạn của hắn rồi. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, cũng chỉ có nhiều như vậy linh thạch. Sở dĩ muốn mua huyết thái tuế, cũng là bởi vì hắn đại nạn sắp tới, không mấy năm công việc đầu, cho nên mới sẽ ra giá cao mua sắm huyết thái tuế. 171 vạn. Trần Trường Mệnh lần nữa nhấc tay. Hắc Bảo lão giả. Bây giờ, hắn thần sắc có chút hốc lệ, cái này cái trúc cơ tu sĩ cũng quá có tiền đi. Vậy trúc cơ 6 tầng tu sĩ, có thể lấy ra mấy chục vạn liền không đơn giản. 180 vạn. Hắc Bảo lao giả lại một lần nữa nêu giá, trong tay hắn còn có một số đan dược có thể quy ra thành 10 vạn linh thạch. Trần Trương mệnh nhíu mày. Từ cái này bên trong nhã gian tán phát khí tức đến xem, người này là Kim Đan cảnh một tầng tu sĩ. Gian phòng có trấn pháp, ngăn cách ngoại nhân thần thức dò xét, nhưng nhã gian bên trong chi khí tức của người lại không có hạn chế có thể phóng xuất ra, bởi vậy hiển lộ rõ ràng hắn tu sĩ Kim Đan thân phận tôn quý. 180 vạn. Trần trường mệnh nghĩ nghĩ, tiếp tục tăng giá. Bây giờ chết ở đầu trong tay tu sĩ Kim Đan không ý, cho nên đối với vậy tu sĩ Kim Đan, hắn một điểm e ngại cảm giác cũng không có. Nếu có người không có mắt, như vậy hắn không ngại làm cho đối phương máu tươi ba bước. Tiểu tử này còn có thể tăng giá. Hắc Bảo lão giả trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Trừng Mạnh, tức đến sắc mặt bỏ bừng. 190 vạn. Hắn do dự mấy giây, lại một lần nữa nêu giá. Hắn chuẩn bị bán đi mấy món pháp khí hối đoái thành linh thạch. Gặp cái này tu sĩ kim đan khó dây dưa như thế, Trần Trường Mệnh sắc mặt càng phát tâm trầm, hắn nhấc tay trầm giọng nói, 200 vạn. Lời vừa nói ra, toàn trường chân kinh. Chẳng ai ngờ rằng, một khối thái tuế vậy mà cố tình nâng giá tới rồi 200 vạn giá trên trời. Hắc Bảo giả ánh mắt chớp động, không biết nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên liền thấp giọng mắng một câu: "Xem như ngươi lợi hại." Tiếp đó, hắn trở về trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm, chấn định tâm tình một chút. Giờ khác này, trong lòng của hắn lên sát cơ. Tiểu tử này bất quá chút cơ sáu tầng trở ra lưu tô thành về sau, hắn liền tìm cơ hội giết đối phương chính là, Hà Tất lại cùng hắn tranh đoạt huyết thái tuế. Đợi hứa Cửu, gặp Nhã Gian bên trong yên tĩnh im lặng, lao trưởng Quý Minh bạch cái gì, liền hỏi, "Còn có cao hơn 200 vạn linh thạch không có?" Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều ánh mắt phức tạp nhìn chằm có người đấu kỵ, có người hâm mộ. Lão trưởng Quý liền hô ba tiếng: Thấy không có người trả lời, liền tuyên bố Huyết Thái tuế thuộc về rồi đến nước này, đầu giá hội kết thúc. Trần Trương Mạnh tại một cái nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi tới lầu 31 gian gian phòng. "Đạo hữu, đây là Huyết Thái tuế. Lao trưởng Quỷ vẻ mặt tươi cười vung tay lên, tên kia đẹp nữ tu sĩ nâng thủy tinh cái dương đưa qua. Trần Trương Mạnh gật đầu. Hắn vung tay lên, một đống lớn linh thạch vô căn cứ hiện lên, chiếm cứ một mảnh lớn không gian. Trần Trương Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, gian phòng kia không gian có hạn, cũng chỉ có thể phân chia sau giao dịch. Lão trưởng Quỷ thần thức xét một cái, nhẹ đầu, đó thu vào trữ vật giới chỉ. Cứ như vậy, 200 vạn linh thạch bị chia làm 4 lần giao dịch cho vạn bảo các vị này lao trưởng quỷ. Chân chương mệnh liền ổn quyền, 10 phần khách khí nói ra, trưởng quỷ, tại hạ có một vấn đề. Mời nói, Đạo Hữu. Lao trưởng quỹ nở nụ cười, trước mắt cái này mua sắm huyết thái thuế trúc cơ 6 tầng tu sĩ cũng không là người bình thường, như thế tài đại khí thổ, cũng coi như là hắn vạn bảo các khách hàng trọng yếu rồi. Khách hàng như vậy có nghi vấn, hắn tự nhiên vui lòng trả lời. Chân trường mệnh ánh mắt rơi vào nữ tu thủy tinh trong tay trên cái dương, mỉm cười hỏi, xin hỏi cái này huyết thái tuế đến từ nơi nào? Lao trưởng thần sắc biến đổi, đầu liên tục, Đạo Hữu Đây là ta vạn bảo các bí mật thương nghiệp, không thể nói a." "Ta." Trần Trường Mệnh tiếp nhận quan tài thủy tinh tài, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp đó nghiêm mặt nói, "Trưởng quỹ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng Liễu Đại tiểu tử." Liền nói có cấu người tương kiến. "Cố nhân." Lao Trưởng Quỷ cả kinh, quan sát tỉ mỉ này trước mắt trúc cơ 6 tầng thanh niên tới. Gia hỏa này mới trúc cơ 6 tầng, làm sao có thể cùng hắn vạn bảo các đại tiểu thư nhận biết. Quan sát một phen sau đó, Lao Trưởng Quỷ nghiêm mặt nói, "Đạo hữu, chớ có nói đùa." Chân Trương Mệnh nghiêm túc nói ra, "Trưởng Quỷ, ngươi báo lên tên của ta, La Sơn, đại tiểu thư liền hiểu." La Sơn. Lao trưởng Quý khẽ như mày, do dự một chút sau đó, vẫn là quay người rời đi. Cái này cái trúc cơ sáu tầng thanh niên nói đến ra dáng, nếu thật là đại tiểu thư cố nhân, như vậy hắn thật vẫn đắc tội không nổi. Vạn Bảo các tầng cao nhất. Liêu Khinh Vũ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng Lưu Tô Thành, ánh mắt có chút mơ mịt. Lao trưởng Quý đi tới, túi người hành lễ nói, đại tiểu thư, dưới lầu tên kia đấu giá huyết thái tuế trúc cơ tu sĩ, nói là của ngài cố nhân, hắn nói hắn cứ gọi là Sơn. La Sơn. Liêu Khinh Vũ kiểu khu run lên, lập tức thanh tỉnh lại. Trước kia không có La Sơn, nàng đã sớm chết tại hư không trên phi thuyền rồi. Hơn 50 năm đến, trong nội tâm nàng thường xuyên nhớ tới La Sơn, nhưng nàng tuần sát đại tần vô số thành trì, cũng chưa từng lại gặp mặt La Sơn rồi. Nhưng Liêu Khinh Vũ trong lòng một mực vững tin, lấy La Sơn tính tình cẩn thận, còn có cường đại ác chủ bài, hẳn là sẽ không vãn lạc. Dẫn ta đi gặp hắn." Liêu Khinh Vũ bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm lão trưởng quý nói. Lao trưởng quý trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức liên hiểu. Xem ra cái này La Sơn đúng là đại tiểu thư cố nhân. Hắn không dám thất lễ, lập tức mang theo đại tiểu thư đi tới lầu 3 gian phòng. Liêu Khinh Vũ đứng tại cửa nhà dàn, nhìn lên trước mắt nam tử xa lạ, thần sắc mười phần kích động. "Các ngươi, đi ra ngoài trước." Nàng chậm rãi nói. Lao trưởng quy cùng nữ tu hiểu ý, quay người rời đi. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng, tiện tay liền kích hoạt lên trong phòng ngăn cách trận pháp, để phòng ngoại nhân nhìn trộm. Nhìn qua cùng mình đánh qua vài lần quan hệ Liêu đại tiểu tạ, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng có chút cảm khái. Hắn mỉm cười, ôn quyền nói ra, "Tiền bối, 50 năm không thấy, ngươi một điểm biến hóa cũng không có." "La Sơn hữu lễ." "La đạo hữu, thế mặt như thế." Liêu Khinh Vũ vội vàng xuất thủ, đỡ Trần Trường Mạnh cánh tay. "La đạo hữu, Nghĩ không ra chúng ta thời gian qua đi lâu như vậy mới gặp mặt. Liêu Khinh Vũ thở dài, ánh mắt phức tạp, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người rồi. Trần Trương Mệnh Thần sắc không nói gì. Dựa theo tính cách của hắn, là không có ý định cùng Liêu Khinh Vũ gặp lại lần nữa đấy, nhưng Vạn Bảo các hiển nhiên là biết được huyết thái tuế tin tức, vì mình có thể đi vào kim đăng cảnh, hắn cũng là không có cách nào mới vận dụng La Sơn, cái thân phận này. Tiên bối, Vạn Bảo các bán ra huyết thái tuế đến từ đâu, không biết có thể hay không cáo chi ta. Chân Trương Mệnh nghiêm sắc mặt, ít mà ý nhiều nói rõ ý đồ đến. Chương 253. Huyết thái tuế lai lịch. Chương 253, Huyết Thái tuế Lai Lịch. Liêu Khinh Vũ nghe xong Trần Trường mệnh đột nhiên trầm mặc lại. Huyết Thái tuế bán ra phương, cùng Vạn Bảo Các có miệng hiệp nghị bảo mật, tuyệt không thể tiết lộ cho người ngoài nửa phần. Nàng thân là Vạn Bảo Các nhân vật cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu để lộ bí mật đối với Vạn báo Các danh dự ảnh hưởng, nhưng Liêu Khinh Vũ vừa nghĩ tới, La Sơn đối với nàng có ân cứu mạng, đối với nàng mà nói ân đồng tái tạo. Mà La Sơn cũng bèn bèn muốn biết Huyết Thái lịch, cũng không có hắn yêu cầu của hắn, nếu như nàng không đáp ứng, Liêu Khinh Vũ tự hỏi nội tâm, cửa này gây khó dễ. Những năm gần đây, nàng vẫn muốn báo ân. Bây giờ Nàng báo ân cơ hội tới, nàng chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt La Sơn sao? Nàng làm không được. Tiên bối, nếu là đề cập tới bí mật thương nghiệp cũng không cần nói. Gặp Liêu Khinh Vũ khó xử, Trần Trường Mệnh lắp đầu nói, "Vạn bảo các là một cái cự vô pháp cấp thương nghiệp cơ quan, ở trên trường sinh ý luôn luôn chú trọng danh tiếng, chỗ để bảo vệ khách bí mật của người đầu cũng dễ hiểu. Liêu Khinh Vũ không nói, hắn cũng sẽ không trách tội nàng. Gặp La Sơn, hiểu lầm." Liêu Khinh Vũ khẽ cắn ngân nói, La đạo hữu, cái này đến từ Sick sở, liền vội vàng hỏi, "Đây là tại tự Vương chịu sao?" Ừ. Xích huyết sơn chính là huyết ma lão tổ đất ẩn cư, huyết thái tuế chính là huyết ma lão tổ chân ngôi." Liêu Kình Vũ nhẹ nói. Sau khi nói xong, nàng cảm giác nội tâm mười phần nhẹ nhõm, ý niệm vô cùng thông suốt. Nàng biết, nói cho La Sơn mới là tuân theo nội tâm nàng bản ý đối với Tử Vân Vương Triệu thế lực, Trần Trường Mạnh cũng không rõ ràng, hắn trầm giọng hỏi, "Tiền bối, cái này huyết ma lão tổ là loại nào tu vi?" Huyết ma lão tổ là Tử Vân Vương Triệu để nhấp nhân, tu vi chính là Kim Đan cảnh 6 tầng, giết, cho người nghe mà "Bất quá, huyết ma lão tổ cái này trong vòng trăm năm chuyên tu luyện, chất để hận cư tại Xích Huyết Sơn không ra." Liêu Kình Vũ giải thích nói, "Kim Đan 6 tầng." Trần Trường Mạnh lẩm bẩm nói, thân sắc cũng có chút ngưng trọng lên. "Cái này tu vi so với cao a, vượt ra khỏi trước mắt hắn ứng phó năng lực. Xích Huyết Sơn có Huyết Ma lão tổ thủ hộ, cái này Huyết Thái Tuế hắn nếu muốn nắm bắt tới tay khó khăn như đăng thiên. Nhưng mà, nếu như không có Huyết Thái Tuế, hắn liền không cách nào đột phá luyện thể Kim Đan cảnh." Liêu Kình Vũ nhìn qua Trần Trường trong lòng có chút hiếu kỷ, cười hỏi, "La hàng năm đều sẽ lấy một chút cho chúng ta vạn bảo còn cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt." Trần Trương Mệnh tốt ra, lập tức hắn cũng cảm thấy không thích hợp, hắn nào có như vậy linh thạch. Một khối huyết thái tuế liền xài 200 vạn linh thạch, cái nào phạm vạn bảo các lại có dư thừa huyết thái tuế, hắn cũng không có mua sắm năng lực. Trần Trương Mệnh nhìn chằm chằm Liễu Khinh Vũ, lắc đầu nợ nụ cười, "Tiền bối, ta đùa thôi, ta bây giờ thật không có có nhiều như vậy linh thạch đi mua huyết thái tuế. Ngươi cần huyết thái tuế là tới diên vào sao?" Liễu Khinh Vũ hỏi. Dù sao qua đã nhiều năm như vậy, cái này là sơn, mới tu luyện đến chốc cơ 6 tầng theo lý nói đối phương thọ nguyên hẳn là cũng không nhiều. Dưới cái nhìn của nàng La Sơn tốc độ tu luyện thật sự là chậm, cái này cũng nói do đối phương tư chất không tốt, tư chất không tốt người muốn đột phá kim đang cực kỳ khó khăn, dù là kiên nhẫn không bỏ tu luyện, cuối cùng cũng sẽ bị thọ nguyên cửa này kết lại. Diễn thọ, phương mới có cơ hội tiếp tục tu luyện. Do đó, nàng cho rằng đây là La Sơn cần huyết thái tuế nguyên nhân. Xem như thế đi, Trần Trương Mệnh từ chối cho ý kiến, trong lòng hơi lập hỏi, tiền bối, cái này huyết thái tuế quý giá như thế, vì cái gì Sích Huyết Sơn sẽ cắt bỏ giao cho vạn bảo các bạn ra? Sích thái tuế những năm gần đây sinh tốt, sẽ chủ động hấp thu huyết ma lão tổ độ tự độ tôn khí huyết, ảnh hưởng rất rộng. Cho nên huyết ma lão tổ mới có thể tìm cắt thịt công việc tới các thịt giao cho chúng ta vạn bảo các bản ra. Huyết thái tuế sinh trưởng tốt, còn có thể chủ động hấp thu sức huyết sơn bên trong người khí huyết. Chân Trương mện khẽ giật mình, không nghĩ tới xuất hiện trong vạn bảo các huyết thái tuế là như vậy lai lịch. Tiên bối, nghe người ý tứ, cái này cắt thịt công việc cũng không phải huyết ma lão tổ độ từ độ tôn. Trần trường mệnh phát giác một ít nguyên cơ, lập tức hỏi: "Ừ, khoảng cách huyết thái tuế càng gần, chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn, cho nên huyết ma lão tổ tái cao giá cả tuyển nhận cắt thịt công việc, hứa hẹn cùng huyết thái tuế coi như lao." Liêu Khinh Vũ nói: Còn có thể hứa hẹn huyết thái tuyết thịt. Chân Trương Mạnh trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm thấy cái này cắt thịt công việc rất thích hợp hắn, A Liêu Khinh vũ phảng phát nhìn ra hắn tâm tư, lấy khuôn nhũ giọng điệu nói ra, cái này cắt thịt công việc cũng là công tác nguy hiểm, một khi tiếp cận huyết thái tuyết, cũng sẽ bị khí huyết chi lực phản vệ, dẫn đến cơ thể phát ra dị biến, cho nên Sick sơn cũng là thường cách một đoạn thời gian thì càng đổi cắt thịt công việc. Tiên bối, ta muốn thử xem. Trần Trương Mạnh ánh mắt định nói. Ừm, cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý Sick bên kia động nếu như tuyển nhận các thịt công việc, ta liền thứ một thời gian thông tri ngươi. Liêu Khinh Vũ nói, liền giao cho Trần Trường Mệnh một khối chuyển tấn thạch, giải thích nói, đây là truyền tấn thạch, chỉ cần ngươi trong lưu đô thành, ta liền có thể đưa tin tin tức cho ngươi. Được, nhiều tạ tiền bối rồi. Trần Trương Mệnh cười nhận lấy, đặt ở nơi ngực. Gặp Trần Trường Mệnh cuối cùng khách khí như vậy, Liêu Khinh Vũ buông tay, có chút bất đắc gì nói ra, "La đạo hữu, ngươi đã cứu tính mạng của ta, liền không cần khách khí với ta rồi." Trần Trương Mệnh ngẩng đầu, lập tức nhớ tới cái gì, liền lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật đến, đưa cho Liêu Khinh Vũ nói, "Tiền bối, ta mấy năm nay đến cũng thu hoạch một chút chiến lợi phẩm, ngươi có thể không giúp ta quy ra thành linh thạch. Không có vấn đề. Liêu Khinh Vũ tiếp nhận giới chỉ, thần thức ném bắn xuyên qua, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, cái này cần giết bao nhiêu nhân tại có nhiều thu hoạch như thế a, ngươi chờ, ta đi tính toán một cái. Liêu Kinh Vũ nói ra, nhân sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Trần Trường Mệnh yên tính trở. Cái này hơn trăm năm đến, hắn giết người vô số, chiến lợi phẩm cũng khá nhiều, cho nên Trần Trưởng Mệnh quyết định đem một chút chưa dùng tới chữ vật giới chỉ, đang dược, phát khí, lá bửa những vật này toàn bộ bán ra. Liêu Khinh Vũ là hắn người tin cận, mà Liêu Đại tiểu tạ cũng là vạn bảo các cao tầng, âm thầm giúp hắn bán ra những chiến lợi phẩm này, thật sự là hắn người lựa chọn tốt nhất. Nếu là đi khác thương hội, Trần Trường Mệnh cũng không dám duy nhất một lần bán ra nhiều như vậy. Qua một hồi lâu, Liễu Khinh Vũ đi mà quay lại. Là đạo hữu, tổng cộng là 290 năm vạn, ta cho người góp cái cả đi, 300 vạn." Liễu Kinh Vũ hơi thiếu đạo, dơ lên một cái chứa linh thạch chữ vật giới chỉ đưa tới. "Đã đạt tiền đối." Trần Trường Mệnh vui mừng, như chút được gánh nặng. Trên thân đồ hỗn tạp, trung quy là thiên không, bây giờ hắn chữ vật giới chỉ bên trong, cũng là hắn về sau có thể cần dùng đến đồ vật. Vừa mới đấu giá huyết thái thuế bỏ ra 200 vạn linh thạch, bây giờ lại doanh thu 300 vạn. Trần Trường Mạnh cảm giác hầu bao phình lên, trong lòng lại có loại tiền muôn bạc biển cảm giác. Tiên bối, vậy ta liền trở về lặng chờ hồi âm. Trần Trường Mạnh liền ổn nguyện, cùng Liêu Khinh Vũ chào từ biệt, xuống lầu cùng Tiểu Lục Tử tụ họp. Tiên bối, chúng ta đón lấy tới đi nơi nào? Tiểu Lục Tử cười hì hì hỏi. Nơi nào có thể thuê động phủ? Trần Trường Mạnh hỏi. Tiên bối, ta mang ngài đi. Tiểu Lục Tử xung phong nhận việc, mang theo Trần Trường mệnh đi tới Liêu Tô Các. Bên trong tòa thành này tu luyện động phủ đều thuộc về Liêu Tô Các quản lý, cái này cũng là Liêu Tô thành thành chủ sở nghiệp. Hỏi thăm một giá cả về sau, Trần Trường Mạnh cố ý nói giá cả quá đắt không có thuê đội phủ, lại rời đi Lưu Tô Các. Ngoan đó, tiểu tử này tảy mạnh mua sắm huyết thái tuế, bây giờ liền thuê động phủ linh thạch cũng bị mất. Nơi xa góc đường, theo dõi Trần Trường Mạnh Hắc Bảo lão giả thấy thế, cũng không nhịn được khuôn mặt hiện lên một tia nhếch răng cười chi sắc. Chương 254, Luyện chế thiên linh đan. Chương 254, Luyện chế thiên linh đan. Ra Lưu Tô Các, cho tiểu lục tử hai khối linh thạch đem hắn đuổi đi sau đó, Trần Trường Mạnh liền một thân một mình ra khỏi thành đối với Hắc Bảo lão giả theo dõi, hắn sớm liền phát hiện Giang Hỏa này cho là chính mình cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ, cho nên khoảng cách tới gần một chút, không nghĩ tới bị Trần Trường Mạnh có thể so với Kim Đan Một tầng khổng lộ thần thức vừa vận quá chúng. "Đen ăn đen, ai sợ ai a?" Trần Trường Mạnh trong lòng cười lạnh, một lộ ra lưu Tô thành, tiếp đó ngự kiếm dựng lên hướng đông bay đi. Hắc Bảo lão giả rất xa theo dõi, chuẩn bị tìm cái địa phương không người đem Trần Trường Mạnh giết chết, dạng này hắn tương đương với một khối linh thạch đều không hoa, liền không công thu được một khối huyết thái tuế. Một nén nhang phía sau, Trần Trường Mạnh bay đến sùng sơn tuấn lĩnh bên trong. Một đạo quang mang bay tới, chém Trần Trường Mạnh trước người. Dừng lại, Hắc Bào lão giả chấp hai tay sau lưng, thần thái uy nghiêm, quanh thân tản ra kim đan cảnh tu sĩ khí tức cường đại. Trân chương mệnh làm bộ trấn tĩnh, liền ôn quyền nói ra, "Tiền bối tốt." Nói xong, hắn tay áo trong miệng liền bay ra một đạo cực nhỏ ngân tuyến đạo này, ngân tốc độ tiến cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Hắc Bào lão giả trước mắt. Đây là? Hắc Bào trên người lão giả một kiện hộ thể pháp bảo tự động kích hoạt, trong nháy mắt một tầng thành quang liền bao phủ toàn thân ẩm. Ngân trên, vậy mà bể, Tiếp đó nó nhiên liền chui vào Hắc Bào lão giả, giả thân thể cứng đờ. Hắn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, cũng không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giết hắn. Một đạo nguyên thần bay ra. Trần Trương Mệnh quát tay, hai đạo quy nguyên kiếm khí gào thét mà đến, đem cái này nguyên thần đánh nát. Không biết tự lượng sức mình. Trần Trương Mệnh cười lạnh một tiếng, bay qua đem Hắc Bạo lão giả thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Ngự tuyến phệ tâm trùng bây giờ đã là cấp 5 thượng giai yêu thú, tu vi có thể so với kim đan 3 tầng, cho nên đánh giết một cái kim đan 1 tầng sĩ, vận là hết sức dễ dàng. Trần Trương Mệnh lấy ra Hắc Bạo lão giả trữ vật giới chỉ, Nhương Bích Thương tiền bối xóa đi phía trên tinh thần lẫn lấn, đưa vào một tia thần thức liếc mắt nhìn, cũng nhịn cười không được. Quả nhiên, cái này lao ra hỏa trong tay có không ít linh thạch, lại có 170 vạn ma nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một số pháp khí cùng pháp bảo, đang dược lá bữa những vật này. Tóm lại, giết một cái tu sĩ kim đan, đối với Trần Trường mệnh tới nói lại là thu hoạch tương đối khá một ngày. Hắn đường cũ trở về, lại trở về Lưu Tô thành. Hắn lần nữa đi tới Lưu Tô Các, bỏ ra 2 vạn linh thạch thuê một tòa động phủ, thời hạn là 1 năm. Tại Lưu Tô Các nhân viên công tác dưới sự dẫn lĩnh, hắn đi tới chính mình thuê tòa động phủ này bên ngoài. Trần Trường Mạnh quan sát một chút, vẫn có chút hài lòng, động phủ này bên trong có tụ linh trận, linh khí nồng đậm. Mà động phủ này quy mô cũng không nhỏ, có mấy cái công năng khu. Một tòa ngũ hành linh quang huyễn trận, đem toàn bộ động phủ vây chật như nêm gói, bảo đảm tư ẩn tính chất. Vận dụng lệnh bài tiến vào trong động phủ, Trần Trường Mạnh đi tới một cái để đó không dùng công năng khu, đem dược điển lấy ra đi luyện đan thất về sau, Trần Trường Mạnh quyết định bắt đầu luyện chế Thiên Linh đan thử xem đầu tiên là ôn lại một lần Thiên Linh phương pháp chế về sau, Trần lấy ra một Thiên Linh đan tài liệu, kích phát diễm, bắt đầu luyện chế ra đứng lên. Hắn trước tiên đem chủ dược Thiên Linh Hoa để vào đan lô, tại thần thức dưới thao túng, Thiên Linh Ba Hoa hòa tan thành chất lỏng, tiếp đó hắn lại hạ nhập Hỏa Linh thảo, Cửu Diệp Linh Chi cùng Tử Hà Liên, cái này ba loại trọng yếu phụ liệu. Chân Trương Mạnh thần thức tinh thuần khống chế những cỏ này thuốc hóa tan, tiếp đó dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp về sau, lại bắt đầu đưa vào tiên lô một cùng tinh thần xa. Sau nửa cách giờ, từng sợi mùi thuốc thứ đan lô khe hở bên trong bay ra. Chân Trương Mạnh đánh ra pháp điều khiển hỏa diễm, bắt đầu ôn dưỡng đan dược đến, lại một lát sau, lò luyện đan cái nắp bị thần thức bắt lại, sau đó từng viên Thiên Linh đan liền bay ra. Thân thức khống chế lại thiên Linh đan khiến cho nổi bằng bn giữa không chung một lần thành công Trần trương mệnh cười bây giờ hắn cũng coi như là một cái hợp cách đan sư rồi cái này một lò thiên Linh đan sản xuất 10 cái thuộc về trình độ bình thường Trần trương mệnh hít thở sâu một hơi quyết định không ngừng cố gắng đem còn lại lạiửu lô một hơi toàn bộ luyện chế ra sáng sớm hôm sau Trần trương mệnh hoàn thành 10 lô thiên Linh đan đang chế tổng cộng luyện chế ra một má hạ phẩm thiên Linh đan thể nội pháp lực cùng thức đều khô kiệnần mệnh mất cái Li ngồi sẽ bằng bắt đầu tu luyện kim hà khôi phục chưaần mệnh khôi phục tất Ta hẳn là nhanh chóng đột phá đến trung phẩm thiên linh đan." Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Luyện chế trước đó lô hạ phẩm thiên linh đan là hắn có thể cường hóa lần thứ hai rồi, tiếp đó là hắn có thể luyện chế trung phẩm thiên linh đan rồi." Trần Trường mệnh đứng dậy, ra đạo phủ, một đường đi tới linh vực Các. "Đạo hữu." Triệu Thanh niên xa xa đã nhìn thấy Trần Trường Mạnh tới, vội vàng chạy tới khuôn mặt tươi cười chào đón danh sư, tại toàn bộ tu tiên giới cũng là tài nguyên chân quý, chịu đến tất cả đại thế lực xem trọng. "Tìm chỗ yên tĩnh." Trần Trường Mạnh ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói. "Bây giờ linh vực Các bên trong khách không ít người." Hắn không muốn giới trước công chúng đem Thiên Linh Đan chào hàng cho Linh Dược Các. Triệu Thanh niên hiểu ý, đem Trần Trường Mệnh đưa vào nhã gian lầu 2. Trần Trường Mệnh lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Triệu Thanh Nhiên. Triệu Thanh niên nghĩ đến cái gì kiềm chế lại nội tâm kích động, mở ra bình nhỏ xem xét, ánh mắt ngưng kết, cả người cũng choáng váng. Trong này lại có 90 mai Thiên Linh Đan. Theo lý thuyết, trước mắt vị này trẻ tuổi đàn sư vẹn vẹn phế đi một lò đan dược liền luyện chế được Thiên Linh Đan rồi. Khi thở sâu một hơi, Triệu Thanh Nhiên nói ra, "Đạo hữu, cái này Thiên linh ta linh dược nguyện ý một cái 800 linh thạch thu mua." 800 linh thạch. Trần Trương Mạnh nghĩ nghĩ, Quyết định cũng là hợp lý. Dù sao bây giờ giá thị trường là cựu trăm linh thạch một cái, lĩnh vực các phải lượng lớn thu mua lời nói, 800 linh thạch cũng là hợp lý, dù sao nhân ra cũng là người làm ăn, cũng phải kiếm tiền. Có thể, Triệu Trường Quý. Chân Trương mệnh ngẩng đầu, 90 mai hạ phẩm thiên linh đan bán cho linh vực các, hắn thu lấy linh thạch 7 vạn 2, chi phí 5 vạn, cái này một thiên thời gian liền kiếm lời 2 vạn, cũng là phù hợp. Đạo hữu, ngươi còn tiếp tục luyện chế sao? Triệu Thanh niên hưng phấn hỏi. Chân ánh chuyển động, nhàn nhạt nói ra, Triệu Quý, ta mua nhiều thiên linh đan dự có phải hay không cũng có thể hơi rẻ cho ta? 4500 linh thạch cho đạo hữu." Triệu Thanh niên nói. Chân Trương Mạnh cảm giác đến có chút thú tiếp tục trả giá nói, "4000 đi, như thế nào?" Triệu Thanh niên lật đầu, trịnh trọng nói ra, "Được, không qua đạo hưu muốn độc nhất vô nhị cung ứng ta linh dược tất như thế nào?" "Có thể." Chân Trương Mạnh gật đầu đồng ý, "Muốn, cho ta tới." Trong lòng của hắn mặc mặc tính toán một chút, nhân phía sau nói ra, "Cho ta tới 1100 bộ thiên linh đan tài liệu." Hắn ở đây vạn bảo các bán đồ thu được 300 vạn linh thạch, tên kia Kim lão giả thu được 170 vạn linh thạch, bây giờ trên người linh thạch có 470 vạn nhiều. 1100 bộ thiên linh đan tài liệu, cần linh thạch 440 vạn linh thạch. Vừa nghe nói muốn 1100 bộ linh thạch, Triệu Thanh niên cũng sợ hết hồn, hắn trong kho hàng cũng liền 2000 bộ thiên linh đan tài liệu, thoáng một cái liền trừ đi một nửa. Chương 255. Cắt thịt công việc tin tức. Chương 255. Cắt thịt công việc tin tức. Đạo hữu, hết thệ 440 vạn linh thạch. Triệu Thanh niên tính toán xong, trong lòng có chút khẩn trương chầm chậm lấy thanh niên trước mắt, người này chẳng lẽ trong tay thật có như thế một khoản tiền lớn sao? Có thể. Chân chương mẩy gật đầu, cười nhạt một tiếng. Bây giờ mặc dù tiêu hết 440 vạn linh thạch, nhưng trên thực tế hắn nhưng là một vốn bốn lời ai chẳng những có thể cường hóa thiên linh đan lựa chế, còn có thể ngoài định mức kiếm lấy mấy triệu linh thạch. Tiếp xuống, Song Phương bắt đầu giao dịch. Trần trường mệnh Phân lượt lấy ra 440 vạn linh thạch, đây quả thật là cũng đem Triệu Thanh niên cho khiếp sợ đến. Một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ, vậy mà như thế xa xỉ, thật sự là quá hiếm thấy. Nếu như đội thành đối phương là phổ thông tu sĩ, Triệu Thanh niên đều sẽ đồng ý đổ đồ sầu rồi, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là một cái danh sư, tương lai lĩnh vực các muốn đối phương hợp tác chắc chắn, hắn liền tắt ý nghĩ này rồi. Cầm tới hơn 1000 bộ thiên linh đan tài liệu sau đó, Chân Trương Mạnh liền cùng Triệu Thanh niên cách biệt, một đường về tới Lưu Tô các động phủ thuê khu, lấy ra lại bài, tiến vào động phủ của mình. Tiếp xuống, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện chế thiên linh đan rồi. Chân Trương Mạnh một ngày đại khái có thể luyện chế 10 lô đan dược, cho nên khi hắn luyện chế xong 1000 lô đan dược sau đó, thời gian đã qua hơn 3 tháng. Lần thứ 2 cường hóa. Trần Trương Mạnh khôi phục xong thần thức cùng pháp lực sau đó, 10 phần mong đợi lại lấy ra một bộ thiên linh đan tài liệu. Liên tục cường hóa 2 lần về sau, Chân Trương Mạnh cảm giác thuật luyện đan của mình lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đón lấy tới đang luyện chế lời nói, hẳn là có thể luyện chế được trung phẩm thiên linh đan rồi. Hắn bắt đầu luyện đan. Một đoạn thời gian sau đó, đan hương hương vị bay tới, theo đan lô cái nắp bay lên, 10 cái màu sắc sáng loáng thiên linh đan liền bay ra, bị thân thức chưởng khống, nổi đồng bền giữa không trung. Chân Trương Mạnh mang tới một cái thiên linh đan, nhận rõ một phen về sau, trên mặt hiện ra nụ cười đi ra đi qua khá giải như vậy thời gian đưa vào, hắn cuối cùng có thể luyện chế được trung phẩm thiên linh đan rồi. Hắn hôm nay cũng cuối cùng có thể thông qua phục dụng trung phẩm thiên linh đan tới để thằng tu vi. Hô Nhẹ nhàng thở một hơi, Chân Trương Mạnh tường tận xem xét trong tay Thiên Linh Đan, trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Vẫn là dược môn tác thành cho hắn. Nửa bộ dược môn bảo điển nhường hắn tấn thăng thế gian hiếm thấy đan sư địa kê. Kể từ hôm nay, hắn chợt vật tu đạo kiếp sống cũng sắp đè điểm nhanh chóng rồi, không còn chậm như ốc sên. Chân Trương Mạnh đem 10 cái trung phẩm Thiên Linh Đan tu vào, sau đó tiếp tục luyện chế, một hơi luyện chế ra 10 lô sau đó, hắn mới nuốt một cái trung phẩm Thiên Linh Đan, tu luyện hà công khôi phục pháp cùng thức. Thiên Linh Đan quả thật không tầm thường. Cảm độ bên trong thân thể biến hóa kinh người, Trần Trường Mệnh cũng là hơi kinh hãi, ăn một cái trung phẩm thiên linh đan, bắt kịp van 10 cái hạ phẩm thiên linh đan hiệu quả. Nhưng hạ phẩm tiên linh đan với hắn mà nói có tính khá dược, nhưng trung phẩm thiên linh đan lại không có cái này hạn chế. Tiếp xuống trong 10 ngày, hắn đem còn lại 100 bộ thiên linh đan tài liệu tiêu hao sạch sẽ, luyện chế được 1000 mai trung phẩm thiên linh đan. Những thứ này trung phẩm tiên linh đan hắn sẽ không bán ra, chỉ để lại cho mình phục dụng tới tăng thêm tu vi. Trần Trường Mạnh không có gấp đi tới Linh Dược Các, mà là trong động phủ tiếp tục phục dụng trung phẩm tiên linh đan tới tu luyện, dạng qua 7, 8 tháng về sau Thẳng đến động phủ thuê sắp tới lúc rồi, hắn mới đứng dậy đi ra động phủ, đi trước Lưu Tô các lại tục thuê một năm. Trong năm đó, trên người của hắn truyền tấn thạch cũng không có động tính, Trần Trường Mệnh trong lòng biết chuyện này cũng gấp không được, chỉ có thể kiên trì chờ vạn bảo các liễu đại tiểu tạ tin tức chuyển đến. Giờ đi Lưu Tô các, hắn trực tiếp đi tới Linh Dư các. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh xuất hiện, Triệu Thanh Nhiên kích động và vân. Nếu như đối phương không xuất hiện nữa, hắn thật muốn điên. Triệu Trường Quỷ, lần này luyện chế lượng có chút lớn, nhiều chậm chế một chút thời gian. Trần Trường Mạnh mỉm cười giản giải. Hai người tới nhã gian lầu 2 về sau, Triệu Thanh Nhiên nhỏ giọng hỏi, "Đạo hữu Ngươi lần này luyện chế được bao nhiêu? Một vạn." Trần trường mệnh giơ lên một ngón tay. "Quá tốt rồi, bây giờ ta Lưu Tô thành bên trong Thiên Linh Đan rất thiếu." Triệu Thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, thập phần hưng phấn. Trên thị trường càng thiếu hàng, giá cả lại càng quý, cho nên bây giờ Thiên Linh Đan đã đã tăng tới 950 linh thạch một quả. Trần trường mệnh lấy ra một vạn mai hạ phẩm Thiên Linh Đan, giao cho Triệu Thanh niên, tiếp đó hỏi, "Lần này ta dự định mua thêm một chút tài liệu, ngươi nơi này có bao nhiêu?" "2000 đi." Triệu Thanh Nhiên nói. Lưu Tô thành linh dược các trong hàng, thường kỳ duy trì 2000 bộ số lượng này. Một khi giảm bớt liên sẽ bổ hàng, 2000 bộ ta muốn lấy hết." Trần Trường Mệnh lắc đầu nói, "Triệu trưởng quỹ về sau không ngại chuẩn bị thêm một chút." "Thật tốt, cái này còn xin đạo hữu yên tâm." Triệu Thanh niên san san nở nụ cười, trên mặt như thịnh nở một đóa hoa giống như hết sức dễ dỡ. Tiếp xuống, hai người bắt đầu giao dịch. Lần này Trần Trường Mệnh bán cho Linh Dược các một vạn mai hạ phẩm thiên linh đan, bán ra giá cả tổng cộng là 800 vạn linh thạch, nhưng bởi vì hắn muốn mua vào 2000 bộ thiên linh đan dự tài, một bộ dược liệu là 4000 linh 2000 bộ chính là 800 vạn linh thạch, hai người lần này giao dịch vừa vặn cân ngang. Thu đến 2000 bộ dược liệu về sau, Trần Trường Mạnh rời đi linh dược các, chờ hắn trở lại trong động phủ về sau, lực truyền tấn thạch đột nhiên phát ra chấn động. Sích Huệ Sơn bên kia có tin tức, Trần Trường Mạnh trong lòng hơi động, nhanh chóng lấy ra truyền tấn thạch đến, đánh vào một tia pháp lực phía sau liền nghe được giọng Liêu Kinh Vũ. "La đạo hữu, tin tức chính xác chuyển đến, 5 năm sau Sích Huệ Sơn sẽ thay đổi một nhóm cắt thịt công việc." "Được, nhiều tạ tiền mối rồi." Trần Trường Mệnh sắc mặt vui mừng, cũng đưa vào một thanh âm đi qua. Liêu Kinh Vũ lại nói ra, "La đạo hữu, ta bây giờ còn có gia tộc nhiệm vụ trên người, lập tức liền phải ly khai Lưu Tô thành, ngươi về sau nếu là có chuyện gì có thể tới Vạn Bảo Các tìm Tô trưởng quỹ." Được, tiền nối, lần này đã tặng ngươi rồi." Chân Trương mạnh mặc mặc nói. Là đạo hữu, ngươi đi Six Witherspoon làm cắt thịt công việc rất là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Liêu Khinh Vũ lại dặn dò một câu. "Ta sẽ cẩn thận." Chân Trương Mệnh lên tiếng, hai người giao lưu liền đến đây kết thúc. Thu hồi truyền tấn thạch. Chân Trương mạnh ngưng thị lùi ra, ánh mắt biến thâm trầm chậm. Năm năm sau đi Six sơn tuần túy làm cắt thịt công việc, không tính là đầm rồng án hổ, nhưng nếu như hắn muốn đem hết Thái Tuế cứ đi, đó đúng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm rồi. Dù sao tại một cái kim đan cảnh tầng 6 ma đạo cường giả dưới mí mắt đánh cấp huyết thái thuế, không khác động thủ trên đầu thái thuế, một khi vô ý liền có thể vật lạc. Hắn bây giờ chỗ dựa duy nhất chính là vệ linh trùng. Vệ linh trùng bây giờ là lụ cấp chú giai, tu vi bên trên có thể so với kim đan 6 tầng, nhưng Trần Trường Mệnh không cho rằng vệ linh trùng có thể diện sát huyết ma lão tổ. Có thể đánh bất ngờ, cũng chỉ có thể khiến cho thụ thương. Một khi huyết ma lão tổ đối với hắn phát động công kích, Trần Trường Mệnh cảm giác phải mình cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên tiến vào Xích Sơn bên trong, từ từ tính tìm cơ hội mới là chỗ Trong lòng hạ quyết tâm phía sau, Chân Trương Mạnh đem lực chú ý thả tại chuyện trước mắt đi lên. 5 năm, ta phải luyện chế nhiều Thiên Linh Đan. Hắn tỉ thảo nói ra, tiến vào Xích Huyết Sơn phía sau cũng không biết là gì tình huống, có thể hay không hạn chế cắt thịt công việc tự do thân thể, cho nên hắn phải chuẩn bị thật nhiều trung phẩm Thiên Linh Đan cung cấp tự sử dụng. Chương 256: Thiên Linh Đan lần thứ 3 cường hóa. Chương 256: Thiên Linh Đan lần thứ 3 cường hóa. Hô. Chân Trương Mệnh tập trung ý chí, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lấy ra một bộ Thiên Linh Đan tài liệu, kiên luyện chế ra đứng lên. 7 tháng phía sau, Chân Trương Mạnh tổng cộng luyện chế ra 2000 lô Thiên Linh Đan. Trong đó trung phẩm thiên linh đan luyện chế ra 1000 mai, hao tốn 100 bộ thiên linh đan dự tài, còn lại 1900 lô luyện chế toàn bộ đều là hạ phẩm thiên linh đan. Hắn cần yếu xuất thụ những thứ này, hạ phẩm thiên linh đan tới kiếm lấy trên lệ giá, đồng thời thu hoạch càng nhiều thiên linh đan dự tài. Ra động phủ, Trần Trường Mệnh đi tới Lưu Tô Các, bỏ ra 10 vạn linh thạch đem động phủ thời hạn mượn kéo dài 5 năm. Lưu Tô Các chỉ có thể theo năm chẵn thuê, cho nên Trần Trường Mệnh cũng không có cách, chỉ có thể thuê 5 năm. Cũng may hắn bây giờ cũng không thiếu linh thạch, cho nên đồng thời không có cảm giác được thiệt đau. Hắn một đường đi tới Linh Dược Các, nhìn thấy Triệu Thanh niên sau đó đem 19000 mai hạ phẩm thiên linh đan bán cho Triệu thanh niên, thu được 1520 vạn linh thạch. Triệu trưởng quý, quý các bây giờ dược liệu dự trữ có thể phong phú sao?" Chân Trương mệnh nhạt nhạt tiêu đạo. "Triệu trưởng quý trong lòng đã có dự tính nở nụ cười, đại sư, tự nhiên rồi giảo à, ngài muốn đem những thứ này linh thạch đều hối đoái thành thiên linh đan dược liệu sao?" Chân Trương mệnh gật đầu. Triệu trưởng quỹ đại hỷ, trên xưng hô trực tiếp cũng thay đổi, càng biến đổi vì tôn trọng. Người này không biết lối vào tán tu danh sư, xem ra đối với luyện đan có nghiền trong năm đó thế nhưng là vì bọn họ linh các cung cấp không thiếu tiên linh đan. Triệu Trưởng Quý thổ sơ giản lược nói chừng, người tán tu này đàn sư một năm này căn bản không có nghỉ ngơi thời gian, vẫn luôn tại luyện chế đan dược. Thật là một cái tên điên cuồng. Triệu Trưởng Quý nghĩ thầm. Đều rồi đi. Trần Trường Mạnh gật đầu nói ra, tổng cộng là 3800 bộ dược liệu. Vâng, đại sư, vẫn xin chờ. Triệu Trưởng Quý vội vàng rời đi, mang tới 3800 bộ Thiên Linh đan dược tài giao cho Trần Trường Mạnh, tiếp đó lòng tràn đầy vui mừng đem cái sau so đưa ra linh dược cát. Đại sư, bây giờ Thiên Linh khan hiếm ạ, ngài nếu là luyện chế được có thể sớm một chút đưa tới. Tại cửa ra vào lúc, Triệu lặng lẽ truyền âm. Hắn cũng lo lắng cái này, luyện đan điên rồi một khi luyện chế liền không dứt, cái này tiểu tứ ngàn bộ dược liệu nếu là luyện chế hoàn thành, chỉ sợ cũng phải hơn một năm sau đó. Ta đã biết. Trần Trường Mệnh không nói gì lên tiếng. Lúc nào tới, hết thể nhìn tâm tình của hắn cùng thời gian, không phải cái này Triệu trưởng quy định đoạn. Trở lại trong động phủ, Trần Trường Mệnh tiếp tục luyện chế. Một năm 3 tháng về sau, Trần Trường Mệnh chăm chỉ không ngừng, dạ dĩ kế nhật luyện chế xong 3800 bộ thiên linh đan dược tài. Trong lúc đó, hắn mỗi ngày đều nuốt một cái chúng phẩm thiên linh đan tới tăng thêm tu vi. Bây giờ, ta khoảng cách lần thứ 3 cường hóa một vạn lần, còn có 4200 lần. Trần trường mệnh tinh tế tính toán một chút hơn một năm nay đến hắn cũng không có luyện chế trung phẩm thiên Linh đan, mà là một mực luyện chế hạ phẩm thiên linh đan cho nên 3.800 lô hết thể luyện chế ra 338,00 mai hạ phẩm thiên Linh đan. những thứ này sao thiên Linh đan, nếu như dựa theo trên lệnh giá tới tính toán hắn hơn một năm liền kiếm lợi hơn 1.500 vạn linh Thạch đây là một bút con số kinh người bất quá những chữ số này đối với Trần trường mệnh tới nói cũng ý nghĩa không lớn dù sao hắn còn phải tiếp tục đưa vào đi tới Linh các đại sư cuối cùng đợi đến ngày triệu thanh niên vừa nhìn thấy Trần Trương mệnh né mặt tươi cười như hoa lại lộ ra mấy phần như chút được cái nặng. Hắn thật sợ người tán tu này đàn sư chạy rồi, hoặc đem đan dược bán ra cho vạn bảo các dạng này thương hội, như vậy hắn sẽ thua lô lớn. Lần này luyện chế ra 38.0002. Chân Trương Mệnh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném cho Triệu Thanh Nhiên. Triệu Thanh Nhiên kiểm lại một chút, cũng 10 phần mừng rỡ, đi qua như thế giải thời gian luyện chế, hắn thấy cái này vị đại sư tỷ lệ thành đan đã cứ cao, 3800 bộ dược liệu vậy mà một điểm hao tổn cũng không có, đều đổi thành dư liệu. Chân Trương Mạnh phân phó nói: "Được." Triệu Thanh Nhiên lại hỉ, tâm bên trong tính toán một chút nói ra, đại sư Tổng cộng là 7.600 bộ dược liệu. Trần Trương Mệnh trước mắt, các ngươi khờ có nhiều như vậy sao? Có, từ lần trước sau đó, tổng bộ đối với ta lưu tô thành phân bộ cực kỳ trọng thị, đem thiên linh đan dược tài dự trữ tăng lên tới một vạn bộ. Triệu Thanh niên thiếu đạo. Trần Trương Mệnh lắc đầu, còn chưa đủ, không bằng lại tăng thêm một chút. Lại tăng thêm? Triệu Thanh niên trong lòng nhảy một cái, trong lòng cái này đại sư thực sự là luyện đan tẩu hỏa nhập ma, ngày bình thường cái gì cũng không làm, quan luyện đan, như người này thực sự là nhàm chán lại không thú vị a. Vâng, đại sư. Triệu Thanh niên vội vàng đáp ứng. Sau đó ra ngoài mang tới 7.600 bộ dược liệu giao cho Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mạnh thu dược liệu trở lại đạo phủ, lại bắt đầu điên cuồng luyện đan. 1 năm rưỡi sau đó, Thiên Linh Đan, một và lần. Trong đầu chuyển đến tiếng vang, lòng bàn chân hiện lên hai dòng nước ấm, sau đó một đạo huyền áo tin tức tiến vào đại não. Cuối cùng đột phá. Trần Trường Mạnh trong lòng vui mừng, cái này đoạn thời gian bên trong hắn luyện chế ra 4200 lô Thiên Linh Đan, cuối cùng số lần đạt đến một và lần, hắn cũng nên đón lần thứ ba cường hóa thành công. Tiêu hao hết não hải tin tức sau đó, Trần Trường khỏe miệng vánh lên một vòng đường cong, tràn ngập kinh hỉ. Tuật luyện đan của hắn tăng lên trên diện rộng sau đó, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Vì nghiệm chứng, hắn lấy ra một bộ Thiên Linh đan dự tải, đưa vào trong lò luyện đan bắt đầu lựa chế. Sau nửa canh giờ đan lô cái nắp bay lên, sau đó 30 mai hạ phẩm Thiên Linh đan phiêu trôi lên. Được. Chân Trương Mệnh cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Lần thứ ba cường hóa sau đó, hắn luyện chế Thiên Linh đan tỷ lệ thành đan vậy mà đạt đến 100%, một lò đan dược tiểu gia sinh 30 quả. Dựa theo dược môn bảo điển ghi chép, cái này coi như là cao nhất sản xuất tỷ lệ rồi. Ta có lẽ có thể thay đổi một chút. Trên mặt thoáng qua như nghĩ tới cái gì, Trần Trường Mạnh tự lẩm bẩm, bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Qua một hồi, lò thứ hai đan dược ra lò, lần này sản xuất hạ phẩm thiên linh đan 10 cái, trung phẩm thiên linh đan 2 cái. Trần Trường Mệnh nhìn lên trước mắt 12 mai đan dược, trong mắt cũng là mừng rỡ như điên. Nhiều hơn trung phẩm thiên linh đan, vừa vặn cho tự mình tu luyện sử dụng. Nếu như cường hóa đến lần thứ tư, chỉ sợ cũng có thể một lò luyện chế ra 30 mai trung phẩm thiên linh đan đi. Trần Trường Mệnh suy đoán nói. Mặc dù trong lòng có chút hưng nhưng Trần Trường Mạnh cũng 10 phần tỉnh trong lúc này phẩm thiên linh đan không thể ra bán, bằng không cũng sẽ dẫn tới phiền Trung phẩm linh đan chỉ có thể tự phục dụng. Nhưng dùng quá trình bên trong, trung phẩm thiên linh đan cũng sẽ dần dần xuất hiện tính kháng dược, bây giờ phục dụng chúng phẩm thiên linh đan 3 năm nhiều thời gian, Trần Trường Mạnh cũng chuẩn bị ra tăng phục dụng số lượng. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, còn đưa lại không đến 3.400 bộ dược liệu, Trần Trường Mạnh quyết định toàn bộ luyện chế hoàn thành sau đó, lại đi lĩnh vực các hối đoái. Những dược liệu này hao tốn hắn 1 năm 01 tháng thời gian mới luyện chế hoàn thành, lúc này Trần Trường Mạnh tu hoạch 6.800 mai chúng phẩm thiên linh đan. Thông qua gấp bội phục dụng chúng phẩm thiên linh đan về sau, Trần Trường Mạnh tu vi cuối cùng cũng đột phá. Từ trúc cơ 6 tầng, đột phá đến trúc cơ 7 tầng. Thời gian không sai biệt lắm. Trần Trường Mạnh đứng dậy thu hồi đàn lô, như có điều suy nghĩ nói, còn một tháng nữa thời gian Sích Việt Sơn liền chính thức tuyển nhận các thí công, lần này đi lĩnh vực các sau đó, liền có thể sớm chạy tới Sích Việt Sơn rồi. Tiến vào linh vực phòng, nhìn qua tình hình sinh trưởng khả quan Kim Linh Tiên Trì, Trần Trường Mạnh âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong con người bắn ra mười phần ánh mắt kiên nghị tới. Dù là chật vật đi nữa, hắn cũng muốn tu luyện tới cấp cơ 10 tầng địa phòng, tiếp đó ăn vào Kim Linh Tiên tri, tranh thủ nhất cử đột phá kim cảnh. Chương 257. Thiếu Đông Đồ. Chương 257. Thiếu Đông Giangưu Đồ. Đúng rồi, còn có Tam Cửu Thần Khiếu thuật còn không có tu luyện Chân Trương Mệnh đột nhiên sợ hãi cả kinh, mấy năm này quang chuyên chú luyện đan, vậy mà không có có thời gian tu luyện Tam Cựu Thần Phiếu thuật. Mặc dù Kim Linh Tiên tri có thể gia tăng tấn thăng kim đan sắc suất, nhưng hắn loại tư chất này nếu là không có Tam Cựu Thần Phiếu thuật ra chỉ chỉ sợ cũng không cách nào đột phá. Ta thời gian quá có hạn rồi, kể từ bước vào con đường tu tiên, ta cơ hổ liền không có ngủ, cũng là trong tu luyện. Chân Trương Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Cái này cũng không có cách nào, thời gian khẩn trương là hắn vĩnh viễn cũng trốn không thoát được điểm. Thu điển, đi lưu to các làm phái tô thủ tục, tiếp đó hắn liền đi tới Linh Dược Các. Đại sư, rất lâu không gặp này Triệu Thanh Nhiên vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh xuất hiện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại là rất dài một đoạn thời gian không có thấy vị này luyện đại sư đã rồi. Hai người tiến vào doanh phòng. Trần Trường Mệnh đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Triệu Thanh Nhiên, bên trong chứa 76000 mái hạ phẩm tiên linh đan. Triệu Thanh Nhiên kiểm lại một chút về sau, mặt mày càng rực rỡ nói, đại sư, toàn bộ đổi đổi dược tài sao? Có thể. Trần Trường Mệnh gật đầu. Đó chính là 15200 bộ dữ liệu. Triệu Thanh Nhiên tính một cái nói, quý các hẳn là chuẩn bị a. Trần Trường Mạnh hỏi. Tự nhiên chuẩn bị, liền đến đại sư ngài tới đâu. Triệu Thanh Nhiên cười hắc. Hắn đi kho một chuyến, đem những dược liệu này mang tới, đặt trong một cái trong chứa vật giới chỉ, tiếp đó tự tay giao cho Trần Trường Mệnh. Chỉ có 15000, khoảng cách lần thứ tư cường hóa còn còn thiếu rất nhiều a. Thần thức đưa vào chứa vật giới chỉ, kiểm lại một cái về sau, Trần Trường Mệnh trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Dù là hắn luyện đan thuật có thành tựu, nhưng là dược liệu lỗ hổng vẫn như cũ rất lớn. Lần thứ tư cường hóa, cần 5 vật lần. Nhưng Trần Trường Mệnh bây giờ cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể đi trước xích huyết sơn rồi, nếu như bên kia đối với các thị công việc quản lý không nghiêm, như vậy hắn còn có thể ra ngoài tiếp tục mua sắm dược liệu. Bất luận như thế nào, Hắn đều muốn đem thiên linh đan cường hóa đến 5 lần đại viên mãn trình độ, luyện chế được cực phẩm thiên linh đan mới là của hắn cuối cùng truy cầu. Trần Trường Mệnh tin tưởng, theo tính kháng dược càng ngày càng mạnh, hắn muốn muốn tu luyện đến chúc cơ 10 tầng đỉnh phong, không phải cực phẩm thiên linh đan không thể. Nếu như không thể tu luyện tới trúc cơ 10 tầng đỉnh phong, hắn dù là nắm giữ nhiều hơn nữa kim linh tiên tri, dù là tu luyện tam cựu thần thiếu thuật, cũng không có cơ hội tại đột phá kim đan lúc sử dụng. Còn bao gồm hắn những cái kia pháp bảo, cũng không có cơ hội dùng. Do đó, bây giờ đặt tại Trần Trường Mệnh trước mặt con đường tu hành, độ khó cao đã không cách nào tưởng tượng rồi. Dù sao nắm giữ ngũ hành tạp linh căn tu sĩ, căn bản không có đột phá kim đan tiền lệ. Thường thường tại trúc cơ cảnh liền bị tạp chết rồi. Triệu Thanh niên nhìn qua Trần Trương Mạnh, mắt ba ba nói ra, đại sư, bây giờ chốc cơ tu sĩ nhiều lắm, thiên linh đan cũng cũng không đủ cầu a, ngài vẫn là đã qua một năm một chuyến a. Nhìn tình huống đi, Trần trường mệnh không nói gì nói. Tiếp đó, hắn rời đi linh dược các. Trên lầu, đột nhiên truyền đến một đạo nam tử thanh âm, Triệu trưởng Quý, những năm này ngươi thăm dò được thế nào? Hắn đúng là một cái luyện đan tán tu sao? Ừ, thiếu đương gia. Triệu Trường Quý quay người Trước vẻ phía đầu bậc thang đứng một cái mặt như quan ngọc thanh tú thanh niên, cung kính nói: "Thanh tú thanh niên nhắm lại mi mắt, nóng nhìn đường đi phương hướng, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Ừm, người này mới từ chối cho ý kiến, tựa hồ có dự định lưu tô thành dự định." Triệu trưởng quỹ trong lòng nhảy một cái, thần tài nếu là rời đi, hắn cái này lĩnh vực các nhưng là tổn thất lớn rồi. Vừa mới bán đi 15200 bộ thiên linh đan dự tài, nếu là không thu về được thiên linh đan, như vậy hắn lĩnh vực các liền thì tỏi. Ta đã phải người theo dõi." Thanh tú thanh niên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lên lầu, trong miệng nói ra: "Nếu như hắn rời đi, U Minh Nghị liền sẽ đem hắn bắt trở lại." Triệu Thanh niên ngay vậy, thần sắc đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui mừng. Tú Minh nghĩ lão, chính là thiếu đương ra bên người hai tên kim đan cảnh người hộ đạo, một cái kim đan cảnh một tầng đỉnh phong, một cái là kim đan cảnh tầng 2 sơ kỳ. Hai đại kim đan cường giả xuất động, tất nhiên có thể nhất cử cầm xuống cái kia tán tu đan sư đối với thiếu đương ra tâm tư, Triệu Thanh Nhiên cũng đã sớm đoán được. Người tán tu này đan sư không có hậu đài chỗ dựa, nếu như thành thành thật thật hợp tác với Linh Dược Các, như vậy hết thảy đều an nhiên vô yêu, nếu như dám can đạm có bất kỳ dị tâm nào lợi nói, cũng đừng trách Linh Dược Các không khí. Bắt lấy người tán tu này đan sư, Tiếp đó bức bách hắn luyện chế Thiên Linh Đan, nhường hắn từ đây cả một đời đều là lĩnh dược cấp đi làm. Mặc dù Triệu Thanh niên đối với thiếu đương gia cách làm cũng rất có phê bình kín đáo, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, người tán tu này đàn sư giá trị thực sự quá lớn, mặc kệ từ trong kẽ ngón tay chạy đi lời nói, đối với linh dược cấp thật sự là một cái tổn thất thật lớn. Thời đại này, đàn sư quá hiếm hoi, nhất là có thể luyện chế Thiên Linh Đan đàn sư, càng là thứ tớt. Chân chương mệnh một lộ ra Lưu Thành, ngự kiếm dựng lên, hướng hướng đông nam phương hướng bay đi. Hắn sắc mặt có chút tâm trầm Từ Lưu Tô Thành bên trong, Hắn liền phát hiện có hai tên Kim Đan cảnh lão giả tại đi theo từ đằng xa trong hắn. Không hề nghi ngờ, hắn hẳn là bị linh vực các theo dõi. Thật là muốn chết. Trần Trường mệnh trong lòng một hồi cười lạnh. Một cái Kim Đan một tầng, một cái Kim Đan tầng hai, dạng này tu vi trong mắt hắn đã không coi vào đâu. Bay vào vùng núi phía sau, hai đại Kim Đan tu sĩ liền ngăn chặn Trần Trường mệnh đường đi. Đại sư, chúng ta thiếu đường ra mời ngươi về đi. Úy láo chắp hai tay sau lưng, phóng thích ra hơi thở của Kim Đan, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn chằm phía trước chốc cơ cảnh bảy tầng thanh niên. Minh lão, Úy tu vi là Kim một tầng. Mà Minh lão là kim đan cảnh tầng 2. Các ngươi thiếu đường ra là vị nào? Chân chương mạnh bất động thanh sát nói, lĩnh vực các thiếu đường ra. Minh lão không nhịn được vung tay lên, lệnh thiếu đạo, chúng ta thiếu đường ra muốn cùng ngươi tiếp tục hợp tác, ngươi là chủ động cùng chúng ta đi, vẫn là chúng ta mời ngươi về đi, cũng có thể. Chân chương mỉm nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt nổi lên sát ý đi ra. Một tia ngân quang từ tay bên trong bay ra, như tiểm điện bắn về phía vị nào kim đan cảnh tầng 2 Minh lão. Mà bản thân hắn cấp thì lấy ra một cái kim canh kiếm, hung hướng về U lão ném bắn qua. U Minh lão nằm mơ giữa 3 ngày cũng không nghĩ tới. Một cái trúc cơ cảnh bảy tầng tán tu, nhưng mà vậy mà lại đột nhiên đối bọn hắn hai đại kim đan cảnh tu sĩ phát động tiến công. Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng trước tiên đến Minh lão trước người. Minh lão tại trong lòng vội vàng cũng không biết là đồ vật gì công kích hắn, nhưng trên người hắn cũng có một cái hộ thể pháp bảo, tại thời khắc này tự động kích hoạt lên, tạo thành một tầng phòng ngự ẩm. Cương đại ngân quang đâm vào hộ thể pháp bảo bên trên, đem Minh lão cả người đều đụng bay ra ngoài. Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng dù sao cũng là yếu thú, sức mạnh to lớn, dù là một kích này không có đánh nát hộ thể pháp bảo phòng ngự, lực lượng khủng lồ cũng làm cho Minh lão không chịu nổi. Mà một hướng khác, Ú đối mặt kim canh kiếm công kích. Đầu tiên là sợ hết hồn, lập tức kích hoạt lên hộ thể pháp bảo, tiếp đó dương một tay lên, một cái ngọc bình bay ra. Miệng bình ở bên trong, trong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh hàn khí trắng xóa. Hàn khí như nước thủy triều, phô thiên cái địa, phản phất một trương nhạt tấm vóng lớn màu bạc hướng về Trần Trường Mệnh bao phủ đi qua. Chương 258: Thiên cơ cát. Chương 258: Thiên cơ cát. Xuy. Trong hư không chuyển đến suy một tiếng, một đạo kim quang nhanh chóng thoáng qua. Trần Trường Mệnh ném mạnh ra thứ hai kim canh kiếm. Cái này kim canh kiếm như điện giống như đột phá luồng khí lạnh, lập tức đụng vào lão ngọc trên ẩm. Ngọc binh bị lật ngược. Trần Trường Mạnh cầm trong tay kim canh kiếm, trên thân dâng lên một tầng thanh quang, 10 phần dũng mãnh đã vượt qua luồng không khí lạnh lưỡi lớn, lập tức liền đi tới Ú U trước người. Thanh quang quyết giúp hắn ngăn cản một phần nhỏ hãn khí, mà hắn cường đại nhục thân cũng chặn lại hãn khí xâm nhập, cho nên Ú lão món bảo vật này cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Thuần Dương chí kiếm thi triển đi ra, một văn mặt trời chói trang từ kiếm tiêm nội độ, thẳng đến Ú lão ngực. Ngươi là luyện thể tu sĩ? Nhìn qua giống như thần binh trên trời rơi xuống Trần Trường bây giờ cuối cùng ý thức được người tán tu này đan sư thân phận chân chính, chính là là một gã cường đại thể tu. Cái này thể tu lại còn am hiểu cận chiến kiếm pháp. Cái này kiếm pháp hắn thấy, 10 phần giang người, uy năng thập phần tương đại. Phá! Trong mi tâm bay ra một thanh tiểu kỳ, hắn phun ra một ngụm tinh huyết ở phía trên, lá cờ nhỏ này lập tức phát ra hào quang sáng chói, cuốn hết về phía liệt nhật kiếm quang ầm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Tiểu kỳ đem liệt nhật cho đánh bay ra ngoài, mà Trần Trường Mệnh mặc dù cũng bị đánh lui, bất quá người khác ở giữa không trùng, sinh sinh cầm trong tay kiếm ném đi ra. Một kiếm này, tốc độ có nhanh. Hai người cách nhau không đủ ba cơ hội chính là chớp mắt đã tới ầm. Kim canh kiếm đụng nát tối lão hộ thể thần quang, một kiếm xuyên thấu ngực. Một bên khác, Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng mấy phen điên cuồng công kích, cuối cùng đem Minh lão đánh chết. Dù sao cả hai trên lệch cực lớn, Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng tu vi có thể so với Kim Đan 3 tầng, đối mặt Kim Đan tầng 4 tu sĩ nhân tộc cũng có sức đánh một trận. Một đạo quang mang chạy ra, Minh lão nguyên thần trốn. Trần Trương Mạnh cùng Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng tâm ý tương thông, đối với cuộc chiến bên này rõ như lòng bàn tay, cho nên đã sớm để đối phương sau khi chết nguyên thần thoát. Xuy suy, mấy đạo lớn kiếm khí mắt đã tới, đem lần, Tăng thêm chẩn trường mệnh tu vi cũng tăng lên tới chốc cơ 7 tầng, cho nên uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Ú lão bị kim canh kiếm xuyên thấu sau đó, tận mắt nhìn thấy Minh lão nguyên thần bị bắn giết, trong lòng đống cảm giác chạy trốn vô vọng, trong tuyệt vọng hắn liền thi triển kim đan tự bạo bị pháp. Gặp Ú lão khí tức không đúng, chẩn trường mệnh thần thức khẽ động, quả đoạn điều khiển bản mệnh phi kiếm thoát ly Ú lão thân thể, tiếp đó quả quyết lưu lại, đồng thời phóng xuất ra ma linh, ma linh đằng. vừa xuất hiện, trở nên vô cùng lớn, đem chẩn trường mệnh chặt bao vây lại. Cùng lúc đó, một đầu hắc đằng điện xuất thủ, đem thi thể của Minh lão cũng kéo đi qua hầm. lão nổ rồi. Nộ tung to lớn lực, đem bốn phía ngọn núi nổ bừa bộn không chịu nổi. Thuần vệ cổ yêu sau đó, Ma Linh Đẳng bây giờ không hề tầm thường, tại trùng kích cực lớn bên trong cứng rắn đối phó, không có có nhận đến chút nào tổn thương. Thu mặt khác hai thanh kim canh kiếm, đem Minh lão thi thể và Ngân Tuyến vệ tâm trùng cùng với Ma Linh Đẳng thu vào ngự thú vòng tay bên trong, Trần Trường Mạnh thần thức cơ cảnh quét hình bốn phía, quả quyết lấy ra Phệ Linh trùng. Nơi đây khoảng cách Lưu Tô Thành không tính xa, mới tu sĩ Kim Đan tự bạo uy lực thanh thế thực sự quá lớn, sợ sợ làm cho Lưu Tô Thành bên trong tu sĩ Kim Đan chú ý của. Do đó, hắn nhất thiết phải cưới vệ linh trùng hỏa tốc rời xa Lưu Tô Thành. Mấy người khoảng cách kéo ra sau đó, hắn lại thay hình đổi dạng, thay đổi khí tức, lấy một bộ diện mạo mới gặp người. Trước đây Trần Trường mệnh rời đi thanh dương rất lâu, Phệ Linh trùng liền sắp đột phá lục cấp thượng giai rồi, mà hắn trong lưu đô thành luyện đan 5 6 năm thời gian, Phệ Linh trùng tại năm ngoái cũng cuối cùng đột phá. Hôm nay Phệ Linh trùng đã là lục cấp thượng giai yêu thú, tu vi có thể so với kim đan 6 tầng tu sĩ nhân tộc, cho nên phi hành tốc độ tự nhiên cũng là 10 phần soa người. Một đạo tử quang hoạch phá hư không, chớp mắt liền biến mất rồi. Vệ Linh trùng vì tránh né trên đường tu sĩ, tận lực bay vào sâu giữa không trung, ở đây cương phong hung mãnh bình thường tu sĩ Kim Đan cũng sẽ không tại tầng này độ cao phi hành. Mà Vệ Linh trùng cùng Trần Trường Mạnh nhục thân đều rất cường đại, đối mặt cái này hung mãnh cương phong, ngược lại sung sướng tự nhiên, bay thật nhanh quá trình bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Trần Trường Mạnh cưỡi Vệ Linh trùng lặng yên cách xa Lưu Tô Thành. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, một chiếc linh chu từ Lưu Tô Thành phương hướng bắn nhanh mà đến, rơi vào nơi chiến đấu hiện trường. Người đến, đang là lĩnh vực các thiếu đương gia cùng một tên khác tu sĩ Đan, còn có trưởng quý thanh niên. Kim đan tự bạo. Triệu Thanh niên nhìn qua ngọn núi bị tàn hủy, cảm thụ trong không khí tàn phế hơi thở của dư, thần sắc kinh dị đứng lên. Trong linh vực, nghe tới cái kia một hồi nổ vang sau đó, hắn thông qua thiếu đương gia trên người thần hồn lệnh bài lúc đó liền biết rồi, U Minh Nghị lão hai vị này kim đan cường giả vẫn lạc. Thiếu đương gia lúc đó thần sắc đại biến, xuất linh linh dược các một tên khác kim đan cảnh người hộ đạo, còn có hắn cái phân bộ này trưởng quỷ hỏa tốc chạy tới. Không nghĩ tới, tới rồi chiến đấu hiện trường, Triệu Thanh niên vậy mà thấy được quy mô lớn như vậy bạo tạc, cái này nổ tung trình độ 10 phần người, xem xét chính là tu sĩ kim đan tự bạo. Đáng chết người này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thiếu đương ra sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân phát ra băng lánh khí tức. Cái này tu vi chỉ có chút cơ bảy tầng tán tu đan sư, đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà bức bách phải hai vị kim đan cường giả vừa chết một tự bảo. Một cái kim đan cảnh tầng hai hán tử trung niên nhìn qua bừa bãi hiện trường, thần sắc bi phẫn, run giọng nói: "Thiếu Dương ra, Ngô Minh Nghị lao chết quá thảm rồi. Yên tâm, ta lĩnh vực các lúc nào ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, ta đây trở về đại tần, đi tiên cơ các một chuyến." Thiếu Dương ra sắc mặt âm nói: Một bên Triệu Thanh niên thần sắc vui lên, cái này Thiên Cơ các thế nhưng là đại tần một cái thần bí tổ chức sát thủ, năng lực tình báo cũng cực kỳ xuất sắc, tin tức nơi phát ra con đường trải rộng toàn bộ đại tần quảnh mạch cương thổ cực kỳ quốc gia phụ thuộc. Sau khi nói xong, Thiếu đương ra liền hạ lệnh đường về, cái này một chiếc linh chu đảo mắt lại bay trở về Lưu Tô thành. Sau 7 ngày, linh dược các vị này Thiếu đương ra từ đại tần thiên cơ các một chỗ phân bộ rời đi, hắn bây giờ tâm tình vui lòng không thiếu, bởi vì lần này hắn bỏ ra không rẻ linh thạch, mới thành công tại thiên cơ các ban bố một quả ám sát nhiệm vụ. Thiên cơ các đón lấy nhiệm vụ, liền mang ý nghĩa thành công một nữa. Thực lực cường đại thiên cơ các luôn luôn sẽ không dễ dàng đón lấy ám sát nhiệm vụ, nhưng một khi đón lấy tới liền sẽ thi hành. Nếu như đối thủ thực sự quá mạnh, dẫn đến ám sát nhiệm vụ thất bại, thiên cơ các thiệt hại vượt qua khách hàng thanh toán tù lao, như vậy nhiệm vụ này liền sẽ tự động chung kết. Tán tu đàn sư tin tức rất nhanh liền chuyển đến thiên cơ các tổng bộ. Thiên cơ các tổng bộ vị trí 10 phần bí mật, tại toàn bộ đại tần tới nói biết được cái vị trí này ngoại nhân, không cao hơn 10 người. Thiên cơ các tổng bộ một tòa thần bí địa cung chỗ sâu, bây giờ truyền đến một đạo nam tử thanh âm kinh ngạc. Tán tu đàn sư. Ti độ Vân nhìn lên trước mắt trong hư không lơ lửng một bức họa, hơi hơi nhíu mày chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có loại đem đánh giết linh vực các vũ minh nhị lao tán tu đan sư, cùng tiên minh truy nã tiên kia pháp thể song tu tên nam tử kia liên hệ với nhau cảm giác. Chương 259. Xin Huyết Sơn. Chương 259. Xin Huyết Sơn. Không đúng, hai người không giống cùng là một người. Suy tư phúc chốc, Ti Đồ Vân lại không đồng ý hắn như mày, ánh mắt sáng ngời, ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động. Hai người này cũng đều là rất cẩn thận người, liền Văn Hương trùng cũng vô pháp bắt giữ mùi, ngược lại là cùng ta vị nào tiện nghi sư giống nhau ý ở đây. Ti Vân đột nhiên nở nụ cười. Thâm trầm trong đôi cười vậy mà lộ ra mấy phân vẻ chờ mong, hắn lấy ra một thanh đưa tin phi kiếm, phát ra một đạo mệnh lệnh đưa tin phi kiếm phá không mà đi. Dựa vào kinh người trực giác, hắn cảm giác từ thuần dương trong động phủ thu được cơ duyên lớn vị sư đệ kia, hẳn là sớm liền đi tới đại tần cảnh nội. Mà hắn vị sư đệ này, cũng hẳn là một vị pháp thể song tu tu sĩ. Qua nhiều năm như vậy, hắn ở tới vị sư đệ này tất nhiên cũng tu luyện đến kim đan cảnh rồi. Trong hai người này, có lẽ có một người là ta vị sư đệ kia. Ti độ bất động thanh sắc nở nụ cười. Hắn vừa rồi phát ra phi kiếm đưa tin sẽ đem tin tức truyền lại cho thiên cơ các tất cả đại phân bộ, chỉ cần có người này tán tu đan sư, hay là kim đan cảnh pháp thể song tu tu sĩ rơi xuống, như vậy không nên khinh cử vận động, thứ một thời gian đem tin tức hướng hắn vị các chủ này hồi báo. Ti đồ Vân muốn chiếu cố vị này thần bí sư đệ. Nếu như thần bí sư đệ thông qua khảo nghiệm của hắn, như vậy bọn hắn sư huynh đệ liền liên thủ đối phó đại sư mình Hoàng Vũ trên thảo nguyên, một đạo ngự kiếm mà đi thân ảnh chợt dừng lại, nhìn chăm chú nơi xa trên đường chân trời giống ngọn lửa màu giống như thiêu đốt vô tận sơn phong. Rời đi lưu to thành nửa tháng sau, chân mệnh dọc theo đường đi không ngừng thay hình đổi dạng thay đổi khí tức cùng tu vi, thận trọng đi tới Sích Huệ Sơn nhà trên cánh đồng Hoang Vũ. Hắn ngẩng nhìn Sích Huệ Sơn, trong đầu dâng lên liên quan tới dọc theo đường đi tin đồn Sích Huệ Sơn tin tức. Sích Huệ Sơn, chỗ ngồi này tại Tử Vân Vương Triệu Hoang Nguyên chỗ sâu thần bí sơn phong, lấy đặc biệt màu đỏ thắm nham thạch cùng quanh năm bao phủ xương đỏ mà nổi tiếng tại tu chân giới. Sơn phong cao vút trong mây, hình thái khác nhau, tựa như từng thanh từng thanh lợi kiếm trực chỉ hư không, hắn hiểm trở thế núi bất ngờ vách đá làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dưới ánh mặt trời, Sích Huệ Sơn, quang, sơn đang thiêu đốt hực, mát ra một loại không ai bì nổi bá khí. Ngay tại Trần Trường Mệnh xuất thần một thân ảnh từ đằng xa lao nhanh bay tới, hóa thành một cái dáng người tuyệt diệu nữ tử. "Đạo hữu tốt." Nữ tử ôn quyền thi lễ, nụ cười ôn hòa. Dung mạo của nàng không tính rất đẹp, hơi có vẻ tinh xảo trên mặt trái xoan lớn bảy tám khoảng màu nâu tàn nhang, con mắt không lớn, nhưng cho một loại người có chút tinh thông tính toán cảm giác. Nàng nơi cổ da thịt trắng như tuyết, tăng thêm dáng người đường con lộ ra, tại rất hiếm vết người trên cánh đồng hoang ngược lại là cho một loại người cảm giác kiễm. Nàng tu vi là trúc cơ 8 tầng, so với Trần Trường Mệnh cao hơn nữa, nhưng không có chút nào bộ dáng vênh vá hung hăng. Trần Trường Mệnh đánh giá nữ tử một cái, ôn quyền nở nụ cười. Nữ tử tò hỏi: "Đạo Hữu, ngươi cũng vậy tới nhận lời mời Sích Huệ Sơn cắt thịt công việc sao?" "Không sai." Trần Trương mệnh mỉm cười. Bây giờ hắn hiện lộ tu vi là trúc cơ 6 tầng, cô gái trước mắt này một cái liền nói rõ mục đích của hắn, chẳng lẽ cũng là nghĩ nhận lời mời cắt thịt công việc. "Thực sự là đúng dịp, chúng ta vừa vặn một đường đi xích Huệ Sơn." Nữ tử tươi đẹp nở nụ cười, "Ta cũng nên mời cắt thịt công việc." Trần Trương mệnh ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thì dò hỏi: "Cái này cắt thịt công việc công việc rất nguy hiểm, bình thường cũng là nam tử xử lý công việc, Đạo Hữu vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm đâu?" Trần mệnh gật đầu, ánh mắt hơi xuống. Xem ra, mỗi một cái nhận lời mời cắt thịt công việc người cũng là bị buộc bất đắc dĩ a suy nghĩ một chút Six Wilson đám người kia liền hiểu, bọn hắn cả ngày trông coi vết thái tuế cũng không dám cắt thịt, hết lần này tới lần khác muốn ngoại chiếu cắt thịt công việc, có thể thấy được công việc này gian nan đến mức nào cùng nguy hiểm. Hai người rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, liền kết bạn cùng một chỗ bay về phía Six sơn phương hướng. Trên đường, Trần Trường Mệnh biết được nữ tử này gọi là Hách Liên Ngọc, nguyên bản phụ thân hắn cũng là kim đan một tầng tu sĩ, nhưng bị cửu hãm hại, bản thân bị trọng thương, mặc dù đằng sau huống thuốc có chuyển biến tốt, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể lại bị phá hủy phải 10 phần nghiêm trọng. Giận đến thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Sau 2 canh giờ, hai người bay đến Xích Huệ Sơn sơn môn bên ngoài. Sơn môn cũng là huyết hồng sắc, cao lớn uy nghi, điêu khắc đủ loại quỷ dị hoa văn cùng hùng thú. Một tia nhàn nhạt mùi máu tanh giàn tán trong không khí. Sơn môn khẩu, trấn thủ mấy chục tên Xích Huệ Sơn đệ tử, mỗi người cũng là người mặc trường bào màu đỏ thẫm, từng gương mặt một hiện ra sâu kín màu đỏ, cho một loại người hết mạnh phuấn chương cảm giác. Một cái khôi ngô Xích tử, nhắm lại chầm chầm hai người, hỏi, người hai người, cũng là đến nhận lời mời cắt thịt công việc sao?" Hắn tuy rằng chỉ có chúc cơ tầng 2, nhưng về khí thế lại giống như tu sĩ Kim Đan giống như huy nghiêm, không chút nào đem còn cao hơn hắn rất nhiều cảnh giới trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt. Đúng vậy, Chân Trương Mạnh liền ổn quyền, tới sống điểm. Người này Khôi Ngô Six đệ tử lấy tay chỉ một cái bên cạnh đại đài, thản nhiên nói, "Một bên chờ." Chân Trương Mạnh cùng Hách Liên Ngọc nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở. Six có huyết ma lão tổ tọa trấn, cho nên môn hạ các đệ tử cũng là cuồng ngạo như vậy. Hai người đi đến một bên trên bệ đá, yên tĩnh chờ. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có nhận lời mời cắt thịt công việc trúc cơ tu sĩ đến đây, bọn hắn bị an bài vào trên bệ đá chờ, một ngày trôi qua, trên bệ đá thì có chừng 100 người rồi. Gặp cắt thịt công việc báo danh nhân số nô nước tập lập, thạch đài sắp không chưa nổi, một cái xích huyết sơn đệ tử liên dẫn linh những người này đi qua sơn môn, leo núi mà lên, một đường đi tới sườn núi chỗ trên một cái quảng trường. Trên quảng trường này tảng đá cũng là màu đỏ, không khí bốn phía mùi máu tươi so chân núi càng đọng nặng một chút. Một ngày tăng thêm hơn 100 người, qua 10 ngày sau, quảng trường thì có hơn 100 tên chúc cơ tu sĩ. Triệu đạo hữu, người tốt nhiều a, cạnh tranh nhất định rất kịch liệt. Nhìn qua người người nhốn nháo đám người, Hách Liên Ngọc trong lòng lo nghĩ, lo lắng thấp giọng nói: "Chính xác như thế." Trần trường Mạnh cau mày nói: "Triệu Sơn, là hắn hôm nay dùng tên giả. Quảng Trường, hơn 1000 tên trúc cơ tu sĩ, số lượng này cũng không phải là ít rồi. Rất nhiều chúc cơ tu sĩ đều so với hắn cùng Hách Liên Ngọc cao hơn, nếu như dựa theo tu vi tới chúng tuyển lời nói, như vậy hắn và Hách Liên Ngọc thật có khả năng bị quét xuống." Trần trường mệnh bây giờ cũng có chút lo nghĩ, ánh mắt của hắn chớp động, không ngừng đánh giá trên quảng trường chúc cơ tu sĩ, đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán Xích Huệ Sơn đối với các thiết công việc tuyển bản tiêu chuẩn. Hô Một đạo huyết quang đột nhiên đỉnh núi phương hướng rơi xuống, hóa thành một cái thần thái uy nghiêm, khi thế vùng hạn huyết bạo lão giả. Trong đáy mắt, một cỗ kim đan cảnh khí tức cường đại giống như là thủy triều áp bách mà đến, rơi trên quảng trường một đám trúc cơ tu sĩ trên thân, mọi người nhất thời cảm giác áp lực lứa lao, một cố lạnh leo thấu xương từ sau bay lên. Người này lại là kim đan ba tầng tu sĩ. Trần Trương mệnh cúi đầu, mặc mặc cảm thụ một chút đối phương tu vi, trong lòng cũng lập tức lấy làm kinh hãi. Chương 260. Bên trên một nhóm cắt thịt công việc. Chương 260. Bên trên một nhóm cắt thịt công việc. Dọc theo đường đi. Hắn cũng từ khứa cạnh đi tìm hiểu qua Sích Huệ Sơn thực lực, nhưng rất nhiều người đều nói không tỉ mỉ, đối với Sích Huệ Sơn đến cũng có vài tên tu sĩ Kim Đan cũng chúng thuyết phần phần. Có người nói, Huyết Ma lão tổ có 5 cái thân truyền đệ tử, toàn bộ đều là Kim Đan tu vi, cũng có người nói, Huyết Ma lão tổ có 6 cái thân truyền đệ tử, thấp nhất tu vi Kim Đan một tầng, rất cao tu vi Kim Đan tầng muốn. Tại cung Hách Liên Ngọc lúc táng đâu, cô nương này lại nói Sích Huệ Sơn có bát đại Kim Đan tu sĩ, Huyết Ma lão tổ tu vi cao nhất, còn thừa 7 người đều là đệ tử của hắn. tu sĩ Kim Đan nhiều như thế, cái này cũng cho Trần Trưởng mệnh áp lực lớn. Hắn biết rõ tới rồi Sích Huệ Sơn phía sau tuyệt không thể vội vàng sao động, đối với huyết thái tuế muốn từ từ nhu tính. Kẻ đến sau, hết thảy không cho tiến vào Sích Huệ Sơn. Huyết Bảo lão giả thần thái uy nghiêm nói ra, hắn chắp hai tay sau lưng, hiện lên trên không, dưới chân nổi trôi một tầng huyết quang, như một đạo huyết hà đem hắn kéo lên. Là Sích Huệ Sơn đệ tử đồng thanh đáp. Thật giả lẫn lộn không điều à, Huyết Bảo lão giả ánh mắt âm trầm đảo qua quảng trường đám người, hừ lạnh một tiếng nói, "Chúc cơ tầng năm phía dưới ngươi, toàn bộ đạo thải, đưa ra Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rối loạn tư mừng. Một cái chúc cơ cảnh tầng 3 lão giả ngẩng đầu, Thần sắc kích động nói: "Vị tiền bối này, phía trước Sitchwiston ban bố thông báo tuyển dụng cắt thịt công việc chỉ là yêu cầu Trúc cơ cảnh tu vi liền có thể à?" Bạch. Huyết Bảo lão giả vung tay lên, người này Trúc cơ cảnh ba tầng lão giả liền bị một cái pháp lực màu đỏ ngầm đại thủ cho đánh bay ra ngoài. Sơn quý cũ, ta quyết định, đánh người sau đó, Huyết Bảo lão giả phát ra cười lạnh. Tên kia chúc cơ cảnh 3 tầng lão giả đâm vào ngoài sân rộng trên một cây đại thụ, lúc đó liền hôn mê đi, đó bị Sikvitson đệ tử đi, cũng không biết đưa đi nơi nào. Gặp Sitchwiston Kim Đan cường giả hung tàn như vậy, Rất nhiều thấp hơn trúc cơ tầng năm tu sĩ cũng không dám nữa nói thêm cái gì, đám người làm chim thú hình tán tán, nhanh chóng hôi lưu lưu trốn. Phần Phật một chút, hơn 1000 người liền giảm thiếu mất một nửa nhân số. Người đâu, đem bên trên một nhóm cắt thịt công việc mang đến. Huyết Bảo lão giả mí mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng vung tay lên. Một chiếc linh chu phi đến, rơi trên quảng trường. Bên trên một nhóm cắt thịt công việc. Trần trường mệnh trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng vị này Kim Đan cường giả dụng ý, vội vàng hướng về linh thuyền trên, linh thuyền trên ngoại trừ một cái xích sơn đệ tử bên ngoài, còn có hơn 10 người hình thủ kỳ quái người. Những người này có khô gầy như quét tuổi, đầu người to như bản, có to bằng bắp đuổi giống như, trên da thịt đầy con run hình dáng vết máu khiến cho người nhìn thấy mà rợn mình, còn có người ngũ quan và bẹo, tựa như lệ quỷ, còn có người mọc ra ba cái chân, một cái cánh tay. Tóm lại, đủ loại hình thù kỳ quái, mỗi cái khác biệt. Quảng Trường, chúc cơ các tu sĩ một nhìn đến đây, lập tức trong lòng lạnh một đoạn. Tất cả mọi người cảm thấy cắt thịt công việc đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới đáng sợ như thế, cắt thịt mấy năm sau đó, vậy mà đã biến thành người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, cái này thực sự quá dọa người rồi. Cắt thịt người, không phải đạo tâm kiên nghị người không thể Huyết Bảo lão giả thần sắc lạnh nhạt, quét nhìn phía dưới, nhàn nhạt, nhạt nói ra, vết xe đổ còn tại, nhĩ đẳng như muốn rời khỏi, bây giờ còn kịp. Đám người rối loạn tư mừng, rất nhiều người nhìn qua các thịt công việc nhóm sắc mặt đều tái nhận, không có chút huyết sắc nào. Lục tục, không ngừng lại có người ra khỏi. Triệu Đạo Hữu, ngươi không rời khỏi sao? Gặp không ngừng có người ra khỏi, Hách Liên Ngọc tinh thần có chút hoảng hốt, hạ thấp giọng hỏi. Trần trường Mạnh cố ý lộ ra vẻ khổ sở, hắn nhìn về phía Hách Liên Ngọc, suy nghĩ như thế sinh sẵn cô nương nếu là biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ e rằng cùng giết cũng không có gì khác biệt a. Ta cũng không lui. Hắc Liên Ngọc hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trần Chương mệnh chờ mặc." Hắn không có khuyên nói cái gì, dù sao mỗi người có thể đến Sích Việt Sơn nhận lợi 10 cái này đáng sợ cắt thịt công việc, cũng là có nổi khổ bất đắc dĩ. Mười mấy cái hô hấp công phu phía sau. Trên quảng trường trúc cơ tu sĩ, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 300 người rồi. Những người khác rời đi. Cái kia một chiếc linh chu cũng bay lên, đem cắt thịt công việc toàn bộ đưa ra ngoài. Nhìn qua quảng trường đám người, Huyết Bảo lão giả thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ: "Được, các ngươi coi như đạo tâm kiên nghị, bất quá nếu muốn trở thành cắt thịt công việc, còn cần qua Huyết Ma huyền tâm trận nghiệm." Hắn lấy tay chỉ một cái cách đó không xa đầu kia liên thông đỉnh núi bậc thang, nhàn nhạt nói ra, thông qua huyết ma huyền tâm trận, đến đỉnh núi liền xem như thông qua khảo nghiệm. Hô. Hắn vừa mới nói xong, nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt bậc thang, đột nhiên đã tuôn ra một lớp đỏ sắc sương mù, đem con đường núi này hoàn toàn bao phủ, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại bậc thang chô lối vào. Ta nhất định muốn thông qua. Một cái trúc cơ cảnh mười tầng ông lão mặc áo đen thần sắc có chút u nhật, đột nhiên bay vút qua, lập tức liền rơi vào bậc thang cửa vào, tiếp đó hắn không do dự, sải bước vào. Chân chương mệnh nhìn qua ông lão mặc áo đen bóng lưng biến mất, như có điều suy nghĩ. Người này khí huyết suy bại, e rằng thọ nguyên không nhiều, cho nên mới sẽ nhận lời mời cắt thịt công việc, muốn đạt được huyết thái tuế thịt tới kéo dài tuổi thọ. Không ngừng có người tiến vào bậc thang, biến mất ở sương đỏ bên trong. Hách Liên Ngọc vừa chắp tay, trầm giọng nói, "Triệu đạo hữu, hy vọng chúng ta có thể đỉnh núi tương kiến." "Được." Trần Chương mạnh gật đầu. Hách Liên Ngọc thân sắc kiên quyết bay vào bậc thang cửa vào, tiếp đó một bước bước vào màu đỏ trong sương ngủ, liền như vậy biến mất không thấy. Trần Chương mạnh theo sát phía sau, cũng bay vào đi vào. Tiến vào sương đỏ ở bên trong, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Từng cái diện mạo giữ tận huyết ma đột nhiên xuất hiện, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, khiếp người thần phách, trong nháy mắt Trần Trường Mệnh liền cảm nhận được tinh thần nhận được ảnh hưởng. Một cỗ sát ý ngập trời, tựa hồ muốn từ trong đầu tư sinh ra. Hắn mí mắt khẽ híp một cái, thần thức cường đại trong nháy mắt liền diện sát xâm lấn đại não cố lực lượng kia. Hắn mặc dù là trúc cơ tu sĩ, nhưng thần thức có thể so với Kim Đan rồi. Ban đầu ở trúc cơ tầng 4 lúc, thần trí của hắn thì tương đương với Kim cảnh một tầng, bây giờ trúc cơ 7 tầng sau đó, thần thức thêm một bước mở rộng, bây giờ đều có thể so với Kim cảnh tầng 2 tu sĩ. Huyết ma gào khét, cũng không còn cách nào ảnh hưởng hắn. Trần Trường Mạnh thần thức quét lớp ra ngoài, thấy được trên bậc thang bất đồng trúc cơ tu sĩ. Hách Liên Ngọc ngay tại trước người hắn, Liễu Mi khóa chặt, đang cùng huyễn tượng trong đầu chiến đấu. Trần Trường mệnh đi qua bên người nàng, chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến. Hắn biết bọn hắn những thứ này chúc cơ tu sĩ đều đang tên kiêu huyết bảo lão giả dưới sự giám thị, cho nên dù là hắn có lòng muốn trợ giúp Hách Liên Ngọc, cũng là hưu tâm vô lực, hết thảy chỉ có thể dựa vào nàng. Người này, ý chí 10 phần kiên định. Nhìn qua trên bậc thang một thân ảnh hướng đỉnh núi tới gần, giữa không trung huyết bảo lão giả đối mắt lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thượng. Một nén nhang phía sau. Trần Trường Mạnh chậm rãi đi ra xương đỏ khu vực, đi tới trên đỉnh núi. Hắn là người đầu tiên xuất hiện người. Chúc mừng đạo hữu. Bậc thang đỉnh đứng vài tên Sích huyết sơn đệ tử, bọn hắn thần sắc không giống phía trước như vậy ngạo mạn, mà là nhao nhau ổn quyền, hướng về phía Trần Trường Mạnh phát tới chúc mừng ngữ điệu. Chương 261, Chân chính huyết thái thuế. Chương 261, Chân chính huyết thái thuế. Đa tạ các vị đạo hữu. Trần Trường Mạnh cũng ôn quyền hòa lễ, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trên đỉnh núi, huyết khí so phía dưới nặng, tươi phần Nơi xa đứng sừng sững từng tòa huyết sắc cung điện, địa phương khác còn có không ít tất cả lớn nhỏ động phủ đợi nửa canh giờ, giờ, sương đỏ bên trong mới đi ra khỏi một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân thể khôi ngô cao lớn, xương cốt trắng kiện, con ngươi thâm thủy ở bên trong, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Hắn toàn thân khí thế phùng lên, một thân tu vi đạt tới trúc cơ cảnh chín tầng. "Hừ, có người còn nhanh hơn ta." Hắn vừa xuất hiện, phát hiện một người dáng mạo tầm thường kia chốc cơ cảnh tầng 6 thanh niên, nhướng nhíu mày. "Người này, vậy mà đạo tâm như thế kiên nghị, thực sự là không thể khinh thường." Qua một hồi, không ngừng có người lần lượt ra sương đỏ. Trần Trường Mạnh yên lặng chờ sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh Trỗ, hắn cũng không rõ ràng Hách Liên Ngọc có thể thông qua hay không hết ma huyễn tâm trận khảo nghiệm. Thời gian đốt hết một nén hương phía sau, bị mồ hôi làm ướt thân thể Hách Liên Ngọc, chất vật từ xương đỏ bên trong đi ra. Triệu Đạo Hữu, ta cuối cùng tính ra. Hách Liên Ngọc lung lay đi đến Trần Trường Mạnh trước mặt, khổ tâm nở nụ cười, kiểu khu lung lay sắp đổ. Chúc mừng ngươi, Hách Liên Đạo Hữu. Trần Trường Mạnh nhẹ, trong đối với cũng là mười những người khác, cũng quang trời ánh mắt khát hồ cũng không nghĩ tới một đám nam tính cắt thịt công việc ở bên trong vẫn còn có một nữ tử. Một hồi huyết quang từ giữa không chung rơi xuống, hóa thành tên kia huyết bảo lão giả, hắn đi đến trước mặt mọi người, dò xét một phen, trọng điểm rơi vào trên người Trần Trường Mỹ, chậm chạp nói: "Lần này ta Sích Huyết Sơn ra tăng khảo hạch độ khó, các người 15 người chịu đựng được khảo nghiệm, đạo tâm 10 phần kiên nghị có thể có thể gánh vắt các thịt công việc công việc." Đám người mặc mặc lắng nghe, đưa bọn hắn đi huyết phủ. Huyết Bảo lão giả quay người, nhìn qua vài tên Sích Sơn đệ tử phân phó nói, dạy bảo bọn hắn như thế nào cắt chém huyết thuế. "Là?" Mấy người đáp. Huyết Bảo giả thân hình dừng lại, hóa thành một mảnh huyết quang liền biến mất rồi. Vài tên thích huyết sơn đệ tử mang theo 15 tên cắt thịt công việc một đường hướng về phía trước đi đến, đi không lâu lắm liền liền đi đến một tòa xưa cũ trước sơn động. Bên ngoài sơn động có một tầng trận pháp bảo hộ, phát ra hối hối hùng quang. Cách trận pháp vòng phòng hộ có thể nhìn thấy từng cái ma bản kích cỡ tương đương với ma, trong sơn động gào thét tới lui. Huyết ma cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa yêu thú, bọn chúng không có tứ chi, không có cố định hình thái, mà là một đoàn không ngừng ngoại ngoệ huyết đủ, có thể phóng thích cường đại tinh thần công kích. Huyết ma mạo dữ tợn đáng sợ, không có mắt, không có cái mũi, chỉ có một trường to lớn miệng, nứt ra đến cực hạn, lộ ra trắng loăn răng nanh sắc bén. Những thứ này răng nanh giống như manh thú răng nhọn, lập lòe hằn quang, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Huyết ma, linh trí không cao, khát máu, vui dễ hại. Tại trước Lai Six Wilson, Trần Trường Mạnh liền nghe nói Six Wilson mấy trăm con huyết ma, cũng là huyết ma lão tổ thi truyền độc môn bí pháp sáng tạo ra một loại quỷ dị sinh linh, chỉ phục từ huyết ma lão tổ cái này tứ một đời chủ nhân. Trên sơn động, khắc dấu, huyết phủ, hai chữ. Một cỗ huyết khí nồng nặc, từ trong trận pháp lộ ra tới khiến cho người không yên. Xem ra, đây chính là huyết tuế chỗ ẩn thân rồi. Trần Trường Mệnh Một cái xích huyết sơn đệ tử mở ra trận pháp, mang theo đám người đi vào huyết trong phủ, những cái kia huyết ma ngự được người lạ mũi, gào thét bay tới, lại bị một cái xích huyết sơn đệ tử quăng lui. Trân chương mệnh thần thức quét xuống, phát giác những thứ này huyết ma phát ra hơi thở của chúc cơ cảnh, số nhiều đều đang trúc cơ cảnh 6 tầng trở lên, trong đó cũng không có kim đàn cảnh huyết ma. Dọc theo sơn động hang ngầm đạo nhất dưới đường đi, quanh qua tiêu sái bán chú hương công phù, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, nơi xa có một tòa huyết sắc vết núi, vết đá phía dưới, huyết khí trùng thiên, từng cổ huyết khí giống như huyết như rắn, trên không trung càng không ngừng vằn mèo. Những thứ này động phủ các ngươi có thể tùy ý cư trú, bên trong có ngăn cách thần thức trận pháp, đồng thời còn có tụ linh trận, các ngươi có thể liên tâm tu luyện. Một cái xích Huyết Sơn đệ tử lấy tay chỉ một cái động phủ phương hướng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, các ngươi đi trước trong động phủ thay đổi xích Huyết Sơn huyết bảo, dạng này huyết ma liền sẽ không công kích các ngươi. Trong động phủ có một thanh huyết phù, cũng muốn mang ra. Gặp 15 tên cát thịt công việc bắt đầu hành động, riêng phần mình đi về phía bất đồng động phủ, bên cạnh một tên khác Sích Huyết tử nhắc nhở. Trần mệnh lựa chọn một gian phủ, sau khi tiến vào phát giác bên trong rất lạ lơ ngoại trừ thạch sàn cùng bàn đá bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa rồi. Trên bàn đá, để một bộ huyết bảo, còn có một đem huyết sắc lư bữa, còn có một cái ngọc bình. Chân Trương Mạnh đổi lại huyết bảo, cầm lấy ngọc bình nhìn mấy lần, phát giác thân bình trên có khắc Tích Cốc Đan, mấy cái chữ nhỏ, trong lòng lập tức liền hiểu. Tích Cốc Đan, đối với tu sĩ mà nói ăn một hạt liền có thể bảo chứng một tháng không còn nói khác. Cái này Tích Cốc Đan với hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Chân Trương Mạnh là luyện thể tu sĩ, cần mỗi ngày ăn số lớn yêu thú huyết nục, tại hắn chữ vật giới trị bên trong, tồn chữ không thiếu yêu thú thi thể, đầy đủ hắn ăn mấy chục năm. Mạc Mạc cảm thụ một chút, Trần Trường Mạnh phát giác trong không khí linh khí so bên ngoài còn đậm đối với cái này cái đạo phủ, Trần Trường Mệnh coi như hài lòng. Hắn cầm lấy huyết phù, mặc mạc quan sát một chút, phát giác cái này lại là một kiện đỉnh dai pháp khí, không biết dùng loại chất liệu nào luyện chế mà thành, mười phần sắc bén, dũ thân phát ra xâm nhiên hàn ý mang theo huyết phủ đi ra đạo phủ, Trần Trường Mạnh một đường đi tới Sích Huyết Sơn đệ tử phụ cận, bây giờ những người khác cũng lần lượt đổi xong huyết bảo, mang theo huyết phù đi ra. Máu này trên núi phía dưới, chính là huyết chỉ, trong huyết chỉ chăn nuôi lấy huyết thái tuệ. Một cái xích huyết sơn đệ tử hướng đi vách núi vừa đi vừa nói nói đám người cũng cùng đi theo qua đến bên bờ vực, đám người hướng về huyết khí ngất trời bên dưới vách núi phương nhìn lại. Ho ho, vài trăm mét phía dưới, một tòa cự đại huyết trì huyết thủy quần quần, không cuộn phóng xuất ra ngập trời huyết khí. Bên trong ngao máu, một tòa màu đen cùng màu đỏ xen lẫn núi thị phiêu phủ ở huyết trên nước, tản mát ra càng thêm đậm đá mùi huyết tinh. Huyết thái tuế, chân chương mệnh nhìn qua nhục thân, nhíu nhíu mày. Cái này huyết thái tuế thể tích khổng lồ như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn khi trước mong mốn. Mà huyết thái tuế thân mọi vị, vậy mà mọc ra một tầng màu đen thì thối, mười phần đem bên trong thịt đỏ cho bao vây lại. Một cái xích huyết sơn đệ tử ho khan một tiếng, trầm giọng nói ra, "Các vị, đây chính là huyết thái tuế, các ngươi mỗi ngày công việc chính là đi cắt mất tầng ngoài đen thịt, mỗi ngày cắt mất 1000 cân, liên tục kéo dài một tháng có thể đạt được một vạn linh thạch cùng một khối nặng một cân huyết thái tuế thịt ban thượng." Đám người bắt đầu nghe được ngày cắt 1000 cân đen thịt lúc, đều có chút phát sầu, bất quá vừa nghe đến một tháng liền ban thưởng một vạn linh thạch cùng một khối nặng 1 huyết thái tuế lúc, không khỏi nhãn lên. Hách Liên Ngọc đầu tiên là kinh hỉ, tiếp đó lại lo lắng hỏi, "Chúng ta bình thường có thể ra ngoài sao? Đây 5 năm có thể ra đi?" Tiên đệ Sích vết Sơn đệ tử hít mắt, ý vị thâm trưởng nhìn chằm chằm Hách Liên Ngọc nói: "5 năm." Hách Liên Ngọc ngây ngốc một chút, phụ thân nàng tình hình không thể lạc quan, có khả năng không kiên trì được 5 năm rồi. Tiên đệ Sích vết Sơn đệ tử mỉm cười, "Nếu như muốn cho người nhà tiễn đưa vết thái tuyết thị, chúng ta Sích Huyết Sơn người có thể thay đưa đi, bất quá các ngươi muốn thanh toán nhất định linh thạch xem như phí tổn." "Tốt lắm." Hách Liên Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. "Cái này Sích Huyết Sơn người đều là tu sĩ ma đạo." Trấn nghe được hai người đối thoại, ánh mắt động một chút, trong lòng đối với sẽ hay không thực hiện lời hứa cũng tâm còn lo nghĩ. Hắn một đường đến nay được chứng kiến đủ loại người lừa ta gạn, theo Trần Chương Mạnh, tu sĩ chính đạo đều chưa chắc tuân thủ hứa hẹn, huống chi là số danh rất cao tu sĩ ma đạo. Chương 262. Hơi thở của cổ quỷ. Chương 262. Hơi thở của cổ quỷ. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng từng gặp bên trên một nhóm cắt thịt công việc dáng vẻ rồi, bởi vậy có thể thấy được cái này cắt thịt công việc cũng là mười phần hung hiểm, chẳng những ảnh hưởng tâm thần, lục thân cũng sẽ bị dị hóa, cho nên nhất định không thể sơ suất. Thiên kia Xích Huyết sắc mặt xuống, nghiêm túc lên. Đại nhân, chỉ cần không chết, dù là núi đao hỏa hải chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Một cái trúc cơ cảnh chín tầng nam tử trung niên, hai tay liền ôm quyền, mười phần khang khái nói: "Trên ngược lại là không có, chỉ là cơ thể nhìn rất kỳ quái thôi, nhĩ đẳng tại Ta Xích Huế Sơn công việc 5 năm, tương lai cũng là kiếm được đầy bổn đầy ba ta." Tiên đia Xích Huế Sơn đệ tử cười nhạt một tiếng, gật đầu nói ra: "Tốt, các người hôm nay có thể trước tiên làm quen một chút cắt thịt công việc, hôm nay cùng ngày mai tính toán cùng một chỗ." "Là." Đám người đáp. Gặp bọn này cắt thịt công việc thái độ không sai, cái này vài tên đệ tử có chút hài lòng, một xoay người đi. "Hừ, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút cái này Vết thái tuế có gì thần dị chỗ." Tiên địa trung niên Khôi Ngô nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong thần thái lộ ra tự tin vô cùng chi sắc, thân thể ngừng một lát liền ngự kiếm dựng lên, bay về phía huyết sơn núi phía dưới cực lớn huyết trì. Đến đâu thì hay đến đó. Một cái khô gầy lão giả cười hắc hắc, cũng bay vào huyết sơn núi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người bay xuống. Huyết trì này mười phần cực lớn, mười mấy người này bay đến như ngọn núi nhỏ huyết thái tuế trước mặt, cũng lộ ra mười phần nhỏ bé. Hách Liên Ngọc dưới chân hiện lên phi kiếm, nàng vừa mới bay lên, đột nhiên xoay người nói: "Triệu đạo hữu, còn không đi thử thì sao? Không đợi, ta trước tiên quan sát một chút tình huống." Chân Trường Mệnh lắc đầu nói, hắn ngược lại không gấp, các thịt loại nguy hiểm này tính chất công việc mặc dù không là chịu chết, nhưng là cũng chịu chết không có gì khác biệt rồi. Triệu Đạo Hữu, vậy ta đi trước một bước. Gặp trần Trường Mệnh cẩn thận như vậy, Hách Liên Ngọc cũng là cười khổ một tiếng, quay người liền bay vào huyết sơn núi. Chân Trường Mệnh ngưng thị trong huyết chỉ cực lớn huyết thái thuế, lông mày hơi nhíu lại. Cái này như ngọn núi nhỏ huyết thái tuế chính xác rất lớn, vượt ra khỏi lúc trước hắn dự đoán. Xem ra, không cần đánh cắp. Tiên bối, ngươi gặp qua khủng lột như thế thái tuế sao? Hắn phát ra một đạo truyền âm. Không có bình thường thái tuế cũng liền to bằng cái tốt. Cái này huyết thái tuế biến dị, còn xuất hiện kỳ dị màu đen huyết dục. Bích Thương ngưng trọng âm thanh chuyển đến. Chân Trương Mạnh nghe vậy mừng rỡ, lặng yên hỏi, vậy ta ăn mây trăm cân, hẳn là có thể đột phá kim đan đi. Bích Thương trong lòng mặc mặc tính toán một chút, tiếp đó trả lời, lý luận là như thế, nếu như ông trời của người lô rèn thể thuật phát sinh biến hóa, có thể còn nhiều hơn một chút. Chân Trương Mạnh mặc mặc gật đầu. Cái này huyết thái tuế trên thân màu đỏ huyết dục rất nhiều, hắn dù là ăn 1 cân thịt cũng không tính là nhiều, đối với huyết thái tuế tới nói, giống như chín châu mất sợi lông mà thôi. Linh Cẩm, ngươi đi huyết chỉ đi, để cho ta cảm thụ một chút cái này dị biến thái tuế. Vĩnh Thương nói: "Được." Trần Trường Mệnh ngự kiếm dựng lên, từ huyết trên sườn núi phiêu nhiên rơi vào phía trên ao máu. Hô, huyết khí nồng nặc đập vào mặt, Trần Trường Mệnh cảm giác huyết dịch trong cơ thể tại thời khắc này, tựa hồ cũng có một chút nhỏ nhẹ dao động, tựa hồ muốn thoát thể mà bay. Cái này huyết thái thuế, quả nhiên biết hấp thu khí huyết. Trần Trường Mệnh nhớ tới Liêu Khinh Vũ trong lòng run lên, không dám khinh thường chút nào. Hắn là luyện thể tu sĩ, nhục thân cường đại, cho nên khí huyết bị giam cầm ở nhục thân bên trong, cũng không nhận được ảnh hưởng. Trần Trường Mệnh chỉ thấy đám người bóng lưng, hắn mày, đột nhiên cũng bay đi. Bay đến huyết thái tuế nhất trước. trước. Trần Trường Mạnh cảm nhận được vẻ này hấp thu khí máu lực mạnh hơn, cùng lúc đó, thế giới tinh thần của hắn cũng xuất hiện cảm giác hoảng hốt, tựa hồ lâm vào một cái huyết sắc địa vực, vô tận ác quỷ đánh tới, muốn đem hắn xé nát. Phá! Trần Trường mệnh trong lòng quát lạnh một tiếng, lập tức tiêu diệt cái này vô tận huyền tướng, nhưng tiêu diệt sau đó, cái này huyền tướng lại một lần nữa xuất hiện, giống như là thủy triều xuống lại. Trần Trường mệnh lại một lần dùng thần thức cường đại phá hết cái này địa ngục ác quỷ huyền tướng công kích. Linh cẩm, không có ích lợi gì, ngươi bảo trì đạo tâm không thay đổi, những thứ này huyền liền sẽ không hành hưởng ngươi. Bích Thương trầm giọng nói. Trần Trường Mạnh nghe vậy làm theo. Quả nhiên huyết sắc địa ngục cùng ác quỷ vẫn tồn tại ở trước mắt, nhưng là thế giới chân thật bên trong huyết thái tuế cũng ở trước mắt, thực tế cùng hư ảo tại thời khắc này vậy mà trùng đập rồi. Chân Trương mệnh khẽ như mày, bây giờ hắn mới hiểu được vì cái gì Sích Huyết Sơn chọn lựa cắt đứt công việc muốn chú trọng đạo tâm kiên nghị rồi. Cái này địa ngục ác quỷ huyền tượng công kích quá mạnh, dù là hắn cái này có thể so với kim đan tầng 2 thần thức đều ngăn cản không được. Tất nhiên không cách nào ngăn cản, vậy thì không đi ngăn cản, dựa vào đạo tâm kiên nhìn kỹ mà không thấy liền tốt. Phốc. Một bên Liên Ngọc bây giờ quen thuộc tượng, cả người chịu đựng lấy khí huyết trôi qua, giơ lên huyết phù hung hăng chém về phía huyết thái tuế, cái này một đứa, lập tức liền cắt mất một khối đen thịt. Hách Liên Ngọc vung tay lên, sắp tối thì thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Trần Trường Mạnh thấy thế, cũng tiếp cận huyết thái tuế, huy động lưới boa cắt lấy một tảng lớn đen thịt. Cái này đen thịt có chút cứng cỏi, cắt ra có nhất định lực cản, bất quá với hắn mà nói cũng không lớn. Từng đạo màu máu lóe lên trên huyết chỉ khoảng không, cắt lấy từng khối đen thịt, 15 tên cắt thịt công việc bây phần, không thể ngày đầu tiên liền cắt lấy 1000 Trong nhân, tên kia trung niên nam độ Đạo Hữu, cũng vậy thể tu sĩ? Qua một hồi về sau, nam tử trung niên cắt mấy trăm cân đen nhục chi về sau, liền bay đến Trần trường mệnh bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Đã từng cũng luyện thể qua?" Trần trường mệnh lập lỡ nước đôi nói: "Nơi đây, đối với chúng ta pháp thể song tu tu sĩ tới nói rất có yêu thế à." Nam tử trung niên nhếch miệng nở nụ cười. "Đây cũng chưa hẳn." Trần trường mệnh không nói gì sợ lên cảm. Hắn thần thức cường đại, nghiêm túc quét xuống những thứ khác cắt thịt công việc, phát giác đám người khí huyết trôi qua tình huống không giống nhau, cái này pháp thể song tu nam tử trung niên trôi qua khí huyết tốc độ, vậy mà so với những thứ khác còn nhanh hơn. Dù là này người nhục thân cường đại, Nhưng tốc độ chảy nhanh như vậy, e rằng cuối cùng cũng sẽ không tốt lắm. Nhớ tới Xích Huệ Sơn đệ tử, Trần Trường Mạnh trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, lập tức liền hiểu Xích Huệ Sơn tại sao lại mỗi tháng ban thượng một cân huyết thái tuế thì rồi. Các thịt công việc khí mất máu không nhỏ, nhất thiết phải ăn vào huyết thái tuế thịt mới có thể bảo trì nhục thân khí huyết tràn đầy, bằng không như thế trôi đi xuống, cuối cùng cũng sẽ khí huyết khô kiệt mà chết. Nghe xong Trần Trường Mệnh lời nói về sau, nam tử trung niên trầm mặc mấy giây, đột nhiên sợ hãi cả kinh, vừa làm vài trào thở dài nói, "Đạo hữu, ta hiểu được." Trần Trường Mạnh đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bích thường âm thanh lên. Linh Cẩm Cái này huyết thái tuế trên người có hơi thở của cổ quỷ. Hơi thở của cổ quỷ. Trần trường mệnh trong lòng đập mạnh, Mâu Quang lập tức trở nên thân thú. Cổ quỷ a, đây chính là Lục Cổ. Hắn và Cổ Ma cùng Cổ Yêu đều đã từng quen biết, biết rõ cái này Lục Cổ cũng là cực kỳ cường đại hạ người, quỷ dị lại thâm bất khả trắc. Chương 263. Ma linh đẳng đột phá lục cấp yêu thú. Chương 263. Ma linh đẳng đột phá lục cấp yêu thú. Ninh Cẩm, người bay đến huyết thái tuế trên đầu, để cho ta cảm thụ một chút." Bích Thương đột nhiên nói. Trăn Trương Mạnh thân lên, bay đến huyết thái tuế phía trên. Huyết thái tuế chỉnh thể hiện lên hình trụ tròn. Đỉnh đầu cũng là một cái hình tròn khu vực, ở đây cũng không có đen thịt mà là đỏ tươi huyết dụ. Triệu Đạo Hữu, không thể. Hách Liên Ngọc gặp Trần Trường Mệnh đột nhiên bay đến huyết thái tuế trên đầu, cho là hắn muốn cắt lấy màu đỏ huyết dụ, trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. 7, tám cái huyết ma đột nhiên gào thét mà tới. Trần Trường Mệnh gặp những thứ này huyết ma mục tiêu đúng là mình, khẽ cho mày, lại lách mình bay khỏi huyết thái tuế đỉnh chót, về tới đen thịt vị trí. Huyết ma thấy thế lại gào thét mà đi. Hách Liên Đạo Hữu, ta cũng chỉ là hiếu kỳ xem mà thôi, cũng không phải là muốn cắt thịt. Rơi vào Hách Liên Ngọc bên cạnh, Trần Trường Mạnh chắp tay nở nụ cười. Hách Liên Ngọc cái này mới yên tâm, gật gật đầu về sau, tiếp tục dùng huyết phụ các thịt. Thế nào? Tiễn bối. Chân Trương Mạnh lặng yên hỏi. Cái này huyết thái tuế màu đỏ trong thân thể cổ quỷ khí tức đồng thời không mạnh, nếu như ta không có đoán sai, cái này huyết thái tuế hẳn là hấp thu cổ quỷ huyết dịch, tiếp đó sinh ra dị biến cùng bài xích, một phương diện thể tích bị lớn, một mặt khác dài ra rất nhiều màu đen thì tối. Bích Thương trầm rãi nói. Dị biến cùng bài xích. Trần trường Mạnh trong lòng hơi động, nhìn lên trước mắt Thịt, ánh mắt xẻ ra một loại náo đó biến hóa vi dị. Nếu như huyết thái tuế hấp thu cổ quỷ huyết, bây giờ muốn sắp xếp đi ra ngoài lời nói, như vậy những thứ này đen thịt chẳng phải là giống như cổ yêu cùng cổ ma thi thể đồng dạng, đối với ma linh đẳng tới nói là vật đại bổ. Ma linh đẳng bây giờ còn kẹt tại cấp 5 thượng giai, thôn về ẩn chứa cổ quỷ huyết dịch thì thôi, chắc hẳn liền có thể đột phá đến lục cấp sơ giai đi. Tưởng tượng nghiệm đến mức này, Chân Trường Mệnh cũng có chút kích động. Linh Cẩm, cái này đen thịt rất nhiều, ngươi cắt một chút trở về đi. Bích Thương âm thanh lên. Tiền bối, ta đang có ý đó. Chân Mệnh nở nụ cười, huy động hết phủ, quyết đoán cắt lên đen thịt tới. Cái này huyết thái tuế Hấp thu khí máu sức mạnh rất mạnh a. Mấy canh giờ sau, Hách Liên Ngọc nhẹ nhàng trở dài, nàng hơi mệt chút, quay người liền bay trở về Weitson núi phía trên trong động phủ đi nghỉ. Khác các thịt công việc cũng đều kết thúc công việc rồi. Gặp Trần Trường Mệnh ra sức như vậy, tên đưa Pháp Thể song tu nam tử trung niên bay tới nói ra, "Đạo hữu, cái này cắt thịt công việc cũng là tiết kiệm, không bằng đi về nghỉ ngơi đi." "Cũng tốt." Chân Trưởng Mệnh cũng cảm thấy đủ rồi, liền xoay người cùng nam tử trung niên bay về phía Weitson núi phương. Trong quá trình bay, hai người tự giới thiệu, xem như con biết. Trung niên nam tử này tên là Thường Dĩ Xuân, luyện thể tu vi trúc cơ cảnh bát tầng. Tu đạo tu vi là chút cơ cảnh chí tầng. Trở lại trong độc phủ, Chân Trương Mạnh Thần thức quét một vòng, xác nhận trong này quả thật có trận pháp ngăn cách thần thức sau đó, cứ yên tâm lấy ra một chút đen thịt ném vào ngự thú vòng tay bên trong. Hôm nay hắn cắt hơn 3000 cân, cho nên cho Ma Linh Đẳng đưa vào đồ ăn hơn 2000 cân. Nghe thấy tới đen trong thịt tích chứa cổ quỷ khí tức, Ma Linh Đẳng tinh thần chấn động, lộ ra thập phần hưng phấn, vô số rễ cây công việc bắt đầu chuyển động, đâm vào một đống đen trong thịt. Vẹn vẹn chỉ quá khứ thời gian mấy hơi thở, Ma Linh Đẳng khí tức trên người tăng mạnh, vậy mà thoảng cái từ cấp 5 thượng giai đột phá đến lục cấp sơ giai yêu thú. Chân Trương Mạnh thấy thế lại hỉ. Ma Linh đẳng càng cường đại, an toàn của hắn tính chất lại càng có căn đoan. Ma Linh đẳng đột phá lục cấp sơ giai yêu thú sau đó, mặc dù cảnh giới có thể so với Kim Đan cảnh tầng 4, nhưng đối phó với Kim Đan cảnh tầng 5 tu sĩ nhân tộc một chút vấn đề cũng không có. Còn thiếu một chút, Trần Trường Mệnh lấy ra Phật châu, nhường bích thương tiến vào bên trong, tiếp đó Vệ Linh trùng bay đến lồng ngực của hắn, ghé vào thanh nốt rồi phía trên. Hắn lấy ra đàn lô, bắt đầu luyện chế Thiên Linh đan. Luyện chế ra 10 trong lọ phẩm Thiên Linh sau đó, Chân Trương liền tu luyện Kim Hà kế tiếp, Trần Trường Mạnh gia đạo phủ đi đến huyết vách đá bên trên, nhìn chăm chú phía dưới trong huyết chỉ to lớn huyết thái tuế. Cứ việc hôm qua bị đám người các không ít đen thịt, nhưng trên thực tế một đêm lại giải không ít đen thịt đi ra, mà trong huyết chỉ, huyết thủy độ cao cũng giảm xuống một chút. Trần Trường Mạnh thấy thế như có điều suy nghĩ. Hai đạo huyết quang bay tới, rơi vào huyết vách đá bên trên, người tới là hai tên Sích huyết sơn đệ tử. Hai người thản nhiên nhìn một cái Trần Trường Mạnh, tiếp đó một người trong đó lấy ra một cái bình máu, để tại trên không, sau đó miệng bình chảy ra một đầu huyết sắc chương hạ, này vết hạ phát ra đậm đà mùi tinh, liên tục không ngừng rót vào bên trong huyết trì. Một tên khác xích huyết sơn đệ tử cũng lấy ra một cái bình máu, trực tiếp đổ ra máu đen đi ra. Vị đại nhân này, xin hỏi đây là cái gì hết? Trần Trường Mệnh đi qua, cố ý lộ ra rất tôn trọng hai người, sương hô cũng thay đổi. "Đây đây là máu yêu thú, huyết thái tuế mỗi ngày muốn uống không thiếu. Một người tiểu đạo. Ta đây là đen nhục chi huyết, mỗi tháng tưới nước một lần." Một người khác liếc qua Trần Trương Mệnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Các người cắt thịt công việc cắt bỏ đen thịt, đi qua trận pháp luyện chế liền hóa thành máu đen." Thì ra là thế. Trần Trường Mạnh một mặt bình tĩnh. Hắn chưa từng đi hỏi cái này máu đen lai lịch, mà là dự yên lặng nhìn xem hai người thao tác. Màu đen trước tiên đổ xong, tên Tiên Xích Huệ Sơn đệ tử tu bình máu, quay người nhìn xem Trần Trưởng Mệnh thiếu đạo, hôn qua thế nào? Còn có thể, không khó. Trần Trường Mệnh nghĩ nghĩ, cố ý thực sự cầu thị nói. Tên Tiên Xích Huệ Sơn đệ tử cười hắc hắc, chấm dãi các ngươi liền không chịu nổi, cái này huyết thái tuyế rất tà môn, nhớ phải một tháng sau phát huyết thái tuyế thịt, nhất định không muốn duy nhất một lần ăn xong, phải từ từ ăn, tranh thủ theo một tháng lượng ăn. Trần Trưởng Mệnh liền ồ quyền, ta hiểu được, đại nhân, cái này thái tuyế hấp thu chúng ta khí huyết, mà màu đỏ huyết thái vặn có thể bổ sung. Không sai. Tên tử vui vẻ gật đầu. Đại nhân, nếu như nhiều cắt một chút đen thịt, có thể hay không nhận được quá mức huyết thái tuế thịt bắt thượng?" Trần Trương Mạnh hỏi. "Tự nhiên có thể." Tiên địa sĩ Huệ Sơn đệ tử sắc mặt lập tức nghiêm túc, trầm giọng nói ra, "Đen thịt gấp bội liền có thể, bất quá dạng này sẽ tăng thêm các ngươi cắt thịt công việc tính nguy hiểm, trước đó có người từng làm như thế, kết quả 3 năm sau người lại không được." "Được, ta sẽ hết sức nỗ lực." Trần Trương mệnh trịnh trọng nói. Hai người nói chuyện công phu, rất nhiều các thịt công việc từ động phủ đi ra, vừa vặn nghe đến đoạn này đối thoại. Hách Liên Ngọc thần sắc vui mừng. Nàng quyết định thừa dịp tháng thứ nhất trạng thái thân thể tốt nhất ra tăng cắt thịt sản lượng. Nhờ vào đó nhiều thu được một khối huyết thái tuế sau đó, quỷ thác xích huyết sơn đệ tử cho cha đưa đi. Đại nhân mạnh khỏe. Hơn 10 người cắt thịt công việc đi tới, nhau nhau cùng hai tên xích huyết sơn đệ tử chào. Ừm. Hai tên xích huyết sơn đệ tử hơi hơi gật đầu. Qua một hồi, bình máu bên trong không chảy máu nữa, hai người cũng cùng đám người chào hỏi, liền hỏa tốc rời đi huyết phủ. Ngoài đó, địa phương quỷ quái này mỗi lần thứ nhất toàn thân đều không thoải mái. Vừa ra huyết phủ sau đó, một người phun, biểu lộ không cam l Một người khác quay người nhìn qua huyết phủ chỗ sâu, "Nếu mày nói ra, đúng vậy à, cảm giác huyết thái tuế càng ngày càng mạnh, cũng không biết này một đám gia hỏa có thể kiên trì bao lâu." Mặc kệ nó, làm bằng sắt huyết phủ, nước chạy cắt thịt công việc, nhóm này không được liền đổi một nhóm chứ sao? Chương 264, điên cuồng cắt thịt. Chương 264, điên cuồng cắt thịt. Phốc phốc. Trên huyết trì khoảng không, từng đạo huyết quang không ngừng rơi xuống, cắt bỏ từng khối đen thịt. Khi lấy được hai tên xích huyết sơn đệ tử câu trả lời khẳng định sau đó, 15 tên cắt thịt công việc mở hết tốc lực, nhiệt tình 10 phần, điên cắt lên thì tới. Trong đám người, Trần Trường Mạnh cắt thịt tốc độ kinh khủng nhất, từng khối đen thịt không ngừng bay lên, bị hắn thu vào chứa vật giới chỉ. Hắn bây giờ có hai cái ý nghĩ, một là nhiều cắt thịt, dùng đem đổi lấy màu đỏ huyết thái thuế thịt, một mặt khác, đưa cho Ma Linh đằng xem như khẩu phần lương thực. Triệu Đạo hưu cũng quá điên cùng a. Mấy canh giờ sau, Hách Liên Ngọc mệt mỏi thở hụ hụ, có chút chống đỡ không nổi đi rồi, nàng đang chuẩn bị kết thúc hôm nay cắt thịt công việc, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Trần Trường Mạnh còn đang liều mạng cắt thịt, cũng bị khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hâm mộ Trần Trường Mạnh rồi. Giã này, tỉ thí thế nào ta còn điên cuồng. Pháp thể song tu thường Dĩ Xuân gặp Trần Trường Mạnh vẫn như cũ không ngừng huy động hết phủ, cắt khối tiếp theo khối đen thịt, trong lòng cũng kinh ngạc lên. Lại qua mấy canh giờ, khắc cắt thịt công việc không chịu nổi, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Bên trong ao máu, cũng lẻn lẻn chỉ còn lại thường Dĩ Xuân cùng Trần Trường mệnh hai người. Thường Dĩ Xuân lòng hào thắng đứng lên, vẫn ngồi tiếp Trần Trường Mạnh cắt thịt, hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng vô nữa, cắt thịt. Như thế trang đoạn điệp lập lại, buồn vẻ nhàm chán. Cứ như vậy tới rồi ngày kế tiếp thời điểm, khắc cắt thịt công việc lại một lần đi tới phía trên ao máu. Hai người bọn họ còn không có trở về. Một lão giả khiếp sợ nhìn qua hai thân ảnh ôn mặt hiện lên một bộ thấy quỷ thần sắc. Hàn là. một tên thanh niên gật gật đầu. "Hừ, có như pháp thể song tu lại có thể như thế, một dạng trôi đi khí huyết, bọn hắn không ngủ không nghỉ cắt thịt, không khác uống rượu độc giải khát, cuối cùng cũng nhịn không được 5 năm thời gian." Một tên khác lão giả hư lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói đám người bay đến huyết thái tuế bên cạnh, tiếp tục bắt đầu cắt thịt. "Triệu đạo hữu, ngươi còn không nghỉ ngơi sao?" Thường Dĩ Xuân có chút không còn chút sức lực nào, lặng lẽ cho Trần Trưởng bệnh phát đi một đạo truyền âm. "Lại cắt một chút đi, liền đi về nghỉ." Trần Trưởng bệnh em thầm trả lời. Hắn luyện thể tu vi vượt rất xa Thường Dĩ Xuân, các thịt loại công việc này với hắn mà nói, thực sự không đáng giá nhất tới, dù là không ngủ không nghỉ cắt thịt một tháng, hắn cũng không có việc gì. Nhưng Trần Trường Mệnh cũng không muốn làm kinh thế như vậy hai tục, hắn liên tục cắt thịt hai ngày sau, đi trở về phủ. Thường Dĩ Xuân tắc thì không có cùng hắn rồi, sớm liền quay trở về. Trong động phủ, Trần Trường Mệnh thần thức đưa vào chữ vật giới chỉ bên trong, kiểm lại một chút đen thịt. Trong hai ngày, hắn hết thể cắt thịt gần như 5 và cân. Trần Trường Mạnh đem 5000 cân đen thịt để vào ngự thú vòng tay bên trong, còn dư lại chuẩn bị hối huyết thai tuyết thịt. Sở dĩ như thế phân phối là bởi vì hắn Lai like Sích Huất Sơn mục đích quan trọng nhất chính là thu được đủ số lượng huyết thái tuệ thịt tới đột phá luyện thể kim đang cảnh. Chân chương mạnh bắt đầu luyện chế Thiên Linh Đan, một hơi luyện chế ra 10 lô sau đó, liền nuốt trung phẩm Thiên Linh Đan bắt đầu tu luyện kim hạ công tới. Một ngày sau, hắn đi ra động phủ, tiến vào trong huyết chỉ tiếp tục cắt thịt. Thời gian rất nhanh, chỉ trước mắt một tháng liền đi qua, hai tên Sích Huất Sơn đệ tử bay vào huyết phủ, bắt đầu đoạt lại mọi người đang thịt. Các bọn gia này, thực sự là không muốn sống A. Gặp mỗi người đều cắt 6 vạn cân trở lên đem thịt, một cái Xích huyết sơn đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất hận. Cắt thịt càng nhiều, chịu huyết thái tuế ảnh hưởng lại càng lớn, chỉ bất quá tháng thứ nhất còn không rõ ràng. Ngươi cắt 30 vạn cân thịt. Tên kia Xích huyết sơn đệ tử tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đưa vào thần thức nhìn lướt qua, lập tức kinh ngạc lên. Những người khác nghe vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này Thường Dĩ Xuân vậy mà cắt hack như vậy thịt, số lượng vượt rất xa bọn hắn những thứ này cắt thịt công việc. Đại nhân, ta muốn nhiều thu được một chút ban thưởng. Thường Dĩ Xuân miệng nở nụ cười. Ha theo ngươi Tiên đệ Sích Huyết Sơn đệ tử cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Thế gian này pháp thể song tu tu sĩ cũng ít khi thấy, tại Sích Huyết Sơn dị vãng cắt thịt công việc ở bên trong, cũng từng có dạng này tu sĩ, ngay từ đầu chính xác cắt thịt rất điên cuồng, nhưng thời gian lâu dài cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, cuối cùng cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Một tên khác Sích Huyết Sơn đệ tử giao cho Thường Dĩ Xuân một chiếc nhận chữ vật, bên trong có tháng này bản thượng. Thường Dĩ Xuân đưa vào thần thức xem xét, lập tức khuôn mặt hiện lên sợ hãi vui mừng. Cái này chữ vật giới trị bên trong, có linh thạch 1 vạn mai, huyết thái tuyế thịt 10 cân. Chân chương cái cuối cùng đi tới, đầy cõi lòng mong đợi đem chữ vật giới chỉ đưa tới. 600 ngàn cân. Tiên đia Xích Huyết Sơn đệ tử quét mắt một cái chữ vật giới chỉ về sau, 10 phần chấn kinh, tao mày nói, nghĩ không ra, lần này cắt thịt công việc bên trong lại có hai tên pháp thể song tu người, người so tên, kia còn muốn lợi hại hơn." Đại nhân minh dám. Trần trường mệnh đúng mực nói. Tiên đia Xích Huyết Sơn đệ tử lũ cười chậm rãi tiêu thất, nhàn nhạt nói ra, "Ha ha, pháp thể song tu là rất hiếm thấy, bất quá ta lại một lần nữa lời khuyên hai người các ngươi, hay là muốn lựa sức mà đi." "Ta hiểu rồi, đại nhân." Chân Trương Mạnh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Một tên khác Sích huyết sơn đệ tử đưa qua một chiếc nhận chữ vật, Trần Trường Mệnh tiếp đi tới nhìn một chút, phát giác bên trong có một vạn linh thạch cùng 20 cân huyết thái tuế thịt lúc, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ vui mừng. Tiếp tục như vậy, một năm thời gian hắn liền góp nhặt 240 cân huyết thái tuế thịt. Hách Liên Ngọc đi tới, hai tay dâng một khối huyết thái tuế thịt, cung kính hỏi: "Đại nhân, không biết có thể hỗ trợ đem ta khối này huyết thái tuế thịt đưa cho ta phụ thân?" "Có thể, một vạn linh thạch thù lao." Thiên lấy ra một vật, thái tuế để vào trong đó giao cho tên kia Sích Huyết Sơn đệ tử, đồng thời cáo chi nàng Hách Liên ra vị trí. Hai tên Sích Huyết Sơn đệ tử thu Hách Liên Ngọc chữ vật giới chỉ về sau, nhiều không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, xoay người rời đi vết phủ. Chân Trương Mạnh khẽ nhíu mày đối với ma đạo thế lực Sích Huyết Sơn có thể hay không lòng từ bi đem huyết thái tuế đưa ra ngoài, hắn là tuyệt không tin tưởng. Hắn bay vào trong huyết trì, tiếp tục cắt tiễn. Cái này huyết thái tuế mỗi ngày đều hấp thu đại lượng huyết dịch, không ngừng lớn lên ra thịt đi ra, cho nên dù thế nào thịt, thân thể khổng lồ huyết cũng không có nhỏ bao nhiêu. tại huyết nhập phục một ngày thịt, luyện đan, tu luyện Thời gian rất nhanh. Mấy tháng về sau, rất nhiều người cơ thể liền xảy ra đủ loại quỷ dị biến hóa, cứ việc không như trên một nhóm cắt thịt công việc rõ ràng như vậy, nhưng nhìn từ ngoài cũng hết sức rõ ràng rồi đám người hết khí trôi qua rất nhanh, không thể không mỗi ngày ăn một điểm huyết thái tuế thịt để lên ngủ. Trần Trường mệnh là đông đảo cắt thịt công việc ở bên trong, duy nhất không có thu đến ảnh hưởng người. Một năm thời gian trôi qua, hắn thu được 240 cân huyết thái tuế thịt ban thượng, tăng thêm phía trước lấy được hai khối, hắn hôm nay huyết thái tuế thịt dự trữ đã đạt đến 260 cân. Lại qua 2 năm, chân chương mệnh huyết thái tuế dự đột phá đến 1000 cân. Trong hai năm này hắn nhiều cắt một chút nên thịt cho nên lấy được bàn thưởng cũng nhiều 1.000 cân ta cũng có thể đột phá luyện thể Kim đan cảnh đi trong đạo phủ Trần trường mệnh lấy ra một khối huyết thái huyếtá thịt, trong ánh mắt tràn đầy vô tận mong chương 265 đột phá Kim Đan chương 265 đột phá Kim Đan 1.000 cân huyết Thái Tuế thịt theo lý thuyết cũng không sai được lắm Bích thương tràn ngập lòng tin nói Được. đượcần trường mệnh ngồi xếp bằng lấy ra huyết Thái thị miệng bao lên một hơi ăn 150 kg sau đó hắn liền cảm nhận được thể nổi khí huyết giống như là thủy chịu điênồng vào chuyển Tiên lô hiện lên, mặt lựa màu tím thiêu đốt dục thân. Trần Trường Mạnh bắt đầu vận chuyển tiên lô gen thể thuật, tính toán mượn cái này một cỗ mênh mông khí huyết chi lực, nhất cử đột phá trong cơ thể tầng kia gông cùm xiển xích âm ầm. Khí huyết chi lực giống như sóng dữ giống như điên cuồng đánh thẳng vào gông cùm xiển xích, tại thể nội phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Còn chưa đủ. Gặp gông cùm xiển xích có chỗ bung lỏng, Trần Trường Mạnh trong lòng vui mừng, lên. Lần thứ hai, hắn lại 150 kg 300 kg huyết thái tuyết ra trận trận Trần Chương mệnh trung quanh thân thể đều hiện lên một cái tầng huyết khí, giờ khắc này liền ngọn lửa màu tím đều bị bức lui rồi. Thiên lô hình dạng cũng hơi hơi vặn vẹo. Trong cơ thể gông cùm xiềng xích giống như bạo thuyền nhỏ phiêu diêu trong mưa gió, không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng có khinh đảo có thể. Còn chưa đủ, Trần Chương mệnh đột nhiên mở mắt, hai đạo hào quang kinh người lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lấy ra huyết thái tuyết địn, lại nuốt 150 kg ẩm. Vô cùng vô tận tinh lực chi lực lãng, tức liền bị phá vỡ sau đó, khí huyết chi lực trả lại thân cuối cùng tại đan điền bên trong tạo thành một cái màu tím kim đan. Giờ khác này, Trần chương mệnh khí tức trên thân liên tiếp lên cao, thời gian mấy hơi thở, trên người hắn liền thả ra kim đan cảnh thể tu đắc hựu khí tức. Này khí tức huyền tựa như núi cao, cực kỳ trầm trọng. Trần Đợi cảm giác bị áp bách vô tận đột phá luyện thể kim đan sau đó, nhục thể của hắn sẽ ra đáng sợ biến hóa, vô luận là sức mạnh, phòng ngự còn là công kích lực các loại, đều tăng lên gấp mấy chục lần. Sau một lát, Trần Chương mệnh mở mắt, đứng dậy. Thật mạnh, đây chính là kim cảnh thể tu sao? Hắn năm năm đắm, cảm nhận được toàn thân tràn đầy vô tận lượng. Linh cẩm, ngươi có thể so với bình thường luyện thể kim đan một tầng tu sĩ lợi hại hơn nhiều." Bích Thương thiếu đã ẩm. Trong động phủ, chuyến đến một đạo tiếng vang. Trần trường mệnh kim đan khí tức ngoại phong phía dưới, trong động phủ trận pháp tại thời khắc này vậy mà gánh không được phá hết. "Không tốt." Trần Trương Mạnh cả kinh. Một cái huyết ma gào thét mà đến, trực tiếp bay vào động phủ bên trong. Trần Trương Mạnh nhìn chằm chằm huyết ma, như lâm đại địch, dựa vào trực giác hắn cảm nhận được trước mắt cái này huyết ma cùng những thứ khác huyết ma không tầm thường. "Đột phá kim đan rồi." Huyết ma đột nhiên miệng nói tiếng người, tiếp đó tại một hồi nhúc nhích trung hóa làm một cái toàn thân máu đỏ lão giả. Người này chẳng lẽ chính là Huyết Ma lão tổ? Nhìn qua huyết sắc lão giả, Trần Trường Mệnh trong lòng hiện ra đối với người này thân phận ngờ tới. Cái này huyết ma dù sao cũng là huyết ma lão tổ sáng tạo ra, có thể lợi dụng huyết ma hóa thành tự thân hình tượng, ngoại trừ huyết ma lão tổ, e rằng toàn bộ Sích Huyết Sơn cũng không người nào có thể làm được. Vừa nghĩ tới huyết ma lão tổ là một gã kim đan cảnh tầng 6 tu sĩ, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đột phá đến kim cảnh một tầng, trong tay cũng có lục cấp yêu thú ma linh, vệ linh chủng, nhưng mà thật muốn cùng huyết ma lão tổ liều mạng đánh một trận tử chiến, hắn vô cùng có khả năng vất lạc. Do đó có thể không lập thủ, tuyệt không thể lập thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp dây dưa thời gian. Lão giả này sắc mặt kích động, thập phần hưng phấn nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi cái này thể tu không tầm thường a, tại huyết phủ 3 năm trong thời gian, vậy mà một chút cũng không có chịu đến huyết thái tuế ảnh hưởng, càng là đang uống huyết thái tuế thịt phía sau trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh, chợt chợt, coi như không tệ. Nghe ra đối phương cũng không có hưng sư vấn tội ý tứ, Trần Trường Mệnh rất tức thời liền ôn quy nói, xin hỏi thế, nhưng là huyết ma lão tổ tiền bối. Không sai, là bản tổ. Huyết ma lão tổ cười nhạt một tiếng, Chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ nói ra, "Bản tổ quan sát ngươi 2 năm rồi, đối với ngươi một mực rất thưởng thức, không biết Triệu Sơn ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào ta Sích Huyết Sơn, trở thành bản tổ hạng tám đệ tử?" Bài sư. Trần Trương mệnh sử sở, không nghĩ tới Huyết Ma lão tổ vừa xuất hiện sau đó, lại muốn thu hắn làm đồ, cái này thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nghĩ lại, cũng hiểu, một cái kim đang cảnh thể tu, cái này ở đâu đều là bánh trái thơ ngon, Huyết Ma lão tổ thân là Sích Huyết Sơn chủ nhân chân chính, đương nhiên sẽ không từ bỏ lôi kéo cơ hội. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi mà Trần Trường Mạnh tâm niệm lao nhanh chuyển động, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, quyết định bái sư Huyết Ma lão tổ. Có Huyết Ma lão tổ thân truyền đệ tử cái thân phận này, hắn ở đây xích Huyết Sơn nơi này coi như cắm dễ, về sau hành động tự do, tu luyện liền dễ dàng hơn rồi. Mặc dù Sích Huyết Sơn là ma đạo thế lực, nhưng đối với Trần Trường mệnh tới nói cũng không có khác nhau, hắn tiến vào tu tiên giới hơn 100 năm, thường thấy vô số tu sĩ chính đạo so tu sĩ ma đạo tâm địa còn hỏng. Chỉ cần hắn bảo trì bản tâm liền tốt. Nếu như Huyết Ma lão tổ thật muốn bức bách hắn làm một chút hắn không thích sự tình, như vậy hắn liền sẽ đi thẳng nhất mạch. Sẽ ra chuyện gì? Mấy mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay tới, làm cảm nhận được Trần Trường Mệnh thân bên trên tán phát kim đan khí tức sau đó, những thứ này đã từng cùng Trần Trường Mệnh cộng sự 3 năm cắt thịt công việc nhóm đều kinh hãi. "Triệu đạo hữu, ngươi đột phá kim đan rồi." Hách Liên Ngọc run giọng nói. "Đúng vậy a." Trần Trường Mệnh gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Hách Liên Ngọc, trong lòng cũng khẽ khẽ thở dài. Ngày xưa một cái nũng nịu cô nương, bây giờ toàn thân ra thịt khô cạn như vỏ cây, tứ chi héo rút, tóc đều nhanh rơi sạch, cả người lộ ra mười phần quái dị. Không chỉ có là Hách Liên Ngọc, 3 năm qua đi, tất cả cắt thịt công việc đều không chịu nổi huyết thái tuế hưởng, bị dị hóa mười phần nghiêm trọng thân thể xảy ra biến đổi lớn, nhìn mười phần quỷ dị. Thường Dĩ Xuân bây giờ cơ thể khô gầy, làn da có rất nhiều con run hình dáng nô lên, nhìn mười phần rợn người. Luyện thể kim đan. Thường Dĩ Xuân hết sức kích động, trong lòng vô cùng hâm mộ. Luyện thể tu sĩ kim đan, sức chiến đấu thế nhưng là thật là đáng sợ, dưới cảnh giới ngang hàng bình thường tu đạo tu sĩ kim đan tuyệt không phải là đối thủ. Huyết Ma lão tổ nhìn một cái mười cái cắt thịt công việc, toát ra chê thần sắc, nhàn nhạt nói ra, Triệu Sơn đã bị bản tổ tu làm thứ 8 thân truyền đệ tử. Tham kiến tiền bối. Hơn mười người cắt thịt công đại bị kinh ngạc, không nghĩ tới này huyết sắc lão giả lại chính là Huyết Ma lão tổ. Đội vàng quỳ xuống, thần sắc biến phải vô cùng cung kính. "Triệu Sơn, người đi theo ta, đi gặp mấy vị khác sư minh. Huyết Ma lão tổ quay người lại liền bay ra ngoài, thẳng đến huyết phủ mà miệng. Trần Trường mệnh cơ thể lăng không dựng lên, phiêu phiêu đàng đãng, đi sắt đằng sau mà đi. Trở thành luyện thể tu sĩ kim đan sau đó, hắn liền có nhục thân năng lực phi hành rồi. Cứ việc không bằng ngự kiếm phi hành nhanh, nhưng Trần Trường mệnh cũng là hết sức hài lòng rồi. Dù sao, nhục thân ngự không mà đi, là hắn trải qua thời gian dài mộng tưởng. Ra má phủ, Huyết Ma lão tổ mang theo hắn một đường đi tới một tòa cổ xưa cung điện bên trong. Cung điện này bảng hiệu bên trên Huyết Ma Điện, bà chữ to. Tiến vào Huyết Ma Sau Điện, Huyết Ma lão tổ ngồi ở một thương màu máu đỏ trên đế. Không qua thời gian, từng đạo huyết quang bay vào, hóa thành từng người từng người thân mặc áo bào đỏ tu sĩ Kim Đan. "Sư phó, người này là ai?" Một cái thần sắc vũ mị, tướng mạo tuyệt đẹp huyết bào nữ tử, nhìn chằm chằm trong đại điện thanh niên xa lạ, nhẹ giọng mở miệng do hỏi. Chương 266: Đạo hiệu Huyết Sơn. Chương 266: Đạo hiệu Huyết Sơn. Người ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một cái Kim Đan cảnh tầng 3 huyết lão giả nhìn Trần Trường như gặp giống như thần sắc động. 15 tên cắt thịt công việc, cũng là hắn tự mình tuyển nhận tiến Sát huyết sơn đấy, lúc đó đối với thứ nhất sông ra huyết ma huyền tâm trận trận mệnh, hắn vẫn ấn tượng rất sâu. Nhưng hắn nằm mơ giữa 3 ngày cũng không nghĩ tới, người này vậy mà trong 3 năm đột phá đến kim đan cảnh, hơn nữa còn bị sư phó huyết ma lão tổ phát giác, tự mình dẫn tới huyết ma điện bên trong. Sư phó lần này cử động, không khác tuyên bố muốn đem người này đặt vào Sát huyết sơn, trở thành huyết ma lão tổ cái thứ 8 chân truyền đệ tử. Huyết ảnh sư đệ, hắn là cái này một nhóm cắt thịt công việc. Cô gái xinh đẹp nhìn ra một chút manh kỳ hỏi: "Đúng vậy?" Huyết bảo lão giả gật đầu. Huyết Ma lão tổ nhìn qua vài tên đồ đệ một tiếu đạo, "Triệu Sơn, về sau chính là các người bắt sư đệ rồi." Từng gặp bắt sư đệ, đám người nhau nhau chắp tay chào. Trần Trương Mạnh cũng liền ổn quyền, trầm giọng nói ra, "Triệu Sơn gặp qua sư huynh sư tỷ." Cô gái xinh đẹp giữa lông mày lộ ra phong tình bắt chúng, nàng đi lên phía trước, thân bên trên tán phát lấy đặc biệt mùi thơm, khanh khách một tiếu đạo, "Để ta giới thiệu một chút, ta là người nhị sư tỷ Huyết Mị. Đây là ngươi bà sư huynh Huyết Sát." Nàng dùng ngọc thủ chỉ một cái một cái toàn thân ngập sát khí huyết bào đại hán, "Từng gặp ba sư huynh." Trần liền ổn quyền. Huyết Mị chỉ hướng Huyết Bào lão giả, Chản Nhĩ nói, "Huyết ảnh chính là ngươi bốn sư huynh, các ngươi gặp qua nhiều lần, chắc hẳn không xa là gì." Từng gặp Huyết ảnh sư huynh, Trần Trường Mệnh gật đầu, thân sắc đúng mực cùng Huyết ảnh chào đón lấy tới. Tại Huyết Mị giới thiệu phía dưới, đem Ngũ sư huynh huyết độc, Sáu sư huynh huyết lệ, Bảy sư huynh huyết độ nhất nhất giới thiệu cho Trần Trường Mệnh vị tiểu sư đệ này. Nhị sư tỷ, như thế nào không gặp đại sư huynh? Tại Nhị sư tỷ Huyết giới thiệu xong sau đó, Trần Trường Mệnh nhiên phát hiện không hợp lý rồi đại sư đi đâu? Đại sư huynh hắn? Huyết Mị âm, lộ vẻ vẻ khổ sở. Ừ. Huyết Ma lão tổ thần sắc đột nhiên có mấy phần dữ tợn tức giận nói, "Ngươi đại sư huynh tên là Huệ Cuồng, hắn phản bội sư môn rồi." "Phản bội sư môn?" Chân Trương Mạnh sửng sốt một chút, chợt gật đầu yên lặng. "Cái này Huệ Cuồng thân là tu sĩ ma đạo lại phản bội sư môn, chắc hẳn cùng Huyết Ma lão tổ ở giữa tồn tại cái gì khó mà nói rõ dở lắm." Huyết Ma lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chân Trương Mạnh, trầm giọng nói ra, "Ta thích Huệ Sơn bên trong chân truyền đệ tử, đều có đạo hiệu, hôm nay vi sư liền ban tưởng ngươi, huyết Sơn, Danh, như thế nào?" sư phó, từ nay đúng là ta Huệ Sơn." Chân Trương Mạnh một mặt nghiêm Tất nhiên hắn tính toán tại Sích Huệ Sơn ẩn nấp đi tu luyện, tự nhiên muốn cùng Huyết Ma lão tổ tạo mối quan hệ, cho nên một mực biểu hiện mười phần tôn sư trong đạo, hắn cũng là muốn vì chính mình tranh thủ một chút quyền lợi đối với Trần Trường mệnh tới nói, hắn ở đây Sích Huệ Sơn nhất là nhìn chúng chính là huyết thái tuế rồi. Có huyết thái tuế, hắn tu luyện liền làm ít công to rồi. Mà huyết thái tuế bài dị đi ra ngoài đen thịt, đối với ma linh đẳng tới nói, cũng là vật đại bổ. Các người người tiểu sư đệ này, có thể là một gã luyện thể tu sĩ kim đan, hắn là chúng ta toàn bộ Sích huyết Sơn bên trong, duy nhất một tên không nhận huyết thái tuế ảnh hưởng người. Huyết Ma lão tổ ánh mắt qua bảy đại kim đan đệ tử, cuối cùng rơi vào trên người Trần Trường Mệnh, tay vướt trường tu, có chút đắc ý nói: "Luyện thể tu sĩ Kim Đan." Lúc đại đệ tử không không giật nảy cả mình, nhìn qua Trần Trường Mệnh ánh mắt trong nháy mắt liền xảy ra mãnh liệt biến hóa. Luyện thể tu sĩ trên thế gian như vượn mao lân rắc giống như thưa thớt, có thể tu luyện tới Kim Đan người càng là hiếm thấy. Luyện thể tu sĩ cứ việc cường đại, nhưng mà thế gian tu sĩ lại có rất ít người tu luyện, nguyên nhân là luyện thể con đường này thực sự quá khó khăn, xa siêu việt hơn xa tu đạo. "Tiểu sư đệ, nghĩ không ra ngươi lợi hại như thế." Huyết độ trở lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ tính sợ. Hắn cũng là Kim Đan một tầng tu vi. Nhưng bây giờ khi biết Bát sư đệ là luyện thể tu sĩ sau đó, lập tức cảm nhận được gấp lực tương đại, trong lòng của hắn tính tưởng, nếu để cho hắn và Bát sư đệ luận bàn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chân Trương Mạnh mỉm cười, giải thích nói, "Bảy sư huynh, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, luyện thể tu sĩ cũng không có mạnh như vậy." Haha, ha, tốt, các ngươi sư huynh đệ ở giữa cũng đừng làm kiêu." Huyết Ma lão tổ vung tay lên, "Lăng Thanh thiếu đạo, Huyết Sơn nội nhị, từ đây ngươi liền chú đóng ở huyết trong phủ, nếu như cần huyết thái tuế thịt tới phụ trợ tu luyện, có thể tùy ý đi các thị." Đa sư tôn. Chân Trương Mạnh nghe vậy lại hỉ Cái tiện nghi này sư tôn đối với hắn còn thật là hào phong a, vậy mà nhường hắn tùy ý cắt thịt phục dụng, điểm này ngược lại để hắn cũng không ní tới. Hắn đồ đệ hắn nhóm thế thế, đều toát ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng không thiếu huyết thái tuyết thịt, nhưng mà loại thịt này đối với tu đạo tu sĩ mà nói, một khi ăn nhiều cũng sẽ sinh ra kháng dự tính, dẫn đến diễn thọ hiệu quả giảm bất đi nhiều ăn tới trình độ nhất định, cơ hội liền không có hiệu quả gì. Huyết Ma lão tổ lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ ngòm, ném cho Trần Trường Mạnh, giải thích nói: "Huyết Sơn, cái này là thân phận lệnh bài của ngươi, mang vào này lệnh bài" Ngươi có thể tự do xuất nhập Xích Huyết Sơn đủ loại lại trợn, còn có thể đi tàng kinh các đi học tập ta Xích Huyết Sơn đủ loại tuyệt học. Đa Tạ sư tôn. Chân chương mệnh, cung kính tiếp nhận lệnh bài. Đi thôi, thật tốt tu luyện. Huyết Ma lão tổ phất phắt tay, liền bắt đầu đuổi người. Thất đại đệ tử rời đi Huyết Ma điện. Trong đại điện, 10 phần trống vắng, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại Huyết Ma lão tổ một người. Huyết quang lóe lên, một cái giản mua huyết bảo lão giả từ đại điện sâu bay ra. Người đến, chính là Huyết Ma lão tổ Bản Tôn. Trên người hắn, gi tán nhàn nhạt kim cảnh 6 tầng cường giả khí tức. Nguyên bản Ma lão tổ một lần nữa hóa thành Ma Gao Thiết ở giữa bay ra huyết ma điện, thẳng đến huyết phủ mà đi. Ha ha, ngoan đồ nhi, thật tốt tu luyện a, sớm ngày tu luyện tới kim đan tầng 5. Huyết ma lão tổ ngưng thị huyết phủ phương hướng, mâu quang lập loé, thầm ý sâu xa nói: "Giờ đi huyết ma điện sau đó, gặp mấy cái khác sư huynh đều từng người bay đi, cũng chỉ còn lại nhị sư tỷ huyết mị bồi cùng với chính mình hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, Trần Chương Mạnh thừa dịp bốn phía không người, hạ thấp giọng hỏi: "Nhị sư tỷ, đại sư huynh vì sao muốn phản bội Sích Sơn?" Huyết mị dự một chút, ú ú nói ra: "Cái này, một lời khó nói hết." Trần Chương Mạnh nhíu mày, Nhị sư tỷ không cần có xử, nếu như không tiện nói coi như xong. Mấy người sau này hay nói đi. Huyết Mị liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh, muốn nói lại thôi, do dự một lát sau, vậy mà rời đi chủ đề, thăm ý sâu sắc nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi có rảnh đi tàng kinh cấp đi, xem có hay không phù hợp ngươi tu luyện công pháp." "Được." Trần Trường Mệnh gật đầu. Huyết Mị hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Trần Trường Mệnh đi lại trầm trọng, khuôn mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì. Hôm nay chuyện xảy ra, suy nghĩ kiếm một chút hơi quá tại thuận lợi. Cái này huyết ma lão tổ đối với tốt, chẳng những thu hắn làm đồ. Còn nhường hắn có thể tùy ý thức án huyết thái tuế tới phụ trợ tu luyện. Thấy thế nào, tựa hồ cũng cất dấu âm như gì. Liên tưởng đến huyết cùng phản bội chạy trốn, Chân Trương Mệnh càng phát giác huyết ma lão tổ tựa hồ cho hắn thiết kế một cái dương ưu, quang minh chính đại nhường hắn tiến vào cái bấy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chương 267. Có thể so với cổ yêu thi hải. Chương 267. Có thể so với cổ yêu thi hải. Tu hành hơn 100 năm, Chân Trương Mệnh thường thấy người lừa ta gạt, đối với bất luận kẻ nào, hắn chẳng phân biệt được chính đạo cùng ma đạo nhân vật, trong lòng cũng là không tín nhiệm. Do đó, huyết ma lão tổ, cần, hắn thấy cũng là ẩn chứa lấy một loại nào đó không muốn người biết giá tâm đại sư vinh phản bội Six Sơn. nhị sư tỷ có miệng khó trả lời, tất cả không đang nói rõ cái này huyết ma lão tổ làm người cũng là tồn tại vấn đề to lớn. Nhị sư tỷ rời đi thời điểm, để cho ta đi chuyến tàng kinh các là ý gì? Đi đến huyết trước phủ, Trần Trường Mệnh dừng lại cất bộ, trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, những thứ này Six Sơn tuyệt học có vấn đề gì? Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên nhảy ra ngoài. Trần Trường Mạnh lắc đầu, thiên phú của hắn có hạn, đối với Six Wilson công pháp không phải quá cảm thấy thú, cho nên tạm thời cũng không muốn đi tàng kinh các. Trong tay hắn có không ít công pháp đều không có có thời gian tu luyện, càng không có hứng thú đi học tập xích huyết sơn những công pháp này rồi. Trần Trương Mạnh tiến vào huyết phủ, về tới động phủ bên trong, bởi vì trước đây ngăn cách trận pháp bị phá hư, hắn liền lấy ra ngũ hành linh quang huyền trận bố trí đứng lên. Hắn quét mắt một cái đan điền, một cái màu tím kim đan tản ra hòa hợp qua mang, tại trong đan điền nổi lỡ lửng, tản ra từng sợi khí tức tương đại. Đây chính là luyện thể kim đan rồi. Trần Trương Mạnh miệng vênh lên, hiện lên cười nhạt. Phía trước vừa mới đột phá, huyết ma lão tổ liền không ngồi mà tới, cho nên hắn cũng không có cơ hội thật tốt dò xét mình cái này kim đan. Cái này Sích Huyết Sơn giống như lầm rồng hang hổ, nguy cơ trùng trùng. Bây giờ với ta mà nói địch nhân lớn nhất chính là Huyết Ma lão tổ, cho nên ta vẫn cố gắng để thăng luyện thể kim đan tu vi, đồng thời tranh thủ nhường ma linh đẳng cũng tiến hóa. Trần Trường Mệnh tự lẩm bẩm. Bây giờ, đột phá kim đan sau hắn, trong lòng nguy cơ ngược lại tăng cường. Dù sao phía trước lấy cắt thịt công việc giấu giếm thân phận tại Sích Huyết Sơn, không dễ dàng bị Huyết Ma lão tổ phát giác, bây giờ hắn trở thành Huyết Ma lão tổ chân truyền đệ tử, lập tức kéo gần lại cùng Huyết Ma lão tổ khoảng cách. Loại này khoảng cách ngắn, nhường Trần Trường Mệnh không có cảm giác an toàn. Hắn ngồi xếp bằng Nuốt một tảng lớn huyết thái tuế thịt về sau, liền bắt đầu tu luyện Thiên Lô Giản thể thuật. Không thể không nói, cái này huyết thái tuế tích chứa huyết khí chi lực mười phần rồi giàu, vừa xa hắn ăn rồi những yêu thú kia, nếu như hắn mỗi ngày có thể nuốt huyết thái tuế tới phụ trợ tu luyện, như vậy hắn ở đây luyện thể đạt thành tựu cao sẽ hết sức kinh người. Huyết thái tuế, có thể xưng luyện thể tu sĩ linh đan diệu dược. Hai ngày sau, trong tay còn sót lại trăm cân huyết thái tuế thịt liền bị Trần Trường Mệnh tiêu hao sạch sẽ rồi. Hắn một ngày phải ăn 50 cân huyết thái tuế thịt. Trần tu thuật, một cái ngự tay, giác bên trong đen thịt bây giờ cũng không nhiều. Ma Linh đẳng tôn phệ năng lực, khi tiến vào lục cấp yêu thú sau đó cũng biến thành rất khủng bố rồi. Bích Thương đột nhiên nói ra, "Ninh Cẩm, cái này huyết thái tuế thịt có thể cho Ngân Tiễn vệ tâm trùng ăn chút có thể trợ giúp nó nhanh chóng tiến hóa." "Được, tiền muối." Trần Trường Mạnh gật đầu nở nụ cười. Phía trước huyết thái tuế thịt quá mức trân quý, hắn cũng không nỡ cho Ngân Tiễn vệ tâm trùng phụ dụng. Cái này 3 năm qua Ngân Tiễn vệ tâm trùng còn kẹt tại cấp 5 thượng giai, cũng không có đột phá đến cấp dấu hiệu. Bay ra huyết úi, hướng về trình chỉ bên trong, Trần mấy thân là tại khủng lô huyết thái vi, động 3 năm qua đi, Rất nhiều các thịt công việc cơ thể cũng không được. Loại này dị hóa mang tới ảnh hưởng, không chỉ là khó coi đơn giản như vậy, trong cơ thể khí huyết tức thì bị huyết thái tuế hút đi rất nhiều, đưa đến bọn họ nhục thân hết sức yếu ớt. Cảm nhận được hơi thở của Kim Đan, các thịt công việc nhóm cùng nhau quay người, vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh bông xuống huyết chỉ, đều toát ra vẻ kính sợ. Tham kiến đại nhân. Đám người đứng xuôi tay, thân thể con xuống, lộ ra mười phần cung kính. Các vị tiếp tục đi. Trần Trường Mệnh khẽ khẽ thở dài, bay đến mặt khác một bên địa phương không người, lấy ra huyết phù các thị. Hách Liên Ngọc nhìn qua Trần Trường Mệnh mà bên, tâm tình hết sức phức tạp. Chân Trương Mạnh khỏe mắt quét nhìn cũng quét hack Liên Ngọc, gặp nàng si ngốc nhìn lấy mình, tựa hồ có đầy bụng tâm sự, lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cô nương này quen biết hắn sớm nhất, nguyên bản dáng dấp cũng không tệ, nhưng bây giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, mười phần xấu xí quái dị. Ta bây giờ đến luyện thể kim đan, một người cắt thịt là đủ, tựa hồ cũng không cần những người khác. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Trần trường mệnh bây giờ là chân truyền đệ tử, Sích sơn thất đại sĩ, chịu huyết ma lão tổ chi mệnh chấp chưởng phủ theo lý thuyết có quyền lực như vậy giải tán cắt thịt công việc đem các loại người thôi việc, cũng là thuận tiện chính mình làm việc. Trần Trường mệnh quyết định qua đoạn thời gian, liền đi tìm huyết ma lão tổ chứng minh chuyện này. Hắn đầu tiên là cắt mấy ngàn cân đen thịt, tiếp đó lại bay đến huyết thái tuế đỉnh chót, cắt 1000 cân màu máu đỏ thịt. Tại cắt thịt đỏ lúc, huyết thái tuế không ngừng lúc đích, tựa hồ cũng cảm nhận được thống khổ. Hơn 10 người cắt thịt công việc gặp Trần Trường mệnh vị này kim đan đại nhân vậy mà bắt đầu cắt thịt đỏ rồi, mà những cái kia huyết ma vậy mà cũng không dám ngăn cản, trong lòng cũng là vô cùng hâm mộ. Ai, đây là số mệnh a. Thường Dĩ xuân thở dài một tiếng, trong lòng mười phần bất Trở lại trong phủ, Trần Trường mệnh đem 150 kg huyết thái tuế thịt ném vào ngự thú vàng tay chuyên môn cho ngân tuyến vệ tâm trùng nuốt chửng, sau đó đem tất cả đèn thịt ném cho ma linh đằng. Sau 3 tháng, ngân tuyến vệ tâm trùng tại nuốt đại lượng huyết thái tuế nhục chi về sau, cuối cùng đột phá đến lục cấp sơ giai. Chân chương mệnh tâm tình thật tốt. Hắn đứng dậy rời đi huyết phủ, thẳng đến huyết ma điện. Sư tôn, bây giờ huyết trong phủ cắt thịt công việc khí huyết suy bại, nhục thân không đầy đủ, không thể trọng dụng. Nhìn thấy huyết ma lão tổ về sau, chân trường mệnh lời ít mà ý nhiều, chứng minh ý đồ nói, không bằng liền trục đi thôi. Huyết sơn Đỗ Nhi, việc nhỏ cỡ này làm chủ là đủ. Huyết ma lão tổ mỉm cười, Hắn đổ như này là kim đang cảnh luận thể tu sĩ, nhục thân vô cùng cường đại, những thứ này cắt thịt công việc cộng lại cắt thịt hiệu suất cũng không sánh được. Đa tạ sư tôn. Chân chương mạnh cười liền ổn quyền, trong lòng ngược lại đối với Huyết Ma lão tổ càng kiên kỵ rồi. Cái này lao ra họa càng là đối với hắn hòa ái dễ gần, trong lòng của hắn liền càn bất an. Cũng may Huyết Ma lão tổ còn không có lật bàn đối với hắn triển lộ giang nhanh, trước mắt với hắn mà nói, thế cục vẫn có lợi. Chỉ cần ma linh đẳng cấp lục cấp trung giai yêu thú, như vậy hắn thì có sức tự vệ nhất định. Huyết Ma lão tổ một mặt mỉm cười, "Huyết Sơn, ta huyết Sơn học, hay không tu luyện?" Chân Trương mệnh lắc đầu, tạm thời không, một mực tại luyện thể. Huyết Ma lão tổ biết rõ còn câu hỏi, cho nên hắn cũng chỉ đành ngăn ngay nói thật. Người pháp thể xong tu, bây giờ luyện thể đã là kim đan có thể đi tu luyện một chút Ta Xích Huyết Sơn tuyển học rồi. Huyết Ma lão tổ thâm ý sâu sắc thiếu đạo. Vâng, sư tôn. Chân Trương mệnh liền ngỗ quyển, cùng Huyết Ma lão tổ cáo tử, rời đi Huyết Ma điện. Huyết Sơn bộ dạng này, nhục thân không nhận huyết thái tuyế ảnh hưởng, có thể so với cổ Yêu Thi Hải rồi. Nhìn qua cửa đại điện phương hướng, Huyết Ma lão tổ ánh mắt chớp động, âm thanh bé không thể nghe. Vừa nghĩ tới cổ Yêu Thi Hải, Trong lòng của hắn lại nghĩ tới đại đệ tử huyết của đến, một trương đầy nếp nhăn mặt ra bên trên lập tức mây đen dày đặc, âm trầm đáng sợ. Chương 268, Huyết ma chân kinh. Chương 268, Huyết ma chân kinh. Xem ra, cái này tàng kinh các công pháp nhất định có vấn đề lớn rồi. Ra huyết ma điện sau đó, Trần Trường mệnh sắc mặt cũng có chút phiền muộn. Huyết ma lão tổ hôm nay nhắc nhở mặc dù không là rất máy liệt, nhưng kết hợp hai lời của sư tỷ, hắn cũng dễ dàng đoán ra được, cái này Xích huyết sơn công pháp hẳn là tồn tại một loại nào đó vấn đề. Công pháp này vấn đề, mới đưa đến đại sư huynh huyết của phản độ. Lúc này, bích thương cái kia thanh âm thản nhiên chuyển đến, "Linh Cẩm, đi Tàng Kinh Các xem, ta giúp ngươi phân biệt một chút." "Được, tiền bối." Trần trường mệnh đáp ứng một đường vòng vo đi tới Tàng Kinh Các cửa ra vào. Tàng Kinh Các là một tòa ba tầng cao lầu các, khắp nơi mái con tiểu giác, cổ hương cổ sắc. "Tiểu sư đệ." Khuynh chân ngồi ở Tàng Kinh Các cửa chính, từ từ nhắm hai mắt con mắt Sáu Sư Minh huyết lệ đột nhiên mở mắt, trên mặt hiện ra một tia lấy lòng thần sắc tới. Mặc dù hắn là Kim Đan tầng 2, nhưng mà đối mặt luyện thể xuất thân bát sư đệ, trong lòng của hắn cũng có một loại không nói được cảm giác khắc bách. "Sáu Sư Minh, lai like ngươi ở đây Kinh Các đang Trần Trường Mạnh đi tới, ống quyền nở nụ cười. Huyết Lệ đẩy cửa ra, dùng tay chỉ thang cuốn chỗ cười giải thích nói: "Tiểu sư đệ mời lên ba tầng, nơi đó công pháp cũng là nhằm vào chúng ta vẽ truyền thần đệ tử." "Được, đa tạ lão sư huynh chỉ điểm." Trần Trường Mạnh khách khí cười cười, bước vào trong tàng kinh các. Tàng kinh các hết thể có ba tầng, mỗi tầng độc quyền hạn cũng khác nhau. Bắt trường lão tốt. Một tầng bên trong có vài tên xích huyết sơn đệ tử, thanh nhất sắc cũng là khí đệ tử, vừa nhìn thấy Trần Trường mệnh đi vào, thần sắc đại biến, lập tức cung hành lễ ân cần thăm hỏi. Huyết Ma lão tổ thu học trò sự tình, đã sớm chuyển khắp Six Wilson, cho nên tất cả mọi người nhận ra. Chân chương mạnh thật thà gật đầu, sau đó bước vào tầng 2. Dứt bộ đại sư huynh huyết cùng, Six Wilson bây giờ hết thảy có 7 đại kim đang chân truyền đệ tử, địa vị tôn quý, thân phận hiển hách, bị chủ mẫu lấy, trưởng lão, xương hô, địa vị gần với tông chủ huyết ma lão tổ đến nỗi những cái kia chúc cơ cảnh 10 tầng đại viên mãn chấp sự trưởng lão, bàn về thân phận và địa vị, hoàn toàn không cách nào cùng cái này 7 vị kim đang cảnh thực quyền trưởng lão đánh động. Từng gặp bắt trưởng lão. Một chút chúc cơ tử thần thái kính cẩn nghe theo, liền vội vàng hành lễ. Chân Trương Mệnh mặt không thay đổi gật gật đầu, chậm rãi đi lên 3 tầng. 3 tầng cửa ra vào có một tầng màu bạc trận pháp quang mang ngăn cản đường đi, Chân Trương Mệnh lấy ra lệnh bài thân phận ở trên trận pháp loáng một cái, tiếp đó liền trực tiếp thông qua được. Tầng kinh các 3 tầng tia sáng u ám, tràn ngập nhàn nhạt huyết quang, trong hư không nổi lơ lửng một bản huyết sắc sách cổ. Chân Trương Mệnh đi tới, đem cái này đi lại xích huyết sơn vô thượng tuyệt học sách cổ nắm ở trong tay. Huyết ma chân kinh. Cổ xưa phong bị bên trên, viết cái này bốn chữ lớn, bốn chữ này có chút siêu siêu vèo vèo, lộ ra tà dị. nếu như người bình thường nhìn chăm chú lâu, tinh thần sẽ phải chịu trùng kích lớn. Lật ra huyết ma chân kinh trần trường mệnh xem. Cái này huyết ma chân kinh bên trong ghi lại nhiều loại công pháp, hạch tâm công pháp là huyết ma phạt thiên công, các thần thông thuật pháp bao quát huyết đột thuật, huyết hành thuật, huyết sắc thuật, huyết hồn thuật vân vân. bối, công pháp này có vấn đề sao? Lật qua một lần huyết ma chân kinh về sau, Trần Trường Mệnh âm thầm hỏi thăm Bích Thương. Hắn mộ tính không cao, kiến thức cũng nông cạn, cho nên nhìn qua một lần huyết ma chân kinh sau đó, không có nhìn ra mấy may, may mối. Cái này huyết ma chân kinh không hoàn chỉnh, có nhiều chỗ còn bị xuyên qua. Bích Thương trầm Trường Mệnh ánh phát lạnh. Cái này huyết huyết sơn truyền học quả thật có vấn đề lớn a, xem ra huyết ma lão tổ mấy cái thân truyền đệ tử cũng không phải không biết, nhưng bởi vì tu luyện phía trên này công pháp, giống như đạp lên phải truyền giặc, muốn phía dưới đã xuống không nổi. Linh Cẩm, cái này huyết ma chân kinh bên trong huyết ma phạn thiên công tầng tầng pháp thứ nhất có thể tu luyện, đằng sau liền bị xoan cải, không cần thiết tu luyện. Bích Thương lại nhìn một lần huyết ma chân kinh, chầm chậm nói ra, tu luyện tầng này tâm pháp, đằng sau ghi lại thần thông thuật pháp ở bên trong, có thể lựa chọn tu luyện cái kia huyết độ thuật rồi. Huyết độ thuật. Chân Trương mệnh ánh mắt khẽ động, trong con ngươi dần dần có chút nóng. Cái này huyết độn thuật mới hắn nhìn qua, là một môn hết sức lợi hại thân pháp thần thông, một khi thi triển liền có thể chấp mắt mất lý, tốc độ nhanh làm người ta nhìn mà thán thở. Cái này huyết độn thuật đằng sau còn có thiêu đốt tinh huyết bí pháp có thể đem huyết độn thuật uy năng đề thăng hơn nhiều lần, bởi vì có huyết ma phạn thiên công làm cơ sở, môn thần thông này thuật pháp so với bình thường huyết độn thuật còn phải cường đại hơn một chút. Bích Thương lại giải thích nói, như thế rất tốt. Trần Trương Mệnh trong lòng vui mừng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nhập môn tu tiên giới, hắn một mực lấy cường hóa long du bộ tới bỏ chạy, bây giờ học xong huyết độn thuật sau đó, hắn liền nhiều hơn một loại bảo toàn tính mạng thần thông độn thuật rồi. Nếu như cái này huyết độn thuật bị hắn cường hóa về sau, uy năng còn có thể tăng thêm một bước, tương lai cùng huyết ma lão tổ một trận chiến lúc, liền có thể có tác dụng lớn hơn rồi. Trăn chương mệnh ánh mắt lấp lóe, dần dần trở nên thâm thúy, trong lòng của hắn đại khái đã có thể nghĩ tới một trận chiến này quá trình, Ma Linh đằng là chiến đấu chủ lực, ngân tuyến phệ tâm trùng phụ trợ Ma Linh đằng, mà hắn tắc thì thi triển huyết độn thuật tránh né huyết ma lão tổ công kích, đồng thời tranh thủ khoảng cách gần công kích cơ hội. Mà linh trùng tắc thì đánh bất ngờ cho huyết ma tổ một cái sự đả kích mang tính chất huyết ma lão tổ một khi chống dù là không chết cũng sẽ trọng thương. Tại Tàng Kinh Các chờ đợi nửa ngày, David ma phạn Thiên công tầng thứ nhất cùng huyết độn thuật công pháp khẩu quyết toàn bộ nhớ kỹ sau đó, Trần Trương Mạnh liền trực tiếp rời đi Tàng Kinh Các, lại trở về huyết trong phủ. Hắn đem tất cả các thịt công việc triệu tập tới. Các thịt công việc nhóm khiếp đảm nhìn qua vị này luyện thể kim đang đại tu sĩ, thấp phẩm bất an trong lòng. Trần Trương Mạnh ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra: "Các vị đã hữu, các người cái này hơn 3 năm tới tại huyết trong phủ cũng khổ cực, bây giờ ta báo cáo sư quyết định tương nhị mấy người sớm thôi việc, phần mình quy ra đoàn tụ đi thôi." Sớm kết thúc. Đám người nghe vậy vừa mừng vừa sợ, làm việc ở đây hơn 3 năm Bọn hắn ngoại trừ kiếm lợi một chút linh thạch bên ngoài, trong tay huyết thái tuế thịt rất ít, đại bộ phận đều bị ăn, lấy duy trì thể nội khí huyết tiêu hao. Đa tại đại nhân, thường dĩ xuân ưu quyền, mắt hổ hồng ánh. Hắn thật không biết đang kiên trì 2 năm, hắn còn có thể đi ra hay không hết phụ. Đi theo ta đi. Gặp mọi người thần sắc phức tạp, Trần Trường mệ nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng đã từng làm cắt thịt công việc, cho nên đối với những người này vẫn còn có chút thương hại đám người rất thức thời giao ra chứ đen thịt chữ vật giới chỉ, Trần Trường mệ đầu, đó đưa cho mỗi người một cân huyết thái tuyết mang theo đám người ra má phủ về sau, lấy ra một chiếc linh chú Chợt 14 người bay ra, Sích viết Sơn đám người không người gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó nhau nhao rời đi. Hách Liên Đạo Hữu dừng bước. Gặp Hách Liên Ngọc cũng phải ly khai, chân chương mạnh phát ra một đạo truyền âm. Hách Liên Ngọc tiểu khu ngừng một lát, xoay người lại, giống như một chỉ bị hoảng sợ tiểu độc, gầy yếu thân thể như có khô giống như tại phòng trung luôn dậy, bất an nhìn qua đối diện Kim Đan đại tu sĩ. "Đại, đại nhân, ngài có phân phó gì?" Nàng run giọng hỏi. Hách Liên Đạo Hữu bảo trọng, chân chương bay đến phụ cận, đem một chiếc nhẫn chữ vật nhét vào Hách Liên Ngọc trong tay. Tiếp đó Hắn quay người bay về phía Xích Huệ Sơn, thời gian mấy hơi thở, bóng lưng liền biến mất ở ánh mắt của Hách Liên Ngọc bên trong. Đây là, đưa vào một tia thần thức tiến vào chữ vật giới chỉ, Hách Liên Ngọc cả người choáng váng. Cái này trong chữ vật giới chỉ, lại có 50 cân huyết thái tuyết thệ, chương 269, song song đột phá. Chương 269, song song đột phá. Triệu Tiên Duối, cảm tạ. Hách Liên Ngọc nhìn qua Xích Huệ Sơn phương hướng, khỏe mắt có hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, nàng động tình ba sau khi túi người chào, quay người liền bay về phía Mịt Mờ Hoang Nguyên. Sơn, ngoài sơn môn. Lý Dư Minh Chúng ta có hay không muốn đi qua đem các loại đạo thải cắt thịt công việc đều dễ rồi." Một thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện là một gã trúc cơ 9 tầng Sích huyết sơn đệ tử, ánh mắt của hắn tàn nhẫn, lấy tay tại chỗ cổ xóa dưới, trên mặt hiện ra khát máu giết hại chi ý, giết cái đầu của người a." Một cái trúc cơ 10 tầng thanh niên tức giận mắng một câu, hậm hực nói ra, đây chính là bắt trưởng lao tự mình bảo hộ đưa ra, hơn nữa hắn còn đưa cho nữ tử kia một cái chữ vật giới chỉ, nếu như ta không có đoán sai, trong này chắc có một chút huyết thái tuyết Vừa nghe nói huyết thái tuyết thỉnh, đám người cũng có chút động dung. Thân là huyết huyết sơn đệ tử, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua mấy bước chân mà làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy đem đổi lấy chân quý huyết thái tuyết thịt. Cho dù là bọn họ một thời gian không dùng được, cũng có thể vụng trộm đi thương hội bán, tiếp đó hối đoái cần tại nguyên tu luyện. Trúc cơ 10 tầng thanh niên lạnh thiếu đạo, bắt trưởng lao thế nhưng là lao tổ thân truyền đệ tử, chúng ta nếu như giết những người đó, một khi tin tức bị tiết lộ, chúng ta còn có thể sống sao? Cái này Hách Liên Ngọc có phần bị bắt trưởng lão xem trọng, những người khác phải cùng bắt trưởng không có như vậy giao tình hậu a. Có người không cam tâm, suy tư nói: "Ừm, có lẽ vậy, ta đi qua huyết phủ mấy lần." Chúc cơ 10 tầng thanh niên do dự mấy giây, sắc mặt thoáng qua vẻ sắt ý, trong miệng vừa lạnh nói, "Hách Liên Ngọc đừng động, những người khác giết." Đám người nghe vậy lại hỉ. 78 đạo huyết ảnh Lặng Yên bay về phía Minh Ngông Hoa Nguyên, rất nhanh liền biến mất rồi. Ngoài sân môn, một cái như u linh bóng người Lặng Yên xuất hiện. Chân Trương Mạnh sắc mặt âm trầm nhìn qua những thứ này gan to bằng trời Sích Huyết Sơn đệ tử, trong lòng cũng dâng lên một tia lửa giận. Thân là lão, tự mình bảo đưa ra người, lại còn sẽ bị bọn này Sơn đệ tử theo dõi. Bọn giá hỏa này thực sự là gan to bằng trời. Hừ. Chân mệnh cười lạnh một tiếng. "Còn về mấy người đối tới." Thời gian mấy hơi thở, Trần Trường mệnh từ trên trời giáng xuống, chẳng những thứ này Xích huyết sơn đệ tử. "Bắt trưởng lão." Vừa nhìn thấy người đến, vài tên Xích huyết sơn đệ tử thần sắc đại biến, liền vội vàng không người thi lễ. "Cút về." Trần Trường mệnh lạnh nhạt nợ nụ cười, đưa tay tại trong hư không vung lên, trong không khí một cố lực lượng kinh khủng giống như là thủy chiều có tới. Cái này vài tên Xích huyết sơn đệ tử lập tức bị lật tung ra ngoài. "Vâng vâng, bắt trưởng chúng ta biết lỗi rồi." Mấy trong lòng người há nhiên, không lo được lau quẻ miệng tiên huyết, hoảng ở giữa hướng về Xích sơn chạy Trần Trường Mạnh đứng tại trong hư không, sắc mặt lãnh đồ. Bên trên một nhóm cắt thịt công việc trước đây mặc dù ly khai xích Huyết Sơn, nhưng trên nửa đường hẳn là cũng bị giết chết rồi. Những thứ này tu sĩ ma đạo không thể nào nhường cắt thịt công việc môn tướng linh thạch cùng huyết thái tuế thịt mang đi ra ngoài. Mặc dù không ưa thích Sích Huyết Sơn, nhưng Trần Trường Mệnh trước mắt cũng biết, cái này huyết thái tuế với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, ẩn cư tại Sích Huyết Sơn tu luyện, đối tốt với hắn chỗ cực lớn. Trở lại huyết phủ, Trần Trường Mạnh đầu tiên là tiến vào bên trong huyết trì cắt hơn 2 vạn cân đen thịt cùng 1000 cân thịt đỏ, đối với đen thịt chính hắn chỉ cái số lẻ cho Ma Linh Đẳng. Còn lại liền trang vào một cái chữ vật giới chỉ, bay đặt ở động cửa phủ. Mỗi ngày cũng có Sích Việt Sơn đệ tử tiến vào huyết phủ lấy đi đen thịt, thông qua trận pháp luyện chế thành máu đen, lại vùi đầu vào huyết trì bên trong. Trần Trương Mạnh nuốt huyết thái tuế thịt, bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Có thiên địa linh vật huyết thái tuế tương trợ, hắn luyện thể tu vi lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên, tại ngắn ngủn 5 năm thời gian về sau, Trần Trương Mạnh liền thành công mở ra, khuôn hiện lên qua một cái nụ cười thản vi thăng, mang đến cường đại cảm giác cá toàn. Như quả không ngoài sở liệu, Ma Linh Đẳng hẳn là cũng đột phá a. Trần Trường Mệnh như có điều suy nghĩ đem một tia thần thức đưa vào ngự thú vòng tay bên trong, lập tức nụ cười trên mặt càng đậm. Quả thật, Ma Linh Đằng tại thôn phệ số lớn đen nục chi về sau, thành công đột phá đến lục cấp chú giai. Lục cấp trung cấp Ma Linh Đẳng, trên tu vi có thể so với kim đan tầng 5, nhưng chân thật chiến lực không kém chút nào kim đan 6 tầng tu sĩ. Trong nháy mắt Trần Trường Mệnh cảm giác an toàn tăng nhiều, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lộ ra nụ cười tự tin. Nếu như bây giờ cùng huyết ma lão tổ một trận chiến, Ma Linh Đẳng hoàn toàn có thể chặt Cùng ma Linh đẳng trao đổi một chút, Chân Trương Mạnh Thế mới biết nửa năm trước Ma Linh đẳng liền đột phá đến lục cấp Chu giai. Gần nhất 2 trong 3 năm, hắn đều là nửa năm đi ra ngoài một chuyến, cắt lấy số lượng nhất định đen thịt cùng thịt đỏ, tiếp đó liền đóng cửa không ra chuyên tâm tu luyện. Trần Trương Mạnh ánh mắt rơi vào Phệ Linh trùng trên thân, trong mắt hiện lên chờ mong, âm thầm dò hỏi, "Phệ Linh trùng, ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến cấp 7 yêu thú?" "Chủ nhân, còn cần 5 năm thời gian đi." Phệ Linh trùng hồi đáp. Chân Trương Mạnh vậy gật Linh trùng một khi đột phá cấp bảy yêu thú, vậy hắn đối phó huyết ma lão tổ càng chắc chắn rồi. Trần Trường Mạnh đi ra đô phủ, đi tới Huyết Vực Đá, nhưng thị huyết chỉ phương hướng, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống. Mấy năm này ma linh đang ăn không ít đen thịt, bây giờ đến xem cái này huyết thái tuế bài dị đi ra ngoài đen thịt cũng giảm bớt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bởi vì máu này trong phủ huyết ma cũng là huyết ma lão tổ nhạn tuyến, Trần Trường Mạnh cũng lo lắng sẽ bị huyết ma lão tổ phát giác, cho nên đoạn này thời gian đến cũng là tinh thần căng cứng. Nhưng đi qua 5 năm, huyết ma lão tổ phảng phất không có phát đen thịt biến hóa, một mực cũng chưa từng tìm hắn hỏi ý mệnh bay đến trời, nhưng hắn một mảnh kia đỏ. Thịt này chất màu sắc so trước đó sâu một chút, tựa hồ tại không ngừng bài dị quá trình bên trong, huyết thái tuế cũng hấp thu đồng thời dung hợp không thiếu cổ yêu chi huyết, cho nên hôm nay huyết thái tuế cũng sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Trần trường Mệnh âm thầm cùng Bích Thương trao đổi một chút, cũng xác nhận điểm này. Huyết Sơn Đồ Nhi, ngươi tu vi đột phá kim đan tầng 2. Một cái huyết ma gào thét mà đến, dừng ở Trần trường Mệnh trước mặt, cũng không huyễn hóa thành hình người. "Ừ, sư tôn." Trần trường Mệnh vừa chắp tay, cố ý cảm kích nói ra, sư phụ cung cấp ta huyết thái tuế ta được này tiên địa vật thân, tiến triển mới sẽ như thế thần tốc." Không sai. Huyết Ma lão tổ tiểu đạo, Huyết Sơn, ngươi cũng đi qua tảng tinh cát, Huyết Ma chân kinh lên công pháp tu luyện được thế nào? Trần trường mệnh nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, mười phần nghiêm túc giải thích nói, sư tôn, Đồ Nhi tu đạo tư chất lỗ đột, đối với Huyết Ma chân kinh bên trên ghi lại công pháp bắt đầu tìm hiểu tới tương đối khó khăn, cho nên tạm thời đem tinh lực tiêu vào luyện trên hạ thể. Huyết Ma lão tổ, à, một tiếng, nghĩ đến cái này bát đệ tử tu đạo cùng luyện thể tu vi chênh rất lớn, trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn nghĩ, nghĩ nói ra, dạng này à, vậy ngươi cắt thịt về sau Huyết Ma điện ta, ta kể cho ngươi giải Huyết Ma chân kinh. Đa tạ sư tôn. Trần Trường Mạnh o quyền, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Huyết Ma gào thét mà đi. Các đầy đủ nửa năm liệu dùng đen nục chi về sau, Trần Trường mệnh đem chữ vật giới chỉ ném vào động phủ trước, tiếp đó bay ra huyết phủ, một đường đi tới Huyết Ma điện. Hắn hít thở sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra huyết cửa lớn màu đỏ, bước vào. Bây giờ Trần Trường mệnh càng có thể xác nhận, cái này Huyết Ma lão tổ không có hảo tâm gì rồi. Cái này Huyết Ma chân kinh lên công pháp tuyệt đối có vấn đề lớn, chỉ cần hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Chương 270. Trộm huyết. Chương 270. Trộm huyết cũng không biết đại sư huynh huyết quỷ cũng phản bội sư một lúc, lại là cái gì tu vi. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Trần Trường Mệnh một đường đi vào Huyết Ma Điện chỗ sâu, gặp được Huyết Ma lão tổ Bản Tôn. Cảm thụ đối phương tản mát ra kim đan cảnh tầng 6 khí tức cường đại mang đến cảm giác gáp bức lúc, Trần Trường Mệnh trong lòng vô cùng lâm nhiên, càng càng cẩn thận rồi, không dám có chút quá phận cử chỉ. Mặc dù hắn có cùng Huyết Ma lão tổ thực lực đánh một trận, nhưng còn không có tạo thành liền ép chi thế, cho nên bây giờ hắn nhất thiết phải vẫn như cũ cẩn thận đối đãi, không thể để cho Huyết Ma lão tổ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Sư Tôn, đi đến Huyết Ma lão tổ trước mặt, Trần Trường Mệnh chắp tay Tối người hành lễ. Ngồi. Huyết Ma lão tổ ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, dùng ngón tay một chút bên cạnh một cái bộ đoàn, khô gầy lao trên mặt mang nụ cười thản nhiên, giống như một hòa ái lao nhân tại chỉ điểm văn bố. Trần Chương mệ ngồi trên bộ đoàn. Huyết Ma lão tổ hơi thiếu đạo, Huyết Ma chân kinh ở bên trong, Huyết Ma Phạn Thiên công là hết thảy thần thông tuật pháp cơ sở, cho nên vi sư trước tiên hướng kể cho người giải bộ công pháp kia. Nói, hắn vung tay lên, từng đạo hồng mang từ tay bên trong ra, giữa không trung trùng hóa làm Huyết Ma Phạn Thiên công, công tự. Từng cái tự ánh trong suốt, phát ra nhàn nhạt quang. Nhìn chằm chằm huyết sắc văn tự, Huyết Ma lão tổ thần sắc lộ ra thần thánh chi ý, bắt đầu từng câu từng chữ giảng giải đứng lên. Trăn chương mệnh biểu hiện rất khiêm tốn, nghiêm túc lắng nghe Huyết Ma lão tổ giảng giải bộ công pháp kia, thỉnh thoảng gật đầu, cho người ta một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn cảm giác. Một canh giờ trôi qua. Bèn, Huyết Ma lão tổ vừa mới đem Huyết Ma Phạn Thiên công tầng thứ nhất công pháp kể xong, đang chuẩn bị giảng giải tầng thứ hai công pháp, đột nhiên liền nghe được một hồi ầm ầm nổ vang từ đằng xa vang lên âm thanh rất lớn, chấn động đến mức đại điện đều có chút lay động. Đáng chết, người nào dám lai like sức sơn náo sự? Huyết Ma lão tổ giận dữ, vô đoàn bên trên thân thể hóa thành một đạo huyết quang liền bay ra ngoài. Chân Trương Mạnh cũng liền vội vàng rời đi Huyết Ma điện, hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng bay đi. Sích Huyết Sơn thực lực tại Tử Vân Vương Triệu tới nói, đã thập phần cường đại theo lý thuyết người bình thường là không có có lá gan lai like Sích Huyết Sơn gây chuyện. Dọc theo đường đi, Chân Trương Mạnh ánh mắt chớp động, suy tư các loại khả năng sự tình. Dựa theo Liễu Khinh Vũ thuyết pháp, Huyết Ma lão tổ thế nhưng là Tử Vân Vương Triệu Kim Đan tu vi đại nhân, càng là có mấy Kim Đan chân truyền đệ tử, thực lực cường đại như vậy, nếu là đặt ở đại tần tới nói, cũng là một cú không thể khinh thường thế lực. Huyết ma lão tổ phi hành quá nhanh, Trần Trường Mệnh cũng đuổi không kịp, hắn lần theo phương hướng của thanh âm đi tới một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này, có một tòa máu đen trì, huyết trì bên ngoài nằm không ít bị thương xích huyết sơn đệ tử. Đây là Trần Trường Mệnh ánh mắt khẽ động, ngáy mắt minh bạch đây là địa phương nào rồi đây là luyện chế máu đen trố. Màu đen huyết trì có trình độ nhất định tổn hại, mà bốn phía còn sót lại nhất định trận pháp ba động. Huyết Ma lão tổ sắc mặt thiết thanh phiêu phù ở màu đen trên huyết trì khoảng không, nhìn chăm chú trong hồ biến mất màu đen, lửa giận trong lòng không thể áp chế bắt đầu cháy rừng rực, một tầng kinh người huyết quang tại bên ngoài thân có nhiêu, tản mát ra mùi máu tanh nồng nặng. Tiếng xe do chuyển đến, từng đạo huyết quang bay tới, rơi vào màu đen cạnh huyết trì bên trên. Người đến, chính là Huyết Ma lão tổ mấy cái kim đan đệ tử. Sư phó, có người xâm lấn huyết trì. Huyết Mị ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Không sai. Huyết Ma lão tổ đầu, thần sắc gâm trầm nhìn chầm chầm mấy cái chân truyền đệ tử, ánh mắt như ngọn lửa nhảy lên sắc mặt càng phát đáng sợ. Nếu nói, Xích huyết sơn bên trong không có nội ứng, tuyệt đối không làm được đến mức này. Các ngươi ai từng thấy huyết cuồn rồi? Tại mấy cái chân truyền đệ tử trên thân đã qua, Huyết Ma lão tổ lạnh tiếu đạo, nếu như bây giờ nói ra, xem ở nhiều năm sư đồ tình nghĩa phía trên ta có thể bỏ qua cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng nếu là biết chuyện thông báo, ta sẽ đưa ngươi rút gần lộ ra, luyện chế thành huyết ma. Huyết cuồng. Trăn chương mệnh trong lòng nhảy một cái, vị này thần bí đại sư mà tiềm nhập huyết sơn, tại Huyết Ma lão tổ mí mắt đánh cấp số lớn màu đen. Vì cái gì đánh cấp màu đen? Chẳng lẽ đại sư huynh cũng có thể hấp thu cổ yêu huyết dịch? Một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên, trần trường mệnh trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên cảm giác nguy cơ đại sư huynh huyết cùng ngấp nhẹ màu đen, với hắn mà nói chính là chính là một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh. Sư phó, ta chưa từng gặp qua huyết cùng. Huyễn Mị thứ nhất mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, mười phần chân thành. Ta cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua, sư phó. Mấy người khác trước tiên rồi nói ra. Không nói thật sao? Hừ, thật sự cho rằng ta không có cái nào. Huyết Ma lão tổ cười lạnh, đột khẽ vươn tay liền chụp tới thất đệ tử huyết độ. Dao thiết huyết quang từ bàn tay rơi xuống, đem huyết đồ cả người cho bã phủ. Xách xách, huyết đồ biểu lộ thống khổ, thần sắc và mẹo, thân thể kịch liệt run rẩy. Huyết ma lão tổ ánh mắt dần dần lăng lệ, phẫn nộ quát, "Hử, quả thật là ngươi, huyết đồ." Nói xong, trong tay huyết quang đậm đặc, đem huyết đồ thân thể bao vây lại, tạo thành một cái huyết sắc cái tạm. "Huyễn mị, ngươi đem trận pháp này chữa trị." Huyết ma lão tổ liếc mắt nhìn Huyễn mị, thản nói, "Vâng, sư phó." Huyễn mị vội vàng đáp ứng, dọa phải sắc mặt tái nhợt. ma lão tổ mang theo huyết sắc cái tạm, nhìn về phía bệnh, ánh mắt không thiếu, phán phó nói, Huyết Sơn, ngươi tạm thời tu luyện Huyết Ma Phạn Tiên công tầng thứ nhất, chờ học xong vi sư cho ngươi thêm dạng giải tầng thứ hai. Được, sư tôn." Trần chương mệnh cũng liền vội vàng đáp ứng, cung kính trong thần thái ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Huyết Ma lão tổ quay người rời đi. Huyết trì trung quanh, bầu không khí yên tĩnh nặng nề, qua một hồi lâu Huyết Mị mới u, u thở dài nói, "Nghe không, gia, đại sư huynh lại còn dám trở về. Đại sư huynh quá ghê tởm, vậy mà đón mua sư đệ. Huyết Ảnh nói, "Huyết phủ bên trong không bao lâu, sẽ xuất hiện một cái kim đan cảnh huyết ma rồi." Ba sư huynh Huyết dài một tiếng, đi đến Huyết bên nói, "Nhị sư tỷ, Ta giúp ngươi bày trật đi. Huyết mị nhẹ gật đầu, nhìn nói với trần trường mệnh, tiểu sư đệ, ngươi lại đi cắt chút đen thịt đi, huyết thái tuế không thể một ngày không máu. Được. Trần trường mệnh gật đầu đáp ứng, đi đến một cái bị thương xích huyết sơn đệ tử bên cạnh, hỏi, hôm nay ta cắt đen thịt, các ngươi luyện hóa bao nhiêu? Hồi bầm bắt trường lão, chúng ta đều cho luyện chế ra. Thên kia xích huyết sơn đệ tử run rọng nói, Trần Trương Mạnh hít thở sâu một hơi, trong lòng càng cảnh giác đại sư huyết của huynh rất công phù tâm kế a, vậy mà âm thầm bố trí rất nhiều thủ đoạn, thông qua huyết đồ đã khống chế những thứ này xích huyết sơn đệ tử, để bọn hắn đem nửa năm đen thịt luyện chế thành máu đen, tiếp đó duy nhất một lần mang đi. Mà thân là tử vân vương triều Kim đang cảnh người thứ nhất huyết ma lao tổ, vậy mà hết lần này tới lần khác cầm cái này huyết quầng không có biện pháp, tại chính xích huyết sơn trên địa bàn không có trật lại, ngạnh sinh sinh để cho chạy trốn. Trần Trương mệnh người, ánh mắt sáng chầm chầm sư tỉ, đại sư huynh phản bộ lúc, là cái gì tu vi? Hắn hỏi một cái 10 vấn đề chốt. Chương 271, Huyết Nguyên Như Giáp. Chương 271, Huyết Nguyên Như Giáp. Tiểu sư đệ, người hỏi cái này làm gì? Huyết Mị sắc mặt biến hóa một chút, tiểu mị khuôn mặt hiện ra nụ cười cứng ngắc. Mấy người khác tất thì mặt mũi run rẩy, phảng phất nghĩ tới chuyện kinh khủng gì đem mấy vị sư huynh sư tỷ thần thái thu hết vào mắt, Trần Trường Mạnh cố ý san san tiêu đạo, đại sư huynh tại Xích Huyết Sơn tới lui tự nhiên, tu vi tuyệt đối không thấp, ta hỏi rõ cũng tốt đề phòng. Huyết Mị trầm trong lòng mặt mặt phân tích vài giây sau rốt cục vẫn là thổ lộ sự tỉnh. đại sư huynh. lúc đó là Kim tầng 5. Kim tầng 5. Trần Trương mạnh giận mình trong lòng, thân sắc cũng có chút động dung đại sư huynh huyết cuồng, vậy mà tu luyện đến Kim Đan cảnh tầng 5. Cái này tu vi tại Xích Huyết Sơn tu sĩ Kim Đan bên trong có thể không thấp. Nếu như đại sư huyết cuồng tiên phú tu luyện tuyệt hảo, đơn thể chiến lực kia người, cũng chưa chắc không thể cùng lão gian cự hoạt huyết ma lão tổ tách ra vật cổ tay. Huyết ma lão tổ là Kim Đan 6 tầng, ma đại đệ tử vậy mà tu luyện đến Kim Đan tầng 5, hai người vẹn vẹn trên lệch một tầng, cái này liền nói rõ huyết cuồng tiên tu sĩ ma đạo, khi sư diệt tổ người không thiếu, huyết ma lão tổ có lẽ là đố huyết phú cũng sợ huyết cuồng siêu việt chính mình, cho nên mới sẽ đối với huyết cuồng độc thủ. Một phen phân tích sau đó, Trần Trường Mệnh trong lòng manh mối rõ ràng không thiếu, hắn hướng về phía huyết mị nói một tiếng cảm ơn, tiếp đó liền xoay người rời đi sân cốc. Hắn chưa từng đi hỏi huyết cuồng vì cái gì phản bội, bởi vì đây là xích huyết sơn chuyện xấu, nếu như huyết mị bọn người nói cho hắn, tự nhiên cũng khó trốn huyết ma lão tổ trừng phạt. Trở lại huyết phủ về sau, Trần Trường Mệnh tiến vào trong huyết trì bắt đầu cắt thịt. Nhìn qua từng khối đen thịt rơi xuống, tiếp đó bị hắn thu vào chứa vật giới trì bên trong, Trần Trường Mạnh lông mày lại nhíu lại, nghĩ không ra huyết vì cái gì cần cẩu yêu huyết dịch. Chẳng lẽ Gia hỏa này cũng có thể luyện hóa cổ yêu huyết dịch cho mình dùng. Đen thịt không phải nhiều lắm à. Trần trương mệnh trong lòng tự lầm bẩm nhìn phía nơi xa bay tới bay lui huyết ma. Không hề nghi ngờ, những thứ này huyết ma cũng là huyết ma lao tổ dùng công việc nhân tạo ra kỳ tác. Trước đó huyết ma lão tổ cũng là dùng trúc cơ đệ tử luyện chế huyết ma. Bây giờ huyết đồ bị bắt đi rồi, chắc hẳn qua không được bao lâu sẽ xuất hiện một cái kim đàn cảnh huyết ma rồi. Những thứ này huyết ma thời thời khắc khắc tại huyết trong phủ Trần Trương Mệnh cho rằng Huyết Ma lão tổ hẳn là có thể nhìn ra những trong năm này đen thịt giảm bớt, nhưng sở dĩ không có đối với hắn khai thác hành động, chỉ sợ cũng là cất một loại nào đó không muốn người biết tâm tư. Đối với Huyết Ma lão tổ tới nói, máu đen chính là huyết thái tuế chất dinh dưỡng, đối với cá nhân hắn tới nói không có một chút tác dụng nào, cho nên hắn mới sẽ không để ý. Huyết thái tuế cùng ta so sánh, ta tựa hồ đối với Huyết Ma lão tổ hơi trọng yếu hơn. Trần Trương Mệnh nhìn chằm chằm Ma, trong lòng không ngừng ngở tới. Hiện tại hắn trên cơ bản có thể chắc chắn, tại tu vi không có đạt đến kim đan cảnh tầng năm trước, Huyết Ma lão tổ sẽ không động thủ với hắn. Bởi vậy vậy Hắn còn có không ít thời gian tới yên lặng phát dục, không ngừng tăng cường thực lực. Hừ, Huyết Ma lão tổ thực sự là đánh một tay tính toán thật hay. Chân Trương mặt sắc mặt biến thành lạnh, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, đừng nói Kim Đan tầng 5 chờ hắn tới rồi Kim Đan tầng 4 lúc, hắn chăn nuôi linh sủng nhỏ người người đều mạnh lên, lúc kia hắn hoàn toàn không sợ tại Huyết Ma lão tổ rồi. Nếu như Huyết Ma lão tổ dám động thủ, vậy hắn sẽ không khách khí, muốn làm một lần loại kia, khi sư diệt tổ, sự tình. Cắt hơn 200 vạn cân đen thịt về sau, trong huyết chỉ đen thịt minh lộ ra giảm thiểu rất nhiều, nguyên bản khổng lồ, sơn, cũng biến thành một cái tòa đất nhỏ. Chân mệnh cầm chữ vật giới chỉ gia mã phụ tự mình đưa đến luyện hóa đen thịt tòa kia thần bí sơn cốc, giao cho còn đang bố trí trận pháp nhị sư tỷ huyết mị trong tay. Huyết thái tuế thật dày màu đỏ máu thịt bên trong, có một tôn nhàn nhạt huyết ảnh đột nhiên hiện hiện ra. Sớm muộn bản tọa tương nhĩ mấy người sâu kiến một mẹ hút gọn. Ngồi xếp bằng huyết ảnh từ tôn nói, âm thanh bé không thể nghe đạo này huyết ảnh cơ hồ cùng huyết thái tuế hòa làm một thể, vẹn vẹn hiện lộ một cái huyết ảnh sau đó, đột nhiên lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Cũng không biết thi triển thần thông bí gì. Trong toàn bộ quá trình, huyết trong phủ giám sát huyết ma nhóm đối với cái này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, giống như mù đồng dạng. Trần Trường Mạnh đưa xong đen thịt, lại nhanh chóng lộn trở lại. Hắn trở lại trong động phủ, bắt đầu chính thức bắt đầu tu luyện Huyết Ma Phạn Thiên Công tầng thứ nhất. Môn công pháp này tu luyện độ khó so Trần Trường Mạnh tưởng tượng còn lớn hơn, hắn ước chừng bỏ ra một năm thời gian mới miễn cưỡng nhập môn, có thể hoàn chỉnh vận chuyển một lần Huyết Ma Phạn Thiên Công. Một tầng nhàn nhạt màu tím huy quang hiện lên ở Trần Trường Mệnh trong tay. Nhìn chăm chú huy quang, Trần Trường Mệnh nói khẽ, đây chính là huyết nguyên rồi, tiếc là số lượng còn thiếu. Huyết Ma Phạn Thiên công, chính là đem pháp lực cùng tự thân huyết dịch kết hợp một chỗ, tu luyện ra Huyên nguyên, loại năng lượng này tinh hoa. Huyết nguyên cũng là sau này đủ loại huyết ma thuật pháp thi triển cơ sở. Bởi vì tự thân là máu tím, cho nên Trần Trường Mệnh huyết nguyên cũng là màu tím, cùng huyết ma lão tổ bọn người hoàn toàn khác biệt. Linh Cẩm, máu của ngươi ẩn chứa sức sống mãnh liệt, cho nên ngươi tu luyện huyết ma phản tiên công ngưng tụ ra nguyên nguyên, mạnh hơn huyết ma lão tổ nhiều lắm. Chỗ ngực, bích thương thanh âm hâm mộ truyền đến. Trần Trường Mệnh cười gật đầu. Thiên Lô Giản thể thuật là hắn tu hành căn cơ, thể của hắn không giống bình thường, bởi vậy tu luyện cùng thân tương pháp, cũng sẽ nhuần công này tăng lớn hơn nhiều. Bởi vì không thể hoàn chỉnh tu luyện Huyết Ma Phạn Thiên Công, cho nên Trần Trường Mệnh cho rằng môn công pháp này hắn không cách nào cường hóa, nhưng mà phía sau huyết độn thuật cũng có thể cường hóa. Vì nghiệm chứng điểm này, Trần Trường Mệnh vận hành Huyết Ma Phạn Thiên Công hơn 100 lần, cũng chưa từng xuất hiện phía trước lòng bản chân hiện lên dòng nước gấm hiện tượng. Cái này trên người Huyết Ma lão tổ, hẳn là nắm giữ bản đầy đủ Huyết Ma Phạn Thiên Công. Trần Trường Mệnh trong lòng thầm nghĩ, chờ sẽ có một ngày giết Huyết Ma lão tổ, hắn liền có thể tu luyện hoàn chỉnh bản rồi. Trong năm đó, xít sơn gió êm lặng, cũng không có xuất hiện nữa, trộm huyết, tình huống phát sinh. Huyết Ma lão tổ cũng không có đi tìm Trần Trường Mệnh. Mà huyết phù bên trong kim đàn cảnh huyết ma còn chưa có xuất hiện, Trần Trường Mệnh ngờ tới huyết ma lão tổ hẳn là còn không có luyện chế được. Hắn tắc thì tiếp tục tu luyện huyết ma phạn thiên công. 3 năm sau, theo huyết ma phạn thiên công không ngừng xâm nhập, Trần Trường Mệnh đem thể nội phần lớn máu tím chuyển hóa thành huyết nguyên, bây giờ bề mặt cơ thể hắn cái kia tầng màu tím huyết nguyên giống như một tầng áo giáp màu tím, phóng ánh chói mắt, cho một loại người mười phần kiên cố cảm giác. Huyết nguyên như giáp. Trần Trường Mạnh một cái màu tím huyết hai lòng nhẹ đầu, lập tức thở ra một hơi. Tu luyện huyết ma phạn thiên công đã đến, huyết nguyên giai đoạn này liền có thể tu luyện huyết độn Phật rồi. Ra đời tư chất thật sự là không chịu nổi a. Nghĩ đến đây mấy năm rút ra 2/3 thời gian tới tu luyện huyết ma phạm tiên công, mà thiên lô rèn thể thuật tu luyện thời gian biến rất ít, Trần Trường Mạnh khẽ miệng giật một cái, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thời gian quá gấp rồi, được cái này mất cái khác là trạng thái bình thường. Nếu như cái này quá khứ đích 4 năm thời gian chuyên môn tu luyện thiên lô rèn thể thuật, chắc hẳn tiếp qua 2-3 năm liền có thể đột phá kim đan tầng 3. Bây giờ kiêm tu hai môn công pháp, luyện thể tiến độ vẹn vẹn rất nhiều. Còn tốt mỗi ngày nuốt không thiếu huyết thái túy địn, những thiên địa này linh vật liên tục không ngừng cho nhục thể của hắn cung cấp khủng lồ khí huyết năng lượng, này mới khiến hắn luyện thể tiến triển không có bị rơi xuống quá nhiều. Chương 272, đột phá cấp 7 yếu tố. Chương 272, đột phá cấp 7 yếu tố. Trần Chương mệnh rời đi huyết phủ, ra khỏi Six Witherspoon, đi tới không người mênh mông trên cánh đồng hoang vu. Bởi vì hắn muốn tu luyện huyết đột thuật, thu hẹp động phủ không cách nào thi triển, đồng thời tại huyết trong phủ lại có không ít ma thời khắc sát, cho nên hắn quyết định ở bên ngoài không người nguyên tâm tu luyện. Mặc dù đang, huyết như giáp, giai đoạn đặt xuống cơ sở vững chắc, Nhưng Trần Trường Mạnh tại chính thức tu luyện huyết độ đột thuật lúc, vẫn là kinh lịch tới rồi không nhỏ khó khăn. Môn thần thông này tuyệt pháp, Hàn Đức trùng luyện tập nửa năm thời gian mới miễn cưỡng nhập môn có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra. Linh Cẩm cái này tư chất, thật sự là quá kém. Nhíu ở trước ngực Phật Châu bên trong bí thư, thấy thế trong lòng cũng là dâng lên từng trận cảm giác bất lực. Dưới cái nhìn của nàng, môn này, huyết độ thuật, đối thành đồng nhân, tối đa một tháng liền có thể nhập môn, nếu như tu đạo tiên phú chắc người ngày thành. Mấy năm qua này, Bích Thương bị Trần Trường Mạnh an trong Châu, mà Linh trùng tắc một mực bị đặt ở nơi ngực. Trong phủ Họ tại không người hoang nguyên lúc, Trần Trường Mạnh liền sẽ làm như vậy, nó mục đích cũng là vì nhường Phệ Linh trùng mau sớm đột phá. Mà hắn một khi xuất hiện tại Six Wilson, liền sẽ đem Phệ Linh trùng để vào ngự thú vòng tay ở bên trong, màu đen Phật châu cũng thu lại, đồng thời nhường Bích Thương giấu ở trước ngực. Mặc dù tư chất kém, nhưng Ninh Cẩm một khi cường hóa huyết độn thuật môn thần thông này công pháp về sau, cơ bị uy lực đem treo lên đánh tất cả học tập huyết độn thuật người. Trông thấy một đạo huyết quang vạch phá bầu trời, Bích Thương trong lòng lại vui vẻ, một tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy ấm nụ cười. Bây giờ cái này đạo huyết quang tốc độ, so với phía trước nhanh gấp 10. Cái này huyết độ thuật, ta quả nhiên có thể cường hóa. Huyết quang dừng ở giữa không trung, trận hóa thành Trần Trường Mạnh thân ảnh, hắn mỉm cười, nhìn chăm chú Minh nông trong cánh đồng hoang vu cao cỡ một người màu sắc loang lổ cỏ dại bị gió lớn nàoạt phải điên cuồng lay động, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng cảm giác. Hắn bây giờ tu đạo tu vi là trúc cơ bảy tầng, thi triển cường hóa một lần huyết độ thuật, đã đuổi sát Kim Đan một tầng tu sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành rồi. Kim Đan một tầng tu sĩ hành tốc độ, tại giới ngang hàng trong so hơn chút, cho nên Trần Trường độ, bằng Kim tầng sư huynh huyết đồ. Hơn nửa năm đó đến, Hắn đại bộ phận thời gian lại tại Hoang Nguyên bên trong tu luyện hết đồ thuật, nhưng là sẽ định kỳ trở về Xích Huyết Sơn huyết phủ các tiệm. Tại 3 tháng trước, hắn trở lại huyết trong phủ, phát hiện một cái kim đang cảnh huyết ma. Không hề nghi ngờ, đây chính là bảy sư huynh huyết đồ rồi. Bị huyết ma lão tổ luyện chế thành huyết ma sau đó, bảy sư huynh giống như một tôn khối lỗi, đã mất đi tất cả ký ức, cả ngày cùng những thứ khác huyết ma tại huyết trong phủ gào thét tới lui. Trần Chương bệnh trong lòng dâng lên vẻ bí thương. Cái này huyết ma lão tổ thực sự quá tàn, đối với Đồ Nhi không có lòng thương hại, nói giết sẽ không nhớ tới một điểm tình cũ. Thời gian thấm thoát, lại qua nửa năm thời gian. Chân chương mạnh tu luyện huyết đột thuật, bị hắn cường hóa tới rồi lần thứ tư. Bây giờ hắn nếu là thi triển huyết đột thuật, tốc độ nhanh đủ có thể so sánh Kim Đan tầng 3 huyết hành sư Vinh Ông. Trước ngực một hồi chấn động chuyển đến, lập tức một đạo khí tức cường đại giống như thủy chiều vào tới. Đột phá. Trần chương mạnh vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn về phía nơi ngực. Một đạo tử quang bay ra, chui vào phía chân trời chỗ sâu. Sau một khắc, cái này sợi tử quang lại chớp mắt bay trở về, hóa thành một cái móng tay kích cỡ tương đương màu tím tiểu trùng, chui nổi trước mặt Chân chương "Chủ nhân, ta đột phá cấp 7 yêu thú. Giọng phệ linh trùng, lộ ra vô hạn rỡ. Ha, ha rất tốt. Phệ Linh trùng đột phá đến cấp 7 yêu thú về sau, tu vi thượng đẳng cùng với Kim Đan cảnh 7 tầng tu sĩ, theo lý thuyết đối với Kim Đan cảnh tầng 6 Huyết Ma lão tổ, nó trên tu vi đã nghiệt ép. Mặc dù Phệ Linh trùng lực công kích không mạnh, nhưng mà bố trí tốt linh khí lĩnh vực phát động linh khí phong bạo, Huyết Ma lão tổ không chết cũng phải trọng thương. Chân Trương Mệnh nhìn chằm chằm màu tím tiểu trùng, mười phần mong đợi hỏi, "Phệ Linh trùng, ngươi có không có giác tỉnh Thiên Phú thần thông?" Phệ cười lấy nói ra, "Chủ nhân, ta đã thức tỉnh linh khí cương trảo." Linh khí cương trảo? Mệnh đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt liền hiện lên vẻ mừng như điên. Môn này tiên phu thần thông nghe chính là một môn phòng ngự thần thông a, ửng. Phệ Linh trùng đáp ứng lập tức cánh rung động, trong miệng thoát ra linh khí nồng nặc, những linh khí này bị cánh chấn động hướng bốn phía phi tán, đạo mắt liền tạo thành một cái rơi trong suốt linh khí lồng ánh sáng. Linh khí này lồng ánh sáng hiện lên hình tròn, đường kính tại nhất trượng lớn nhỏ. Không tệ a. Trần trường mệnh tâm tắc lấy làm kỳ lạ, to mò lấy tay sở dưới linh khí cương cháo, cảm giác có dãn 10 phần. Hắn bỗng nhiên hơi dùng sức, linh khí cương có chỗ lõm, giờ khắc này hắn cảm nhận được cường đại tính bên Chủ nhân, cái này là linh khí cương cháo trạng thái mạnh nhất, ta còn có thể đem linh khí cương cháo mở rộng. Phệ Linh trùng nói ông, nó đôi cánh động, trong nháy mắt cái này linh khí cương cháo liền mở rộng tới rồi đường kính trùng 10 trượng. Gấp linh khí cương cháo thể tích tăng lên gấp 10, Trần Trương Mạnh ánh mắt lập tức sáng lên. Cái này có thể xem như một cái cái giới." Hắn lẩm bẩm nói. Phệ Linh trùng giải thích nói, "Chủ nhân, mở rộng sau linh khí cương cháo lực phòng ngự sẽ có hạ xuống, đồng thời với ta mà nói đã ra tăng tiêu hao, không thể bền bị duy trì." "Có thể duy trì bao lâu?" Trần Trương mệnh hỏi. "Đại khái 3 cái giờ." Phệ Linh trùng nghĩ nghĩ nói. Trần Trương đầu, nhẹ nhàng tay lên, ra hiệu nhường Phệ Linh trùng thu hồi linh khí cương cháo. Phệ linh trùng rất lạ nhu thuận, ông ông cánh gỗ, linh khí cương tráo lập tức tán đi, hóa thành linh khí khổng lồ, tiếp đó tạo thành một đạo linh khí dòng sông tràn vào trong miệng nó. Bây giờ phệ linh trùng là cấp 7 yêu thú, nó bày ra linh khí cương tráo, đối với huyết ma lão tổ vị này kim đang cảnh tầng 6 cường giả tới nói, cũng hẳn là không cách nào dễ dàng đánh vỡ. Trầm trầm lên trước mắt màu tím tiểu trùng, Trần Trường Mạnh trong lòng miên man bất định. Bây giờ trong lòng của hắn 10 phần ổn định, ở hang ở bên trong, hắn cũng sẽ không lo lắng hại hùng rồi, có linh khí này cương cháo, hắn liền đứng ở tiên tiên bất bại rồi. Tâm tính chuyển biến sau đó, Trần Trường Mạnh ngó nhìn hướng xa xa Six Witherspoon, đột nhiên cũng cảm thấy tòa này tu sĩ ma đạo nơi tụ tập, cũng không còn làm cho người chán ghét. Thậm chí, còn nhiều ra mấy phần thân thiết cảm giác đột nhiên, Trần Trường mệnh ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Xa xa trong tầm mắt, một đạo huyết quang như trường hồng giống như từ trong Six sơn bay ra ngoài, tốc độ nhanh, làm người ta nhìn mà thán thở. Tốc độ này, có thể so với Kim Đan tầng 2 tu sĩ thi triển huyết đột thuật. Ngũ sư huynh, vẫn là sáu sư huynh. Trường Mạnh trong lòng hớ động, Phệ Linh trùng cùng Phật Châu đồng thời biến mất rồi, hắn đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ cái kia đạo huyết quang xuống. Lâu trường đốt nửa nén nhang, huyết quang chợt rơi xuống, hóa thành một cái huyết bảo nam tử. Người đến chính là Ngũ sư huynh Huyết độc. Huyết độc vừa xuất hiện sau đó, thần thái lộ ra vẻ kính sợ, liền ôn quyền nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào không có ở hết trong phủ tu luyện?" Chân chương mệnh hơi hơi một tiếng đạo, "Huyết trong phủ không gian nhỏ hẹp, không thích hợp tu luyện huyết độ thuật." Nghe nói đến huyết độ thuật, Huyết độc sắc mặt biến hóa, lập tức liên tưởng đến huyết ma phạn bây giờ đôi mắt của hắn sâu có một vẻ sợ hai lên một cái rồi biến mất. Tương lai không lâu, tiểu sư đệ sợ rằng phải bước vào đại sư huynh theo gót. Huyết độc gầm thầm thở dài, trong lòng vậy mà dâng lên một tia thọ tử hồ bi cảm giác. Chương 273, Oan hồn cổ thành. Chương 273, Oan hồn cổ thành. Ngũ sư Vinh, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Đối mặt huyết độc không ngợi mà tới, Trần Trường Mệnh cảm giác phải có chuyện gì phát sinh. Huyết độc vừa chấp tay, khách khí nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi lội oan hồn cổ thành?" Oan hồn cổ thành. Trần Trường Mệnh hơi sững sờ, những trong năm này hắn ở đây xích huyết sơn tâm luyện, không hỏi thế sự, cho nên cũng không rõ ràng cái này hồn cổ thành chô ở nơi nào, càng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Tiểu sư đệ, ngươi ở đây vết trong phủ say mê tu luyện, xem ra là không biết Oan Hồn cổ thành nơi này. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh thần sắc biến hóa, Huyết độc trong lòng hiểu rõ, thở dài nói, Oan Hồn cổ thành là ta sư huyết sơn đệ tử rèn luyện chỗ, gần nhất ở đây thương vong khá nhiều, chúng ta hoài nghi trong thành đạn sinh ra có thể so với tu sĩ Kim Đan quỷ vương, cho nên nhị sư tỷ để cho ta đi qua nhìn một chút, nàng nói nếu như ngươi có rảnh, cũng có thể mang ngươi đi thấy chút việc đời. Thì ra là thế. Trần Trường Mệnh sắc mặt bình tiếp đó gật đầu nói, vậy ta liền theo ngũ sư huynh đi một chuyến tốt. Như thế rất tốt. Huyết độc miệng nở nụ cười, nói Tiểu sư đệ ngươi là luyện thể tu sĩ, nhục thân vô cùng cường đại, có ngươi ở đây, cái gì quỷ vương cũng đừng hòng sôi trào dậy sóng hoa tới. Ngũ sư Minh quá khen." Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ huyết độc, nhưng trong lòng nhớ tới nhị sư tỷ lời nói kia. Nhị sư tỷ tựa hồ có ý định nhường huyết độc mang lên hắn, ở trong đó sợ là có cái gì huyền cơ. "Tiểu sư đệ đi theo ta." Huyết độc quay người, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía oan hồn cổ thành phương hướng, Trần Trương mệnh không muốn lộ cái kia kinh hai tộc vào kim cảnh tầng 2 thân thể cường trực tiếp hành độ không, thật chặt đi theo sau huyết độc. Luyện thể tu sĩ quả thật đáng sợ, cảm nhận được trong hư không truyền tới cảm giác áp bách, huyết độc cũng là rất dần mình. Hắn mặc dù có y đã không chế tốc độ, nhưng mà tiểu sư đệ nhưng như cũng có thể từng theo hầu đến, chứng minh đối phương thân thể này hoành độ hư không năng lực cũng cực lợi hại. Sau 3 cách giờ, hai người đến Oan Hồn Cổ thành ngoại vi. Tiểu sư đệ, cái này Oan Hồn Cổ thành chính là ta Xích Huyết Sơn đời trước tông chủ luyện chế huyết ma phiên chi địa. Nương thị nơi xa quỷ khí tràn ngập cổ lao thành trì, huyết độc không không ý khoe khoang nói, lão nhân gia ông ta đại thủ ta, đem một tòa 300.000 nhân khẩu người bình thường thành trì hóa thành tử địa, đem tất cả huyết dịch rút lấy ra ngoài luyện vào huyết ma phiên bên trong, 30 vạn người bình thường cứ như vậy bị giết chết. Trần trường mệnh giật mình trong lòng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cái này Xích Huyết Sơn đời trước tông chủ thật đúng là phát rồ, vậy mà tạo ra kinh người như thế thao thiên giết hại. Ngũ sư huynh, cái này huyết ma phiến là phẩm cấp gì pháp bảo? Hắn trầm giọng hỏi. Cực phẩm pháp bảo. Huyết độc tự hào tiếu đạo. Vừa nghe nói là cực phẩm pháp bảo, Trần trường mệnh trong lòng cũng cảnh giác, không hề nghi ngờ, bây giờ cái này huyết ma hẳn là rơi vào huyết ma lão tổ trong tay. Kim Đan cảnh tầng 6 tu vi, tăng thêm một cực phẩm pháp bảo, dù là Kim Đan cảnh 7 tầng tu sĩ cũng đừng hòng tại huyết ma lão tổ trước mặt chiếm được tiện nghi gì. Trần Trương Mạnh ngữ khí bình tĩnh, không đếm xỉa tới hỏi, cái này huyết ma phiền hẳn là tại sư phó trong tay a. Huyết độc rất kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Trương Mạnh, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề đơn giản như vậy. Huyết ma phiền xem như ta Six Witherspoon tông chủ chứng tử, đời trước tông chủ sau khi toàn hóa, cái này kiện pháp bảo tự nhiên là chuyển cho đời sau tông chủ rồi. Kít thở sâu một hơi, huyết độc nặng giải thích rõ, nếu là những người khác hỏi như vậy, hắn đã sớm lên cơn Nhưng tiểu sư đệ thực lực mạnh hơn hắn, lần này doan hồn cổ thành hành trình hay là hắn muốn cầu cảnh tiểu sư đệ, cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình ráng giải nguyên do trong này. Thì ra là thế. Ngũ sư huynh mới tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu, một là huyết ma phiên chính xác nắm ở huyết ma lão tổ trong tay, hai là đời trước tông chủ đại nạn đã đến, tọa hóa đi. Huyết độc liếc mắt nhìn sắc trời, "Tiểu đạo, tiểu sư đệ, sắc trời còn sớm, ban đêm các quỷ hồn mới có thể đều đi ra, càng thêm thuận tiện chúng ta làm việc." Trần Chương mệ gật đầu. Hai người ở ngoài vi tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi trời tối. Mấy canh giờ sau, Sắp trời đại hắc, một tầng đông nghịt màn đêm đen trọn tòa khủng lâu Hoan Hồn Cổ Thành Bá phủ, một chút màu xám trắng du hồn từ trong thành phiêu phiêu đang đáng bơi đi ra, bồi hồi tại thành trì bốn phía. Những thứ này du hồn khí tức rất yếu, có thể so với luyện khí 1 2 tầng dáng vẻ. Gặp du hồn cũng không xa cách thành trì, Trần Trường Mệnh trong lòng lập tức liền hiểu cái gì. Những người này trước khi chết cũng là cái này thành trì bên trong người bình thường, khi còn sống có chấp niệm tồn tại, cho nên chết về sau, tại lưu luyến nơi đây, không muốn rời xa cố hương. Tiểu sư đệ, thời điểm không sai biệt lắm. Huệ Độc đứng dậy, trước tiên bay về phía Hoan Hồn Cổ Thành, Trần Trường Mạnh theo sát phía sau. Hai đại kim đang tu sĩ tiến vào cổ thành về sau, rất nhiều du hồn dọa đến chạy từ phía. Hai người biên phi bên cạnh phóng thích thần thức, tìm kiếm thực lực cường đại quỷ vương, nhân cơ hội này, Trần Trương Mệnh cũng hướng huyết độc hiểu do quỷ hồn này loại sinh linh tin tức. Tại oan hồn trong cổ thành, cấp thấp nhất chính là du hồn, bình thường chính là luyện khí tầng 1 2 3 tu vi, du hồn phía trên chính là oan hồn, trong lòng oán hận cảm xúc cực lớn, tu vi có thể so với luyện khí 4 tầng đến trúc cơ. Chúc cơ cảnh quỷ hồn, gọi là lệ quỷ, loại này quỷ hồn nuốt chửng không thiếu đồng bạn, còn có một số tu sĩ thân hồn, cho nên tương đối cường đại, lực công kích không kém chút nào nhân tộc chúc cơ tu sĩ. Cho dù là bọn họ hai đại kim đan tu sĩ tại phía trên tòa thành cổ phi hành, cũng thỉnh thoảng có lệ quỷ lao ra, tính toán đối với hai người phát động công kích đối mặt loại tình huống này, huyết độc xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền đem nó giết xác. Lệ quỷ sau đó, liền là quỷ vương rồi. Quỷ vương có thể so với kim đan cảnh tu sĩ, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng đản sinh ra tỷ lệ cứ thấp, dù sao nơi này là Sích huyết sơn đệ tử rèn luyện chỗ, thường xuyên có người tới, cho nên muốn muốn đản sinh ra quỷ vương mà không bị phát giác, cũng là một kiện xác suất cực thấp sự tình. hồn trong cổ thành, bao phủ một tầng nhàn nhạt vụ. Hai đại ma đạo tu sĩ kim đan cùng nhau mà đi. Tại bên trong tòa thành cổ đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời dọa đến đông đảo quỷ vật cũng không dám lên nữa phía trước khiêu khích. Một tòa kiến trúc cao lớn phía dưới, một mảnh bóng dâm đột nhiên quỷ dị vặn mèo, lập tức hóa thành một thanh màu đen quỷ đao. Quỷ đao nhẹ nhàng chấn động, lại đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, quỷ đao quỷ làm cho thần kém giống như xuất hiện ở trần trường mệnh trước mặt. Phá! Trần trường mệnh đấm ra một quyền, nện ở quỷ trên đao. Trong một hồi tiếng nổ vang, quỷ đao một lần nữa hóa thành màu đen hạt, biến mất ở hắc vụ bên trong. Có quỷ vương. Huyết độc thần sắc chấn động, khổng lồ thân thức như thủy triều hướng về nơi xa cổ thành quét hình ra ngoài. Tình toán thứ một thời gian tìm được tôn này đánh lén tiểu sư đệ quỷ vương. Nhưng vào lúc này, một đoàn quỷ dị hắc ảnh từ một tòa lão lâu bên trong bay ra, thẳng đến xa xa hắc vụ. Truy, huyết độc dẫn quát to một tiếng, hóa thành huyết quang đuổi theo. Chân chương mệnh theo sát phía sau. Hai người trong hắc vụ bay đi không lâu lắm, đột nhiên đã nhìn thấy xa xa đoàn kia hắc ảnh đột nhiên đứng tại một mảnh trống vắng quảng trường, tiếp đó giống bọt biển giống như đột nhiên biến mất rồi. Cùng lúc đó, ba đám hắc vụ từ đất nứt ra mặt bên trong từ từ bay lên, tại một hồi vận vèo ở bên trong, hóa thành tam tôn toàn thân bao phủ hắc vụ cao lớn bóng người màu đen. Cái này Tam Tôn thân ảnh phát ra cường đại kim đan khí thức, như quần quần màu đen thủy triều quét sạch toàn bộ quảng trường. Tam Tôn Quỷ Vương. Huyết Độc thấy thế cả kinh, thân sắc lập tức vô cùng nghiêm trọng. Cái này Tam Tôn Quỷ Vương, vậy mà toàn bộ đều là kim đan cảnh tầng 2, theo lý thuyết những thứ này Quỷ Vương sinh ra thời gian rất lâu. Mà bọn hắn xích huyết sơn, đối với oan hồn trong cổ thành sinh ra Quỷ Vương sự tình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chương 274. Tiểu sư lệ, cửu nương đại danh. Chương 274. Tiểu sử lệ, cửu đại danh. Cái này Cái này toán hồn bên trong tòa thành cổ tại sao có thể có Tam Tôn Kim đang canh tầng 2 Quỷ Vương? Bọn chúng là lúc nào đàn sinh ra? Đáng chết, ta Sích Huệ Sơn vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt Tam Tôn Quỷ Vương mang tới cảm giác các bác, huyết động thế giới tinh thần phản phất bị một cái kình thiên đại thủ cứng rắn đánh nát, cả người Trô đang khiếp sợ cùng hốt hoảng trong trạng thái. Cái này Tam Tôn Quỷ Vương tu luyện thời gian đã lâu, một mực tại Sích Huệ Sơn đệ tử dưới mí mắt hoạt động, hoàn toàn không biết gì cả, điểm phần đáng sợ. Một khi nhượng cái này Quỷ Vương hữu cơ sẽ trưởng thành, đối với Sích Viet Sơn tới nói chính là một hồi nguy cơ to lớn. Mà bây giờ, hắn và tiểu sư đệ tùy tiện tiến vào trong cổ thành, lại bị Tam Tôn Quỷ Vương theo dõi đã có Tam Tôn Kim Đan cảnh tầng hai Quỷ Vương, nói không chừng còn sẽ có những thứ khác Quỷ Vương. Nghĩ đến đây, huyết độc lông thơ trên lưng đều dựng đứng, vô hình kinh dị cảm giác, giờ khác này làm hắn run mình. Ngũ sư huynh, chúng ta có phiền toái. Trần trường mệnh nhíu mắt, nhìn qua cả người nhiều hấp vụ, đôi mắt đỏ tươi Quỷ Vương, thấp giọng nói: "Tiểu sư đệ, cái này Tam Tôn Quỷ Vương chúng ta không nhất định là đối thủ, nhanh chóng tìm cơ hội đạo tẩu, trở về Xích Sơn đi viện binh tới." Huyết Độc nói nhanh, ánh mắt của hắn thời gian lập lòe, đột nhiên trên thân dâng lên một tầng huyết quang. Được, Trần Trương mệnh cấp tốc quay người. Mặc dù hắn không sợ những thứ này quỷ vương, nhưng cũng không muốn dễ dàng bại lộ thực lực. Tang Tôn quỷ vương đột nhiên hóa thành hắc vụ, tiêu thất ngay tại chỗ. Hô. Huyết Độc thấy thế không tốt, lập tức phát động huyết độ thuật, một đạo huyết quang vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến ngoại vi bỏ chạy. Bốn phía hắc vụ vào tới, chợt tạo thành một cái lưới lớn, đem cái này đạo huyết quang cho chặn lại. Cùng lúc đó, Chân mệnh chạy trốn phương hướng, hắc vụ tăng vọt, một đoạn cánh tay từ trong mù đột nhiên ra, vung ra từng đạo như mũi tên hắc quang. Đông đúc như mưa bắn qua ẩm, Trần Trương Mạnh đấm ra một quyền, thư không chấn động kịch liệt, đem tất cả hắc quang đánh rơi. Hắn thân thể đột nhiên ra tốc, hướng về trong khói đen Quỷ Vương đánh tới. Hắc vụ lưới lớn tại chặn lại phía dưới huyết độc sau đó, hai tôn Quỷ Vương vậy mà từ trong hắc vụ rét ra đến, hai mắt đỏ như máu, cả người nhiều hắc vụ, một trái một phải hướng huyết độc đánh tới. Không tốt. Huyết độc kinh hãi, thực lực của hắn đối mặt một tôn Quỷ Vương còn có thể, nhưng hai tôn cùng cảnh giới Quỷ Vương liên thủ, e rằng chống đỡ không được bao lâu. Khóe mắt liếc qua đảo qua, Phật Giác tiểu sư đệ như mãnh hổ hạ sơn, đem mặc khắc một tôn Quỷ Vương tất cả công kích đơn giản thô bạo phá mất, mấy hơi thở liền đi tới tôn này Quỷ Vương trước mặt. Một đạo màu máu lóe lên, huyết độc cấp tốc bay qua. Tiểu sư đệ thực lực quá mạnh mẽ, hắn phải cùng tiểu sư đệ liên thủ mới có thể đối phó cái này Tam Tôn Quỷ Vương. Trần Trưởng Mạnh tấn công về phía cái kia Tôn Quỷ Vương, đột nhiên gào thét một tiếng, trên thân hấp vụ tăng vọt, oanh khí như là sóng lớn mãnh liệt, trong tay xuất hiện một cái tử khí tạo thành trường đao. Hắn cơ khí trường đao, từng khí đao trái quan sát, đem tất cả đao quang nắm trong tay dùng sức nắm chặt, đao quang trong nháy mắt vỡ vụt, cùng lúc đó tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, trong khoảnh khắc đi tới quỷ vương trước người. Tay phải hắn một quyền đánh xuống. Vạn khí trường đao bị quỷ vương ra sức huy động, hung hăng chém về phía cái này một nắm đấm thẫm. Thiết quyền không gì không phá, lạnh sinh sinh đem cái này vạn khí trường đao đánh nát. Quỷ vương hoảng hốt, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, xung quanh thân thể hắc vụ lao nhanh phun trào, trong nháy mắt hóa thành một mặt đầy màu đen quỷ dị văn tông khẩn ở trước người. Tôn này đánh lén Trần Trường vương rốt cục vẫn là không ngăn được cái này một cái thiết quyền, bị đánh trúng lực, sau đó hóa thành một mảnh hắc vụ hướng bốn phía bỏ trốn mà đi. Một quên khiến cho quỷ vương trọng thương. "Tiểu sư đệ, cứu ta." Huyết độc thấy vậy mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng quát lên. Nơi xa đuổi tới hai tôn quỷ vương thấy thế, đột nhiên dừng lại thân hình, huyết hồng hai mắt bất tiện nhìn chằm chằm hai người, trong lúc nhất thời vậy mà không có phát động công kích. Trần Trường Mệnh cũng không có tiếp tục xuất thủ. Huyết độc lúc này vừa vận bay tới, rơi vào Trần Trường Mệnh bên cạnh, hắn thở dốc một hơi, càng phát giác mang theo tiểu sư tới cảm giác gan toàn tăng nhiều bằng không hắn một người tới sợ rằng rất khó lấy thoát đi oan hồn cổ thành rồi. Ba ba ba. Một hồi phiêu miểu tiếng vỗ tay từ yên tĩnh trong cổ thành vang lên, xa xa đường đi bên trong, chậm dãi đi tới một cái cả người nhiều hắc vụ hắc bảo nam tử. Này người vóc dáng khổng nô, chiều cao là hạng người bình thường gấp hai nhiều, bình tĩnh đi ở trong màn đêm cổ thành trên đường phố, cho một loại người phá lệ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn túi đầu, rộng lớn mũ đem toàn bộ đầu người che lấp. Cái này thần bí hắc bảo nam tử đi rất chậm, nhưng bốn phía quỷ vật nhóm nhìn thấy người này, lại toàn bộ quỳ trên mặt đất, tựa hồ tại cùng bái mình vương. Cái này Nhìn qua đột nhiên xuất hiện nam nhân Hắc Bảo, huyết độc ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Cái này Hắc Bảo nam tử khí tức trên thân, lại là Kim Đan cảnh tầng năm. Dạng này tu vi, đừng nói hắn và tiểu sư đệ, chính là Sích Huế Sơn tất cả Kim Đan cảnh chân truyền đệ tử toàn bộ điều động, cũng không phải tôn này quỷ vương đối thủ. To lớn kinh khủng, ba phủ toàn thân. Một lớp mồ hôi lạnh xông ra, huyết độc thân thể run lên bẩy, hắn tử không nghĩ tới có một ngày sẽ chết tại Sích Huế Sơn chúc cơ đệ tử lịch thành. Tiểu sư đệ, chúng ta phải chết. Phải chết. Huyết độc lẩm nói, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Chân mím chặt bờ môi. Gắt Dao nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Bào nam tử. Nam tử này tối đầu, trên mặt còn mang theo một trương mặt nạ ác quỷ, nhìn không thấu diện mạo. Thời gian mấy hơi thở, Hắc Bào nam tử đi đến hai người ngoài mở trượng, hắn thân thể chậm rãi lơ lửng. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. "Huyết độc, người tiểu gia hỏa này vẫn là nhát gan như vậy a?" Nghe được cái này có chút quen thuộc âm thanh, Huyết độc thần sắc đại biến, hắn trừng to mắt, khó tin nhìn chằm chằm Hắc Bào nam tử. Bây giờ cái sau chậm rãi đầu, lấy xuống trên mặt, mặt quỷ, lộ ra một trương thanh tú anh Tuấn, hơn nữa tràn đầy ôn hòa nụ cười khuôn mặt. "Đại sư huynh." Thấy rõ ràng đối phương diện mạo sau đó, Huệ Độc vừa mừng vừa sợ, cảm xúc hết sức kích động đại sư huynh. Trần Trường Mạnh nghe được giọng Huệ Độc, cả người cũng sửng sốt một chút, nhớ lại Huệ Mị lời nói đến, đột nhiên ý thức được đây là Nhị sư tỷ đã sớm thiết lập tốt một cái bẫy. Hắn nhìn chăm chú đại sư huynh Huệ Cuồng. Mặc dù tên là huyết Cuồng, nhưng người này lại giống như khiêm khiêm quân tử, cho một loại người ôn nhuận như ngọc cảm giác, căn bản cùng huyết Ma lão tổ không phải một cái loại hình nhân vật. Cái này vị đại sư Vinh tài năng ở hết Ma lão tổ mí trong cổ thành còn sống hơn nửa phát triển mở rộng, tuyệt không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng đại sư Trường Mạnh trong lòng đối với người này cấp cho độ cao đánh giá. Huyết cuồng Hơi Tiếu Đạo, Huyết Độc, bên cạnh người đúng là chúng ta Sít Huyết Sơn vị trí thứ 8 chân truyền đệ tử, cũng chính là chúng ta Trùng Tiểu Sư đệ Huyết Sơn a. Cảm tụ đại sư huynh cũng không có ác ý, huyết độc trong lòng bông lòng không thiếu, hắn như gật đầu như gà mổ thóc, liền vội vàng giới thiệu, "Ừ, đại sư huynh, đây chính là tiểu sư đệ Huyết Sơn." Huyết cuồng Ô Quỷn, nu cười trên mặt rự rỡ. "Tiểu sư đệ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng gặp một lần." Chương 275. Đại sư huynh. Chương 275. Đại sư huynh. Huyết Sơn gặp qua đại sư huynh. Đối mặt nụ cười như xuân ngày ngoãn dương đại sư huynh, Trần Trường Mạnh hít thở sâu một hơi, liền ống quyền, hơi hơi không người, lộ ra 10 phần khí khí. "Tiểu sư đệ, không cần phải khí khí." Huyết Cuồng mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, đi tới Trần Trường Mệnh trước mặt. Cảm nhận được chiều cao mang tới cảm giác các bách, huyết Độc xoa xoa đôi bàn tay, san san mà hỏi, "Đại sư huynh, ngươi bây giờ như thế nào cao to như vậy rồi?" Một lời khó nói hết. Huệ Cuồng khẽ khẽ thở dài, ánh mắt bộc lộ hồi ức chi nói ra, chỉ cần biết rằng ta hôm nay hết thảy, cũng là bãi làm thầy bàn tặng là đủ." Huệ Độc cái hiểu cái không gật đầu. Trần Trương mệnh trước mắt, trong lòng cũng sinh ra lo nghĩ. Dựa theo huyết độc thuyết pháp, đại sư huynh huyết cường thân thể trước đó cũng là bình thường chiều cao, bây giờ lại biến thành cao to như vậy khôi ngô, chẳng lẽ là chạy ra xích huyết sơn sau đó tu luyện quỷ đạo nào đó loại thần thông công pháp, hay là nói, có nguyên nhân khác. Hai vị sư đệ, nhị sư muội sở dĩ phái các ngươi tới, chính là vì cùng ta tương kiến." Huyết cường từ Tôn nói, một lời đạo phá thiên cơ. "Đại sư huynh, ngươi là gặp cái gì khó xử rồi sao? Cần chúng ta hai cái hỗ trợ." Huyết độc liên đạo, bày ra một bộ dáng lấy lòng thần sắc tới. Mặc dù đại sư huynh là người quen, nhưng bây giờ đã cùng sư phó huyết ma lão tổ đứng ở mặt đối lập, mà hắn còn tính là sư phó người, một khi nói sai, cái này vị đại sư Vinh cực có thể đối với hắn và tiểu sư đệ trở mặt vô tình. Huyết cùng thần sắc thời gian dần qua nghiêm túc, nhìn chằm chằm hai người giữ im lặng. Chân chương mệnh thừa cơ thử do xét nói, "Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi cần những cái kia máu đen? Lần trước đã đủ dùng." Huyết cuồng khoát tay áo, nhẹ nhàng thở dài nói, "Bây giờ Sích Huyết Sơn đại đệ tử ở bên trong, cũng chỉ có hai người các ngươi còn là sư phó người." Huyết độc nghe vậy thần sắc lại biến, "Chẳng lẽ Những người khác đầu phục đại sư huynh rồi. Trân Trương Mạnh Trừng mắt nhìn, hắn thấy đại sư huynh ngoại trừ tu vi thấp một chút, bàn về thủ đoạn cùng mưu lược đều vượt xa huyết ma lão tổ, nếu như đợi một thời gian, huyết ma lão tổ nhất định không phải là đại sư huynh đối thủ. Lúc kia, Sích Luyến Sơn tông chủ cũng nên đổi chỗ rồi. Gặp hai người thần sắc biến ảo, huyết cùng lơ đễnh, tựa hồ sớm đã đem hết thảy mưu đồ tới rồi, hắn nhẹ nhàng một tiểu đạo, "Hai vị sư đệ, các ngươi có phải hay không ý đi nhờ ta cùng, ta, cùng một chỗ đối kháng sư phó lão nhân gia Huyết độc thân run rẩy, mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục nói, "Đại sư huynh, ta mới kim đan cảnh tầng 2a." Tại sư phó lao nhân ra ông ta trước mặt, một điểm năng lực hoàn thủ cũng không có. Trần trường mệnh không nói gì, giữ im lặng. Huyết cùng Tiếu Đạo, hai vị sư đệ, chỉ cần tại ta và sư phó giao thủ các ngươi án binh bất động, liền xem như đối với đại sư Vinh ta ủng hộ lớn nhất rồi. Cái này, chúng ta cũng có thể làm đến. Huyết Độc nghĩ nghĩ nói. Trần Trương Mạnh trầm giọng hỏi, "Đại sư Minh, sư phó bây giờ kim đan cảnh 6 tầng, trong tay lại có huyết ma phiến, ngươi muốn đối phó hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Ta cũng sắp đột phá kim 6 tầng rồi, nhanh thì 3 năm, chậm 5 năm." Huyết Cuồng tự tin nở nụ cười. Trên gương mặt thanh tú lộ ra một loại vô song bá khí đi ra, tựa hồ đối với tương lai một trận chiến năm chắc thắng lợi trong tay. Vậy thì sớm chúc mừng đại sư huynh rồi. Huyết Độc linh ngọ. Nếu như đại sư huynh đột phá kim đan cảnh 6 tầng, thật đúng là có thể đem sư phó kéo xuống ngựa đối với sư phó, trong lòng của hắn cũng chẳng ghét. Nhưng lên phải thuyền giặc sau đó, hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo huyết ma lão tổ. Huyết cùng nhìn chằm chằm hai người, từng chữ từng câu trầm giọng nói ra, sư phó soán cải huyết ma chân kinh, dẫn đến chúng ta tu luyện sinh ra sai lầm, một khi tu luyện tới kim đan cảnh sau đó, liền phải 5 năm tiếp nhận sư phó ôn nắn một lần, nếu như không thể kịp thời của nắn, chúng ta liền sẽ bạo thể mà chết. Đại sư huynh, ta chỉ học được tầng thứ nhất công pháp, tiếp đó học được hết độ thuật. Trần Trương Mạnh nói. Huyết cùng sắc mặt động dung. Hán Trịnh trọng nhìn chằm chằm tiểu sư đệ, trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Người tiểu sư đệ này, là thế nào phát giác công pháp này vấn đề? Dựa theo nhị sư muội huyết mị cung cấp tin tức, Xích Huyết Sơn bên trong hẳn là không chân truyền đệ tử nói cho hắn biết chân tướng. đã sớm đoán được huyết cuồng suy nghĩ trong lòng, Trần Trương chậm rãi nói ra, "Đại sư huynh, ta là luyện thể tu sĩ, tu đạo cảnh giới không cao." Tăng thêm tư chất 10 phần lỗ đột, nội tính tự kém, cho nên không nghĩ tới nhiều liên quan huyết ma phạm tiên công môn công pháp này, có thể học được huyết độn vật ta liền hài lòng, đã như thế có thể bù đắp ta tốc độ phi hành chậm lực điểm. Là như thế này a? Huyết cùng Nam Nam, tự hồ cảm thấy lý do này rất có sức thuyết phục, bất quá hắn vẫn xác nhận một câu, hỏi, tiểu sư lệ, ngươi là cái gì linh căn? Ngũ hành tạp linh căn. Chân chương mệnh một mặt hồ thể nói, Ngũ hành tạp linh căn. Huyết độc cung huyết của hai người nghe vậy, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra to lớn chấn kinh chi sắc. Loại giác dưới này linh căn, bọn hắn cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua. Thực tế chưa bao giờ đúng phải. Ngũ hành tạp linh căn, chính là thế gian rác rưởi nhất linh căn, trong truyền thuyết có thể đột phá trúc cơ cảnh chính là vận hạnh, mà tiểu sư lại vậy mà một đường tu luyện đến trúc cơ cảnh 6 tầng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chân chương mệnh tu đạo cảnh giới là trúc cơ cảnh 7 tầng, nhận lời mời các thịt giờ công hắn ẩn nấp một điểm tu vi, cho nên huyết độc cùng huyết nguồn mới có thể cho là hắn là chốc cơ cảnh 6 tầng. Tiểu sư đệ, chuyện này không có khả năng lắm a. Huyết độc khó tin nhìn chầm chầm mệnh, có chút động. Nếu là có chắc linh thạch, một chắc liền biết. Chân chương mệnh hơi tiêu đạo, nếu là ở chỗ đó Hắn lại bởi vì ngũ hành tạp linh căn mà tự ti, nhưng bây giờ sẽ không, tu luyện hơn 100 năm thời gian, hắn đã trải qua quá trình nhân tình hiểm ác chiến luyện, đã sớm, bạch độc bất xâm, rồi. Cho dù là ngũ hành tạp linh căn, hắn cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, từng bước một hướng cảnh giới càng cao hơn leo lên, tuyệt không lùi bước, tuyệt không hướng tường tiên chịu thua. Ta không có chắc linh thạch." Huyết độc san sẵn nói, "Ta vừa vẫn có một khối." Huyết cuồng ánh mắt chớp động, vung tay lên, một khối chắc linh thạch liền xuất hiện tại trước người đối với tiểu sư đệ chỉ tu luyện huyết ma chân kinh tầng thứ nhất, hắn vẫn còn có chút tâm còn lo nghĩ, nếu như có thể chứng minh tiểu sư đệ đúng là ngũ hành tạp linh căn, Hắn mới có thể lo nghĩ tiêu hết, không còn sẽ hoài nghi tiểu sư đệ thân phận. Gặp đại sư huynh cẩn thận như vậy, chân chương mệnh trong lòng cũng dâng lên một tia kiêng kỵ cảm giác. Hắn bất động thanh sắc đi đến Trắc Linh Thạch một bên, rũ ra một cái tay thả lên. Mẫu bạc Trắc Linh Thạch, lập tức dâng lên yếu ớt ngũ sắc quang mang. Huyết độc trừng lớn mắt, phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị, lấy tay che miệng lại, mơ hồ không rõ ho khan nói, khụ khụ, tiểu sư đệ ngươi thật là ngũ hành tạp linh vị này tu sĩ Kim Đang, vẫn là lần đầu nhìn thấy người sống nắm giữ ngũ hành tạp linh cái này thật đúng là mờ con mắt. Huyết cùng sắc mặt ngưng mấy giây, Tiếp đó thở dài một cái nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đoạn đường này trên tu hành tới đúng là không dễ." Nắm giữ ngũ hành tạp linh căn người, tư chất thấp, nộ tính kém, tiến triển chậm chạm, mà tiểu sư đệ lại còn có thể pháp thể song tu, dọc theo đường đi không biết ngậm bao nhiêu đắng. Dù là tâm tư kỳ náo, luôn luôn bị dạ cực sâu huyết cùng giờ khắc này cũng động dung. "Còn xin hai vị sư huynh giữ bí mật cho ta." Trần Trường Mạnh liền ỗ quyền, cố ý hơi có vẻ lúng túng nói. Hai người vội vàng đáp ứng. Huyết cuồng tu chắc linh thạch, nhìn về phía Trần Trường Mạnh, một mặt chỉnh trọng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ mỗi ngày có huyết thái tuyết ăn, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, không biết 5 năm sau có thể hay không đột phá đến kim đan cảnh 3 tầng. Chương 276, huyết hồn đoản thân. Chương 276, huyết hồn đoản thân. Cũng có thể. Chân Trương Mệnh cúi đầu, nghiêm túc nghi nghi nói. Rất tốt. Huyết Cuồng khuôn mặt hiện lên vui mừng, vội vàng nói, "Tiểu sư đệ trở ta và lão già kia lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi nhất định phải cho cùng hắn một kích chí mạng, giúp Sích Huyết Sơn diện trừ cái này tổn hại trăm năm tai họa." Chân Trương Mệnh nghe vậy bộc lộ vẻ khổ sở. Theo lý thuyết, hắn đột phá kim đan cảnh ba tầng về sau, quả thật có thể đối với huyết ma lão tổ phát động đòn công kích chí mạng. Dù sao hắn là thể tu vẫn nữa còn không là bình thường thể tu, bàn về kim đan cảnh 3 tầng thực lực chân chính, so kim đan cảnh tầng 4 thể tu còn cường đại hơn. Nhưng Trần Trường Mệnh không muốn dễ dàng bại lộ thực lực, cho nên mới sẽ cố ý toát ra khổ sở thần sắc tới. Tiểu sư đệ, mặc dù đi đánh lén sư phó đối với người mà nói rất nguy hiểm, nhưng mà nếu như chúng ta những học trò này không hợp lực giết chết hắn, nhường hắn vẫn như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, như vậy tại ta sau đó, hắn cái tiếp theo động thủ mục tiêu chính là người rồi." Huyết cuồng ánh mắt sáng quắc nói. "Đại sư huynh, sư phó trước kia đối với ngươi làm cái gì?" Trần Trường Mạnh nhân cơ hội này hỏi. "Làm cái gì?" Huyết Cuồng Thanh Tú khuôn mặt dâng lên từng sợi lệ khí, ánh mắt như điện nhìn về phía Sích Huệ Sơn phương hướng, giọng căm hận nói ra: "Lão già này giáp tăm bất lương, tại chúng ta tu luyện huyết ma chân kinh bên trong động tay động chân chờ ta tu luyện đến kim đan cảnh tầng 5 về sau, hắn vậy mà đoạt sát ta." "Đoạt sát?" Chân Trương Mệnh Tinh thần trở nên hoảng hốt, trước đây huyết ma lão tổ là một kẻ lão hủ cảm giác, cùng đại sư Minh Bộ dạng này thành tú bề ngoài hoàn toàn dựng không nổi quan hệ. Hắn có chút không hiểu. Một bên Huyết Độc dữ nói ra: "Đại sư Minh, nghĩ không ra sư phó sẽ làm ra chuyện thế này tới." Huyết Cuồng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Chờ các ngươi tu luyện tới trình độ nhất định cũng sẽ bị đoạt xác." Huyết độc lập tức kinh hãi. "Đại sư Vinh, chẳng lẽ lao giả kia muốn đem chúng ta những học trò này đều đoạt xác hay sao?" Hắn kinh nghi bất định hỏi. Huyết độc cảm thấy huyết ma lão tổ điên rồi, khổ cực nuôi dưỡng mấy cái kim đan cảnh đệ tử, cuối cùng lại đều muốn đoạt xác rồi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Các loại, đoạt xá một cái đại sư Vinh còn chưa đủ hả? Vì sao còn phải đem tất cả người đoạt xá? Huyết độc ngột, hắn chưa từng nghe nói qua một người đoạt xác nhiều người như vậy tiền lệ. "Thường quy đoạt xác" cũng là thịt thân tổn hại hoặc đại nạn sắp hết, nguyên thần ly thể phía sau tìm lấy một cái thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá, đoạt xá sau khi thành công, vẫn vận dụng thân thể này tiếp tục tu hành. Trong chấp nắm này, Trần Trường Mệnh cũng nghi tới chỗ này, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đại sư Vinh. Nhìn qua kinh hoàng huyết độc, huyết cùng nặng nghề gật đầu, đúng, Lao già chính là muốn đoạt xá chúng ta mấy đại chân truyền đệ tử, tu vi càng cao liền càng dễ dàng bị sư phó trước tiên đoạt xá. Huyết độc trời đất quay cuồng, cảm giác thế giới tinh thần muốn sụp đổ. Trần Trường Mạnh gắt gao như mày, tiếp chầm chầm lấy đại sư huynh, chờ nghe tiếp. Lão già này suy diễn ra một loại thân ngoại hóa thân ma đạo thần thông. Tên là huyết hồn vật thân, một khi đoạt thân thành công, thân thể mới thì trở thành hắn thân ngoại hóa thân, dù là nguyên thân tử vong, chỉ cần thân ngoại hóa thân vẫn còn, hắn cũng sẽ không chân chính tử vong. Huyết cùng sắc mặt nghiêm nghị, chính trọng nói ra, chỉ ta biết, hắn đời này có thể vận dụng huyết hồn đoạt người thần thông đoạt xá ba cỗ nhục thân, nhục thể của ta chính là thứ nhất, mà tiểu sư đệ là luyện thể tu sĩ, chính là của hắn cái thứ hai mục tiêu rồi. Huyết Độc một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trần Trương Mạnh, rũ giọng nói ra, tiểu sư đệ, chúng ta nhất định phải cùng đại sư huynh tác, lão giả này thật là đáng sợ. Trần Trương Mạnh lời ít mà ý nhiều gật đầu. Môn này huyết hồn đoạt người thần thông là lão già này sư phó mới sáng tạo, tới rồi hắn thế hệ này thông qua mấy bước chân mà thôi diễn, cuối cùng thành công. Huyết Cùng trầm rãi nói ra, huyết phụ bên trong, tất cả huyết ma chính là hắn đã từng trải qua vật thí nghiệm, chỉ bất quá hắn thí nghiệm đối tượng cũng là ta xích huyết sơn chút cơ cảnh đệ tử. Huyết ma cũng là vật thí nghiệm. Huyết Độc hoàng hốt, hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, những thứ này huyết ma nguyên lai cũng là thôi diễn huyết hồn đoạt thân thần thông vật thí nghiệm. Một lớp mồ hôi lạnh từ sau có hiện lên, Huyết Độc càng càng sợ, không nghĩ tới sư phó huyết ma lão tổ lại là như thế tâm ngoan thủ là người. Trần Trương Mạnh cũng là khẽ giật mình. Hắn ở đây huyết trong phụ sinh hoạt rất dài thời gian, ngày ngày cùng huyết ma giao tiếp, vẫn cho rằng huyết ma cùng huyết ma lão tổ tâm thần tương liên, nhưng cũng không nghĩ tới bọn chúng lại là huyết hồn đoạt người vật thí nghiệm. Những thứ này huyết ma chỉ là vật thí nghiệm, thất bại sau đó, bị hắn thi triển bí thuật hóa thành huyết ma dáng vẻ. Huyết Cổn nhẹ nhàng thở dài nói, "Trong cổ thành, không khí yên tĩnh nghiêm nghị." Trần Trương Mạnh cau mày, hắn nhìn qua huyết Cổn thân hình cao lớn, thấp giọng hỏi, "Đại sư huynh, nếu như lão giả này đoạt xác bộ này thân lại là chuyện gì xảy ra?" Huyết Độc đôi mắt lóe lên, cũng nhìn sang Hắn đồng dạng quan tâm vấn đề này. Huyết Cuồng Thần sắc hơi có vẻ ẩm đạm, trầm mặc mấy giây mới nói ra, kỳ thực ta tại Kim Đan cảnh tầng 3 liền bắt đầu một lần nữa thôi diễn đồng thời sửa đổi vết ma phạn tiên công, mặc dù lấy được nhất định hiệu quả, nhưng thời gian ngắn ngủi, không cách nào triệt để bộ tốc bộ công pháp này. Về sau lão giả này đoạt xá ta về sau, xuất hiện ngắn ngủi dung hợp kỳ, ta nguyên thần nhân cơ hội này chạy trốn ra ngoài, đem hắn chân tàng mật khắc một cỗ nhục thân cho đoạt xá, vội vã thoát đi Sơn. Nói đến đây, Huyết Cuồng hít thở sâu một hơi, khuôn hiện may mắn nói, may mắn ta sửa ma công, bằng không tại lão giả này đoạt xá ta lúc Ta nguyên thần căn bản không có trốn khả năng ra ngoài. Đại sư Minh, thiên phú của ngươi tại Xích huyết sơn các đệ tử ở bên trong, hẳn là đứng đầu nhất, dù là sư phó cũng không sánh bằng ngươi. Huyết độc chợt chợt tán thượng. Chân Trương Mệnh nghe vậy, tất thì biểu hiện có chút lo lắng, cố ý thở dài nói, "Đại sư huynh, may mắn ngươi trốn ra được, nếu không thì ta cũng sẽ bước vết xe đổ của ngươi." Huệ cuồng mặc mặc gật đầu. Chân Trương Mệnh nhìn chằm chằm Huệ cuồng, nhưng trong lòng đang suy tư huyết xác bộ thân thể này lai huyết, huyết cũng vô pháp thủ, nhưng đại sư huynh không thiếu máu đen, tựa hồ có tác dụng lớn. Chẳng lẽ Một cái to gan giả thiết, đột nhiên tổng tâm thực chất hiện ra. Không sai, đại sư huynh đoạt xác chính là thi thể của cổ quỷ. Huyết Ma lão tổ đối với cổ quỷ thi thể bó tay luôn luống, không đại biểu thiên phú kinh người đại sư huynh không có cách nào, hắn lục thân đang bị đoạt bỏ sau đó, nguyên thần thoát đi đi ra liền đoạt xác cổ quỷ nhập thân. Huyết Ma lão tổ có lẽ cũng có thể đoạt xác cổ quỷ nhục thân, nhưng mà hẳn là không hoàn toàn chắc chắn, cho nên mới một mực giữ lại. Có lẽ chờ hắn thành công đoạt xác huyết hồn sau đó, tự nhận là huyết hồn đoạt thân thuật đại thành, mới có thể đoạt xác cổ thân a. Đã như thế, hắn một cái thân ngoại hóa thân chính là cổ quỷ rồi, dạng này thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt. Tiếc là à, người tính không bằng trời tính, Huyết Ma lão tổ vẫn là thất bại trong gắng sức, bị huyết cuồng truy chỗ trống, đoạt xá cổ quỷ nhục thân phía sau liền chạy ra xích huyết sơn. Trần Chương mệnh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đối với cả cái chuyện đã xảy ra càng rõ ràng. Hắn nhìn về phía huyết cuồng, sâu trong mắt ẩn ẩn có cực nóng chi ý chương 277. Đột phá kim đan 3 tầng. Chương 277, đột phá kim đan 3 tầng. Kể từ thu hoạch ma linh đằng sau đó, Trần Chương mệnh liền trước sau cho nó tuôn vẻ cổ ma, cổ yêu thân thể Nếu như lại thôn phệ cổ quỷ thân thể lời nói, Ma Linh Đẳng liền bổ túc vốn sinh ra đã kem cỏi nhược điểm rồi. Dựa theo dược môn miêu tả, Ma Linh Đẳng là bán yêu nửa ma nửa quỷ, đã có cái nửa chữ, liền nói rõ Ma Linh Đẳng bên trong bản nguyên không đủ, cần từng việc bổ túc. Mặc dù đối với cổ quỷ nục thân 10 phần ngấp ngế, nhưng Trần Trường bệnh tạm thời cũng không có ra tay với huyết quỷ ý nghĩ. Hắn không phải loại kia vì đạt được mục đích mà không trở thủ đoạn nào âm hiểm tiểu nhân. Thế gian cũng không khả năng chỉ có cái này một tôn cổ quỷ, không có huyết quỷ bộ thân thể này, hắn còn có thể đi địa phương khác đi tìm cổ quỷ. Nhưng nếu như huyết quỷ chủ động lưu hại hắn, Đối với hắn tùy tiện xuất thủ, như vậy Trần Trường Mệnh tự nhiên là sẽ không khách khí, nhất định sẽ lấy huyết cuồng tính mệnh, tiếp đó đem cái này cổ quỷ nhục thân nuôi nấng ma linh đẳng. Một thời gian trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, Trần Trường Mệnh sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nhìn qua huyết cuồng, trầm giọng nói ra, "Đại sư Minh, thời gian cần trường, ta và Ngũ sư Minh liền trở về tu luyện." Ánh mắt tại trên thân hai người lảo qua, huyết cuồng hướng hở một tiếng đạo, "Hai người các ngươi sẽ không phải đem ta chỗ ẩn thân tiết lộ cho sư "Không biết, đại sư huynh." Huyết độc quỳ lên, liền đội với tay giang dài. "Vậy là tốt rồi." Ta tin tưởng các ngươi sẽ không có phản biến, nếu quả thật muốn nói cho sư phó, ta cũng có năng lực lén vào Xích Huyết Sơn bên trong độc thủ." Huyết cùng thâm ý sâu sắc nở nụ cười, Trân Trương Mạnh ôn quyền nở nụ cười, thần sắc lộ ra nghiêm nghị, "Đại sư Minh Ngươi yên tâm đi, 5 năm sau, ta liên thủ với ngươi giết lao già kia. Được, các ngươi trở về đi." Huyết Cuồng gật đầu đối với người tiểu sư đệ này, hắn 10 phần coi trọng. Dù sao hắn cũng nhìn ra, dưới tay hắn ba tên Kim Đan cảnh tầng 2 quỷ vương, cộng lại cũng không phải cái này thể tu tiểu sư đệ đối thủ. Trân Trương Mạnh cùng Huyết độc rời đi. Nương thị hai người biến mất ở Hoan Hồn cổ thành, qua một hồi lâu, Tuyệt cuồng trong miệng lúc này mới vang lên thanh âm sâu kín. Thể tu, thật mạnh a, chẳng thể trách sư phó như thế động tâm." Trên cánh đồng hoang, "Tiểu sư đệ, ta là ủng hộ đại sư huynh." Huyết Độc một biên đi, một bên hơi có vẻ trầm ngâm nói, gặp Ngũ sư huynh lại một lần nữa tỏ thái độ, Trần Trường mệnh cũng lòng có thích nhiên. Hắn cố ý hừ lạnh một tiếng nói, "Sư phó không đem chúng ta làm người, nếu như không giết hắn, chúng ta sớm muộn đều lại biến thành hắn thân ngoại hóa thân, hoặc trở thành huyết trong phủ đấy mà." Huyết Độc đầu. Hai người không nói nữa, một đường quay trở về Sích huyết Sơn. Huyết Độc đi tìm nhị sư tỷ làm theo thông lệ hồi báo cũng bất quá là giả trang làm bộ làm tịch, miễn cho bị huyết ma lão tổ bắt được nhược điểm gì. Trở lại huyết phủ, Trần Chương mệnh các không ít đen thịt cùng thịt đỏ, tiếp đó trở lại trong động phủ, ăn hết số lớn huyết thái tuế thịt về sau, bắt đầu tu luyện thiên lô giễn thể thuật, tính toán tại ngắn thời gian bên trong đột phá kim đan cảnh 3 tầng. Hắn có loại dự cảm, sinh huyết sơn phong bạo sắp xảy ra rồi. Huyết quần cường thế trở về, tự nhiên muốn nhất cử thành công, đem huyết ma lão tổ chém giết đây là một hồi kim đan cảnh 6 tầng ma đạo cường giả chiến đấu, đến lúc đó chiến đấu nhất định mười phần kịch liệt, thanh thế người, lực phá hoại kinh khủng. Mà hắn cũng muốn gia nhập chiến đấu. Tại thời khắc mấu chốt cấp cho huyết ma lão tổ một kích chí mạng, cho nên nhanh chóng tăng lên tới kim đan cảnh ba tầng, có thể để hắn thu được mạnh hơn sống sót lực. Có cấp bách cảm giác về sau, chân chương mệnh mỗi ngày nuốt huyết thái tuế thịt đều gấp bội rồi, một lần ăn liền đến trống đớn mới dừng tay. Ma linh đằng cùng ngân tuyến vệ tâm trùng cũng bị hắn yêu cầu tăng thêm án lượng, xem có thể hay không tại như vậy trong vài năm có đột phá. Một ngày, huyết thái tuế chỗ sâu hiện ra một đạo huyết ảnh đi ra. Đáng chết, cái này thể tu tiểu tặc như thế nào cùng như bị điên nuốt chứng huyết thái rồi. Cái này trực tiếp ảnh hưởng bản kế hoạch. Huyết trong lòng Nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác cũng không có cách nào. Huyết thái tuế thịt giảm bớt, sẽ để cho hắn thành công thời gian trì hoãn. Trơ bản toán xuất thế, thứ nhất liền ăn cái này luyện thể tiểu tử, tiếp đó xem hắn trên thân đến cùng có bí mật gì, vậy mà đối hát thịt nhu cầu cũng như vậy khổng lồ. Huyết ảnh hư lạnh, lập tức biến mất không thấy. Hai năm sau ẩm. Thể nội phản phất có đồ vật gì bể tan thành âm thanh vang lên, chân chương mệnh quý tức trên thân tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, phóng xuất ra kim đan cảnh tầng bà khí tức tương đại. Hắn một thân màu tím, phát ra hoành mang, cho một loại người thần bí tôn quý cảm giác. Tứ Đoan cổ thành sau khi rời đi, Ta bỏ ra 2 năm thời gian, cuối cùng đột phá kim đan cảnh tầng 3, tốc độ này còn chưa chậm." Chân Trương Mạnh lẩm bẩm nói. "Mặc dù có thể đột phá nhanh như vậy, một là trước kia có tích lũy, hai là trong 2 năm này hắn ra tăng huyết thái tuế thì tất lượng, đang điên cuồng tu luyện thiên lô giàn thể thuật phía dưới, hắn sớm đột phá." Chân Trương Mạnh liếc mắt nhìn ngự thú trong tay, pháp giác ngân tuyến phệ tâm trùng cũng đột phá đến lục cấp trùng giai, không khỏi khuôn mặt hiện lên nụ cười. "Trong tay cái này mấy con yêu thú, mới là hắn cường đại nhất, chủ bài." Chân mệnh phủ, chuẩn bị đi huyết một chuyến thiệt, mới vừa ra tới, một cái kim đan cảnh huyết ma gạo thét bay tới đứng tại trước mặt hắn. Huyết Sơn Đỗ Nhi, ngươi đột phá Kim Đan cảnh tầng 3. Huyết ma trong miệng, truyền đến Huyết ma lão tổ thanh âm kinh ngạc vui mừng. "Ừ, sư phó." Chân Trương Mạnh vừa chấp tay, cung kính nói. "Rất không tệ, ngươi là luyện thể thiên tài a, ha ha." Huyết ma lão tổ nở nụ cười, "Đương nhiên, cái này cũng có huyết thái tuế công lao." Đa Tạ sư tôn vô trọng. Chân Trương Mạnh cảm tạ nói. Huyết ma lão tổ tha thiết dặn dò, "Ta thích Huệ Sơn Huyết cũng phải nhiều hơn tu không thể rơi xuống." "Ta hiểu rồi, sư phó." Chân Trương mệnh khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ nói vừa mới tu thành huyết ma phạn tiên công tầng thứ nhất, học xong một điểm huyết độ thuật. Ngươi tới huyết ma điện, ta đem tầng thứ hai áo nghĩa giảng giải cho người nghe." Huyết ma lão tổ Hoài nói. Trần chương mệnh đáp ứng nhắm mắt rời đi huyết phủ, một đường đi tới huyết ma điện, lắng nghe huyết ma lão tổ giảng giải. Mấy canh giờ sau, hắn rời đi huyết ma điện, trước quay về huyết trong phủ cắt một chút tiện, tiếp đó trở lại trong động phủ, bắt đầu hỏi ý biết tương. "Tiên bối, ta có thể không trong 3 năm đột phá đến trúc cơ tám tầng. Ngươi mấy năm này đã ở nuốt trung đan, tu vi tại tăng lên, chẳng qua nếu như muốn trong 3 năm đột phá chốc cơ tám tầng, Cận trình độ lớn nhất nuốt chúng phẩm thiên linh đan, hoàn toàn không cân nhắc đối với nhục thân phụ tại cùng tổn thương. Bích Thương trầm rãi nói: "Vậy ta thử một lần." Trần trường Mệnh trong mắt hiện lên ánh mắt kiên định. "Ngươi bây giờ kim đan tầng 3 luyện thể tu vi, nhục thân cường đại, đan dược mang tới phụ tại cùng tổn thương, đối với ngươi mà nói ảnh hưởng không lớn." Bích Thương chờ một chút nói: "Nhưng đan dược kháng dược tính sẽ đạt tới lớn nhất, tới rồi chốc cơ 8 tầng về sau, ngươi lại nuốt chúng phẩm thiên linh liền không có hiệu quả." "Ta hiểu được." Chân Trương Mệnh sâu một hơi, tâm tình hơi có vẻ khó động. Tất nhiên trung phẩm thiên linh đan không được, như vậy hắn liền luyện chế thượng phẩm tiên linh đan, thậm chí là cực phẩm thiên linh đan, vô luận như thế nào hắn đều muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất thiết phải tại tu đạo nhất độ thượng đột phá kim nâng cảnh. Chương 278. Huyết độn thuật mắc cấp. Chương 278. Huyết độn thuật mất cấp. Trần Trường Mệnh sở dĩ đối với tu đạo cố chấp như thế, là bởi vì hắn biết do thế gian này, luyện thể tu sĩ như vượng Mao Lân Giác, tu luyện công pháp cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn môn này Thiên Lô Giản thể thuật, cũng chỉ có thể nhường hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh, tới rồi nguyên anh cảnh sau đó Hắn luyện có khả năng không có công pháp có thể tu luyện đưa tặng hắn công pháp vị nào yêu tộc tiền bối, trước đây đem một cái thần bí chìa khóa giao cho hắn bảo quản, bây giờ đi qua hơn 100 năm, cũng bắt vô âm tín, đã sớm làm hắn dâng lên dự cảm không tốt. Dù sao, trước đây vị này yêu tộc tiền bối cũng là bị cường địch truy sát, bảo bất để cái này hơn 100 năm ở bên trong, còn sẽ gặp phải cường địch truy sát, từ đó làm cho tăng thêm rơi xuống phong hiểm. Tiến vào tu tiên giới đến nay, Trần Trường Mạnh cẩn thận, một mực đem luyện thể tu vi là chính mình đón sát thủ luôn nhất, chưa bao giờ dễ dàng gặp người, mặt đối với người ngoài, hắn vẫn luôn là lấy tu đạo cảnh giới gặp người. Giữa nay một sáng một tối cách làm, nhường hắn hóa giải vô số lần nguy cơ sinh tử. Nếu có một ngày, Trần Trường Mệnh luyện thể đột phá nguyên anh cảnh phía sau tìm không được luyện thể công pháp, như vậy hắn còn có thể tiếp tục tu đạo. Tu đạo là tu tiên giới chủ lưu, đừng nói nguyên anh công pháp, chính là hóa thần công pháp cũng có, cho nên Trần Trường Mệnh lựa chọn pháp thể song tu, cũng là phòng bị sau này xuất hiện bất trắc. Cùng Bắc Thương Tiền Bối câu thông song sau, Trần Trường Mệnh liền khai lò luyện đan, trước đây từ linh vực các thu được hơn 1 vạn 5 bộ thiên linh đan liệu, bây giờ vừa vận một bên luyện chế một bên phục dụng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt 3 năm qua đi hắn nuốt số lớn trung phẩm thiên linh đan sau đó, Chân Trương Mạnh tu đạo tu vi, cuối cùng đột phá đến trúc cơ cảnh 8 tầng. Quá khó khăn. Trần Trường Mệnh kết thúc tu luyện, mở mắt ra, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở. Hắn tiêu hao 5000 bộ tiên linh đan dự tải, luyện chế được 5 vạn mai chúng phẩm tiên linh đan, đều bị hắn ở đây cái này trong 3 năm cho tiêu hao sạch sẽ, mới có thể đột phá đến trúc cơ cảnh 8 tầng. Trong lúc này, hắn nhục thân cũng chịu đựng được cường bạo đan thuốc lực lượng xung kích, cũng không nhận được cái gì thương. Năm năm rồi, đại có phải sư huynh nên đọc thủ. Chân đi phủ, đi tìm nhị sư tỷ. Tại huyết mật trong đạo Hắn lấy được chính xác tin tức, chính là đại sư huynh còn đang chuẩn bị trận chiến cuối cùng, cần một năm đến 2 năm thời gian mới sẽ ra tay. Tiểu sư đệ, người tốc độ tu luyện thật là nhanh. Huyết Mị hâm mộ nhìn qua Trần Trường Mạnh, trong miệng chợt nói, huyết thái tuế thịt đối với thể tu tới nói, nhất định chính là vô thượng linh đan diệu dược, cho nên tiểu sư đệ tu luyện đột phá mới lại nhanh như vậy. Trần Trường Mạnh cười không nói. Hắn nhìn ra Huệ Mị là hâm mộ mình có thể mỗi ngày nuốt chứng huyết thái tuế, mà nàng thân là người tu đạo, cũng không khả năng thông qua phục dụng thái tuế tới tăng cường tu vi. Thế gian bất luận cái gì đan dược hoặc linh dược đối với tu sĩ mà nói, đều tồn tại kháng dự tính. Huyết thái tuế cũng không ngoại lệ. Trần Trường Mạnh trong lòng âm thầm thở dài. Lần này đột phá kim đan tầng 3 quá trình bên trong, hắn liền cảm giác chịu đến một điểm này rồi. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, huyết thái tuế thịt cũng sắp giống chúng phẩm thiên linh đan như thế đối với hắn không dùng được. Bất quá, nuốt số lớn huyết thái tuế thịt về sau, Trần Trường mệnh cũng ngoài định mức thu hoạch thọ nguyên tăng trưởng. Liên quan tới tăng dài bao nhiêu, hắn đã từng cùng Bích Thương thảo luận qua, cái sau nhận vì tuổi thọ của hắn ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, đến nỗi cụ thể công việc bao nhiêu tuổi thì nhìn hắn tu vi như thế nào. Nhận được Bích Thương xác nhận, Trần Trường Mạnh rất là hưng phấn. Thời nguyên tăng dài hơn một lần, đối với hắn loại tư chất này, lỗ độn chi mà nói, nhất định chính là thiên đại tin mừng, về sau nhiều đi ra ngoài thời gian, hắn có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Cùng huyết mị chào từ biệt, Trần Chương mệnh ra xích huyết sơn, lại tới không người trên cánh đồng hoang. Tại còn dư lại hơn một năm trong thời gian, hắn quyết định đem huyết độn thuật cường hóa đến mắt cấp. Muôn này độn vật đi lực rất mạnh, nếu như hắn có thể đem cường hóa đến lần thứ 5, như vậy lấy hắn trúc cơ tầng 8 tu vi tới thi triển, tốc độ hẳn là có thể siêu việt kim đan cảnh tầng 4 nhị sư thị rồi. So với nguyên lai like kim đan cảnh tầng 5 đại sư huynh có lẽ còn hơi có vẻ không đủ nhưng tuyệt đối có thể siêu việt số đông sẽ không huyết độn thuật phổ thông kim đan cảnh tầng năm tu sĩ. Nếu như một khi thiêu đốt tinh huyết, huyết độn thuật còn có thể tốc độ tăng lên. Hoang nguyên ở bên trong, huyết quang xuyên thẳng qua, không ngừng tại cỏ dại bầu trời bay tới bay lui. Huyết độn thuật, 10 lần. Một năm rưỡi về sau, bên hai một hồi ầm ầm nổ vang xuất hiện, lập tức hai dòng nước gấm từ lòng bàn chân dâng lên, nước vọt khắp toàn thân, cùng lúc đó một cỗ huyền ảo tin tức cũng tiến vào đại não. Cuối cùng cường hóa đến lần thứ 5. Chân chương cho tới nay trên mặt chết lặng tần sắc, bây giờ cuối cùng phát sinh biến hóa. Một năm rưỡi thời gian, Hắn dấu trong lòng tuyệt đại nghị lực, không ngủ không nghỉ khổ luyện huyết độn thuật 10 và lần, mười rốt cục đạt đến lần thứ năm cường hóa số lượng điểm tới hạn. Bây giờ, hắn hết thể nắm giữ năm hạng cường hóa đại viên mãn, theo thứ tự là thời kỳ đầu linh khí trong mắt, tiểu tiêu tan thần thuật, ngự đan thuật, chỉ huyết đan cùng huyết độn thuật. Nên trở về huyết phủ. Trần chương mệnh lệnh nén xuống vui sướng tâm tình, quay người bay về phía Xích Huyết Sơn. Bây giờ tính toán thời gian, cũng nên tới rồi đại sư huynh cùng sư phó thời điểm quyết chiến rồi. Một biên hắn đem một tia thần thức đưa vào ngự thú vòng tay ở bên trong, kiểm tra một chút tình huống bên trong. A, đột phá! Trần Trương Mạnh kinh ngạc một tiếng, lập tức khuôn mặt trên tuân gia vẻ mừng như điên tới. Mắt thấy đại chiến tướng gần, Ma Linh đẳng vậy mà tại thôn vẻ đại lượng đen thịt dưới tình huống, dùng mấy năm thời gian cuối cùng tiến hóa đến lục cấp thượng giai yêu thú. Lục cấp thượng giai yêu thú, tu vi thượng đẳng cùng với Kim Đan cảnh 6 tầng tu sĩ, nhưng thực lực đủ có thể so sánh Kim Đan cảnh 7 tầng tu sĩ. Trần Trương Mạnh tâm tình thật tốt đi qua mấy năm này mặc mặc cố gắng, bây giờ hắn và đám yêu thú thực đều được tăng lên nhanh như gió, mà hết thảy này đều bái Cái này sickness, thật là địa của ta. lặng lẽ Mặc dù là phúc địa, nhưng mà huyết thái tuế bị hắn và đám yêu thú không ngừng nút chướng, cũng càng ngày càng nhỏ, e rằng đợi không được hắn kháng dược tính đại thành một ngày kia. Trở lại Sích Huế Sơn, Trần Trường Mạnh liền bị Huyết Mị cho gọi tới. Đại sư Minh truyền đến tin tức, vào khoảng trong vòng 3 ngày lén vào Sích Huế Sơn, cùng sư phó đại chiến một trận. Huyết Mị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, ngữ khí kiên quyết nói ra, "Tiểu sư đệ, Khương Tổng Quy là già cay, sư phó lão nhân gia ông ta e rằng hậu không thiếu, chúng ta lần này muốn liên thủ đem hắn trừ, tới chân chính "Ta hiểu rồi." Trần Trường cũng trịnh trọng đầu. Huyết Ma lão tổ mặc dù đối với Hà Tất, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất nhưng là muốn đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, kỳ tâm tưởng nhớ cực kỳ ác độc. Cho nên thừa dịp lấy đại sư huynh phát động công kích thời khắc, hắn cũng sẽ không nương tay. Dù là bại lộ một chút ác chủ bài, cũng muốn đem Huyết Ma lão tổ giết chết. Ba ngày sau ẩm. Huyết Ma điện phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa xích huyết sơn tựa hồ tại thời khắc này đều chấn động một cái. Huyết phủ bên trong tất cả huyết ma đột nhiên động bất an, gào thét ở giữa toàn bộ không còn thấy bóng dáng hơi. Đại sư huynh đến rồi. Trong phủ, Trần Trường mạnh mở mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh leo lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Vân người đứng dậy, hỏa tốc rời đi với phụ. Chương 279. Sư đồ chi chiến. Chương 279. Sư đồ chi chiến. Chưa đến huyết ma điện, xa xa địa, Trần Trường Mạnh liền trông thấy một cái thân mang hắc bảo nam tử lẳng không treo đứng giữa không trung bên trong. Nam tử kia quanh thân bị đậm đà hắc vụ trỗ vây quanh, phản phất cùng hắc cám hỏa làm một thể, để lộ ra một cốt làm cho người rợn cả tóc gáy quỷ mị khí tức. Hàn Uyển như u linh lặng lặng lửng, không động nào, nhưng lại tản ra một loại không cách nào nói rõ ác, để cho người ta không rét mà run. Nam tử này thân hình khôi ngô cao lớn, vừa xa nhân loại độ cao. Người này chính là Huyết Cuồng. Đại sư Minh tới rồi, sư phó cái này lao ra hỏa tại sao còn không xuất hiện? Chân chương mệnh định trụ cấp bộ, cũng không có thứ một thời gian tiếp cận Huyết Ma Điện. Mới Huyết Cuồng một kích, đem Huyết Ma trước điện quảng trường đánh ra một cái hố sâu to lớn đi ra, hắn dùng loại phương thức này hướng Huyết Ma lão tổ thị uy, tuyên thể hắn Huyết Cuồng tưởng thế trở về. Lao giả, người có thể dám đi ra đánh một trận. Toàn thân phát ra kim đàn cảnh tầng 6 đáng sợ áp, Huyết Cuồng nào, hướng về phía Huyết Ma Điện phát ra gầm lên một tiếng. Một tiếng vang thật lớn này, như như kinh lôi vang vọng xích huyết sơn, đông đảo trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh đệ tử tất cả hãnh nhiên tất sắc, nhao nhao ẩn nút tại chỗ tối, không dám hiện thân. Huyết Ma Điện bốn phía núi xa xa trong rừng, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. "Đều tới a." Chân Trương mạnh ánh mắt khẽ động, nhận ra người chính là mấy vị sư huynh cùng sư tỷ. Trong lòng của hắn cũng có chút phân trấn. Tất cả chân truyền đệ tử đắc Huyết Ma lão tổ lâu rồi, bây giờ đại sư huynh huyết của người ký tên đầu tiên trong văn kiện bày ra cái này trận chiến cuối cùng, bọn hắn mấy cái này chân truyền đệ tử nhất định muốn nắm lấy cơ hội, đem Huyết Ma lão tổ chấm giết một đạo huyết quang đột nhiên từ huyết ma điện bên trong bay ra, hóa thành huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ ngưng thị huyết cuồng, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Huyết cuồng, ngươi không ngờ đột phá kim đan cảnh 6 tầng, khó trách dám tới khiêu chiến ta." Lao giả, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Huyết cuồng khỏe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, hắn chắp hai tay sau lưng, dáng người kiên cường như tùng, đứng đứng ở đó, phảng phất một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, để lộ ra không có gì sánh kịp áp, có phần có một loại quân lâm thiên hạ, chúa tể vạn vật khí thế. "Chắc chắn phải chết." Huyết ma lão tổ bất vi sở động, lắc đầu cười nạo. Tiên Lịch Đồ nhà ngươi liễm nhục thân cũng không có, cưỡng ép đoạn sắc cổ quỷ nhục thân về sau, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Thực sự là nực cười à, cái này cổ quỷ nhục thân liền lão phu cũng không có nắm chắc, ngươi cái này Hoàng Mao tiểu nhi lại há có thể dung hợp bao nhiêu? Có thể dung hợp bao nhiêu, người ta một trận chiến liền biết. Huyết cuồng cười lạnh. Được, đi theo ta. Huyết Ma lão tổ cười nhạt một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía Xích Huyết Sơn chỗ sâu. Huyết cùng thân thể hóa thành hắc quang, theo sát mà đi. Huyết Ma điện phía trước, một đạo huyết quang trong ánh lấp ra huyết ảnh, theo sát lấy huyết sát, huyết độc mấy người cũng nhao nhao xuất hiện. Trần Trường Mệnh cũng tới. Các vị sư đệ, một trận chiến này liên quan tới ta mấy người tương lai, nhất định không thể phất lở. Huệ Mị ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Trần Trường Mệnh, trầm giọng nói, đại sư Minh phụ trách chủ công, chúng ta chọn cơ tham chiến. Minh Bạch, nhị sư tỷ. Đám người đáp, thân sắc đều có chút kích động. Huệ Mị vui mừng gật đầu, thân thể khẽ động hóa thành huyết quang, tỷ lệ trước hướng phía Sích bay đi, những người khác theo sát phía sau. Kim 6 tầng tu sĩ chiến đấu năng quá mạnh, vô là huyết ma lão tổ hay là huyết cuồng cũng không muốn hủy Sơn, cho nên mới sẽ tìm địa phương không người chiến đấu. Trần Trường Mạnh đi theo đám người Hậu Phương, thầm nghi trong lòng, rầm rầm rầm. Sau một nén nhang, đám người tại Xích Huyết Sơn chỗ sâu phi hành, đột nhiên đã nhìn thấy nơi xa tối sầm đỏ lên hai thân ảnh đã đại chiến với nhau, chuyển đến từng đợt nộ vang. Huyết bị dừng lại thân hình, toàn thân xuất hiện một tầng huyết quang, giống như áo giáp giống như đem nàng bảo vệ. Nàng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ngoại trừ Trần Trường Mệnh cái này thể tu, những người khác cũng là như thế. Hai người còn đang thử thăm dò, cũng không có ra tay toàn lực. Trần trường nhắm lại, ngưng thị xa xa hai thân ảnh, trong lòng có phán đoán. Bây giờ huyết ma lão tổ trong tay không không, cả tiêu kiện trí bảo huyết ma phiên cũng không có sử dụng. Huyết cuồng, những năm gần đây vi sư nhìn vật nhớ người, thường xuyên tưởng nghiệm người a. Huyết ma lão tổ trong ánh mắt buộc lộ vẻ tưởng nhớ, đột nhiên vung tay lên, một đạo huyết quang rơi xuống, hóa thành một cái diện mạo thanh tú thanh niên áo bào đỏ ngầu. Hắc hắc. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn chằm chằm huyết cuồng nếm miệng nở nụ cười, nụ cười âm sâu quỷ dị, hắn toàn thân liền cuốn lên một tầng trầm trọng như giáp giống như huyết quang, trong tay cũng nhiều ra một cái huyết đao. Kim 6 tầng. Huyết cuồng biến sắc, vừa sợ vừa giận. Cái này thanh niên áo bào đỏ ngẫu chính là hắn lúc đầu nhập thân, lại bị huyết ma lão tổ cho đoạt xác, nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, lại bị huyết ma lão tổ cho tăng lên tới kim đan cảnh 6 tầng. Nơi xa, huyết mị nhìn qua một màn này tâm thần đều chấn, lẩm bẩm nói: "Sư phụ thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Đại sư minh nguy hiểm." Huyết độc lo nghĩ nói. Trần Trương Mạnh tất thì những mày, đối với huyết ma lão tổ thủ đoạn lại nhiều hơn một phần khác sâu nhận biết. Huyết ma lão tổ mặc dù thọ không nhiều, dù là nguyên thân đi, còn có thể vào huyết bộ thân thể này tiếp tục sống giả, ngươi ta thân, hôm nay ta tất Huyết Cuồng đang nhìn mình nút thân, lửa giận trong lòng bên trong đốt, giơ tay lên, lập tức một đoàn hát quang rơi xuống, hóa thành một cái mang trẻ mặc nạ quỷ vương. Cái này quỷ vương tu vi, đơn nhiên cũng là kim đan 6 tầng. Nhìn thấy quỷ vương xuất hiện, Huyết Ma lão tổ cũng lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi vậy mà thu được cổ quỷ truyền thừa?" Không thể nói. Huyết Cuồng cười lạnh. Tôn này quỷ vương gào thét lên sông về thanh niên áo bào đỏ ngầu, trong chốc lát hắc vụ phô thiên cái địa, quần quần khí trong vụ xuất hiện, ngưng kết trở thành một cái màu xám trang quan khí Tự tìm cái chết. Thanh niên áo bào đỏ ngẩng vẻ mặt trên mặt cùng Huyết Ma lão tổ gần như giống nhau, hắn cười gần một tiếng, điều động một mảnh huyết vân, hướng về Quỷ Vương trùng sát mà đi. Hai đại kim đan cảnh 6 tầng cường giả trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Huyết Cùng, ta tiễn ngươi lên đường. Huyết Ma lão tổ một gương mặt mơ hiện ra nụ cười gần, trong tay đột nhiên thêm ra một cây thần bí huyết phiên đây chính là Huyết Ma phiên. Huyết Ma phiên vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời giờ khắc này đều đỏ sẫm sung dưới, đậm nhiên lên, đem hai người chiến đấu trên đỉnh đầu hoàn toàn che lại. Huyết Cùng thân sắc biến, bất quá hắn đồng thời không hoảng loạn, trên người hắc bào đột nhiên từng khúc ra nổi lên một bộ đầy màu đen hoa văn quỷ dị nhục thân. Thân thể này trong một cái hít thở, đột nhiên biến phải vô cùng to lớn, cao tới 8 9 trượng, cho người ta một tòa to như màu đen như dãy núi cảm giác các bách. Lão thất phu, lão tử đã sớm để phòng ngươi món bảo vật này. Huyết cùng nghe răng cười, cuồn cuộn đoán khí ngưng kết, cũng tạo thành một cái màu xám trắng đại đao, bị hắn nắm trong tay. Tây đao này, so với Quỷ Vương cái thanh kia còn lớn hơn, uy năng mạnh hơn, nó mới vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa tuổi lên cuồng phong, đến huyết vân cũng ngắn ra. Một tay khẽ vớt trường Huyết Cổ sắc có nhiệt, nói: "Đao này Chính là oan hồn bên trong tòa thành cổ chỗ có sống linh oan khí ngưng kết, hôm nay ta liền phá ngươi huyết ma phiền, vì những cái kia chết đi người bình thường báo thủ rửa hận. Tiên lịch độ nhà ngươi, tại cổ quỷ trên xác thịt lấy được thu hoạch còn thật không ít. Huyết ma lão tổ nghe vậy cười lạnh, đột nhiên huy động huyết ma phiền. Hô! Đột nhiên, toàn màu đỏ tươi như mực huyết hải không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trong hư không, phản phất là từ trong địa ngục thâm viên phun ra ngoài. Mảnh này huyết hải mênh không thể nhìn thấy cuối, trong đó dịch lăn lộn sôi trào, lên ngập trời lãng. Những thứ này huyết lãng giống như như cự long hết, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Quấn về bốn phương tám hướng mãnh liệt bao phủ mà đi. Bọn chúng những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, tản mát ra gay muối mùi máu tươi cùng khí tức tử vong nồng nặc. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị cố này huyết sắc dòng lũ bao phủ, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong sự sợ hãi. Mở. Huyết cuồn mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh như sương, hắn không chỉ không có lùi bước nửa bước, ngược lại thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xông về phía trước, trong tay lập loè mang theo khí thế một đi không trở lại, hung về cái kia sôi trào chém đi xuống. Một đao sát ý vô tận cùng năng. Phản Phật muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới, chương 280, sư phó tuyệt học. Chương 280, sư phó tuyệt học. Thần mạnh. Mắt thấy hai đại kim đan 6 tầng cường giả chính thức bày ra quyết đấu, huyết mị bọn người đều sợ hãi cả kinh, cảm giác sâu sắc một khi gia nhập vào trận chiến đấu này, bọn hắn chính là pháo hơi nhất một dạng sâu kiến nhân vật. Trần Trương Mạnh ánh mắt lấp loé, chuyên chú nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Hắn cũng muốn nhìn một chút huyết cùng đoàn sắc cổ quỷ thân sau đó, có thể phát huy ra tới dạng gì chiến lực. đột nhiên huy động, phát ra một hồi thai nhức góc tiếng gầm gử, phản Phật muốn xé nứt Cái này kinh thế hãi tục một đao mang theo không có gì sánh kịp vì thế đột nhiên xuất hiện, để cho người ta cảm nhận được một cú không cách nào kháng cự sức mạnh. Liền thấy cái kêu màu xám trắng đào mang tự oán trên đào phun ra ngoài, kỳ trường độ đủ đạt mấy chục trượng chi cự. Đao mang những nơi đi qua, thư không đều bị cắt đứt ra, cho thấy một kích khủng bố này uy lực gầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, đạo này kinh tiên động địa đao mang hung hăng đánh xuống đang sôi trào quần quẫn huyết lãng phía trên, trong chốc lát, huyết lãng giống như là bị một cái cự phủ bổ ra gắng gượng bị chia làm hai nửa đại bộ phận huyết lãng bị đao mang chặt đứt, về hai bên lật đi. Chết. Huyết quân nộ phát trung thiên, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tay hắn nắm chừng nào, không sợ hai chút nào hướng về huyết lãng mãnh liệt tiến lên, quyết tâm muốn xông ra tầng này tầng trở ngại, thẳng đến huyết ma lão tổ tính mệnh. Hắn giờ phút này toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ chí cực khí thế, phản phất cùng trường đao trong tay hòa làm một thể, dũng cảm tiến tới, không ai có thể ngăn cản. Có chút ý tứ, huyết ma lão tổ khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười gần trò, toàn thân huyết khí cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh hồng chói mắt huyết quang hướng về Cùng lúc đó, huyết bị hắn phải bay phối, không. Quần quần, như như quần, quần không từ ma ra, tầng, tầng lớp lớp Vô Thiên cái địa. Những thứ này huyết lặng ẩn chứa vô tận gian áp sức mạnh cùng sát ý ngập trời, giống như từng đầu hung mãnh cự thú, giương nhanh múa vút hướng phía trước đánh tới, những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ bị nhuộm thành màu đỏ tươi, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh. Suy suy suy. Trong chốc lát, mấy đạo kinh thế hai tục cự hình đao mang đột nhiên xuất hiện, lấy lôi đình vạn quân chi thế phá không mà đến. Bọn chúng tựa như kia chớp lăng lệ, vô tình lãng, trực ma lão qua. Lúc này huyết cùng, hắn vô cùng to lớn màu đen thân thể tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trên người của hắn đường vân lóng lánh quỷ dị hắc quang, huyền như thần bí phụ chú, dạng người giật giỡ. Giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân thành tử không đáy thâm uyên, vô gian địa ngục đi ra tuyệt thế ác quỷ, toàn thân tản ra âm sâm khí tức giết lạnh, liền trùng quanh lăn lộn gầm thét huyết lãng cũng tựa hồ bởi vì sợ hãi mà ngưng kết cứng ngắc. Huyết ma lão tổ sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cổ quỷ nhục thân tăng thêm truyền thừa vậy mà lại lợi hại như thế. Thời gian mấy thở, huyết liền tới gần. Huyết huy động huyết phiên, gần cùng huyết cùng hai người bị huyết lãng mang che dấu, song phương giao chiến tốc độ rất nhanh. Cái nào sợ sẽ là tù vì cao nhất khi mị, cũng cảm giác có chút thấy không rõ rồi. Huyết cuồng thế công rất mạnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó đột phá huyết ma phiên ngăn cản. Huyết lãng đang lan lột, từng cây dịch thấu trong suốt huyết mâu dần dần hiện ra, bọn chúng chặt chẽ sắp xếp, số lượng nhiều tựa như mưa tầm tã xuống mưa to, liên tục không ngừng hướng lấy huyết của mình kích ma đi. Cùng lúc đó, một tầng quỷ dị xương mù màu đen từ trên người huyết cuồng bay lên, cấp tốc tràn ngập ra, chập cư bốn phía một mạng lưới không gian. Rầm Huyết cuồng đưa tay vung đao, đao từ trước người bay ra, vào hắc vụ đem huyết màu chém bỡ. Huyết ma lão tổ thấy thế, Không chút nào hoảng, hắn một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, liền thấy trong cơn sóng máu đột nhiên bay ra năm sáu mai huyết cầu, lấy như thiểm điện tốc độ tiến vào trong khói đen ngầm. Huyết cầu đột nhiên bạo tạc, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, đầm đặc hắc vụ cũng bị nổ chia năm xẻ đã mất đi nguyên bản uy năng. Nhân cơ hội này, từng tia huyết mâu đông đúc như mưa rơi xuống. Huyết cuồng vung dao ngăn cản, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở, vẫn có không thiếu huyết mâu rơi vào trên thân. Phanh, phanh, phanh. hoa văn trên thể, vậy mà không có đột phá. Mặc dù như thế, huyết cuồng thân thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nơi xa, Huyết Mị thấy cảnh này, tiểu khu rẽ run, lẩm bẩm nói, "Đây là Tích Huyết Lôi, sư phó tuyệt học." Thật mạnh, đại sư huynh có chút không chịu nổi, sư phó lao nhân ra ông ta thủ đoạn thật nhiều. Huyết Ảnh có chút kinh hai nói, "Trần trường mệnh ánh mắt khẽ động, nhớ lại một chút, phát giác cái này Tích Huyết Lôi cũng không có trong huyết ma Trần Kinh ghi chép. Lao già này, cũng không biết đối với đồ đệ che giấu bao nhiêu." Trần trường mệnh trong lòng hừ lạnh, đối với huyết ma lão tổ làm người càng cho chẽn. Liên tục bại lui huyết cùng, đột nhiên ánh mắt tà lên, hắn há ra, vậy mà phát ra sói lương âm thanh. âm này tiêu ngạo, xông thẳng vút tiêu. Sa sa chẩn trường mệnh bọn người, nghe được cái này quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, đều cảm giác đại não tại thời khắc này có chút suy nghĩ hỗn loạn. Huyết ma lão tổ biểu lộ cứng đờ, cũng bị ảnh hưởng rồi. Huyết cuồng trợ cơ hội này, rốt cuộc lại một lần hướng giết tới đây, liên tục vung đao, chém về phía Huyết ma lão tổ. Mắt thấy đao quang liền muốn rơi vào trên người, Huyết ma lão tổ đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đem Huyết ma phiên chắn trước người hẩm. Ván đao mang theo khí thế bén nhọn hung hăng chém vào tại Huyết ma trên lá cờ, trong chốc lát phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Huyết ma phiên run Phía trên Minh khắc quỷ dị phù văn lập loè rượu nhãn quan mang, ngay sau đó một cỗ sôi trào mãnh liệt màu máu thủy triều từ phiên mặt phun ra ngoài. Ván Đao đang cùng huyết lãng tiếp xúc trong nháy mắt, bị lực lượng cường đại bắn ngược ra, huyết cùng tại thời khắc này giống như rượu đất dây giống như hướng về sau bay bắn đi ra. Mà cầm trong tay huyết ma phiên huyết ma lão tổ càng là không chịu nổi cái nặng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng theo huyết ma phiên truyền lại đến trên người mình. Thân thể của hắn phảng gặp sét đánh kịch liệt đau nhức toàn bộ thân hình không tự chủ được đảo mà ra. Một đao này làm hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ đối với trạng thái thân thể Huyết Ma lão tổ tựa hồ cũng không quan tâm, hắn mãnh liệt mà túi đầu nhìn về phía Huyết Ma Phiên, phát giác món bảo vật này vậy mà đã nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Hắn lập tức vô cùng đau lòng. Huyết Cuồng bay ngược ra ngoài, cũng liếc mắt nhìn Đoan Dao. Hắn cây đao này cũng không có tốt đi đâu, trên thân đao xuất hiện một cái sâu đậm lỗ hồng. Một cách này, hai đại pháp bảo tất cả bị tổn thương, Huyết Cuồng nhục thân cường đại cho nên cũng không tụ thương, mà Huyết Ma lão tổ tắc thì thụ nhất định vết thương nhẹ. "Lão giả, đi cho đi." Huyết Cuồng trong lòng hạ ý thao thiên, lại một lần nữa chém giết tới, cùng Huyết Ma lão tổ chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Hai người đánh khó hòa giải. Một bên khác, thanh niên áo bào đỏ ngẫu cùng cái kia một tôn quỷ vương đồng dạng là bất phân thắng bại, đánh túi bụi, luân phiên giao thủ, hai người đều bị tổn thương. Sau một nén nhang, Trăn Trương Mạnh đáng người bên hai, đột nhiên vang lên giọng huyết cuồng. "Sư lệ sư muội giúp ta một chút sức lực, các người đi đối phó sư phó phân thân đó." Chương 281. người quá làm cho sư thất vọng. Chương 281. Ngươi quá làm cho sư thất vọng. Nghe được giọng huyết cuồng, huyết mị đáng người thần biến đổi, người bản cảm nhận được một loại áp lực lớn lao. Sư phó cổ kia thân ngoại hóa thân, chính là đại sư huyết của mục thân, cảnh giới đạt đến kim đan cảnh 6 tầng. Kim đan cảnh tầng 6 địch nhân đối với mọi người mà nói, vẫn còn có chút cao. "Huyết cuồng, ngươi vậy mà mê hoặc ngươi sư đệ sư muội, tâm hắn đang chết." Huyết ma lão tổ thanh âm tức giận vang lên. "Có gì không thể?" Huyết cuồng cười lạnh, "Các sư đệ sư muội, nhanh lên động thủ." "Chết." Huyết ma lão tổ tức sủi bọt mép, trong tay huyết ma phiên thế công mạnh hơn, trong lúc nhất thời huyết lãng cuồng loạn, thanh thế thao thiên, thế. động, vào quỷ thân đại, trong huyết đi, trong không ngừng vùng, ra đem huyết lãng không ngừng mà chặt đứt. Song Phương ngẫu nhiên có tiếp xúc, nhưng cũng là vừa chạm vào tức mở. Tựa hồ không muốn để cho huyết ma phiên cùng oán đao hai món bảo vật này lại có tổn thương gì. Nhị sư tỷ, chúng ta. Huyết Ảnh Kinh Nghi bất định nhìn qua xa xa hai trận đại chiến, thấp giọng hỏi. Sư phó tàn bạo bất nhân, dù ý khó dò, nếu không phải có thể mượn lấy đại sư Vinh sức mạnh rất hắn, chúng ta về sau cũng chỉ có một con đường chết. Huyết Mị ánh mắt lạnh nhạt, dứt khoát quyết nhiên nói ra, một trận chiến này, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Nhị sư tỷ nói không sai. Ba sư huynh hết cũng chỉnh trọng nói. Gặp thực lực cao nhất sư phụ tỷ cùng sư huynh đều quyết định như vậy, huyết ảnh, huyết độc cùng hết lệ bọn người nhau nhao gật đầu đám người phi thân lên, hướng về thanh niên áo bào đỏ ngầu phương hướng bay đi. Nam đạo huyết quang bay tới. Trần Chương mệnh ỉ vào thân thể cường đại, ngự không mà đi, cũng không có thi triển huyết đột thuật, cho nên hắn là cái cuối cùng đi tới chiến trường người. Ngụy Đồ, thanh niên áo bào đỏ ngầu một bên ứng phó quỷ vương công kích, một bên nổi giận nói, các ngươi phản rồi sao? Huyết Mị trầm mặc, dùng hành động thực tế để diễn tả thái độ của mình. Xuy Xuy, nàng rút ra một cái huyết đao, liên tục chém ra mấy chục đạo huyết sắc đao quang đi ra. Những người khác thấy thế, cũng phát động công kích từ xa. Bọn hắn dù sao tu vi khá thấp, cũng chỉ có thể vận dụng công kích từ xa tới quấy loạn chiến đấu, chân chính chiến đấu chủ lực, còn phải là Tôn này Kim đang cảnh tầng 6 quỷ vương. Trân chương lặng lẽ lấy ra một cái huyết phù, sắc mặt lạnh lùng xách trong tay, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Cái này huyết phù cũng là đứng đầu pháp khí, mặc dù không cùng Kim canh kiếm, nhưng là mười phần cứng rắn sắc bén. Huyết mị đám người công kích từ xa, vẫn là làm ra quấy nhiễu hiệu quả, trong nhất thời này quỷ vương chiếm thượng đỏ ngầu không ngừng lui Đáng chết, các ngươi bọn này nực Thanh niên áo bào đỏ ngầu không ngừng trồi mắng. Huyết mị bọn người thấy thế mừng rỡ, liên tục phát động công kích từ xa, Trần Trường mệnh tìm đúng một cái cơ hội, đem trong tay huyết phủ cũng đông nhiên bước ra ngoài. Hô! Huyết phủ giống như một đạo hồng sắc tiêm điện, tốc độ kia nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chơ chối. Trong chớp mắt liền đã đến thanh niên áo bào đỏ ngầu sau lưng. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, như sấm bên tai. Cái huyết phù hung đập vào thanh niên áo bào đỏ ngẩng trên lưng, sức mạnh to lớn giống như bãi sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Trong chốc lát, Thanh niên áo bào đỏ ngẫu bị cái này cố cường đại lực trùng kích đánh bay mà ra, cơ thể giống như như diều đứt dây đồng dạng tại trên không xẹt qua một đường vòng cung, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương. Tôn này Quỷ Vương nắm lấy cơ hội đánh chó mù đường, hung hãn đánh tới, trong tay đoản khí trường đao, huy động ra từng đạo kinh người đao mang. Thanh niên áo bào đỏ ngầu trong lòng đội vàng, cũng chỉ có thể không ngừng mà lưu lại. "Tiểu sư đệ, người thật lợi hại." Huyết bị một mặt chấn kinh, trong tay thế công vẫn không có ngừng, hướng về phía xa xa thanh niên áo bào đỏ ngẫu vẫn là mưa to gió lớn một dạng không ngừng thu phát. Tiểu sư đệ cái này huyết phủ phải tích chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, tốc độ nhanh đến liền Kim Đan cảnh tầng 6 tu sĩ cũng không có tránh thoát đi đúng lúc này. Chân chương mạnh thân hình như điện bắn ra, trong chớp mắt liền bay đến phía trước, lần nữa đem chuôi này huyết phù nắm trong tay, thật chận ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia chật vật không chịu nổi thanh niên áo bào đỏ ngầu, tiếp đó không chút do dự dùng sức ném ra ngoài trong tay huyết phủ. Liền thấy chói mắt chói mắt liếc quang tựa như tia chớp hoạch phá hư không, bằng tốc kinh người hướng về thanh niên áo đỏ mau chóng đuổi theo. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, thanh niên áo đỏ ngầu nhiên đã có bị. Hán cấp tốc cơ muỗi lên trong tay huyết đao. Trong chốc lát, vô số đạo lăng lệ vô cùng đao mang đan vào một chỗ, tạo thành một trường che khuất bầu trời vết sắc mạng nện. Trường này mạng nện phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng, để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự áp lực khủng bố ẩm. Huyết phù ở giữa vết sắc mạng nện, lưới lớn kịch liệt rung động, nhưng mà cũng không có sụp đổ ẩm. Quỷ Vương lao đến, nặng nhẹ một đao chạm tại huyết võng, đem hắn phá ra. Dây đắc huyết sắc kiếm quang, từ đằng xa phóng tới, huyễn công kích lúc này tới áo bào trong đôi mắt dâng lên không thể át giận, đột nhiên toàn thân giống như diễm giống như quang, cả người hắn hóa thành một đạo quang. Vậy mà hướng về huyết mị bọn người vào tới. Không tốt. Huyết mị mấy người người thất kinh, huyết ma lão tổ cái này cổ hóa thân thiêu đốt tinh huyết, nhường huyết độn thuật uy lực lập tức tăng cường. Bọn hắn vội vàng vận dụng áp đái hòng phòng ngự bảo vật, đồng thời cũng bốc cháy lên tinh huyết. Thanh niên áo bào đỏ ngầu chợt xuất hiện, vung đao chém về phía huyết mị bọn người. Từng đạo đao mang, bay vụt mà tới ầm ầm. Đao mang rơi vào phòng ngự pháp bảo lồng ánh sáng phía trên, trực tiếp hắn đánh giờ hóa Thấy mình không có bị công kích, cười một tiếng, lại lấy ra một cái huyết phủ, hướng về thanh niên áo đỏ ngầu phía sau lưng đột tới. Huyết quang đột nhiên mà tới ẩm. Huyết phủ rơi vào thanh niên áo bào đỏ ngẩu phía sau lưng, lại một lần nữa đem hắn huyết nguyên khai giáp đánh nát, đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài. Quỷ Vương thừa cơ hội này, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, một đao chém vào thanh niên áo bào đỏ ngầu trên lưng. Phụp. Một đao này chém vào phía sau lưng, trọng thương thanh niên áo bào đỏ ngầu. Nơi xa, huyết bị bọn người từ trong hư không hiện thân, giao nhau, nhau thổ huyết, cứ việc phát động huyết độ thuật thời, nhưng bọn hắn vẫn là bị đao lan tới rồi, Ngũ phụ thụ điểm vết thương nhẹ. Huyết Sơn, ngươi vi sư quá thất vọng rồi. Một bên khác, huyết ma lão tổ lên cơn giận dữ. Phật gia rít lên một tiếng. Hán Hóa thân không có đối với huyết Sơn phát động công kích, cũng là nghĩ giữ lại cái này luyện thể đồ đệ tính mệnh, chuẩn bị không để luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ đến cái này đồ đệ sức mạnh vậy mà như thế kinh người, liên tục vài cái huyết phủ công kích, vậy mà đối với Hán Hóa thân tạo thành phiền toái cực lớn. Từ đó nhường Tôn này Quỷ Vương có thời cơ lợi dụng. Huyết Ma lão tổ dưới sự cuồng nộ, trong tay đột nhiên thêm ra một cái huyết sắc tiểu kiếm, hắn dương một tay lên liền bày bắn ra ngoài. Xoẹt. Kiếm quang nhanh như điện, thẳng đến Trần Trường Mệnh mà đến. Chương 282. Đáng chết thể tu. Chương 282 đáng chết thể tu. Huyết Ma lão tổ sử dụng huyết sắc tiểu kiếm, cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, đạo mắt liền vung xuống đến Trần Trường Mạnh trước mặt. Một đạo chói mắt huyết quang đằng không mà lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi mầu máu đỏ tiểu kiếm. Tại mấu chốt giờ khắc này, Trần Trường Mạnh phát động huyết độn thuật. Hắn huyết độn thuật đã mát cấp rồi, một khi phát động so nhị sư tỷ huyết mị nhanh hơn, cho nên tránh qua, chém né Huyết Ma lão tổ cái này một kích mạng. Ùng. Huyết Ma lão tổ cả kinh, cũng không nghĩ tới vẹn vẹn học xong Huyết, huyết sơn. Vậy mà trên huyết độ thuật tốc độ lại nhanh như vậy, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Huyết cùng trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, bất quá thừa dịp huyết ma lão tổ phân tâm cơ hội, hắn tiếp tục vung đao, không ngừng phát động cuồng bạo công kích. Mà một bên khác, Quỷ Vương đem thanh niên áo bào đỏ ngẫu trọng thương sau đó, thanh niên áo bào đỏ ngẫu vậy mà kéo dài thiêu đốt tinh huyết phát động huyết độ thuật, không ngừng tại trong hư không đi xuyên, kéo xa cùng Quỷ Vương khoảng cách đi xuyên trên đường, còn không ngừng đối với huyết mị bọn người tiến hành công kích. Xuy. Trôi này huyết sắc tiểu kiếm giống như được trao cho sinh mệnh tại lần đầu công kích thất bại về sau, linh hoạt xoay người lại, đồng thời bằng tốc độ kinh người một lần nữa phong tỏa mục tiêu. Nó giống như một đạo hồng sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, mang theo khí thế bén nhọn trực tiếp thẳng hướng Trần Trường Mệnh mau chóng đuổi theo đối mặt hung mãnh như vậy truy kích, Trần Trường Mệnh không dám chậm trễ chút nào. Liền thấy hắn hai tay vung lên múa, trong nháy mắt trong tay tất cả thêm ra một cái lập lòe hãn quang với phủ. Ngay sau đó, hắn đem thể nội tất cả sức mạnh hội tụ ở cánh tay phải bên trên, kèm theo một hồi trầm thấp tiếng ông ông vang lên, mãnh liệt mà đem bên trong một cái huyết phủ hung hăng hướng về phía trước ném ra ngoài. Những thứ này phủ, đệ tử bên trên một nhóm cắt thịt công việc. Hô. cái này phủ tựa như một quả đốt lưu tình, mang theo không gì sánh kịp vi phóng tới huyết tiểu kiếm. Vẽ ra trên không chung một đạo hoa mỹ đường vòng cung về sau, chính xác không sai lầm đập về phía huyết sắc tiểu kiếm. Trong chốc lát, chỉ nghe "cheng" một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, không khí xung quanh đều tựa như bị xé nứt ra. Huyết phủ tại chỗ vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn hướng bốn phía đánh tới, mà huyết sắc tiểu kiếm cũng bị lực lượng cuồng bạo lệnh đến lệch phương hướng. Lại một đạo màu màu lóe lên. Chân chương mệnh thanh thứ hai huyết phủ cũng theo sát mà tới ầm. Cái này huyết phủ nặng rơi vào huyết tiểu trên thân kiếm, trong nháy mắt giải biển dâng lực lượng mãnh trôi này tiểu kiếm cho triệt để đánh bay ra ngoài. Sát mặt lạnh lùng trần trương mạnh phát động huyết đột đồ thuật, đột nhiên lao đến, một tay lấy huyết sắc tiểu kiếm nắm trong tay. Huyết sắc tiểu kiếm trong tay hắn không ngừng rung động, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng là bị một cái có lực đại thủ gắt gao bắt lấy, cũng không còn cách nào đào thoát. Trần Trường mạnh ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên liền đem huyết sắc tiểu kiếm ném vào ngự thú vòng tay bên trong. Vừa tiến vào trong, ma linh đẳng liền mở rộng đi ra màu đen đằng điều đem thanh tiểu kiếm này cho cuốn lên khiến cho không cách nào chuyển động một chút. Ha, ha tiểu sư đệ, làm cho gọn gàng vào. Huyết Côn đại hỉ. Sư phó cái này bản mệnh huyết kiếm vậy mà tại tiểu sư đệ luân phiên thao tác, chầm xa chết tích, vậy mà không biết tung tích, cái này thật sự là một cái tin tức vô cùng tốt. Hô. Xa xa Quỷ Vương đột nhiên phóng xuất ra số lớn hắc vụ, đem thanh niên áo bào đỏ ngấu hóa thành huyết quang bao phủ. Quỷ Vương như quỷ mị xuất hiện tại hắc vụ một phương hướng nào đó, cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu lại một lần nữa bắt đầu đại chiến. Bây giờ, bị thanh niên áo bào đỏ ngầu truy đuổi huyết mị mấy vị Sích huyết truyền đệ tử, cũng bị thương không nhẹ, bất quá bọn hắn gặp trên chiến trường tình thế đối bọn hắn cực kỳ có lợi, liền đem hết toàn lực đối với thanh niên áo bào đỏ ngấu phát ra nhất ba ba công kích từ xa. Đáng chết thể tu. Huyết Ma lão tổ gặp bản mệnh phi kiếm bị quỷ dị lấy đi, đã mất đi liên hệ, tức giận đến gầm thét một tiếng, trong tay Huyết Ma phiên ra tăng thế công, trong lúc nhất thời đè lại huyết của Ngưu căng phách lối ầm ầm. Hai trận đại chiến hùng hực khí thế, chiến đấu mười phần kịch liệt. Xích Huyết Sơn. Huyết trong phủ bây giờ không có ai, cũng chỉ có trong huyết chỉ cái kia cái cự đại huyết thái tuế tồn tại. Một đạo huyết ảnh chậm rãi từ trong huyết thái tuế nổi lên, hắn hai tay sau lưng, ánh mắt tại thời khắc này tựa có thể xuyên thấu vào cổ, nhìn thấy xa xa đại chiến, sư đồ nội chiến. Ha, ha đây cũng là một một lưới bắt hết cơ hội của ta. Huệ Ảnh cười nhạt một tiếng. Trận chiến đấu này đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ bị thương, phe thắng lợi cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng, nếu như lúc này hắn xuất thế lời nói, liền có thể dễ dàng đem tất cả mọi người thu thập hết. Sớm xuất thế, sẽ để cho ta tu vi giảm xuống không thiếu, bất quá có thể đem huyết của cái kia cổ cổ quỷ thi thể và huyết sơn luyện thể nhục thân đều thu vào dưới chướng, cuộc mua bán này cũng không tính là thua thiệt. Huyết Ảnh nội tâm không ngừng mà tính toán, dần dần kiên định tín niệm. Bất luận là huyết quỷ, vẫn là huyết sơn, hắn thấy hai cái này chân truyền đệ tử cũng là tiên phú chắc tuyệt hạng người, nếu như cho hai người cơ hội, về sau nhất định trưởng thành sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Mà huyết sơn ra này, gần đây đối với huyết thái tuế thịt đỏ cùng đen thịt tiêu hao quá lớn, nếu như đang chờ sau đó đi, e rằng cái này huyết thái tuế sẽ bị huyết sơn tiêu hao không có. Tóm lại đủ loại, hắn quyết định sớm xuất thế. Nghĩ tới đây, đạo này huyết ảnh liền chui vào huyết thái tuế bên trong, bây giờ thái tuế điên cuồng đầu chuyển động, chậm rãi hướng về hình người phát sinh biến hóa. Tầng ngoài một tầng thịt cũng đồng thời biến hóa theo. Chương 283, thần bí huyết ảnh. Chương 283, thần bí huyết ảnh đã trải qua số cái hô hấp cơ phù. Bên trong huyết chỉ khổng lộ vết thái tuế liền biến mất không thấy, trên vị trí cũ khoảng không, nội lơ lửng một cái thấy không rõ diện mạo huyết sắc nhân ảnh. Bất tử bất diệt, thọ cùng trời đất. Haha, ha, loại cảm giác này thực sự quá tốt đẹp. Huyết sắc nhân ảnh nâng lên hai tay, xem kỹ lấy mình bộ dạng này thân thể mới tinh, trong miệng phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp, từ đó về sau, ta lại không tuổi thọ khứ nhễu, đời này nhất định có thể tu luyện tới hóa thân cảnh, từ đó nhất cử phi thăng linh giới. Đã ý cười vài tiếng sau đó, hắn chợt liền biến mất ở huyết phủ bên trong. Xích sâu, hai trận đại chiến còn đang kéo dài, chiến đấu 10 phần liệt. Thanh niên áo bào đỏ ngẫu thủ thương ở phía trước, đang chạy trốn một hồi sau đó, đột nhiên ngoặt một cái, hóa thành một đạo huyết quang đâm đầu thẳng vào ngập trời huyết hải bên trong, liền như vậy biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hơi thở của huyết ma lão tổ lại mạnh lên. Còn chưa đủ, dung hợp cái này một bộ hóa thần sau đó, huyết ma lão tổ giống giận một tiếng, ở giữa từ bốn phương tám hướng đột nhiên bay tới rất nhiều huyết ma, nhao nhao đưa vào trong biển máu. Đây là Xa xa Trần Trường mệnh thấy cảnh này, chân mày cau lại. Cái này huyết ma lão tổ dung hợp thanh niên áo bào đỏ ngẫu cùng rất nhiều huyết ma, chẳng lẽ sẽ tạm thời đột phá kim đan cảnh bảy tầng? Ẩm Huyết Ma lão tổ thân thể chấn động, giờ khác này trên thân vậy mà phóng xuất ra kim đan cảnh bảy tầng khí tức. Ha ha, đồ, ngươi đi chết đi. Đột phá Huyết Ma lão tổ cùng nạo không kềm chế được cười lớn một tiếng, huy động Huyết Ma phiến, nhấc lên so trước đó càng kinh khủng hơn Thao Thiên Huyết Lãng. Tới. Huyết Cùng Như Thiểm Điện lùi lại, cái kia một tôn quỷ vương bay tới cũng dung hợp tiến thân thể của hắn bên trong, giờ khác này trên người hắn nhấp nhoáng tới một tầng hắc sắc quang mang, đồng thời hắn tu vi cũng đột phá đến kim đan cảnh bảy tầng. Huyết Lãng cuồn cuộn tới đột nhiên một phân thành hai, một bộ phận công về phía Huyết Cùng, một bộ phận nhào về phía nơi xa. Nào về phía xa xa trong cơn sóng máu, đột nhiên bay ra mấy đầu huyết long, chảo răng mưa chảo, thẳng đến huyết mị, huyết sát bọn người. Trần Trường Mạnh cũng không ngoại lệ, lần này cũng bị huyết ma lão tổ cho cố ý triêu cố. Gặp huyết long thế tới hung mãnh, tốc độ cực nhanh, Trần Trường Mạnh cũng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía nơi xa. Huyết long gắt gao đuổi theo. Một hướng khác, huyết mị mấy người cũng nhao nhao tiêu đốt tinh huyết phát động huyết đột, nhưng ngoại trừ huyết thoát bên ngoài, những người khác lại bị huyết long đụng vào huyết quang bên trên, tại chỗ liền từ không trung xuống, sống chết không rõ. Huyết mị hướng bắc, hướng đông, hai người mỗi người tự chạy nịch đổ, hết thảy đang chết. Gặp giết mấy cái nịch đổ, huyết ma lão tổ ý niệm trong lòng thông suốt không ít, hắn ra tăng thế công, tính toán đem xích huyết sơn lớn nhất nịch đổ hết quần cũng chấm giết. Huyết quần dung hợp quỷ vương sau đó, thực lực tự nhiên cũng là tăng mạnh, hắn chính mắt thấy huyết ma lão tổ cực kỳ tàn ác mà đồ sát chính mình đông đảo đồng môn sư huynh đệ chằng cảnh, trong lòng lập tức dấy lên hừng hực lửa giận cùng không cách nào ách chế phẫn hận. Hồ. huyết mở ra huyết đại khẩu nhiên phun một cái, một đến điểm, huyền giống nước liền từ trong miệng hắn ra ngoài. Cỗ này hắc vụ che khuất bầu trời, kích thước to lớn vượt quá tưởng tượng. Nồng đậm trình độ còn như thực chất đồng dạng, hơn nữa nó còn có cực mạnh dính tính chất, dẫn đến trung quanh không gian đều biến ngưng trọng đen nén. Cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, thế tới hung hang huyết lãng, tại gặp phải cái này thần bí hấp vụ lúc, vậy mà giống như là bị đầm lầy vây khốn như thế khó mà chuyển động, tốc độ đi tới đột nhiên chậm lại. Xa xa nhìn lại, cái này hai cỗ cường đại sức mạnh dây dưa cùng nhau giao thoa, liền tựa như hai đầu hung tàn vô cùng cự thú đang tại bày ra một hồi kinh tâm động phép sinh tử đỏ sức, tràn diện kịch liệt hùng bí, để cho người ta nhìn mà than thở. Ầm tại từng trận nổ vang âm thanh bên trong, huyết ma phiên cùng oán đao không ngừng đụng nhau ở giữa còn trộn lẫn một chút hắn hắn pháp bảo công kích, cũng không lâu lắm, hai người đều không hẹn mà cùng bị thương. Nơi xa, Trần Trương mệnh bị một đầu huyết lãng truy đuổi, rất nhanh liền cách xa chiến đấu hiện trường, chạy trốn tới địa phương không người, trên người hắn đột nhiên đưa ra một cây lớn hắc đằng, đầu này hắc đằng cũng phát ra khí tức thần bí, như một đầu màu đen tự long xuất thế, nhẹ nhõm đem đầu này huyết long đánh tan. Trần Trương mệnh quay người lại, lại trở về chiến đấu hiện trường. Mà một hướng khác, đang ở trên đỉnh núi khoảng không bay nhanh huyết mị, đột nhiên cảm nhận được một cổ vô hình che chắn xuất hiện, đem thân thể của nàng cứng trở lại. Đây là cái gì? Huyết Mị dọa đến hồn phi phách tán. Nàng tại cái này phi hành tốc độ cao quá trình bên trong, đột nhiên gặp phải không rõ lực cản, cái này như thế nào để cho nàng trốn qua Hậu Phương Đầu kia huyết long truy sát. Phục. Phương hướng sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng văng nhỏ, áp lực cực lớn lập tức tiêu thất. Huyết Mị quay đầu, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái kia một đầu huyết long, lại bị một cố lực lượng vô hình đánh tan. Bành. Đại náo phản phất bị đồ vật gì đập trúng, Huyết Mị cũng mơ, mơ màng màng đứng lên, không có qua mấy giây liền hôn mê bất tỉnh. Một đạo huyết sắc nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Huyết Mị ôm ở trong ngực. Chậc chậc, cái này tiểu mỹ nhân dáng dấp không tệ, về sau liền cho bản tọa làm một người đạo lữ tốt. Huyết sắc nhân hành chậc chậc tiểu đạo. Hắn đem huyết mị đặt ở trên núi đá, đưa tay đánh ra một đạo huyết quang, đem huyết mị bao phủ. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn lại vô thanh vô tức biến mất rồi. Không hổ là kim đan cảnh bảy tầng cường giả. Chân chương mạnh xuất hiện ngoài huyết lãng, nương thị huyết ma lão tổ cùng huyết cuồng chiến đấu, sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này hai đại cường giả chiến đấu đang đang kịch liệt thời điểm, Hắn tạm thời còn không thể tham dự đi vào chờ hai người thương thế tăng thêm, tu vi từ Kim Đan cảnh bảy tầng rơi xuống khi trở về, hắn không sai biệt lắm liền có thể ra tay rồi. Một hướng khác, một cái thần bí huyết sắc nhân ảnh trốn ở trên không tầng mây bên trong, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến cuộc chiến đấu này. Cái này Kim Đan cảnh tầng 3 thể tu, mặc dù thực lực yếu nhất, tạm thời vẫn là không cần động đến hắn, miễn cho huyết ma tử cùng huyết cùng hai tiểu tử này bị đả thảo kinh xả, xoay đầu lại vẫn đối với trại cho ta. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn thu liễm một thân khí tức, lặng lặng chờ chờ chiến đấu ra chuyển biến một khắc. Trận đấu kéo dài một canh giờ sau, Huyết Ma lão tổ cùng Huyết Cuồng Thương Thế đều tăng thêm công tiêuu, bao quát huyết ma phiên cùng bán đao hai món bảo vật này cũng hư hại, uy năng trên diện rộng hạ xuống. Nguyên lai like như đại dương thao thiên huyết lãng cùng đậm đặc hắc vụ, tại thời khắc này cũng rút nhỏ rất nhiều, tại trong hư không chiếm cứ diện tích cũng bất quá chỉ có lúc đầu 1 phần 3 lớn nhỏ. Phốc phốc. Hai người thân thể chấn động, cảnh giới không hẹn mà cùng từ Kim Đan cảnh 7 tầng rơi xuống trở về Kim Đan cảnh 6 tầng. Huyết Ma lão tổ một thân là thương, khí tức có chút bài, nhìn chầm chầm huyết cùng, cùng nói, "Huyết Cuồng, thật muốn ta lưỡng bại câu thương?" "Cái gì lưỡng bại câu thương? Ta muốn ngươi chết!" Huyết Cuồng cười lạnh. Ta nếu là thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độ thuật, ngươi làm gì được ta? Huyết Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Hắn nói như vậy, cũng chỉ là ngôn ngữ thăm dò, muốn nhìn một chút Huyết Cuồng đến cùng còn có hay không hắn lá bài tẩy của hắn. Huyết Cuồng bất vi sở động, nhàn nhạt cười lạnh, thế gian này, như thế nào chỉ có ngươi sẽ huyết độ thuật. Huyết Ma lão tổ đột nhiên tấn công mạnh mấy chiêu, đem Huyết Cuồng bức lui một khoảng cách, tiếp đó thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang đột nhiên bay ra chiến đấu hiện trường đạo này mang theo tốc độ kinh người huyết quang hoạch phá hư không, vậy mà thẳng đến Trần Trường Mệnh mà đến. Chương 284. Trần Trường Mệnh xuất thủ Chương 284, Trần Trường Mệnh xuất thủ. Cái gì? Mục tiêu là ta? Trần Trường Mệnh trong lòng cả kinh, huyết ma lão tổ thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết đột thuật, uy năng tự nhiên rất lớn, có thể so với cự ly ngắn hư không thuần gì. Một cái rơi trong suốt linh khí cương cháo bỗng nhiên xuất hiện, đem cả người hắn bao vây lại ẩm. Linh khí cương cháo vừa mới xuất hiện, huyết quang liền phụ xuống, huyết ma lão tổ không thể tránh khỏi đụng vào linh khí cương cháo phía trên. Linh khí cương cháo một trận rung động, sinh ra nước gợn gợn sóng, chẳng những chặn kích, còn đem cái kia một đạo huyết quang bắn ra ngoài. Hừ. Trần Trường Mạnh trong mắt lạnh lẽo giếng hư lạnh ở bên trong, thừa dịp huyết ma lão tổ bị bắn ra trong ngáy mắt, trong tay hai thanh huyết phù bị hắn hung hăng vứt ra ngoài ầm ầm. Tại ngắn ngủi mười mấy trượng trong khoảng cách, hai thanh cứng rắn sắc bén huyết phù chớp mắt đã tới, đập ầm ầm tại huyết ma lão tổ bên ngoài thân tầng kia thật dày huyết nguyên khải giáp phía trên. Huyết ma lão tổ như bị sét đánh, cả người ở giữa không trung bay ngược ra ngoài. Trên người của hắn huyết nguyên khải giáp, cứng rắn đối phó huyết phù công kích, cũng không có vỡ huyết, đến, tổ, giờ Huyết ma lão tổ cuối cùng lấy lại tinh thần, liên tục huy động huyết ma phiền, lập tức thao Thiên huyết lãng toan già, đem sau lưng uy hiếp lớn nhất trở lại. Đáng chết. Huyết ma lão tổ mãnh liệt ho ra máu, huyết còn một đao này kém một chút sẽ phải cái mạng già của hắn rồi. A, đây là cái gì phòng ngự? Vậy mà có thể ngăn cản Kim Đan cảnh tầng 6 huyết ma tử. Không trung tầng mây bên trong, đạo kia thần bí huyết sắc nhân ảnh cũng kinh ngạc lên, không ngáy một cái nhìn chằm chằm cái kia nửa trong suốt lồng ánh sáng, ý niệm trong lòng chuyển động. Cái này con cháu, rất có tính dẻo, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này Kim Đan cảnh tầng 3 thể tu. Chẳng lẽ còn có một kiện phòng ngự trí bảo?" Huyết Sắc Nhân Ảnh thì thào nói ra, hắn một đôi mắt đỏ bên trong hiện lên cực nóng chi ý, bây giờ hắn muốn giết chết Trần Trường Mệnh Tâm Tư nặng hơn. Một hướng khác, đang cùng Huyết Ma lão tổ đại chiến huyết cuồng, đối với Huyết Sơn tiểu sư đệ thủ đoạn phòng ngự, cũng có phần hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ. Người tiểu sư đệ này có năng lực phòng ngự, ở phía sau đại chiến thảm thiết ở bên trong, liền có thể giúp đỡ hắn bận rộn. Trần Trường Mệnh đứng tại trong hư không, ngưng thị xa, xa đại chiến, trong lòng mặc mặc tính toán cơ xuất thủ. Bây giờ, linh khí cương cháo yên biến mất rồi, lại không có gặp phải thời khắc nguy hiểm. Trần Trường Mạnh cũng không muốn lãng phí vệ linh trùng năng lượng. Qua lâu trường đốt nửa nén nhang, gặp huyết ma lão tổ cùng huyết cuồng chiến đấu phải càng kích liệt, tay cầm hai thanh huyết phù Trần Trường Mạnh mắt sáng lên, bắt được một cái cơ hội xuất thủ. Hắn quả quyết phát động huyết độn thuật bắn ra hướng chiến đấu địa trường, thừa dịp huyết cuồng một đao bổ ra huyết lãng một khắc, hắn giống như như lưới đao cắt vào cái này khe hở, cả người liên tục ném ra ngoài huyết phù, hung hăng đập về phía huyết ma lão tổ. Hắn cùng với ma lão khoảng cách cũng bất quá vài chục trượng. khoảng cách này đối với hắn loại này thể tu tới nói, thật sự là quá gần. Do đó, hắn một kích toàn lực hai thanh Chớp mắt liền rơi vào huyết ma lão tổ trước ngực, ném ra ngoài huyết phủ về sau, Chân Trương Mệnh tiêu đốt tinh huyết phát động huyết độn, hóa thành huyết quang bay bắn xuyên qua. Toàn bộ quá trình đều đang trong chớp mắt hoàn thành. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, huyết phủ rơi vào huyết ma lão tổ trước ngực nổ bể ra đến, lực lượng cuồng bạo đem huyết ma lão tổ cho đánh bay ra ngoài, nhưng trên người hắn một lần nữa bao trùm huyết nguyên khai giáp cũng không có nước ra ầm. Tại một cái thiết quyền phía dưới, huyết ma lão tổ trên người huyết bị văng cả hắn bị hất bay ra ngoài. không có đuổi theo, trong tay lại thêm ra hai thanh huyết phù, nhiên ném bắn ra ngoài. Phốc phốc. Cái này hai thanh huyết phù ở giữa vết ma lão tổ lồng ngực, sâu đậm lõm vào đi vào. Tiểu sư đệ, làm được tốt. Huyết Sơn cười lớn hướng giết tới đây, hung hăng huy động ngón nào, chém ra từng đạo đáng sợ dao quang. Chỉ nghe, hô, một tiếng vang thật lớn, huyết ma lão tổ thân thể bên trên đột nhiên nổi lên một tầng nồng đậm chí cực huyết quang, giống như huyết sắc gợn sóng đồng dạng tầng tầng khoé động ra. Cùng lúc đó, nguyên bản khảm vào trong lồng ngực hai thanh huyết phù vậy mà cũng bởi vì thể nội bộc phát ra lực lượng đại, mà bị gắng gượng bay ra ngoài. Ngay tại giây phút này ở giữa khiến cho người trố mắt nghẹn một màn xảy ra. Huyết Ma lão tổ trên thân những cái kia giữ tượn vết thương dễ sợ, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất tự không nhận qua thương. Ngịch đổ. Hôm nay chính là bọn ngươi tự kỳ. Giống như thu được chúng sinh vậy, Huyết Ma lão tổ trận tròn đôi mắt, trong mắt phun ra hừng hực lửa giận, hắn thôi động dưới chân quần quần huyết quang hòa diễm, giống như một quả thiêu đốt lên cửu hận thiên thạch giống như trực tiếp thẳng hướng huyết cuồng qua. Trong tay hắn vết ma bị vùng hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi che khuất bầu trời huyết lãng, như sóng lớn vô bờ, giống như đá vụn bắn tung trời phu thiên cái địa hướng về huyết cuồng bà phụ mà đi. Giờ khác này huyết lãng dị thường hung mãnh, đem tất cả đao quang ngăn cản đối với huyết sơn đem chính mình trọng thương, huyết ma lão tổ mười phần tức giận, cho nên lần này có 1 phần 3 công kích là đặc biệt nhằm vào lấy huyết sơn mà đi. Huyết lãng thao thiên, tựa như dòng lũ dị thế, thao thao bất tuyệt. Một cái linh khí cương cháo đột nhiên hiện lên, đem Trần Trường Mệnh bảo vệ, cuồng bạo huyết lãng đánh sâu vào tới, đem linh khí cương cháo trong nháy mắt cho bà phụ. Trần Trường nhạt, chầm chầm linh, linh trùng là cấp bảy yếu tố. Loại này cấp bậc yêu thú trên tu vi cùng cấp tại Kim Đan 7 tầng tu sĩ nhân tộc, như là dựa theo thực lực tới nói, cấp 7 yêu thú cũng có thể chống lại Kim Đan 8 tầng tu sĩ. Như thế đến xem, thằng này linh khí cương cháo hình thành lực phòng ngự, Kim Đan cảnh tầng 6 huyết ma lão tổ muốn đánh vỡ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ huyết ma phiên uy lực công kích đại bộ phận tập trung ở trên người huyết quỷ, mà hắn bên này phân đến uy lực cũng liền có 1 phần 3, loại trình độ công kích này, căn bản là không có cách đột phá linh khí cương cháo. Cái này thể tiểu tử, có thể chống đỡ được huyết lãng sao? Không trung tầng mây bên trong, huyết sắc nhân ảnh nhắm lại mắt, trong lòng cũng rất là tò mò. Phía trước tầng này lồng ánh sáng mặc dù bắn ra huyết ma lão tổ độn quang khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng hắn biết đạo độn quang lực lượng là có hạn, xa xa không bằng huyết ma phiên cưỡi huyết lãng uy lực lớn. Huyết lãng quần cuộn dâng lên hư không, đang bao phủ linh khí cương cháo một khắc không ngừng bị bắn ra, đồng thời huyết lãng sức mạnh cũng thôi động linh khí cương cháo không ngừng hướng nơi xa bay đi đợi mấy chục cái hô hấp cấp vụ, gặp huyết lãng hết sạch sức lực, Trần Trường mệnh chống đỡ linh khí lồng tiên, lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Tiểu sư đệ, làm được tốt. Huyết thế, trong lòng cũng hỉ, tiểu sư thân vốn là thập đại, bây giờ còn có phòng ngự bảo vệ. Hôm nay hắn và tiểu sư đệ Huệ Sơn hợp tác, một nhất định có thể đem huyết ma lão tổ chém giết, chương 285. Đao chạm huyết ma lão tổ. Chương 285, đao chạm huyết ma lão tổ. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự bạo vận. Nơi xa cùng huyết cùng giao chiến huyết ma lão tổ gặp, huyết Sơn, bình nhiên vô sự, trong lòng càng lựa giận mút trời. Bây giờ cùng huyết cùng đánh mại không xong, kéo càng lâu tình hình liền gây bất lợi cho hắn. Suy suy, vô số đạo bén nhọn đao mang phá không mà đến, mang theo tiếng rít muốn đem toàn bộ không gian vỡ ra tới. Huyết Cuồng lúc này đã lâm vào cực độ phấn khởi bên trong, cặp mắt của hắn vặn vẹo tia máu, trên mặt lộ ra điên cuồng mà vặn vẹo nụ cười. Liền thấy quanh người hắn giấy lên hừng hực khí diễm, giống như phủ thêm một kiện quỷ dị chiến giáp, khiến cho nguyên bản là hung thần ác sát một dạng hình tượng càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, giống như một thứ từ vô gian địa ngục rã rủa leo ra tuyệt thế hung thú. Tại khí tức kinh khủng này ra trị, huyết cuồng trong tay đoản đao uy lực tăng gấp bội, mỗi một đao ra đều mang theo một rào, lên thao thiên Nhưng mà, cứ việc nắm giữ vết ma phiên cường đại như vậy pháp bảo, nhưng đối mặt như thế của thế công, vẫn như cũ liên tục bại lui. Khó mà ngăn cản huyết cuồng, cái kia giống như thủy triều mãnh liệt sức mạnh mênh mông. Ngươi đỗ, ngươi vẫn còn có hậu chiêu. Huyết ma lão tổ kinh hãi. Huyết cuồng toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen sau đó, vậy mà chiến lược tăng lên gấp đôi, trong lúc nhất thời nhường hắn có loại rất khó đối phó cảm giác. Ha ha. Huyết cuồng nghe răng cười, ánh mắt lộ ra hàn quang, lao giả, vì giấc ngươi, ta có thể là chuẩn bị mấy chục năm. Nói, huyết cuồng tăng nhanh thế công, giết đến huyết ma lão tổ liên tục bại lui. Chân chương mệnh từ đằng xa bay tới, cũng không thường động thủ công kích, ném ra ngoài từng thanh phủ tiến hành công kích từ xa. Cứ việc không thể phá mở huyết ma lão tổ phòng ngự, nhưng là tạo thành nhất định phiên phức. Sau một nén nhang, huyết ma lão tổ thân bên trên chúng hai đao, huyết vẩy hư không đi qua mới vừa một phen giao thủ, Trần Trường Mạnh đã không còn đối với kim đan tầng 6 huyết ma lão tổ có sợ hãi, có linh khí cương cháo tồn tại, huyết ma lão tổ công kích cũng rất khó làm bị thương hắn. Mà lúc trước hắn cái kia cẩn thận một quyền, cũng làm cho hắn ý thức được sức mạnh mình cường đại. Thân là kim đan tầng 3 thể tu, hắn thiết quyền có thể so với pháp bảo cứng rắn, cho một toàn thể đánh tan huyết lão độc chơi huyết lãng cùng không cùng tần suất hiện đao quang không ngừng mà va chạm, từng trận tiếng oanh minh bên tai không ngừng rực, huyết ma lão tổ không ngừng tụ thường, khí tức trên thân càng suy sụp, mà huyết cuồn mặc dù thế công hung mãnh, cũng là lấy thương đổi thương, cũng không có tốt hơn ở đâu. Chân chương mệnh nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên cắt vào trong cơn sóng máu, một quyền đập về phía huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ huy động huyết ma phiên cản trước người, một quyền này đánh vào huyết ma trên lá cờ, trực tiếp đem huyết ma lão tổ cho đánh bay. Phúc. Huyết sau đó chạy đến, một kết, kết thật thật chém tới huyết ma tổ ngực, đem thân thể của hắn một thành hai. Một đạo nguyên lấy ma phiên bay ra. Huệ Cuồng ra chạy, huyết cùng chém giết huyết ma lão tổ nhục thân sau đó, khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên, đại thủ được báo, nụ cười ung dung. Nhưng nụ cười này lóe lên liền biến mất, lập tức hắn sâu trong mắt thoáng qua một đạo lẫm nhiên hàn quang. Huệ Cuồng dũng nhiên quay người lại, huy động oán đao liền chém về phía Trần Trường Mệnh. Hai người vốn là cùng một chỗ công kích huyết ma lão tổ, khoảng cách rất gần, một đao này nếu là chém chúng, tất thì một nhất định có thể thừa cơ đánh giết hắn một mực kiên kỵ thể tu tiểu sư đệ. Không chỉ có là huyết ma lão tổ kiêng kỵ, Huệ Cuồng cũng đồng dạng kiêng mới xuất hiện, trước người liền nổi lên một cái rươi trong suốt khí cương cháo luôn luôn tận trọng hắn, làm sao lại không phòng bị lấy vết cuồng. Ầm. Đao quang hung mạnh rơi vào linh khí cương cháo bên trên, cái sau một hồi kịch liệt rung động, ngăn cản một hai cái hô hấp công phu về sau, cái này linh khí cương cháo liền phá. Trần Trương Mạnh đồng thời không hoàn hốt, bởi vì cái thứ hai linh khí cương cháo lại trúng lên. Phệ linh trùng linh khí cương cháo, cơ hội chính là chớp mắt kỹ năng, có thể liên tục thi triển đào quang không có công phá cái thứ hai linh khí cương cháo, Trần trường Mạnh mượn cơ hội này lùi lại trượng, kéo ra cùng huyết cùng khoảng cách. Ầm. Đây cuộc là bạo gì, có thể liên tục 2 lần phóng xuất ra loại này ánh sáng. Huyết cuồng khẽ mình. Trừ hồ cũng không nghĩ tới tất sát một kích vậy mà không có giết chết đối phương. Hừ, tiểu sư đệ, thực lực ngươi không yếu, ta không có nghĩ tại Xích Huyết Sơn gặp lại ngươi." Huyết Cùng sau khi bỏ lại một câu nói, quay người liền chui hướng về phía Huyết Ma lão tổ Nguyên thần. Hắn muốn cho tiểu sư đệ biết khó mà lui, chủ động ra khỏi Xích Huyết Sơn, cứ như vậy hắn liền cao nhân không lo. Chân Trướng Mạnh đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt. Huyết Cùng ra hòa này, quả nhiên là ra tay với hắn a, đây thật là cho hắn một cái cơ hội tuyệt vời. Có Huyết Cùng đoạt xác cổ quỷ bộ thân thể này, hắn ma linh đẳng liền đem có thể bộ đội bạn rồi. Vừa nghĩ tới đây, Trần Trường Mạnh đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn chăm chú bầu trời xá xăm. Liền thấy một đạo huyết ảnh từ tầng mây bên trong rơi xuống, đem bay tới Huyết Ma lão tổ Nguyên Thần cùng Huyết Ma phiên cho của tới, tiếp đó lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay đến Huyết Ma lão tổ hai nửa thân thể chỗ. Huyết quang hóa thành một cái thấy không rõ diện mục huyết sắc nhân ảnh. Huyết cuồn cũng vòng trở lại, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cách đó không xa huyết sắc nhân ảnh, khép mắt ra dò xét đối phương, qua vài giây sau mới hỏi, "Xin hỏi, các hạ là ai?" Trần Trường Mạnh người này, cái mũi giật, giật nhiên từ cái này nhân thân, người thấy